Chương 474. Chương n g 474. 474, Diệu ệ u y trên Đích cùng Kính Đích Ma Kính cùng lại đến đích ma Vương. lại Đại huyết quỷ Đại Công không Chúa tự nhiên sẽ không làm a mang Siva địa loại tại hội gió này chính mình truyền thượng một vòng, nhượng bà một thăm thuộc HTTP, có cơ hội bà địa hình thăm dò đích cơ hắn hình hội. địa thực sự nàng t r i ể n lộ ra cùng si và khe gian ma pháp cùng loại đích pháp thuật năng lực tại sophie ạ cùng xạ rèn ly khai sau dùng cây quạt tại hư nơi k h ẽ vạch lần nữa giá thiết ra một đạo lóe lên đạm từ sắc cú quang đích truyền tống môn si va cũng không sợ hãi đối phương hội tại truyền tống môn thượng dở cho quỷ phản chính cựu tính lạc mất tại trong hư không hắn cũng có biện pháp trở về tại hấp huyết quỷ công chúa đích đái lĩnh giới xuyên qua truyền t ố n g môn sau t r i ể n lộ tại siva trước mặt đích là một cái không tính quá lớn đích gian phòng cái này gian phòng đại khái là cái trưng bày thất hoặc thương khố chi loại đích địa phương bên trong ngay ngắn trật tự địa bố trí lên rất nhiều đồ vật có xem khởi lai hoa tiêu vô bị đích ngân sắc khôi giáp bổn trọng nhưng lõe lên bắt mắt ma pháp quang đích cánh cửa hình trọng kiếm trường được cùng loại đại lực thần cút đích ký quốc còn có rất nhiều bài đầy thư bản đích gia sách siva chú ý tới bọn họ tựa hồ là từ phía sau đích lò xử lý chui đi ra đích cùng chính hắn đích ma pháp cùng loại chẳng qua hấp viết quỷ công chúa đích truyền tống trung giới điểm cũng không phải hư không mà là một mảnh nhỏ du ly đích không gian mạnh vụn từ nay một điểm mà nói si va tại hư không tới lui tự nhiên đích năng lực yếu lược thắng một bậc truyền tống đích phương thức tạm thời bất luận làm đại ma pháp sư cảm giác lực cùng d i vãng không thể giống nhau mà nói đích hắn một cái tử t i ể u phát giác được cái này nhìn như không thế nào lớn đích trong gian phòng trên thực tế tràn ngập lên các thức các dạng đích phòng hộ ma pháp cùng phong ấn thức nếu như có người nào tùy tùy tiện tiện tiến đến đích lời sợ rằng sau cùng cả chính mình là làm sao chết đích đ ề u không biết khe khẽ lưu lại một cái ma lực t o ạ tiêu siva mới theo kịp hấp huyết quỷ công chúa đích bước chân bắt đầu chiếu trước đi tới nói đến vì cái gì ngươi không nhiều khuyên bảo một cái nhộn xạ r ẹ n lưu lại lấy nàng đích c á tính hẳn nên rất dễ dàng bị nói động đi có lẽ là vì cấp trần mượn đích đường xá tăng thêm một điểm đ i ề u tề lại hoặc giả chỉ là không nghĩ n h ư ợ n g đối phương phát hiện chính mình chính không ngừng địa làm lấy ma lực tiêu ký siva một bên tại ạ dạ giờ không trả h ả o ý đích trong ánh mắt đại diêu đại bãi nghiêng ngang địa đi tới một bên hướng v ề trước mặt đích thiếu nữ dò hỏi chúng ta chỉ là không nghĩ khiến nàng làm khó mà thôi thiếu nữ không quay đầu lại chỉ là dùng cùng trước bất đồng Không có m ộ tuy đ i ể nhiên trước tiêu h n rốt cùng c xạ rẽ nói tới vị này hấp hết quỷ đại công chúa đích lúc phải ra một điểm đối phương rất có thể bị cái gì đồ vật phụ thân đích phán đoán nhưng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương hội dễ dàng như vậy hướng hắn để lộ ra loại này trọng yêu đích tin tức mà lại từ phía sau cái kia tên là ạ dạ d ẻ o đích đại ác ma hoàn toàn không có một điểm kinh nhạ đích biểu hiện đến xem sợ rằng hấp huyết quỷ đại công chúa bị phụ thân đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì bí mật siva không khỏi phải bắt đầu âm thầm phỏng đoán khởi đối phương nói loại này lời đích dụng ý đồng thời không nghĩ quan hệ cái này vấn đề làm nhiều thảo luận đích hắn cũng bắt đầu dò xét lên cái khác phương diện nơi này đích đồ vật đều rất có ý t ừ a này cũng không tính không lời tìm lời lấy sự thực mà nói trưng bày ở chỗ này đích đồ vật xác thực đều rất kỳ quái cho dù là tạp học đẳng cấp không thấp đích siva cũng chỉ có thể nhận biết ra trong đó một số ít sự vật tường muốn biết sắc thiết thuộc tính đích lời xem bộ dáng chỉ có thể dùng biện thức thủy tinh mới được những này đều là chúng ta từ vực sâu mang đến hoặc chúng thuộc hạ vơ vét tới đích k ỳ vật thiếu nữ đối này tựa hồ cũng rất tự mãn hai tay ôm ngực dùng khoa rượu đích ngựa khí nói không phải chúng ta tự khen nơi này đích mỗi một kiện đồ vật lấy ra đi đều chí ít có thể đổi đến một tòa thành thị nguyên lai này ra hỏa đích kế lượng vật phẩm giá trị đều là lấy thành là đơn vị đích sao liên tưởng đến trước đối phương phóng l ô n muốn dùng ba tòa thành đổi số phi a đích lời si va không khỏi phải ở trong lòng thổ tạo ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung đích lúc một bản cùng cái khác đ cô linh linh địa đặt tại trưng bày giá thượng đích ma đạo thư ánh vào hắn đích mí mắt kia bản thư hồng bị b ạ c biên địa sách nổi lên kim loại con g trạch tại bia mặt thượng ấn lên không biết cái gì động vật đích nao đại nó chi sở dĩ hội hấp dẫn si va đích chú ý là bởi vì tại kia đỉnh vụ sư mạo đích hiệu quả dưới si va có thể nhìn đến thư bản mặt trên phủ lên ổ xạ mỏng gỗ bốn cái hồng sắc đích chữ lớn chẳng lẽ là có cái gì đ ồ vật bị phong ấn ở bên trong mạng mang theo dạng này đích cách nghĩ l à tò mò thịnh vượng đích ma pháp sư si va cũng không nhìn sau người ạ dạ g i kia phảng phất muốn giết người ban đích ánh mắt gom quá khứ tính to nhưng sự tình đích phát triển lại ngoài si va dự liệu kêu bản thư tại si va gom quá khứ đích m ấ y mắt đột nhiên như là sống đi qua một dạng đột nhiên mở ra trang sách lộ ra bên trong tối om om đích không gian cùng bạch sâm s â m đích nha s ỉ như là vật sống ban chiều h ắ n trước mặt nào đi si va dựa vào pháp sư cảnh báo đích hiệu quả hạ ý thức địa chất qua độ tập lượng này bản thư trực tiếp cắn lên sau người bị si va che khuất tầm nhìn né tránh không kịp đích dạ d ẻ o đích nao đại tiếp lấy kêu bản thư lại nhảy đến ngoài ra một bên đích trên giá đỡ như là liếm đến cái gì bẩn đồ vật một dạng rung động lên trường có nha xỉ đích trang sách phát ra phi phi phi phi phi ph siva mắt nhìn não đại thượng nhiều thêm không ít tiểu khổng như là suối phun ban phún lên huyết đích r ạ d ạ dẻo đối với kia bản thư đích nha s ỉ sắc bén trình độ có khắc sâu đích hiểu rõ đại khái là cảm thấy thổ sạch sẽ bẩn đồ vật kia bản thư lần nữa b ả trang sách đối chuẩn siva một bên rung động lên một bên phát ra như là khuyển khoa động vật uy hiếp vật săn dạng này đích nô lỗ ngô lỗ t h à n h ngay tại siva suy xét muốn hay không một mùi lửa bản này b ả n bắt đầu tán phát lên long tinh cấp bậc ma lực ba động đích thư cấp thiêu hủy đích lúc thấp huyết quỷ đại công chúa đột nhiên đi tới c ũ n tốt rồi chúng ta lần này đích mục tiêu van hẹ dịch đích rượu miệt ma kính ngay tại mặt trước làm sau này hết thảy thiếu nữ bà thư một băng hướng si va lộ ra một cái mặt cười sau đó xoay người tiếp tục hướng trước đi tới si va nhìn vào kia bản bị chắt thành bài đú ngao ngao kêu thảm đích thư không tự chủ được điện nuốt ngụm nước b ọ t bước nhanh theo kịp thiếu nữ đích nhịp bước hai người đều rất mặc khế địa không nhìn rơi còn ngã tại trên đất sinh tử bất minh phún lên huyết đích gạ ra d ẻ o rất nhanh đi tới trưng bày quy cạnh biên đích si va t i ể u nhìn đến x ế p đặt tại gian phòng đầu cối dùng bạch sắc t r o à n g bố p h ủ khởi lai đích một mặt gương bởi vì vỏ chăn bố che lấp hơn phân nửa thấy không rõ này mặt bị hấp huyết quỷ đại công chúa điện hạ s ư n g là trên thế giới đẹp nhất đích gương đích diện mạo v ố n có chẳng qua quang quang là từ t r o à n g bố xuống lộ đi ra b à y đầy đồng di đích cái giá tự nhượng si va đối cái này xưng hô sản sinh nghi vấn nay ngoạn ý thật đích có thể xưng được là đẹp nhất đích gương m ạ n không bằng si va đối này để ra nghi vấn, thiếu nữ tiểu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 475 chương 475, diệu nguyện đích ma kính cùng lại đến đích ma vương bốn tùy theo tràng bố đích rơi xuống si va cũng nhìn đến dấu ở kỳ hạ đích gương bản thể đó là một cái gọng kính cùng cái giá đều đã di thực đến nhìn không ra vốn là ngoại hình chỉ có hình bầu dục đích m ặ t kính còn bảo tồn địa dị thường hoàn hảo xem khởi lai、like、thập phần bình thường đích thử độ kính không sai không có từng điểm ma lực ba động cùng phổ thông đích gương không có gì lưỡng dạng khẳng định là ta quan sát đích tư thế không đúng Siva xoa xoa tại nội tâm thổ cái tào sau siva bà ánh mắt chuyển hướng hắn bên người chính tại bà tròn bố điệp khởi lai、like、nhét vào bên người một tôn con cóc điệu tượng trong miệng đích hấp huyết quỷ đại công chúa trên thân chờ đợi lên vị này công chúa điện hạ đích giải thích không muốn gấp đáp dũng tâm nhìn vào là được rồi chú ý tới siva bất tiện đích ánh mắt sau tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy chẳng qua si va còn là án chiếu đối phương theo lời đích nửa tin nửa ngờ địa chồng hương ương cùng mặt kính trung mang theo nghi hoặc thần tính đích chính mình ngốc ngốc địa nhìn nhau cái lúc này mặt kính tượng phản phất phủ hiện ra ngân bạch sắc đích vũ khí đem hắn đích duy thức một cái tử quấn vào trong đó hồi thân lại tới si va phát hiện chính mình như là cái u linh một dạng không chút chất lượng địa trôi nổi tại giữa trời như quả không phải rất nhiều phó bản đều có quá trường cờ gờ một dạng đích kịch tình n h ư ợ n g hắn đã thói quen loại này cảm giác đích lợi chỉ sợ hắn hiện tại cũng hội kinh hoàng thất thố thậm chí trực tiếp phát lực phá hoại sạch cái này u y ễ n cảnh ba tại hắn dưới chân đích là một tòa hùng vĩ đích nhân loại thành bảo thành bảo cạnh biên rất rõ ràng đích có thổ nguyên tố ma pháp hiệu quả ngân đích mà lại vách t ư ở n g trùng cũng du ly lên không ít ma lực nói cách khác này tòa khí thế to rộng đích thành bảo tám thành là trực tiếp thông qua thổ nguyên tố ma pháp trực tiếp tuất mà lên đích muốn làm đến loại này trình độ không chút nghi v ẫ n cần phải phát động bốn hoàn đại ma pháp cũng lại là chí ít được muốn một cái dốc lòng thổ nguyên tố ma pháp đích tư thâm cao dài ma pháp sư mới được nhưng mà trừ hắn dưới chân này tỏa ở ngoài chu biên còn có không ít đồng đẳng quy cách đích ma pháp thành bảo đối si va mà nói vi diệu đích có chút quen mắt đích cờ xí cắm tại những n à y thành bảo đích tháp lâu đ ỉ n h đoan đón gió tung bay chỉ bất quá trước mắt tối dẫn nhân chú ý đích cũng không phải những n à y kinh người đích ma pháp thành bảo quần mà là nơi xa giống như là phát quần man n h ư ban hướng tới thành bảo quần vào tới thể hình cự đại đến nhượng si va không tự chủ được liên tưởng không n ẫ u hạm bị hát sắc lốn đốn cấu thành đích â m vân sở bao vây nh chỉ có thể nhìn đến trong mắt nơi lộ ra đích kia hai cái đèn pha ban hồng sắc điểm sáng đích khủng bố quái vật tại trừ thành bảo q u ò n ở ngoài không có cái gì che lấp đích trên thảo nguyên quái vật s u n g phong đích bộ dáng không khỏi phân b u a địa cấp nhân một trùng thị giác xung kích mà tại quái vật tiền phương bưng lên dài đến ba thước đích kỵ sĩ thương cưới lên trường có hai cánh đích phi mã mặc vào lượng bạch sắc kim loại trọng khải đích kỵ sĩ môn mang theo nhất vãng vô tiền đích khí thế hướng kia đầu quái vật phát động tự sát t h ư c đích xung kích trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều lấp lánh lên ma phát quang hiện nhiên tình không phải là phổ thông đích kỵ sĩ nhưng đã liền là như thế. vài trăm kỵ kỵ sĩ đích tự sát thức công kích lại liền đối phương kia tầng âm như mây đích áo ngoài đều không có công phá gần gần là dựa vào gần t i ự u sẽ bị kia tầng h ắ t sắc lốm đốm giống như máy xay thịt ban rào được v ụ phấn sau đó bị cắn nuốt tiến âm vân bên trong triệt để tàn biến hạo hạo đáng đã đích nhân loại quân đội tỉnh không có vứt bỏ đao thuẫn binh môn dơ lên ma pháp ra chỉ quá đích tự thuẫn họ hét lên giống như cương thiết h ổ n g lưu ban tiến tới vọng đồ lấy m á u thịt chi khu ngăn trở chú kia đầu quái vật tiến tới đích nhịp ước pháp sư bộ đội môn tắc nghiền ép lên chính mình đích tinh thần lực phóng thích ra uy lực cự đại đích ma pháp trong đó thậm chí không thiếu bốn hoàn đại ma pháp cấp bậc đích công kích tưởng muốn lấy này cấp đối phương tạo thành thương hại nhưng sự thực chứng minh n à y hết t hệ cũng chỉ là hồn ư g công mà thôi tiền tuyến đích chiến sĩ môn khẽ đụng liền vỡ không có cái gì phản kích phòng thủ đích dư địa liền bị cuốn vào hát sắc đích l ố n đông trung giống như là mặt chữ trên ý nghĩa đích biến thành cặn bã tan biến không thấy mà ma pháp tại tập trung lốm đốm tổ thành đích â m vân sau cũng như là pháo hoa m ộ dạng gần gần nổ tung một đoa x ư khói cái khác một chút hiệu quả đều không có mặc d tưởng muốn thủ hộ lấy sau người những kia thành bảo chuyện tới hiện nay ngài cũng nên đã đã minh bạch đột nhiên mà đến đích lời nói n h ư ợ n g si và s ừ n g sốt theo sau hắn trước mắt đích cảnh tượng cựu vì đó hơi biến bất quá hắn lập tức cựu phản ứng đi qua chỉ là chính mình sở tại đích vị t r í biến từ có thể túi nhìn toàn bộ chiến trường đích giữa trời biến thành một tòa ma pháp thành bảo đích dương đài trên nay tòa thành bảo đích dương đài là sở hữu ma pháp trong thành bảo tối cao đích ở chỗ này cũng có thể rõ ràng đích quan sát đến nơi không xa đích chiến trường tuy nhiên không có túi nhìn như vậy rõ nét nhưng trực diện quái vật đích xung phong nhuộm nhân đích cảm giác nhiều hơn một chúng kinh người đích p h á c lực nhân loại không ngăn cản được cái kia quái vật trước đích thanh â m lại một lần nữa vang lên si va hạ ý thức địa chiều bên kia nhìn lại phát hiện nói chuyện đích là một cái có được cổ điển nữ vu đà phẫn trên mặt bố khắp lên nếp vốn đích la h ổ ma vương đích lực lượng vốn là t u không phải nhân loại có thể ngăn trở đích nàng nói chuyện đích đối tượng tự nhiên không phải si va mà là đứng tại làn c a n biên một cái mặc vào có điểm giống là áo cưới ban đích bạch sắc công chúa váy mang theo bạch kim đầu hoàn một mặt trang nghiêm đích thiếu nữ chỉ có công chúa điện hạ ngươi đích hy sinh tài năng đổi lấy thắng lợi ngươi nói đích là thật đích mạng chỉ cần chúng ta chịu dân ra chính mình đích sinh mạng tự có thể đánh bại ma vương. thiếu nữ không quay đầu lại như cũng nhìn vào thảm liệt đích chiến trường tựa hồ tưởng muốn đem này một màn thật sâu đích lấn vào chính mình tâm lý một dạng a i ta bảo chứng người đích nhân dân sẽ không tái tao thụ này đầu quái vật đích k h ô n nhiễu la o hầu h ắ t h ắ t cười lên lộ ra trong miệng kia còn sót lại đích mấy khoả răng vàng nhân loại sớm nhất đích hoàng tộc đích huyết thống đại biểu cho cao quý xử nữ đích thân phận đại biểu cho t h u ầ n khiết dám ở hy sinh đích tâm linh đại biểu cho ái dùng nhân loại là nhất tốt đẹp đích đồ vật tới đối phó vạn vật mặt trái đích tụ hợp thể vượt sâu đích ma vương đó là không thể tốt hơn đích như đã như thế đích lời kia chúng ta tiếp thụ tốt rồi thiếu n tuân h bạch sắc đích tóc dài đón gió bay múa mỹ lệ đích khuôn mặt thượng tiên có khắc kiên nghị dùng chúng ta ngại、Chắc. lại ỉn sáng một cá nhân đích hy sinh đổi lấy toàn nhân loại đích an toàn ngài quyết định đích lời t i ệ u thỉnh đứng ở này mặt gương mặt sau ba nữ vu huy động còn trường lên lục mầm đích hoa một má trượng tại lan can biên biến ra một mặt hình bầu dục đích gương gương đích không cùng cái giá đều do không biết tên đích kim loại sở đa tạo xem khởi lai、like、thập phần hoa quý chẳng qua loại này dạng thức lại còn là khiến si va một cái tử tựu liên tưởng đến hấp nhất vị công chúa cho hắn xem đích này mặt vết gỉ loang lộ đích gương thiếu nữ không có làm nhiều do dự cứ dựa theo nàng theo tùy theo nàng đích động tác gương thượng bắt đầu phù hiện ra rất nhiều đích phù văn mà thiếu nữ d ư ớ i chân cũng xuất hiện một cái phức tạp mà lại kỳ diệu đích ma pháp trận dạng này là được rồi m ạ lục s ắ c đích điểm sáng từ thiếu nữ d ư ớ i chân đích ma pháp trận t u ô n ra theo sau này mặt gương cũng bắt đầu xuất hiện ngân bạch s ắ c đích qua n mang si va chú ý tới mặt kính sở triều đích phương hướng t i ể u là kia đầu bị bọn họ trở thành ma vương đích quái vật sở tại đích phương hướng không sai t i ể u là dạng này nữ v u đích mặt cười càng thêm âm sâm ta hội đem tia ra hỏa đưa đi ba ngàn lượng trăm năm sau này dạng nay một là thẳng cho đến người đích quốc gia diệt vong đều không cần sợ hai tái lọt vào nó đ đằng đẳng cái đó cùng nói hào đích không cùng dạng thiếu nữ kinh giác chính mình bị l ừ a vừa vặn tưởng muốn ly khai này m ặ t gương nàng đích r a thị tự bắt đầu t ư ợ n g bị ném toái đích đồ sứ một dạng dần dần bất lạc tỉnh hóa làm lục sắc đích điểm sáng tàn biến mà nhộn nhân m a u cốt tủng nhiên s n tóc gáy đích là thiếu nữ những tia tan biến đích r a thị ở dưới không có cơ thịt không có huyết quản không có thần kinh cũng không có xương cốt làm xã hội người cái này lừa đảo liền cả khuôn mặt đều đã thiếu một khối đích thiếu nữ thiếu nữ té ngã trên mặt đất tuyệt vọng địa hướng tới cái tia nữ vu hô to hắc h ắ ta cũng không lừa ngươi từ vừa bắt đầu ta nói đích cũng chỉ là bảo chứng n g ư ơ i đích nhân dân sẽ không tái t a o thụ đến này đầu q u á i vật đích khốn n h i ề u mà thôi hiện tại án chiếu ước định đem n g ư ơ i đích thân thể n g ư ơ i đích linh hồn n g ư ơ i đích hết thảy toàn bộ phụng hiến cho ta phụng hiến cấp vĩ đại đích v a n hệ dịt đại nhân ba chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm bảy mươi sáu chương bốn trăm bảy mươi sáu diệu nguyện đích ma kính cùng lại đến đích ma vương nam từ huyện cảnh trung thanh tỉnh đi qua si va lắc lư chính mình đích não đại bình phục một cái này c h ủ loại tựa s y xe đích nhỏ nhẹ vượng n g ễ n cảm bất mãn điệu tả nói ta nói à chẳng lẽ ngươi tự không thể b ả huyễn thuật ma pháp làm tốt một điểm m ạ loại này liệt đảng phẩm nay mặt cũ kỹ đích gương cạnh biên đạm ngân sắc đích vũ khí còn tại mở mị xoay về cấp nhân một chủng như mộng ảo đích cảm giác bởi vì ngươi đích tinh thần kháng tính quá mạnh mặc dù không chống cự tưởng muốn khiến ngươi nhìn đến ghi chép đích h o a diện đều rất khó khó, cho nên chỉ có thể chú trọng công suất lơ là một ít cạnh g ó c hạng mục h ấ p h i ế t quỷ đại công chúa không chút tâm lý gánh vác địa nhún như b a i như thế nào có cái gì cảm tử mạng si va sờ sờ bắt đầu trường xuất hồ cha đích cảm lộ ra thâm tư tục lự suy nghị c ặ kẽ ban đích biểu tình sau một lúc lâu mới mở miệm nói quá khứ đích ngươi so hiện tại đáng yêu nhiều. Cái kia thiếu nữ ngẩng lên cằm meo lại đỏ tơi ư đích con người chúng ta chính là thuần chính đích c á c ma si va đối này bất trí khả p h ụ trần trừ địa quệ y t quệt môi nói tóm lại trước ngươi theo lời đích cứu vớt nhân loại ý tứ là bên trong đích tiên ngoạn ý bị truyền tống đến cái này thời đại mạng chính là như thế thiếu nữ gật gật đầu si va hai tay ôm ngực đi về đ ị a đánh giá một cái thiếu nữ đầy mặt c ả m thán n g u y ê n lai ngươi đã hơn ba ngàn tuổi à. ngẫu nhiên chúng ta cũng hội kỳ quái vì cái gì ngươi dạng này đích nao đại có thể trở thành đại ma pháp sư chẳng lẽ nhân loại đích ma pháp tri thần thiên ái trong nao đại khuyết căn cân đích gia hóa a thiếu nữ bị si va đích lời nghẹn một cái sau cùng mới như là có điểm chịu không được dường như nâng chán than thở chúng ta nhân loại một loại bà cái này xưng là thất diệu nữ thần đích xem trọng đương nhiên ngươi cho là ta là thiên tài cũng không quan hệ si va lộ ra một cái thập phần thiếu bẹp đích biểu tình nói vốn là hắn còn muốn tiếp tục bỡn c ự t một lát phản ứng thập phần có thú đích hấp huyết quỷ đại công chúa chẳng qua nhìn đến đối phương không mang hào ý địa lộ ra kê so thường nhân lực trường đích răng n ê n h sau si va cân nhắc một cái tiếp tục bỡn cợt đi xuống đích được mất thế là quyết định quẹo hồi chính đề n h ư quả ngươi không phải từ cái kia niên đại thẳng đến sống đến bây giờ đích lời lại làm sao có thể xác định hiện tại chính là chỗ đó mặt theo lời đích ba ngàn lượng trăm năm sau nghi phải biết nhân loại bởi vì đại di rời đích quan hệ đối với càng thêm mặt trước lịch sử đích ghi chép sớm đã tàn khuyết không toàn đừng nói trước kia đích lịch pháp liền cả một ít đại sự kiện đều chỉ có thể thông qua mọi người khẩu khẩu tương truyền đích mấy cái cùng loại đích truyền thuyết so sánh tài năng tiến hành nhất định trình độ đích suy đoán cùng phước nguyên si va bởi vì học viện hệ thống đích quan hệ có được lờ vợ năm đích thần thoại truyết học cùng lờ vợi nhưng nào sợ đánh chết hắn đều không khả năng liệt được ra một t r ư ờ n g cụ thể đích niên đại biểu còn về vực sâu ác ma bên kia đồng dạng đã lở vờ năm đích vực sâu học nói cho hắn tại sinh vật kim tự tháp đỉnh đoan đích ma vương áp bách dưới ác ma trong đó chỉ có một ít nguyên thủy đích bộ lạc s ố hình liền lịch sử đích khái niệm đều không tồn tại tuy nhiên có được gần như thông dụng ngữ đích vực sâu ngữ nhưng trừ ra một ít ma p h á p nguyên lý cùng tin tức truyền đạt ở ngoài chúng nó cơ hồ sẽ không thư viết cái gì cái khác đích đồ vật càng đừng nói sáng tắc cùng bảo tồn lịch sử ghi chép cho nên đối thiếu nữ là làm sao biết xác thiết thời gian này một điểm si va biểu thị thập ph hấp huyết quỷ công chúa vươn tay nhẹ nhẹ vớt ve một cái gọc kính cái này động tác sử được nàng đích trên tay dính đầy lục s ắ c đích với kỳ thành thật mà nói qua nhiều năm như vậy n à y ngoạn ý còn không h ứ a mất si va đã cảm thấy rất thần kỳ tại chúng ta thức tỉnh tỉnh tìm về ký ức trước tự cung này mặt gương có được một trùng kỳ đặc đích cảm ứng tuy nhiên nói không rõ ràng chẳng qua chúng ta có thể xác định tia đầu ma vương đích đi đến ngay tại gần nhất đằng đẳng gần nhất si va cảm thấy chính mình tựa hầu nghe đến một cái không được đích tử ngươi không phải đã xác định thời gian mạng làm sao có thể xác định chúng ta thức tỉnh cũng chẳng qua là hơn ba mươi năm trước đích sự lại nói như quả kia ra hỏa thật đích là hiện tại xuất hiện chúng ta khẳng định sẽ không b ả gương lưu tại có nhiều như vậy đồ cất giữ đích trưng bày thật ta vậy ngươi có thể vạch ra một cái đại khái đích thời gian phạm t r ù mạng si va thở dài một hơi bắt đầu đối chính mình đồng ý giúp đỡ cảm thấy hối hận không vấn đề hấp h u y ế t quỷ đại công chúa cũng biểu thị đồng ý nàng t h u hồng sắc đích con ngươi nhìn kỹ lên si va nói như quả chúng ta đích cảm giác không sai đích lời thời gian phạm vi hẳn nên là bắt đầu từ hôm nay si va gật gật đầu lại tâm chờ đợi lên kết quả bắt đầu từ hôm nay đích ba năm bên trong ba quá dài uy bốn si va một cái lào đạo đối với ba ngàn lượng trăm năm qua nói ba năm chỉ là c h ư ớ c mắt mà thôi thiếu nữ dùng hết toàn không giống là tại khai chơi cười đích chăm chú thái độ nói vấn đề không phải cái này si va vô vô bên người đích giá đỡ ta mới không nhiều như vậy thời gian cùng n g ư ờ i ở chỗ này loạn a như quả phách bên tia đích giá đỡ đích lời thiếu nữ lời còn chưa nói xong si va t i ể u cảm thấy có cái gì đồ vật cắn được chính mình trên tay t i ể u sẽ bị tiểu vệ ca cắn đích nói đích quá m u ộ n si va một bên quăng lên bị một bản mặt trên phù hiện lên vệ cạ giặt tự dạng đích lục bỉ thư cắn được đích thủ một bên lớn tiếng thổ tào lời nói ngươi đến cùng nuôi nhiều ít loại này hội cắn người đích thư à. bởi vì đối phương tại tập kích trước t i ể u cùng phổ thông đích thư bản không có gì lưỡng dạng không có một điểm ma lực khí t ứ c cũng không có sinh vật đích khí t ứ c cho nên cho dù là lao luyện như si và cư nhiên cũng không có phát giác được thêm nữa đối phương đích công kích tuy nhiên nhượng thủ rất đau nhưng tựa hồ tịnh không có thực chất tính đích thương hại cho nên lần này liền pháp sư cảnh báo đều không có n ả y đến tác dụng cái này cũng không phải thật đích thư chẳng qua là thư bản hình đích tự hạn chế thủ vệ ma ngốc mà thôi hấp nhất quỷ đại công chúa nhun mai một mặt vô tội địa bồng tay mà lại trước chúng ta đã đem ngươi gia nhập tân khách danh đan cho nên hải tử này chỉ là tại hướng ngươi làm lũng mà thôi chờ một chút nói như vậy đích lời cái kia nằm tại nơi không xa kêu làm ạ i a dẻo nao lại còn tại p h ú n lên huyết đích giá hỏa chẳng lẽ không tại gọi là đích tân khách danh đan l ý à? si va cảm thấy chính mình tự a hồ còn là không muốn thâm cứu so khá hảo ta tổng cảm thấy bởi vì nó đích cắn hợp lực ta đích c ố t đầu phát ra rất không ổn đích thanh âm h á n tử chính mình đích hòng giữ đổ lý lấy ra một căn kim loại ma trượng tính thử khiêu khai này bán thư đích nha xỉ loại này sự tiên đặt tại một bên thiếu nữ không nhìn điệu si va nhanh đem này ngoạn ý lộng khai đích nhãn thần hướng hắn chuyển đi một cái quần chủ, đợi đến ma vương xuất hiện chúng ta hội thông chi ngươi đích ngươi đến lúc đó bà cái này mở ra t i ể u có thể tới đến chỉ định đích địa điểm ngươi tính toán làm sao cho ta biết thật không dễ dàng nắm tay bạn đi ra đích si va một cước dẫm chú như c ũ dây r u ộ không thôi đích lục bị thư rút không hướng thiếu nữ hỏi đến lúc đó ngươi liền biết hấp huyết quỷ đại công chúa một căn ngón tay ngăn lại kiểu diễm đích miệng ngôi làm ra hư đích động tác đồng thời lộ ra một cái mặt cười thần bí hề hề địa hướng si va nháy nháy mắt phải không biết vì cái gì trước đối thiếu nữ đích mị hoặc năng lực t h c thị vô đổ nhìn quen không thấy đích si va tại lúc này bởi vì thiếu nữ kia tự nhiên đích mặt cười mà loạn tim đập nhanh một bả phản phất là vì che giấu chính mình đích lung túng si va đột nhiên hỏi nói đến cái kia ma vương là thất đại ma vương lý đích nào một cái không nó không cũng không phải thất đại ma vương một trong thiếu nữ một chữ một đốn điện nói nó là chìm ngập tại lịch sử bên trong không người biết hiệu đích thứ tám vị ma vương chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm bảy mươi bảy chương bốn trăm bảy mươi bảy hồ h n thêm đích trả hội cỡ lý dợ phu nhân đẩy ra cửa gỗ múc meo đích k h í tức cùng tụi lửa đích mùi khét t i ể u cùng chung từ cái k i a tiểu tiểu đích trong gian phòng phốn tuân đi ra trong gian phòng những k i a chiếm cứ hơn phân nửa mặt vách tường đích cửa sổ bị dậy đậm đích nhung t i rèm cửa sổ che lấp lên thấu không ra một k i a q u a n g lượn g lo sới đích h ỏ a cũng không quá vượn không biết tên đích m ộ t tài thiêu đốt đích đồng thời phát ra tích ba t h à n h nhuộn ngọn lửa không ngừng đong đưa lên cấp vốn là t i ể u có chút hư h à o đích ánh lửa càng thêm mấy phần không chân thực đích cảm giác gian phòng đích chủ nhân giống như là ngồi tại n u n g thiên nga đệm thượng ngủ lại một dạng vẫn không n ú c đích chỉ có b ầ y đầy nếp nhăn đích trên mặt kia đôi còn chưa hợp khởi đích trong mắt như cũ chứng minh hắn còn tỉnh lên tóc trắng thương thương đích lao nhân t i ể u dạng này nhãn thần đờ đẫn địa coi chừng tại ánh lửa chiếu dọi hạ tán phát lên t ô i lệ s ắ p thái đích ma p h á p mặc thủy cùng bên cạnh một mai còn dính huyết đích huy t r ư ơ n g rộng rãi đích gỗ lim trên mặt bàn đã tích bạc bạc đích một tầng cho bụi bình thường gian phòng đích chủ nhân chỉ cần huy động một cái ngón tay t i ể u có thể đem kỳ thanh lý đổi mới nhưng hiện tại hiển nhiên đối phương đã liền như vậy làm đ í c tâm tình đều không có tốt rồi sa màn ta biết ngươi còn tại là vì ở sơ đ í c chết cảm thấy tự trách chẳng qua kia cũng là không biện pháp không có người có thể dự liệu tới thanh danh hiển hách đích gạt lĩnh gia tộc hội bị những kia quái vật cấp công chiếm mà lại liền một điểm phong thanh đều không thể c h ạ y ra không nay hết thể xác thực đều là ta đích sai lão x a mạn thanh âm chẳng h ẳ n tay phải run rẩy lên mơn trớn kia mai huy trường gạt lĩnh gia tộc trước i ự u có quá một ít quái dị đích cử động nhưng ta không có tại ý ta đích sơ xuất hại chết ta tốt nhất đích bằng hưu làm bạn ta nửa cái thế kỷ trở lên đích thì ở sở không muốn dạng này x a mạn tự tính dù thế nào tự trách đi ở sở cũng sẽ không đã trở về lão phụ nhân thở dài một hơi hay xuống chính mình tiêm tiêm đích vụ sư mạo từ bên trong lấy ra một chén nóng hôi hổi đích nước t r à đưa cho trong tròng mắt chạy ra vỡ ớ n ở đục nước mắt đích lão nhân hiện tại uống điểm mật o n g t r à h ả o h ả o nghỉ ngơi một cái ba ê u tính là thế kỷ này vĩ đại nhất đích ma pháp sư ngươi cũng như cũ chỉ là một cái nhân loại mà thôi không ta chỉ là sống ở trên cái thế kỷ đích lão cổ đồng mà thôi cái này thế kỷ đều sẽ tối trói mắt đích nhân sợ rằng đã xuất hiện tại chúng ta đích tầm nhìn lý lão xạ mạn không có kết quả cỡ lì dở phu nhân đích nước t r à mà là dùng trường bảo tay áo khai khai t r o mắt run run lẩy bẩy địa dựa ngồi tại trên ghế thời đại đã hướng đi dưới một cái lộ k h u nơi đó đã không có chúng ta những lao gia hỏa này đích vũ đài ngươi là nói cái kia luôn luôn sáng tạo kỳ tích đích tiểu gia h ỏ a mạng cơ lý giờ phu nhân đem mật ong trà đặt tại lão nhân trước mặt bị năm tháng tuổi tàn địa nhìn không ra năm đó phong vận đích trên mặt lộ ra một mặt từ tường đích mỉm cười xác thực một mực tại đông chạy tây chạy cấp nhân một c h ù n g tinh lực rồi rào đích cảm giác không phải ngươi cùng ta có thể so với được là đích nhi như quả không phải cái kia tiểu gia hỏa đích lời sợ rằng thì ở sở cho dù là chết đi còn biết bởi vì những kia bọn quái vật đích sai khiến n h ư n g hắn kia cao thượng nhân cách thụ đến khó mà nhận thụ đích vũ n ụ lao nhân cảm thắn một tiếng tuy nhiên cái kia tiểu gia hỏa cũng thừa dịp cái này cơ hội hướng chúng ta ngoa không ít chỗ tốt lão phụ nhân lộ ra nhu hòa đích mặt cười ngoài ra ngươi lời này bị chắt lơ nghe được đích lời hắn nhất định hội đối với tỉ ở sở đích cao thượng nhân cách tiến hành phản đối đích hắn cùng tỉ ở sở đánh từ v ớ i bắt đầu t i ể u không thích hợp không ngươi sai rồi cớ l giờ, đó là hai bọn họ g á i hữu tình đích biểu hiện tỉ ở sở qua đời sau chắt lơ t i ể u ly khai hổ ên định đi s i ê u tầm những k i a quái vật đích tung tích cùng manh mối đối với tỉ ở sở đích chết hắn là chúng ta bên trong tối bi thương đích một cái tuy nhiên hắn tuyệt đối sẽ không tại chúng ta trước mặt hiện lộ ra tới lão xạ mạn lắc lắc đầu sắc mặt cũng cuối cùng tốt rồi một điểm nói đến cỡ thùy dơ n g ư ơ i hôm nay tới nơi này có chuyện gì không ta đích não đại tuy nhiên đã không thế nào hảo dùng chẳng qua cũng biết một chén mật o n g trà là sẽ không làm phiền người cái này đại ma pháp sư tới tôn g đích đương nhiên cũng là quan hệ cái kia tiểu gia hỏa cùng hắn học viện đích tin tức nhìn đến lao nhân tựa hồ đánh lên một điểm tinh thần lao phụ nhân lại từ cái mũ lý lấy ra một đĩa bánh khô muốn tới điểm tiểu điểm bánh mạn ta đã chỉnh c h ỉ n h hai mươi năm không có nướng loại này lúc còn bé ưa thích nhất đích điểm tâm vậy ta thật là vinh hạnh tuy nhiên ta đối chính mình đích nha xị không quá tự tin đúng rồi mời ngươi cũng ngồi xuống cùng ta cùng lúc hưởng dụng này phong phú đích xế chiều trà ba lao nhân phủi phủi ngón tay một chương cùng gian phòng b ả y biện rất đáp đích gỗ lim nhuận ị t i ể u xuất hiện tại cái bản đối diện ta cũng rất có hứng thú nghe một cái chúng ta vị kia có thú đích tiểu bằng hữu lại có cái gì kinh người đích cử động hắn trước này tòa kinh động cả t h ầ đông bộ bình nguyên đích thiên không học viện mất dấu cỡ lý dở phu nhân làm được trên thế tại lại lấy ra một tiểu đĩa c ủ kỳ cùng một chén hương khí sông mũi đích hồng trà sau bà cái mũ mang về chính mình hoa bạch đích trên tóc bắt đầu đem chính mình biết đích đồ vật báo cao cấp trước mắt vị này trước thế kỷ vĩ đại nhất đích ma pháp sư nghe nói là đột nhiên chẳng qua hồ lì ạn học viện đích những kia giáo sư môn tựa hồ sớm đã được đến thông chi cho nên không chút kinh hoàng viễn tự l y đích đại hình vật thể truyền tống mạng lão x à mạng lập tức nhũ mày c h ừ gạt lỉnh g i a tộc đích kia tao ma p h á p thuyền lăn nẩy gạt lỉnh hiệu ở ngoài tư nhiên còn có cái khác có thể đại thể tích truyền tống đích ma p h á p mạng chúng ta đích nhân nghe nói tại hồ lì ạn học viện hữu năng đủ thông đến cái kia mất dấu đích ma p h á p học viện đích truyền tống môn nhưng bọn hắn đều còn không có gặp qua vật thật cho nên cũng không thể xác định phải hay không giao môn lão phụ nhân ưu nhã địa hấp một ngụm nhỏ hồng trà cho dù là đã vứt bỏ chính mình quý tộc đích dòng họ. lão phụ nhân như cũ bảo lưu lấy loại này khi còn nhỏ kỳ t i ể u khắc đến trong cốt tử đích y ê u nhã cử động như quả là dạng này đích lời s á c thực đối với nhân loại mà nói là một cái bước dài đích tiến bộ như quả có thể xác nhận cái này tin tức là thật đích đích lời nhuộm nhân thử lên cùng cái kia tiểu ra hỏa giao thiệp một cái xem hắn chịu không chịu bà truyền tống ma pháp đích tin tức bán cho chúng ta ba lão xà mản c ũ n g uống một ngụm mật tông trà ngọt n g à o đích khẩu làm cho vị này lão nhân thư triển khai lông mày đương nhiên tiền đề là chúng ta có thể tìm được hắn đích lời này một điểm ngược lại không cần lo lắng cỡ lý g i phu nhân dựng thân lên đi tới cửa、số. đem giày nặng đích rèm cửa sổ mở ra nhựa mặt ngoài đích dương quang quăng ném tiên cái này căn phòng nhỏ bởi vì hắn gần nhất đều một mực tại m ộ t dịch qua lại cái kia ôn dịch chi thành a lao nhân một mặt cảm khái hắn ở nơi này kiến tạo một tòa mới đích học viện một tòa cùng thiên không học viện so sánh không kịp đa nhượng thậm chí càng giống kỳ quan đích học viện lao phụ nhân nhìn vào ngoài cửa sổ p h ả n phất tưởng muốn nhìn đến ngàn dặm ở ngoài mô dịch đích này tòa thần kỳ đích ma pháp học viện một dạng nguyên lai、like、như thế lao nhân thả xuống uống không đích cái chén neo lại con mắt cắm gội lên vào đông lý ấm áp đích dương quang chương c bốn t r n g bảy mươi tám chương bốn t r n m bảy mươi tám mục đích tân khí tượng hưu là một, một quán rượu nhỏ đích lao bản nghe nói nhà này tên gọi nhung đầu tân đích tự quán là hắn ra ra đích ra ra kia bối thiết lập tới tịnh thẳng đến chuyển thừa xuống tới đích theo hắn chết ở lục ban chứng hạ đích phụ thân theo lời nhung đầu tân là một chủ mặt ngoài tùy nơi khả kiến đích của tạm bọn họ đích tiền nhân chi sở dĩ cấp cho tiểu quán khởi cái này danh tự là vì nhượng nhà này tiểu tiểu đích tiểu quán có thể tượng nhung đầu tân một dạng tiểu tuy nhỏ nhưng lại có được lấy bất khả tư nghị đích thịnh vượng sinh mệnh lực nhưng hưu từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua chân chính đích nhung đầu tân nghe nói ngoại địa đích hành cước thương nhân nói loại này c ó tạp tại một dịp ngoại t ự có nhưng không biết vì sao tiểu là không có lan tràn đến một dịp bên trong có thể là bởi vì c ó tạp cũng sợ nhiễm lên bên trong này đích ôn dịch ba đương thời cái kia hành cước thương nhân một bên uống lấy phủ có không ít tạp chất đích rượu mạch một bên ha, ha cười lớn địa treu đồ đạo không bao lâu, hắn t ị u bởi vì hắc ôn dịch mà đổ tại m ộ t đích đầu phố cũng nữa không thể ly khai này tòa ôn dịch chi thành nơi này thật là một tòa chẳng lành đích thành thị hưu thường thường hội nghĩ như vậy chứ một ít vì lợi ích liều chết tiến vào nơi này đích hành cướp thương nhân ở ngoài cả thể mục đích đều tràn khắp lên một trùng chầm chầm đích mộ khí phản phất tùy thời đều sẽ tiến vào mục nát đích quan tài một dạng tới t i ể u con đích chứ những tia số khí hơn ngày đích hán tử say ngoại cũng chỉ có suốt ngày tưởng muốn từ hắn cái này tiểu điểm chủ trong tay vơ vét nước l u ộ đích dù côn lưu manh như quả không phải có quạt gió cùng h ắ t hà này hai cái miễn cưỡng tính được là bán chính thức đích thế lực chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị giết nhân đ o ạ tài t tuy nhiên hắn bản thân t i ể u không có gì tài hào đ o ạ t đích hưu cao hứng nhất đích t i ể u là đụng phải ngoại lai đích hành cướp thương nhân bọn họ luôn là thập phần lạc quan cùng tích cực cũng rất hay nói thẳng đến hội kỷ kỷ cha cha nói cái không ngừng mỗi khi cái lúc này hưu luôn là sẽ cho đối phương đưa lên một chén miễn phí đích rượu mạch sau đó nghe bọn hắn nói quan hệ mặt ngoài thế giới đích sự đáng tiếc chính hắn đích cánh tay thượng đã xuất hiện lục ban chứng đích chứng chạm rất nhanh tựu sẽ cùng hắn phụ thân một dạng chết ở lo ngẫu nhiên hưu cũng sẽ có thật tưởng đi xem xem mặt ngoài đích thế giới hoặc thật tưởng thấy một cái nhung đầu tân đích bộ d á n g chi loại đích kỳ vọng nhưng hắn rất rõ ràng từ lúc chính mình đản sinh tại cái này tuyệt vọng đích thành thị trong đích kia một khắc bắt đầu hắn đích một đời cũng đã bị hạn định tại cái này cự đại mà lại phân ngoại nhỏ hẹp đích thế giới vốn là hẳn nên là dạng này đích nhưng là đánh vỡ hiện trạng đích sự lại đột nhiên đã phát sinh khủng bố đích quái vật đột nhiên xuất hiện tại thành thị đích cái kia hồ bạc trên không cho dù là xa xa nhìn vào loại này nhân đích u y áp đều nhượng hưu run dày không thôi Cái lúc này xuất hiện tại bọn họ trước mặt đích là vị kia vĩ đại đích ma pháp sư lao gia quan hệ vị lao gia kia đến cùng là dùng cái gì thần kỳ đích ma pháp giải quyết quái vật đích đến hiện tại mới thôi đầu đường c u ố i phố còn lưu truyền lên rất nhiều đích suy đoán duy nhất có thể xác định đích là vị lao gia kia tại giải quyết quái vật đích đồng thời cũng đem dây dưa lên này tòa ôn dịch chi thành mấy chục năm đích nguyền rủa cũng một t ị n h trừ bỏ h i u cũng kinh h ỉ đích phát hiện chính mình trên tay đích kia khối lục bàn cũng tan biến không thấy nguyên bản tử khí chầm chấm đích trong thành thị cuối cùng bắt đầu xuất hiện một sợi đến từ vị lai đích thượng quang với bắt đầu đối này hết thệ còn có chút nghi ngờ đích mọi người như cũ vẫn duy trì nguyên lai đích hành vi thói quen nhưng là tại quạt gió cùng h ắ t hà đích dẫn đường hạ dần dần có bị nghiệm chứng không có bệnh tật đích nhân ly khai một hoặc gia nhập vị kia đại nhân đích tương đội bắt đầu mới đích nhân sinh thế là thừa lại đích nhân cũng cuối cùng từ lo lắng bất an biến được càng thêm tích cực tưởng muốn đầu nhập đến mới đích sinh hoạt c h u n g đi chỉ là dạng này một l à nhung đầu tân tiểu quán đích sinh ý tiểu càng kém tại một đợi đủ rồi đích mọi người đã liệu mạng đích tưởng muốn chen đi ra mà, mà m ặ tuy ngoài đ í nhiên â n l k h cụ thể đích tình huống hữu là một cái phổ thông tiểu thị dân không rõ ràng lắm chẳng qua từ gần nhất trong thành đột nhiên tuân vào đích thương nhân môn theo lời vị kia ma pháp sư lão gia kiến lập tại hồ lì a n đế quốc đích học viện thần bí đích mất dấu bởi thế nguyên bản cùng này tòa học viện có hợp tác tiến hành các chủng luyện kim tài liệu ma pháp vật phẩm cùng một hệ liệt luyện kim sản phẩm đích thương đội đều chỉ có thể tu sửa kế hoạch đem mục tiêu phóng tới cái k i a tên là theo dịp đích học viện trước mắt duy nhất một cái đối ngoại đích học khu cũng lại làm một g i â này tòa thành thị trong đích cái k i a học khu từ kết quả đến xem bọn họ tự a hồ còn rất man ý đích t h á t bọn họ đích phúc mức lại một lần nữa nhân đinh hương thịnh khởi lai mà lại cùng trước kia bất đồng hiện tại này tòa đã từng bị nguyền rủa đích thành thị trùng tràn khắp đích không tái là mộ khí mà là chợ hiệu đổi mới đích phân chấn cũng chính bởi vì bị loại này phân chấn sở cổ vũ h ữ gần nhất cũng sản sinh chính mình hoan nghênh u con k lâm hữu ngừng lại trong tay đích công tác mang theo nhất quán đích mỉm cười đi tới quẩy ba nên tiếp bọn họ hữu lao bản như cũ cầm đầu đích thiếu niên mang theo quen thuộc đích mặt cười hướng hữu đánh cái văng chỉ bọn họ lại éo tiệp đích học sinh đồng thời cũng là hữu đích khách quen hắn khinh xa t h u c lộ địa chuẩn bị ba cúp n h i ệ t có quả cùng một chén n h i ệ t sữa bò theo thứ tự phóng tới bọn họ đích trước mặt ca mỹ rô uống một ngụm lớn đích n h i ệ t có quả sau đó thật dài địa hư u khẩu khí lộ ra thư s à n g đích mặt cười quả nhiên nhung đầu tân đích n h i ệ t có quả tự là dễ uống làm xong nhiệm vụ tới một chén thật là quá cổng miêu đầu lưới đích đỏ dịp một bên tiểu khẩu tiểu khẩu liếm lấy sữa bò một bên n ố i bên người khoa tay m u ố i chân đích ca mỹ rô khinh thường nói ca mỹ rô không muốn như vậy lớn tiếng hội ảnh hưởng đến cái khắc khách nhân đích chẳng qua lão bản đích nhật có quả xác thực rất dễ uống dĩnh lệ cũng mở miệng nói hắn bên người đích tiểu bản đôn tạ nịt cũng không ngừng địa gật gật đầu biểu thị đồng ý không nhìn rơi đỏ dịt đích lời cả mỹ dỗ nhìn hướng hưu sau người phát hiện quầy ba mặt sau nhiều thêm mấy cái bao lớn lão bản ngươi đây là hắn nghi hoặc địa nhìn vào hưu nga ta tính toán đi mặt ngoài xem xem t h u ậ n theo cả mỹ dỗ đích tầm nhìn hưu phát hiện hắn đã nhìn đến mấy cái kia bao bọc sau lộ ra mặt cười gần nhất nhìn vào sức sống tứ xạ đích các n g ư ờ i không biết vì cái gì ta này khỏa giản mua đích tâm tựa hồ cũng có mới đích động đ ư c t đó là chuyện tốt t d ị c h lệ thả xuống trong tay đích một cốc xuất tiên hướng h ư u trúc mừng nói lão bản ngươi đích tay nghề tốt như vậy nhất định có thể tại cái khác địa phương mở một nhà đại tiểu c o n đích đúng a đúng a lão bản đích tiên n ộ n thịt bò thật đích là phi thường mỹ vị còn có r a u dưa xa lắt cũng là còn có hâm khoai tây thang cũng là ta n g h cũng lập tức gật gật đầu biểu thị đồng ý chỉ là vừa nghĩ tới sau này ăn không đến lão bản đích thái tiểu có điểm u buồn a cả mỹ r ổ cũng cười nói ta nhất định còn biết trở về đích h i u đột nhiên nói di không lão bản ngươi không cần cố kỵ chúng ta đích đọ d ị có chút hoảng hốt điệu nói cạm mỹ rồ kia gia hỏa chỉ là nhất quán đích quay dối mà thôi ngươi không cần để ý hắn đích lời lạc không không phải như vậy đích k hữu nhìn vào trước mắt bốn cái bởi vì hắn đích l ờ i mà có chút xứng sờ đích tiểu gia hỏa thập phần chăm chú điệu nói bất luận ta tại mặt ngoài có thể làm được cái gì trình độ m ộ c đều là ta đích quê nhà nơi này cũng là nhung đầu tân duy nhất đích bản điếm cái khác đều là phân điếm cho nên tất có một này g vì ta đích quê nhà ta còn hội trở về đích bốn cái tiểu gia hỏa ngươi trông trong ta ta trông trong ngươi sau đó rất có mặc khế địa cùng trung lộ ra mặt c ư i như vậy vì chúng ta đích hữu l á o bản phân điếm sự nghiệp thành công n h ư ợ n g chúng ta tới cạn ly ba cạn mỹ rổ phách lên cái bản h ô to cho nên nói sẽ cho cái khác khách nhân thêm phiền phái đích nhanh dừng tay cho ta đò di tại một bên tưởng muốn ngăn chở hắn cạn ly ta cũng tới chỉ bất quá dịp lệ cùng tạ nị lại cũng đã phụ họa lên cao cao dơ lên một gốc h ư u nhìn vào này một màn lộ ra ôn hòa đích m ặ t cười hắn đích tầm nhìn v ừ a c h u y ể n phát hiện tại tiểu quán môn khẩu rõ ràng đã là hàn đông thời tiết nhưng lại uy nguyên có một gốc còn nhỏ không sợ rét lạnh đón gió d ự đứng kia phó cảnh tượng cùng hắn tiểu quán môn khẩu chiêu bài thượng đích đ chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 479 c h ư ơ n g 479, c h u ẩ n bị đợi phát thế là cái này chính là các ngươi sau cùng đích thành quả mạng theo dịp đích luyện kim sương nội siva cầm lấy một căn toàn mới công nghệ chế tạo đích ma trượng có chút tiếp mới đ ị a hỏi ma trượng dài t r ư ờ n g ba thức anh cùng truyền thống thuần mục chất đích ma trượng bất đồng là do nhiều chủng ma pháp hợp kim chế tạo ra không bộ kiện sau đó bính t r a n g khởi lại đích chật nhìn qua không hề giống là ma pháp vật phẩm ngược lại tràn đầy một chủng khoa h u y cảm bởi vì chủ yếu tài liệu là kim loại cho dù là siva đem kỷ cầm ở trong tay đều có một chủng trầm trọng đích cảm giác đổi thành những k i a còn chưa thành niên đích học sinh sợ rằng muốn dùng tới hai tay tài năng hào h ả o làm phép ba đơn thuần lấy công nghệ phức tạp độ mà nói nay căn bị ỷ vỉn trịt mệnh danh là xung kích giả đích thử làm hình ma trượng mỗi một cái bộ kiện đều tương đương với một căn truyền thống đích m a trượng đương nhiên là tương đối lớn t r ú n g hóa đích này chủng loại hình mặc dù như vậy xung kích giả đích chế tạo giá thành cùng độ khó đều muốn xa xa siêu quá một loại đích má trượng đương nhiên phức tạp đích gia công công tự cùng ngang quý đích tài liệu cũng khiến này căn ma trượng có cùng dĩ vãng ma trượng hoàn toàn bất đồng đích năng lực. chúng ta tham khảo một ít ma kiếm sĩ đích vũ khí tại s u n g kích giả đích trượng thủ tăng thêm rượu tinh tạo p h ờ rằng kèn tại được đến si va đích bảo chứng sau cũng bông xuống linh hồn học gia nhập kẹo dịp đặc biệt ma pháp vật phẩm đích khai phát hắn méo nhéo não đại thượng đích vô vít từ chính mình trong y phục lấy ra một mai giống nhau từ đạn đầu đạn còn khảm nạm lên gần nửa cái móng tay phủ lớn nhỏ đích rượu tinh đích kim loại vật phẩm nhét vào s u n g kích giả đỉnh đoan đích một cái tiểu khẩu lý chỉ cần ban động ban cơ rượu tinh lý đích ma lực tự sẽ bị ma trượng nội trí đích chuyển đổi cơ quát một hơi trích ma trượng thân trượng trung lưu động tại kia một bên giải thuyết lên hắn còn một bên huy động từ si và bên kia tiếp đi qua đích ma trượng hướng đối phương biểu thị lên sử dụng đích phương pháp bởi vì ma lực lưu động đích phạm vi bị hạn định tại ma trượng trung cho nên kẻ cầm giữ sẽ không có gì chủng ma lực xâm nhập đích nguy hiểm mà phức tạp đích cấu tạo cùng ngang q u ý đích tài liệu cũng bảo chứng ma trượng thân trượng đích kiên cố trình độ cùng với làm phép lúc đích thành công suất nói cách khác chỉ cần tinh thần lực cùng rượu tinh tử đạn đầy đủ đích lời này căn ma trượng đích kẻ cầm giữ không chút nghi vấn có thể vô hạn chế địa liên tục thi phóng tại hắn không chế phạm chủ trong đích ma pháp không thể không nói nay đã có thể tính được là vượt thời đại đích phát minh chỉ b chẳng qua cơ h ồ sở hữu then chốt tính đích ma đạo khoa kỹ kỹ thuật vấn đề đều là do ngài chính mình giải quyết đích mà lại gần nửa thiết kế suy nghĩ cũng là đến từ cùng ngài theo sau phở rằng k ẹ n thả xuống trong tay đích ma trượng hướng si va túi mình vai trào ngài đích trí tuệ so với ta tưởng tượng đích còn muốn tới đích thâm thúy thành thật mà nói ta còn là không quá man ý si va đối phở rằng k ẹ n đích tán dương t ị n h không có biểu hiện ra cái gì đắc ý đích bộ dáng ngược lại nhữ mày tiên sinh môn các ngươi làm đích xác thực rất không sai chẳng qua nói lời thật nay tình không có có thể đạt tới ta kỳ vọng đích trình độ ta mục đích là càng thêm càng thêm vĩ đại có thể làm cho cả thế giới vì chúng ta khen hay đích đồ vật h á n tưởng muốn đích là chân chính trên ý nghĩa có thể dẫn lên toàn bộ thế giới biến cách đích phát minh tự giống với dẫn dắt khí hơi thời đại đích khí hơi cơ hoặc là dẫn dắt điện khí thời đại đích máy phát điện mà không phải hiện tại loại này một loại ma trượng đích cường hóa bản đánh so sánh đích lời chính là h á n tưởng muốn tại một cái lãnh binh khí săn sát như cũ chiếm cứ lấy chủ yếu hoàn cảnh đích trong thế giới chế tạo ra có thể lật đổ cả thể xã hội kết cấu đích nhiệt vũ khí tới chỉ có nghiên chế thành công tịnh mở rộng đi tới sau t e o dịp tài năng thật sự trở thành đứng tại thế giới đỉnh phong đích học viện hiện tại này căn ma trượng hảo tuy hảo nhưng cũng như cũng chỉ là t ì n h xào cấp bậc đích đồ vật mà thôi mà lại một khi không có rượu t ì n h t ử đạn đích lời cùng một căn phổ thông thiết c ô n cũng kém không được bao nhiêu kia、yeah, hiện tại hẳn nên làm thế nào p h ơ rằng kèn tại chính mình b ẩ n hề hề đích bạch cáo giải thượng xoa xoa thủ ninh đậu ốc vít đổi lấy nghi hoặc đích thanh âm hướng si va hỏi ta hội tiếp tục gia tăng đối luyện kim s ư ở n g đích đầu tư đồng thời để cung mới đích lý niệm các ngươi tiếp tục khai phát mới đích ma pháp vật phẩm ba si va vốn là tưởng muốn tỉ mị đ i ệ nói một lần chính mình đích yêu cầu chẳng qua suy xét đến không thể quá nhiều mạt giết bọn hắn đích sức tưởng tượng cho nên hắn sau cùng còn là hàm hồ không rõ địa nói một câu liền đi ra xưởng c n ộ mạ cùng hấp huyết quỷ đại công chúa cáo biệt sau đối phương t i ể u trực tiếp bà si va đưa đến này tòa cự ly tây lục chi nhai gần nhất đích đại thành thị bên trong tại trong thành thị truyền hai vòng phát hiện cái này thành thị đích c h ị an ngoài ý đích không sai sau si va t i ể u tùy tiện tìm một nhà lữ quản chu xuống tới ta nói a cái kia hấp huyết quỷ đích lời ngươi sẽ không phải thật đích toàn ti ba cái cắm hảo lâm thời học viện ti t tiêu đã lâu đích vệt tự nhảy đi ra bà trước tại viễn cảnh trung nhìn đến đích đồ vật cùng bàn đỡ ra sau Thiếu người ữ lập tức lên tức tiệu u xoa eo, n đ đ a ngựa, va lên xong hướng kim đuôi si sắc đích xong đuôi ngựa, si va cáo nói, khác ô n như vậy đơn giản tin tưởng người g khả k h dĩ vậy lạc. Đặc b i ệ tạm là là kia gia hỏa còn là ám giả quý tộc i giường, biểu ngạnh bang bang đích trên giường, gật đầu biểu thị chính gật đích thị đầu ì n minh h mạch, phải i b ế thời kia gia ỏ a sau chính đích Cái khác bình không hát thủ. h ít đông nguyên loạn màn là bộ tạm dối bất luận ta cũng sẽ không cho là nàng trước tập kích hồ lị án quốc gia mà pháp học viện chỉ là tâm huyết tới triệu mà thôi rốt cuộc cái kia lúc nếu không là xuất hiện si v à cái này biến số tại lăn đích bảo tàng cái kia nửa vị diện t r u n g trực tiếp bà còn chưa giác tỉnh đích ma vương tàn hài cấp làm sạch đích lời nói không chừng kia n g o ạ n ý đã xuất hiện tại chủ vật chất vị diện bà việc này l ệ cùng hấp huyết quỷ đại công chúa trước đối hắn nói đích kia phen đại nghĩa lẫm nhiên đích lời so đối đến xem không khó phát hiện đối phương lời bên trong đích lỗ thủng như quả ta không có đoán sai đích lời nàng hẳn nên là chính mình không có nắm bắt có thể tiêu diện kia đầu sắp sửa xuất hiện đích ma vương cho nên mới lôi kéo ta cùng lúc độc thủ đợi đến ma vương tiêu diệt sau như vậy là ma vương tái cụ đích này mặt gương tự siva nhất thủ nâng cầm lên suy tư về thì thảo tự ngữ nói nàng trước cũng nói này mặt gương còn hữu dụng mà lại như quả huyễn cảnh trong tia đoạn đối thoại là thất đích ma vương không phải bị phong ấn đến nay mà là trực tiếp bị c h u y ể n thống đến hiện đại đích lời n à y mặt gương chỉ sợ sẽ là một kiện không được đích ma đạo khí nghĩ tới đây siva vươn cái vật eo quên đi loại này chuyện tới lúc lại nói phản chính ta đã tại bên k i a lưu một cái ma lực toạ tiêu đại không được có giành đích lúc đi b ả gương trộm đi ngươi quá lười tán lạp u linh thiếu nữ thở dài một hơi so lên cái này ngày mai ngươi tính toán làm thế nào thứ bên này n h u đi xa mặt m ạ n tây lục chi nhai khả bất hả b ỏ không không không kỳ thực sa mạc mới là khó nhất đi đích si va lòng đã tính trước địa vô vô ngực cho đến tận này không ít cường nhân đều tưởng muốn vượt qua sa mạc nhưng sau cùng hạ t r ư ờ n g đều là mất dấu đảo ngược là tây lục chi nhai sở hữu nhân đều bị cửa gió làm khó cho nên cũng không biết cao địa mặt sau là cái gì bộ g á n g đích chỉ cần có thể đủ vượt qua cửa gió nhất định có thể đủ phát hiện tân thế giới đích ta cảm thấy cửa gió càng thêm khủng bố lạp rốt cuộc không phải chân chính đích gió không việc gì ta cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị si va thần bí hề hệ địa cười khởi lai、like. chưa hết đợi、tiếp. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 480 chương bốn vượt qua cửa gió thượng tây lục gió mùa khẩu thường gọi cửa gió nằm ở tây lục chi nhai đích đình đoan q u a n năm đều thổi lên có thể dễ dàng cuốn đi một cả tòa thành bảo đích khủng bố gió bão từ nội lục tới đích đại phong hội sen lẫn theo đại lượng cắt đá thổ i nhưỡng từ tây lục chi nhai thổi hạng tại ủy n h i kéo cắt bùn bồn địa hóa thành cắt b ụ i bạo bàn c u ố n quá mít dị dạng núi quần cùng dần đại thảo nguyên sau cùng bay hướng đông bộ ven biển cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân đông bộ ven biển đích diện tích thẳng đến đều tại hướng ngoại q u á c trường trên thực sự căn cứ so khá có thể tin đích sử liệu đ i chép nhân loại đại di rời kết thúc ngụ lại đến đông bộ bình nguyên đích lúc hiện đại kiến lập vài tòa phồn hoa đô thành đích ven biển xa châu còn hoàn toàn không tồn tại tạm thời bất luận cái này kỳ đặc đích địa hình là thế nào sản sinh đích nói tóm lại cửa gió cùng phía đông nam đích sa mạc là đông bộ bình nguyên là số không nhiều có thể thông đi trung thổ đích con đường tường muốn tiến hướng cổ đại nhân loại đích khởi nguyên địa tự tất phải kinh qua này hai cái địa phương đương nhiên như quả là gan đủ lớn mà lại không sợ phiền t o á i đích lời Cũng có tuy h tinh linh đích ể đi t ê nhiên cổ lâm ả hoặc h t h đích n trước ơ n g có ma pháp sư động quá tưởng muốn đà thông tây lục chi nhai loại này ý niệm kết quả bởi vì ngọn thoát ngược lại làm ra một cái không giây phút nào đều tại hướng mặt đất chế tạo lòng quyền phong đích phong hộ tại long q u y ể n phong kém điểm bình định chung quanh mấy cái thành chân sau những k i a hùng hài tử m a pháp sư môn không thể không trả ra x a thầm ở đảo hầm đích lao lực cùng t ư kim mới b ả cái kia động c ấ p lần nữa điền khởi lai、like. tại kia sau t i ể u không có gì m a pháp sư đối cửa gió cái này phiền toáy mà lại không có gì giá trị đích địa phương cảm hứng thú có rảnh ở chỗ này mà kỳ còn không bằng xúc đến trong pháp sư tháp nghiên cứu mới đích ma pháp hoặc du lịch các nơi truyền bá chính mình đích tín nhiệm gì đích càng có ý tứ cho nên ta tái hỏi một lần các ngươi thật đích muốn cùng ta cùng lúc đi cửa gió m ạ n ngồi tại tật anh chim cắt sau lưng si va hướng hắn sau người đích hai cái thiếu nữ giống to. thật là có sức sống đến hoàn toàn không có thánh nữ bộ giáng đích ra hỏa ta đích nhiệm vụ tự là bảo hộ thánh nữ đại nhân ngài có thể hiểu được đích ba ẹo dịp tiên sinh vững vàng địa ngồi tại chính mình đích thần kỳ sinh vật tì gã sật đích trên yến ngựa thánh ngân kiếm cơ phở gì dùng nàng nhất quán gặp biến không tinh đích ngữ khí hướng siva hồi đáp nói nghe nói tại sổ phỉ ạ cùng xạ d ẹ n đi về hẻo tiệp học viện sau sớm đã nhàn đến nhanh muốn g i ả i ma cô đích thánh nữ đại nhân ế、e、ly ly dạ tựu nhau lên tiếp xuống đi đến lượt ta loại này lời n g ạ n h là nhuộm bên kia đích siva khai khe gian ma pháp b à n à n g cùng nàng đích tùy tùng phở gì cấp chuyển tới cho nên nói các ngươi có thể không muốn b ả o mạo hiểm đương thành lữ hành a siva thở dài một hơi tổng cảm thấy chính mình rất giống quậy lên hai cái phiền p h i đích ra hỏa lữ hành cùng mạo hiểm có cái gì bất đồng mạng ế ly ly ra lập tức hỏi siva suy nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy đối với hiện tại đích hắn mà nói này hai cái tựa hồ còn thật là không nhiều lắm khác biệt bất kể thế nào nói cửa gió chính là phi thường nguy hiểm đích nếu bằng không chờ ta vượt qua cửa gió sau tái đem các ngươi tiếp đi qua như thế nào sau cùng hắn c h ế t c h u n g đề nghị đạo ai chính là như quả vừa gặp phải loại này kích thích đích sự t i ể u trốn t r a n h đích lời kia không phải không có lữ hành đích lạc thú mạng vị nào đó thánh nữ lộ ra có thể n h ư ợ n g thuần bạch giáo hội tín đ ồ môn tín ngưỡng tan vỡ đích x u mặt một m ặ không tình nguyện địa ô đoán cho nên nói ta vốn chính là tại mạo hiểm mà không phải lữ hành a siva lập tức phản bất đạo nếu không các ngươi hai cái đều thối lui một bước ba cái lúc này thẳng đến khi cùng sự lao đích phờ dì mở miệng khuyên bảo nói làm có thể đem cả t h ể giáo đ ỉ n h q u ấ y đến một đoàn loạn đích đại ma pháp sư theo dịp tiên sinh ngài nhất định có được có thể tại c u n g phong trung bảo hộ hệ ly ly dạ đại nhân đích năng lực ba Hừ. Siva mặc nhận. Như đã như thế đích nhận. ngài cảm thấy không tiểu xuất lì nhìn thấy hắn không có phản đối etli l dạ khai tâm địa t u é t ra miệng như là tiểu nữ hải một dạng cười khởi lai ba đầu phi hành sinh vật đích thân ảnh vượt qua tây lục chi nhai kia thang điền ban đích luôn luôn kính bật thềm hướng về cửa gió bay đi càng là đi lên vách dốc đích sơn thế lại càng là dốc đứng mà gió bao đích ảnh hưởng cũng bắt đầu càng thêm kịch liệt khởi lai tối hiển nhiên rõ ràng đích t ự là si va tọa hạ đích kia trích thật anh chim cắt trên thân thật không dễ dàng trường tê đích lâm vũ lại bắt đầu bởi vì cổn phong mà bị thổi rơi xuống một điện ó quyến luyến không bỏ đ i ệ mắt nhìn những kia t r ớ c mắt liền bị quang tiếng đêu nghe khởi lai tràn đầy bi thương cùng mệt m ỏ i cảm si va v u a v u a nó đích náo đại an ủi tựa địa mở miệng nói kỳ thực ta gần nhất cũng tại nghiên cứu sinh phát dùng đích d ư ợ c g tề phối phương、Kết. trên lý luận mà nói kiên ngoạn ý ma thú cũng có thể dùng、Kết. nghiên chế thành công sau ta hội tiên tống người một bình đích c á c nào tật anh chim cắt đ ầ u đen giường như trong mắt tựa hồ cháy lên h ừ n g hực đích liên h ỏ a nó mở ra lông cánh tràn đầy đấu chi địa ghé phiến vài cái tựu giống như tia no đại sư g á ngự tia no dạng này đã tâm ứng thủ muốn sao được vậy địa giá ngự lên những kia bạo loạn đích khí lưu tại hắc vũ tung bay đích đồng thời hóa là một đạo mơ hồ không rõ đích bóng đen manh địa sông hướng kia một loại ác điệu đều vì đó run dày đích cửa gió Nột, sướng lý, lý nhìn vào cái kia chỉ như ra tốc khởi lai đích thân ảnh, hướng bên người nàng lên thiên nữ vẫn giống nghe được hoàn toàn không giống thanh tóc thiếu ta rất thể phát ra đích thanh nhớ ai. Rất chính thường, ta nhớ không lầm đích lời. tật phơ chỉ khởi đích hư hào đích đích hỏi, chim gì? giả Lý lý lai loài lầm cái kia cưới sờ địa được đích đích đích đị ra vào mã nhầm chim không đối với tật anh chim cắt đích lai lịch nói đích đầu đầu là đạo ngoài ra kéo dịp nói đích loại này dược tề chẳng lẽ là trước tại điều hòa s ư ở n g lý chế tạo ra tới đích cái k i a mạng eddie -li, li ra tiếp tục hỏi không làm sai đích lời hẳn nên tự là cái kia thờ dị gật gật đầu chính là cái kia dược tề thử dược đích nhân sử dụng sau đầu tóc không phải trưởng thành d o n g biện đích bộ g á n g mạng này một khắc hai cái thiếu nữ đều bắt đầu là kia đầu đại đ i ị u vị lai đích vận mệnh mà hay chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm tám mươi mốt chương bốn trăm tám mươi mốt vượt qua cửa gió hạ n h ợ n g tật anh chim cắt tỉnh táo lại giảm chậm phi hành đích tốc độ đảng lễ l ý ly dạ cùng p h ờ di đuổi lên sau s i v a mới bắt đầu thuyết minh một lần này vượt qua kéo dài vài vạn cây số đích cửa gió đích chú ý xử hạng không quản là tiền nhân lưu lại đích ghi chép còn là hiện tại đích bản thân thể nghiệm đều có thể n h ợ ộ m bọn họ rõ ràng tưởng muốn n mạnh kháng cửa gió k i a u y lực xa xa siêu quá mười hai cấp tài p h ù n đích c u ầ n phong đích lời sợ rằng liền một giây đều gánh không được bọn họ t i ự u sẽ bị thổi bay được liền ảnh tử đều không nhìn được một loại đích ma pháp sư đối mặt loại này tình huống cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách không ra thuận đích lời hội bị chen lẫn ở trong gió đích cắt đá cấp nhiều sát mà bóc mở ma pháp thuấn tác hội tăng thêm ngược đích diện tích ngược lại thụ đến c à n g lớn đích trở lực lực trường tường chi loại đích ma pháp tuy nhiên có thể vững vàng địa dựng ở trong gió nhưng cũng bởi vì cố định chính mình sở tại đích toạt i ê u một bước đều tiến tới không được còn về dùng phong nguyên tố ma pháp tới khống chế quần phong càng là dị tượng thiên khai phải biết cho dù là đương đại mạnh nhất đích phong nguyên tố ma pháp sư cũng không dám v ô n g ự c bảo chứng chính mình có thể khống chế cửa gió loại này mà pháp nguyên tố cực đoan hỗn loạn đích q u ầ phong chẳng qua si va khả không thuộc về một loại đích ma pháp sư hắn trực tiếp tại ba người bọn họ chung quanh mở ra xà phòng ngâm ban trong suốt đích màng m ỏ n g tiếp theo tại kia tầng màng m ỏ n g đích bề ngoài mặt độ lên một tầng hư không năng sau cùng hắn lại tại màng m ỏ n g đích trong không gian bóc mở một điều thông đi h o dịp học viện đích tiểu tiểu k h é n ứ c dạng này một là đích lời bất luận là uy lực tuyệt luân đích gió b á o t ử đạn ban phi xạ mà đến đích cắt đá còn là cái khác cái gì lung tung dối loạn đích đồ vật tại tiếp xúc đến hư không năng hộ bích đích cái kia nháy mắt t i ể u sẽ bị c h ô n diện đối bọn họ hoàn toàn sản sinh không được cái gì ảnh hưởng bọn họ hoàn toàn sản sinh không được cái gì ảnh hưởng nhưng bởi vì có cái kia trực thông n h ẹ o dịp học viện đích khe nước để cùng không khí cho nên cũng không cần phải lo lắng tại bong bóng lý ngạt thở đích nguy hiểm thậm chí mỗi thánh nữ còn tại bên cạnh thẳng đến s u ố i g ụ c si và khe nước khai lớn một chút khiến người khác cũng xem xem nơi này kinh người đích cảnh tượng m à đương nhiên sau cùng còn là bị si v à một ngụm cự tuyệt khai chơi cười không giây phút nào duy trì lấy một đạo khe gian cùng chung quanh hư không năng đích lớp mạ cũng đã rất phiền thoái tái bả khe gian khai đ ạ i đây là tính toán muốn hắn mạng giả trên thực sự như quả không phải hệ ly dạ cùng thở dị chấp ý muốn cùng đi qua đích lời Si va một cá nhân vượt qua nơi này căn bản không cần phải dùng như vậy lụy nhân đích phương pháp ngược lại có một điểm si va không thể không đồng ý hễ lý lý ra đích t u y ế t pháp n à y chính là nơi này đích cảnh tượng s á t thực phi thường c h i k i n h người trừ ra chính mình vẫn là trôi nổi tại thiên không trong đích học viện ngoại nằm ở tây lục chi nhai đỉnh đoan đích nơi này hẳn nên là hắn xuyên việt đi qua sau sợ đ ạ t đến hải bạt tối cao đích địa phương vừa bắt đầu hắn cho là nơi này chỉ là một cái phổ thông đích đầu núi nhưng tại đi tới nơi này sau hắn lại phát hiện chính mình đối tây lục chi nhai đích cách nhìn ra một điểm sai lầm cửa gió cũng không phải một đạo hẹp hòi đích vách núi mà là một mảnh vừa nhìn vô bờ đích cao nguyên khó trách đại di rời sau tựu i không có nhân vượt qua cửa gió thành công quá tựu i tính có ma pháp sư thật không dễ dàng đính lên loại này cùng phong bỏ lên tây lục chi n h a i kết quả vừa nhìn đặc ca chính mình nguyên lai、like, bỏ lên tới đích không phải sơn mà là bình nguyên càng thêm thao chứng đích là còn phải coi trường loại này phong vượt qua quá cả t h ể bình nguyên mới tính hoàn thành nhiệm vụ trong đó chỉ cần một cái không cẩn thận phải đánh về khởi điểm lần nữa bắt đầu hoặc dứt khoát cả người sinh đều bị kết thúc điệu bất luận ai đều sẽ tại trận mắt sau tuyển chọn đi trước rút lui đi ba cao nguyên xuất ra ý liệu đích thập phần chi bằng thẳng Hát、hồng h lưỡng sắc đích nham khôi bố khắp cả t h ể bình nguyên chậm nhất nhãn nhìn qua có chúng đang nhìn chịu tượng phái họa ra hội chế đích bích họa một dạng đích cảm giác đỉnh đầu dày nặng đích tầng mây phảng phất có thể đụng tay đến mà lại cửa gió hướng trên đích tầng mây còn không phải một loại mây đen loại này đông nghịt đích bộ dáng ngược lại là s á m mù m ị t một mảnh trùng chen lẫn lam tử sắc đích c h ấ p sáng thỉnh thoảng cựu có kinh người đích thiệm điện từ thiên không chè xuống nện ở nham mít thượng tuy nhiên sẽ không sản sinh phá hoại nhưng này chúng lam tử sắc đích điện quang lại hội tại chất địa bất minh đích trên tảng đá tứ tán tung tung hội đem nhang mặt đỏ s ắ c đích bộ phận tiêu t r í c h thành hát sắc này khiến siva ở trong lòng suy đoán những kia hát sắc đích tảng đá sẽ không phải đều là như vậy tới đích ba đích đồng thời cũng đối nhiều năm như vậy quá khứ tư nhiên nhang mặt không có toàn bộ biến hát mà s á c h xách xương kỳ tóm lại t h u quán h đích nhang thạch cùng chấp hiện đích t h i ể m điện tại tử tịch đích thế giới đang chéo thành một bộ tráng lệ mà lại bị thương đích mỹ cảnh v ớ i bắt đầu siva còn làm tốt chính mình một hàng người cũng hội bị phách đến đích chuẩn bị tâm lý rốt cuộc tại loại này tràn ngập lên lôi bạo đ í c cao nguyên trên không phi hành g à n trực cựu cùng lôi vũ thiên chạy đến chung q a n h tối cao đ í c kiến trúc thượng dơ cao lên của thu lôi loại này tìm chết hành vi không có gì lưỡng dạng chẳng qua tại bay sau một hồi như cũ không có loại này sự phát sinh thậm chí có mấy lần t h i ể m điện đều tại bọn họ bên người rơi xuống nhưng lại như cũ không có bổ tới bọn họ đích gì tứ sau cùng si va mới nửa suy đoán đ ị a được ra hư không năng đại khái nhuộm bọn họ một hàng người biến được như là không tồn tại ở cái thế giới này một dạng cho nên t h i ể m điện mới tìm không đến bọn họ làm mục tiêu dạng này không quá dựa phổ đích kết luận cao nguyên thượng không có một đinh điểm thực vật hoặc động vật đích sinh mạng ích tượng chẳng qua nghĩ nghĩ cũng bình thường như vậy hà khắc đích trong hoàn cảnh trừ vi sinh vật ở ngoài xác thực không nên sẽ có cái gì cái khắc đ một bên nghĩ ngợi lung tung si va một bên tiếp tục mang theo hai cái không còn trước hưng phấn cảm đích thiếu nữ tại cao nguyên tiến tới kết quả ba ngày tựu i như vậy quá khứ cửa gió cao nguyên diện tích siêu quá si va đích tưởng tượng thừa lên tật anh chim cắt lấy giờ chuẩn tốc bay ba ngày như c ũ không có có thể bay đến đầu quang lấy diện tích mà luận hiện tại bọn họ biết đích cửa gió cao nguyên diện tích chỉ sợ cũng có đ ô n g bộ bình nguyên đích một phần năm lớn đến cùng còn muốn bao lâu tài năng bay ra này phiến n h ả m chán đích khu vực a hệ l ý lý giả s ắ p ngồi tại tật anh chim cắt đích chỗ sau một mặt vô thú địa đánh lên áp mộng cảnh long cũng không phải có thể nhẫn l ạ i đường dài buôn ba đích sinh vật làm yếu nhất long loại đích nó bay một ngày t ự biểu thị c h ị u không được trốn về thánh nữ đại nhân đích mộng cảnh trung xử được lễ lý lì dạ chỉ có thể cùng si va ngồi c h u n g tật anh chim cát tại trong ba ngày này thánh nữ đại tiểu thư cùng p h ờ d ì vì rửa mặt hoặc cái k h á c sự đã đi về đạo d i ệ học viện cùng nơi này thật nhiều thứ đối này si va chỉ có thể biểu thị các ngươi quả nhiên chỉ là tới ngoạn đích ba mà vì có thể duy trì bên này đích tiến độ si va tắt tất phải khổ bức điệu thẳng đến lưu lại nơi này tiếp tục đi tới liền cả sinh lý vấn đề cũng chỉ có thể hạ đi xuống một lát tùy chương ỗ giải quyết, sau đó đ a m ắ bốn trăm tám mươi hai chương bốn trăm tám mươi hai hôn cụ sử đích bi ca nhượng chúng ta trước bà ánh mắt từ cửa gió cao nguyên t h u y ể n qua đông bộ bình nguyên đích rệ cờ dạ kịch công quốc biên cảnh đích kỵ bạn thường thanh trong rừng cây một cái mười lăm sáu tuổi đích thiếu niên vác theo một cái xem khởi lai so với hắn lược tiểu đích nữ hải gạt ra hàn đông trung như cũ xanh un đích cây t ố i cành lá lảo đảo phí sức điệu tiến tới lên thiếu niên đích đã phẫn tượng cái tầm thường đích l i ệ p hộ eo sau còn biệt lên một b à t ử sắc đích k h ả n đ o chỉ bất quá sắp tới năm quan cái lúc này đích l i ệ p hộ môn cũng đã sẽ không mạo hiểm tiến vào loại này khả năng còn có nguy hiểm sinh vật du đãng đích tùng lâm hàn đông trung bởi vì k huyết thiếu thực vật bụng đói của cục đích ma vật môn nguy hiểm trình độ muốn so mùa hè cao hơn không ít nữ hải tắc mặc vào một thân đơn bạc đích vải gai trường sam dây s nàng đích trên đầu c h á n mang theo một cái miên chất đích hộ ngạch tại hộ ngạch chính tiền phương còn có một cái dùng kim tuyến cùng ngân tuyến tú thành đích trong mắt đồ án cây cận đích lời còn có thể từ thiếu nữ trên thân nghe thấy một c h ố nùng trọng đích mùi màu thanh g i ò n đủ rồi phóng ta xuống tới ba đột nhiên cái tia thiếu nữ còn như trong gió tàn trúc đích thanh âm tại thiếu niên bên thai văng lên đừng lo lắng ẹ sợ c ả chỉ cần xuyên qua này phiến rừng cây đạt đến loại này đại thành thị ngươi nhất định có thể đủ được cứu trợ đích rõ ràng khí lực đã nhanh muốn hao hết nhưng thiếu niên lại như cũ cản răng không nhìn chính mình khởi đầy bọt nước đích ước quật cường đ ta tâm lý rất rõ ràng ta đã không cứu thiếu nữ đích thanh em thập phần bình tĩnh mà lại nhỏ yếu nhưng tại thiếu niên trồng t h a i lại như là một đạo kinh lôi nhượng hắn đích thân thể run dậy khởi lai ngay tại không lâu trước thiếu nữ dùng nàng chính mình nhỏ yếu đích thân thể vì hắn ngăn xuống một chi mang theo nguyền rủa đích phủ văn tiễn tuy nhiên rất nhanh hắn tự thử lên đ ố i thiếu nữ đích vết thương làm ứng cấp xử lý nhưng mũi tên thượng đích nguyền rủa lại như cũ cắn n u ố t lên thiếu nữ đích sinh mạng khiến nàng đích vết thương hoàn toàn không cách nào lành lại đến hiện tại liền cả thiếu niên đích sau lưng đều đã bị máu tươi sở thấm ướt không muốn vứt bỏ ẹ sờ cả ngươi không phải có thể nhìn đến vị lai mạng ngươi đích vị lai khẳng định còn tại tiếp diễn lên a thiếu niên không nhìn chính mình đích thanh em khả năng hội đưa tới truy b ì n h hô to khởi lai cho hắn từ t i ể u cùng lúc lớn lên đích thanh mai trúc mã cổ kình xin lỗi dần thật không dễ dàng tài năng ly khai nơi đó thứ nay về sau khả năng muốn cho một mình ngươi thiếu nữ đích thanh em dần dần bắt đầu nhỏ yếu khởi lai đáng ghét đáng ghét đáng ghét quả nhiên cái tia đại thúc nói đích không sai hồn cụ cái gì đích chỉ có thể đủ cấp nhân mang đến bất hạnh thôi thiếu niên đích lời nói đã mang lên ấm núi và nạ cũng là bởi vì hồn cụ xa cách ta môn hiện tại liền ngươi để ự dồn không thể làm sao nói nga thiếu nữ nói chuyện đích lâm lượng đột nhiên phóng đại một điểm chính là bởi vì có h ồ n cụ chúng ta tài năng từ cái k i a chủ nô trên tay chạy trốn ba ngươi đích m u ộ i muội vạn nạ cũng là nàng đến lâm chung đều tin tưởng lên hôn vốn là có thể mang cho nhân hạnh phúc đích lực lượng l i ề u mạng bòn rút lên chính mình còn thừa không nhiều đích sinh mạng thiếu nữ tưởng muốn đem chính mình đích tâm tình truyền đạt cấp thiếu niên hiểu biết ta cũng là cùng các ngươi cùng lúc đào vong đích mấy ngày này là ta một đời vui sướng nhất đích ngày tên là giòn đích thiếu niên tại kinh ngạc bên trong cảm giác có cái gì lạnh bút đích đồ vật tiến vào hắn đích cổ áo chung nghĩ đến hẳn nên là thiếu nữ đích nước mắt ba không nên đoán hận cái thế giới này không nên đoán hận hồn cụ ngươi muốn tính cả ta cùng vản na đích phần hảo hảo đích sống tiếp đi mất đi chi giác đích hai đ u ổ i cuối cùng bị t â y cối lọa lộ tại mặt đất ở ngoài đích dễ phụ sở vấp ngã thiếu niên cùng thiếu nữ cùng chung té ngã trên đất làm không được ta căn bản không biện pháp tưởng tượng không có các ngươi tồn tại đích thế giới thiếu niên gian nan địa từ trên đất bỏ khở lai không nhìn chính mình bụi bẩn đích mặt ngôi tại thiếu nữ bên n ờ i nước mắt l ệ c h cạch l ệ c h cạch địa rơi xuống tới k h á i khái thiếu nữ bởi vì đ ả o địa đích xung kích sắp mặt càng thêm thương bạch nàng ho khan một lát liều mạng đè ra sau cùng đích mặt cười g i ò n nói cho ngươi một cái bí mật cái gì thiếu niên nắm lấy thiếu nữ dần dần bắt đầu biến được băng lãnh đích thủ trưởng rút rút cái mũi kỳ thực nột vì không bị những tia da hỏa tìm đến ván nạ đích hồn cụ bị tan u ố t vào bụng nàng tường muốn như bình thường dạng này đối thiếu niên lộ ra nghịch ngậm đích mặt, cười. Nhưng đây là ngân đích mặt lại khiến nàng liền loại này sự đều làm không được nàng dốc hết toàn lực vươn tay đem chính mình não đại thượng đích h ộ ngạch hái được xuống tới phóng tới nam hải trong tay đợi đến ta chết sau bà ta đích bụng vào mở từ bên trong bà cái kia lấy ra đích lời ngươi t i ể u tổng cộng có ba kiện hồn cụ nhất định có thể trở thành người ngươi kính ngưỡng đích anh hùng mở khai cái gì chơi cười thiếu niên v ầ m nói không muốn nói n g u lời ta làm sao có thể làm được đến loại này sự trở thành anh hùng không phải ngươi đích mộng tưởng mạng thiếu nữ mí mắt bắt đầu không thụ khống chế địa rũ cụp xuống tới dùng hồn cụ đích lực lượng cứu vất càng nhiều đích nhân trở thành thế giới đệ nhất đích anh hùng hậu duệ ngươi cũng có thể đủ đối người khác nói ngươi đã từng có cái tối bổng đích thanh mai trúc mã tối bổng đích người yêu ta mới không cần cái gì đã từng không phải nói hảo muốn thẳng đến cùng với ta đích mạng thiếu niên không thể kiêm được nước mắt g i à n rụa địa ôm lấy thiếu nữ đích thân thể không muốn đi ta van cầu ngươi xin lỗi ta đã không nhìn được chính mình đích vị lai nay một khắc bạch sắc băng lãnh đích hoa tuyết bắt đầu từ thiên không từ từ rơi xuống phản phất liền trời cao đều tại là thiếu nữ khóc lóc kỳ bạn thường thanh rừng cây cạnh biên thật là lanh c h ế rồi một cái mặc vào hệ cờ dạ kịt công đội chế thức bị giáp đích binh sĩ đem trường thương hiệp vào trong l ự c đạn điệu tích tại chính mình giáp vai thượng đích tuyết trà sát khoác lên bỉ bao tay đích hai tay chiều chúng nó á ra một ngụ mặc m khí đại khái là tưởng m u ố n ấm áp thủ đáng tiếc hoàn toàn không có gì hiệu quả ta nói chẳng qua là tìm mấy cái nô lệ dùng được lên lớn như vậy đích trận t r ư ở n g mạng cả chúng ta những này thân là công quốc mạnh nhất bộ đội đích hàn lân t r ù n g quân đoàn đều kéo ra thật là chết c ô ta nghe nói lần này đích đạo phạm trên thân có được không được đích bảo vật rõ ràng chỉ là mấy cái tệ dân nhưng lại cả kia cái bạ lao ra hoa đại giá tiền huấn luyện đích dùng đến trông giữ nô lệ đích một đầu cao đẳng ma vật đều cấp giết chết hắn bên người chính tại thăm dò lên bụi cây đích ngoài ra một cái binh sĩ nhùn núi bay thuận miệng ngồi đáp nói không thể nào bạ xã lao ra không phải cái k i a toàn quốc có danh đích phú hào đại lao ra mạng ta nhớ được không phải trước không phải còn có tiểu đạo tin tức nói hắn mua một đầu thảo phạt đẳng cấp hai mươi cấp trở lên đích ma vật mạng khu khu liền ma lực thiên phú đều không có đích nô lệ cái k i a ô m đoán đích binh sĩ kinh nhạ địa l ư ớ i ai nói không phải n h i có thể là cảm thấy công tác địa có điểm mệt mỏi ngoài ra một cái binh sĩ chống trường thường hơi chút đỉnh đốn một cái kéo ra hộ mặt thiết chuẩn l a o mồ hôi liền cả thất d i ệ u trong pháp sư tháp đích mấy cái kia đại lao ra đều bị kinh động công tước đại nhân đương nhiên ngồi không yên nói xong hắn t ự tiếp tục đầu tay đích công tác đồng thời chở mình đích đồng bạn tiếp lời nhưng là đ ằ n g một lát như c ũ không có nghe được đáp lại thế là hắn quay đầu lại đi tưởng muốn xem xem cái kia đồng bạn phải hay không lại đang sờ ngư lời biếng kết quả lại bị trước mặt mình đích cảnh tượng dọa nhảy dự vừa vặn ôm đoán đích cái kia binh sĩ cánh nhiên cả người từ trung gian bị phách thành hai nửa máu tươi cùng nội tạng bắn đầy đất liền thêu thảm đ mà tại thi thể bên cạnh đích đích đ c h chính là lệnh lùng bắt thượng cái k i a năm ấy một ư ơ i năm tuổi đích thiếu niên lúc này đối phương tay phải lý nắm lấy một thanh tử sắc đích khảm đ a o đầu c h á n còn cột lên một cái có t r ò n g mắt đồ án đích hộ ngạch mà tại hắn tay trái trung còn nắm lấy một mai đỏ rừng rực đích sự vật cái kia binh sĩ chú ý tới thiếu niên nắm lấy đồ vật đích cái tay kia thượng dính đầy máu tươi ngưng cố s a u loại này gần như hát sắc đích thể rắn có chút mau cốt tủng nhiên sợn tóc gãy đ ị ệ n mất ngụm nước bọt cái kia binh sĩ lập tức cán chiếu chính mình tại quân sự huấn luyện trung học đến đích một cái lăn tính toán lấy cái kia là che thể đích đồng thời hướng chung quanh phát cầu cứu tín hiệu nhưng mà hạ trong n y mắt hắn phát hiện chính mình tính cả kia khỏa cây cối cánh nhiên đều từ chính mình phần e o đích địa phương bị đối phương dùng khảm đ a o đồng loạt nhất đ a o lưỡng đoạn chặt thành hai đoạn làm sao có thể rõ ràng đối phương chỉ là cái người phổ thông mà thôi như vậy hoang m ậ u đích sự các người đích vị lai ngay tại nơi này kết thúc tại sinh mạng đích sau cùng cái kia binh sĩ nghe được đích là thiếu niên băng lánh đích thanh âm chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện gió báo trong đích ma vật si va tự nhiên không biết xa tại ngàn dặm ở ngoài đích rệ cờ dạ kịch công quốc đã phát sinh việc gì hiện tại đích hắn trích chú trọng ở trước mắt đích sự t ì n h tại cửa gió cao nguyên đi trước ba ngày yên lệnh nhân trắng lấy đích một thành không biến đích cảnh sắc cuối cùng có một chút bất đ ộ n g si va rất nhạy bén địa phát r ắ t được tại tiền phương nơi không xa tựa hồ có cái gì đổ vật từ trên mặt đất đứng xứng khởi lai rất nhanh không chỉ là hắn liền cả phờ gì cũng phát hiện cái tia sự vật làm hưởng dự thánh vực chu biên địa khu đích thánh ngân kiếm cơ thiếu nữ đích chiến đấu tố dưỡng vốn là tựu rất không sai tính cảnh giác cũng tại si va sợ nhận thức đích nhân chung số một số hai một hàng người lý duy nhất còn không có phát hiện nơi không xa cái k i a đồ vật đích cũng lại chỉ có n h ả m chán địa sấp tại tật anh chim cắt tọa trên yên đích thánh nữ đại nhân tùy theo cùng cái kia sự vật cự ly đích rút ngắn si va kia đỉnh vu sư mạo cũng cuối cùng phát huy ra nó đích hiệu quả đại biểu cho đối địch đích tiên hồng sắc tự thể cực là gai mắt địa trôi nổi tại cái đó bóng đen đích trên không h ư ảnh người long hắn nghi hoặc địa đem những k i a tự thể nhẹ g i ọ n g đ ọ c đi ra người nhận thức k i a n g o ạ n ý thờ gì bay đầu qua trên mặt mang theo một ít tinh nhạ đích thân sắc không phải rất rõ ràng si va lắc lắc đầu tại xác định chính mình trong nao tịnh không có loại này sinh vật đích tư li siva không khỏi phải càng thêm nghi hoặc hắn hiện tại đích ma vật học cùng sinh vật học đều đã đ ạ t đến lờ vờ năm đích trình độ có thể nói là tại đại di rời sau nhân loại sở nhận biết đích sở hữu sinh vật không quản ghi chép có hay không bảo tồn xuống tới hắn đều có thể dễ dàng nhận biết đi ra nhưng mà không chỉ là trước đó không lâu loại này gọi là ấu dạ di đích quái vật còn là nơi không xa những t i u cự đại đích bóng đen đều hoàn toàn siêu ra hắn có thể hiểu rõ đích c h i thức phạm chủ t i u hiện tại nên làm cái gì đường vòng mạng thờ di tiếp tục hỏi có thể ở chung quanh loại này uy lực kinh người đích cùng phong bên trong sinh tồn đích sinh vật khẳng định không phải là cái gì nhỏ yếu đích đồ vật cùng kỳ lèm nẻm nhiên địa chọc phải đối phương nói không chừng vượt đường hội so khá hảo một điểm rốt cuộc đối với phờ gì mà nói nàng chuyến này đích chủ yếu mục đích còn là bảo hộ hệ l ý ly ra tự nhiên vui đến si v à tuyển chọn có thể giảm nhỏ phong hiểm đích tuyển hạng các người đang nói cái gì nghi nghe được hai người đích đối thoại hệ ly ý l ra ngẩng đầu lên hưng phấn mà hỏi chẳng lẽ cuối cùng có cái gì đồ vật xuất hiện tại mặt ngoài、mạng? thờ gì trên mặt lập tức lộ ra không ổn định biểu tình trải qua không ngắn đích ở chung nàng biết rõ vị này thánh nữ đại nhân loại này ưa thích hồi n h á o đích bản tính Sắp thực xuất hiện một ít bất minh sở dĩ đích đồ vật không bằng thờ gì ngăn trở si va thiệu mở miệng hồi đáp về ly ly ra thật đích mạng chúng ta m a u đi xem một chút đến cùng là cái gì đồ vật ba thiếu nữ trong mắt phảng phất đều đã nhanh muốn toát ra tiểu tinh tinh xem ra này ba ngày đích sinh hoạt đã khiến nàng nhanh muốn n h ả m chán đến trường mà cô không được chúng ta hoàn toàn không biện pháp chứng minh loại này đồ vật là vô hại đích tựu như vậy tùy tiện tiếp cận đích lời phờ di lập tức nói lời phản đối ế ly ly ra đại nhân thật không dễ dàng mới tính dưỡng khôi phục đến hiện tại đích trạng thái vạn nhất xảy ra việc gì đích lời thuộc hạ khó từ kỳ cứu không việc gì không việc gì si va hội bảo hộ ta đích đúng không ế、e、ly ly ra cười a a đ i ệ u từ mặt sau bảo trụ si va nhộ chính tại suy xét muốn làm thế nào đích si va ăn cả kinh xem ra si va liên tục hai lần cứu vớt ế、e、ly ly ra đích hành vi xử được thiếu nữ đối hắn có khó mà ma diệt đích tín nhiệm cùng ý lại cảm đối này không biết là chuyện tốt còn là chuyện xấu đích phờ di cũng chỉ có thể than thở bất kể thế nào nói khai thác nhân loại đích tầm nhìn cũng là chúng ta chuyến này đích mục đích một trong như quả đụng tới khả năng có nguy hiểm đích đồ vật t i ể u vượt qua đích lời kia cũng không miễn quá không có tiên phong đích bộ dáng hơi chút tìm tòi một cái si va t i ể u quyết định đạo đồng thời vì lấp kín tưởng muốn nói cái gì đích p h ở di đích miệng hắn lại lập tức bổ sung nói nhuộm chúng ta đi qua xem xem tốt rồi phản chính t i ể u tính đã phát sinh cái gì ta cũng có nắm bắt tại nháy mắt đem các ngươi đưa về hẻo d i p h ở di cùng hắn đối thị vài giây sau cùng mới thở dài một hơi vì cái gì n g ạ i tổng có thể không chút sợ sệt địa làm một ít nguy hiểm đích sự nghi đại khái là bởi vì đối chính mình đích lòng tin cùng tốt đẹp vị lai đích kỷ ký、si、ba si va nhún bay nửa mở chơi cười đĩ theo sau hắn t i ể u kéo kéo cột tại tật anh chim cắt trên thân cùng loại với dây cương đích dây thừng đại đ i ể u lập tức tâm thần lĩnh hội t r ư ờ n g minh một tiếng sau hai cánh khai dung h o ả n g như làm ra lẩn tránh động tác đích máy bay mở dạng manh địa hướng xuống trầm xuống nháy mắt hạ thấp chính mình đích phi hành độ cao hướng tới cái k i a bóng đen bay đi càng là k ề cận cái k i a bóng đen lại càng là có thể cảm thụ đến đối phương k i a cự đại đích lô y ế t cùng loại này khó mà nói rõ đích gáp b ắ c cảm rất nhanh đối phương đích chân diện mục tựu lọa lộ tại si va bọn họ đích tầm nhìn bên trong đó là ngoại hình có điểm giống trên địa cầu lương long một loại đích cự đại khủng long hình sinh vật nó đích biểu bì đều là có mảnh như vi trần đích rú lam sắc điểm sáng sở tổ thanh đích t ê n n h ư làn da đích loại này nếp v ố n cảm khôi ngô trên thân hình góc cạnh phân minh đích cơ thịt cơ r ắ c cùng móng l u ố t cùng loại kim loại đích chất địa cảm cùng với rất nhiều tế tiết đều thông qua quang trần đích tổ hợp sở biểu hiện đi ra cấp nhân một chủng giống như là lập thể đầu ảnh một dạng đích không chân thực cảm tại phát hiện si va bọn họ sau cự thú đầu tiên phát ra một tiếng gầm gạo cho dù là thông qua hư không năng bình c h ư ớ hoàn toàn cách ly đối phương đích thanh âm siva như cũ có thể từ chung quanh mặt đất loại này chấn dung cảm tới phán đoán ra đối phương giống giận đích thanh em sợ rằng thập phần chi kinh người mà lại đối phương loại này hoàn toàn không giống là chính thường sinh mạng thể đích biểu hiện hình thức cũng khiến siva có chút khớp hoặc loại này không chân thực cảm g i ả n trực giống như là u linh một dạng đáng tiếc đối phương là có thực thể đích không biết phải hay không tá trợ sức gió thể hình cự đại đích quái vật một cái tử t i ể u đứng thẳng khởi lai sau đó không khỏi phân b u a đ i ệ u t i ể u hướng siva bọn họ phát động tiến công nó đích thân thể không hề giống xem khởi lai dạng này hư hảo mỗi đi một bước tự sẽ tại trên mặt đất lưu lại một cái hô sâu đồng thời còn có cùng loại phun thổ quang cầu đích công kích thủ đoạn chỉ bất quá đều bị si va nhất nhất ngăn xuống tới không bao lâu si va t i ể u tính ra ra chính tại tính thử đối bọn họ đích hư không năng bình t h ư ớ n g phát động công kích đích cự thú thực lực thảo phạt đẳng cấp đại khái tại hai mươi ba hai mươi năm cấp t à hưu vật lý phá hoại lực thập phần mạnh mẽ còn có thể phun thổ loại pháp thuật năng lực đích quang cầu toàn thân loại này quỷ dị đích quang trần kết cấu cũng khiến một loại đích công kích hoàn toàn vô hiệu cho dù là bị si va đích hư không năng bình chướng xâm thực rơi không ít quang trần n h ộ đối phương đích thân thể nhìn qua biến được có chút rách rách nát, nát đích đối phương tựa hộ như cũ có thể ử đù sau đó k h ó i tốc hồi phục chẳng qua như quả gần gần là dạng này đích l ợ i kia còn là quả yếu một điểm không có có thể ảnh hưởng đến si va đích hư không năng bình t h ư ớ n g đã nói lên đối phương tịnh không có cùng nó kia cự đại thân khu trình tỷ lệ đích ma lực chính đáng si va làm ra dạng này đích phán đoán lúc kia đầu tên i là hư ảnh h y ở n long đích khoái vật lại làm ra một cái khiến hắn trở tay không kịp đích động tác nó tự bạo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm tám mươi b ố chương bốn trăm tám mươi b ố tập lúc điểm cái gì đích chán ghét nhất trải qua hơn tháng đích phát triển eo d học viện kiến lập tại một đích đệ tam học khu sớm đã kim phi tích h bị nay không như xưa không giống trước dạng này chỉ có một cái giản lậu đích sổ hình bị phong tỏa tại chủ điện đỉnh đoan đích ôn dịch chi nguyên tại si và giành được mới đích thành tựu kiến trúc ma năng tinh luyện lò sau tựu trở thành đại hiệu đích địa trì ùn ùn không ngừng cấp đệ tam học khu cung cấp lên duy trì kỳ cơ năng đích ma lực mà lại bởi vì cùng lục địa diện tích có hạ n đích đệ nhị học khu bất đồng dựa vào mổ sở dạ sở hạ phụ du tại một trên không đích đệ tam học khu có được lấy chỉnh trình một tòa cự đại thành thị mà lại bởi vì nhân khẩu đích đại lượng rời ra cả tò rất nhanh tại đệ tam học khu chủ kiến trúc đích đại điện trung banh rất nhiều vây quanh nó đích tiểu hình phân c h i kiến trúc giống như măng mọc sau mưa ban túa đi ra trong đó nhiều không ít sinh vật đích chiêu mộ kiến trúc hiện tại cho dù là một cái m ộ t đích phổ thông cư dân nhìn đến một ít hình dạng kỳ quái đích thần kỳ sinh vật hoặc cá nhân trùng đại diêu đ ạ i bãi n g h a n g a n g đích đi tại trên phố đều sẽ không cảm thấy kỳ quái rốt cuộc chúng nó đều tại e o t i ệ p có được chính mình đích chức vụ hoặc là là mộ môn lệnh cửa học khoa đích giáo sư hoặc là cựu là chiến lược kinh người đích thủ vệ Ngoài ra, Các học s i ngay h t tại n m vừa đích tỉ trọng cũng rõ ràng tăng thêm, thêm tỉ trọng tăng rõ ràng n mới hắn thông qua tâm linh liên tiếp được biết ngoài ra một cái chính mình cư nhiên tịu dạng này đột nhiên chết tại phong khẩu cao nguyên mà cùng ngày đồng thời eli lý, lý ra Thờ gì c ù n vội đầu còn ngu ngốc ngốc phân không do kịp phong đích trúng chiêu sau si va kia xà phòng ngâm ban đích hư không năng màng bỏng vận chuyển nháy mắt tự xuất hiện dối loạn tức thì bắt đầu cắn trả thân là thuật giả đích hắn vốn là án chiếu si va đích ma pháp tu vị cho dù là hư không năng cắn trả còn là có thể thông qua tại nháy mắt tại chính mình trên thân mở ra ngoài ra một tầng hư không năng khiến cho lẫn nhau để tiêu lấy này tới tiến hành phòng ngự nhưng mà dạng này một là hắn thế tất không biện pháp kiên cố đến đi theo hắn bên người đích rệ lì lì dạ cùng t h ờ gì cùng với hắn d ư ớ i háng kia nhức đầu đ i ề u ngạch ta là nói tật anh chim cắt vì bảo chứng bọn họ đích còn sống sau cùng si va mới vứt bỏ phòng ngự tại sao cùng quan đầu đem hai người một đ i ề u cấp truyền tống trở về mà chính mình tắc bị bạo loạn đích hư không năng cùng cuốn phong xé thành m ả n h vụn phong khẩu cao nguyên cư nhiên còn có loại này quái vật si va thở dài một hơi lại một lần nữa thật sâu địa nhận thức đến đại ma pháp sư cũng chỉ là nhân loại đích sự thực đ ụ tới một ít ngoại ý cũng là sẽ chết đích kỳ thực như quả sớm đã biết đối phương đích năng lực si va có vô số thủ đoạn có thể ngăn ngừa cái này kết quả tỉ như bảo trì an toàn cự ly đem kỳ anh d z triệu t hoán dị giới sinh vật đem kỳ anh dết, hoặc vừa thấy mặt t i ể u hỏa lực toàn khai nhượng đối phương liền tự bạo đều đến không kịp tự biến thành b ã bã đáng tiếc có tiền khó mua sớm biết nhận việc thực mà nói không tính tự nhiên tử vong đích lời lịch sử thượng đại ma pháp sư đích tử vong cơ bản đều là cùng si va một dạng tưởng muốn khiêu chiến một ít thường nhân khó mà với tới đích sự đương nhiên cũng có thể kêu tìm chết sau cùng lại không cẩn thận mà thoát hào tại đối với si va mà nói cho dù chết điệu một cái chính mình cũng không phải cái gì đại sự lần nữa bóc mở hai tầng tồn tại si va lại nữa nhắm t r o n g mắt lại cảm giác một cái chính mình đích tình huống cần phải quá hai ngày a ngoài ra một cái chính mình tại tử vong đích lúc thi phóng ma lực bất bạo loại này nổ tung tuy nhiên sẽ không có quá mạnh đích uy lực nhưng lại có thể tượng đạn hạt nhân nổ tung sau lưu lại bức xạ hạt nhân một dạng đem chính mình đích ma lực ba động tại một cái địa phương ở lại thượng không ngắn đích thời gian dạng này một là tự nhiên cũng có thể sung đương truyền thống dùng đích ma lực ti tiêu hy vọng bên tia đích quần phong sẽ không đối ma lực ở lại thời gian sản sinh ảnh hưởng Cũng không phải nói si va hưa thích loại này tự ngược thức đích khiêu chiến phong khẩu cao nguyên lại không giống là học viện hệ thống tự mang đích phó bản đà thông sau sẽ có thường lệ mà là hắn tổng cảm thấy kia đầu quái vật có chút c ổ quái không quản là các b o n cơ sinh vật si l i cồn cơ sinh vật còn là nguyên tố sinh vật bọn họ đều có được tưởng muốn sống tiếp đi đích chỉ có rất ít một bộ phận đích sinh vật mới hội tượng kia đầu quái vật một dạng tại mắt thấy trở ngại không được địch nhân đích lúc sẽ chủ động tuyển chọn chịu chết đem địch nhân cùng chung kéo vào địa ngục t i ể u si va biết trước mắt có loại này sinh thái đích sinh vật tuyệt đại bộ phận đều là như là phong loại hoặc kiến loại loại này có được lấy to lớn hạ tầng cơ số còn có một cái h o n g chuộng kiến hậu loại này trí cao tồn tại đích quần cư sinh vật như quả án chiếu cái này tầng diện đến xem đích lời như vậy kia đầu thảo phạt đẳng cấp hai mươi cấp ở ngoài đích quái vật hẳn nên cũng chỉ là chúng nó chủng quần quy tắc mà nói chúng nó đích tối thượng cấp chiến lược thảo phạt đẳng cấp trí ít cũng có bốn mươi cấp như quả suy xét đến loại này quần cư sinh vật cùng trung điểm cũng lại là kêu hoàng như xài chung một cái đại nào ban đích kinh người hợp điệu tính chính thể chiến đấu lực sợ rằng có thể dễ dàng lật đổ toàn bộ nhân loại xã hội thậm chí toàn bộ thế giới đích cách cục t h a n h thật mà nói loại này cấp bậc đích quần cư sinh vật cơ hội là không khả năng xuất hiện đích như đã như thế đích lời như vậy thừa lại tới đích khả năng cũng chỉ có một cái t i ê n ngoạn ý tại thủ hộ lấy cái gì đồ vật chỉ có bị nào sợ trả ra sinh mạng cũng tất phải chấp hành đích khế ước hoặc kết giới sợ trói buộc loại này quái vật mới có khả năng hội không nhìn tự thân an toàn nào sợ tự bạo cũng muốn trở ngại si va bọn họ tiến tới chính là này một điểm mới khiến si va kiên định đằng hai tầng tồn tại cái này kỳ tích làm lạnh hoàn tất sau lần nữa đi một chuyến phong khẩu cao nguyên đích quyết、tâm. tuy nhiên ngươi hiện tại tâm tình tựa hồ không tốt lắm đích bộ dáng cái lúc này phép kia chân châu s ắ c đích thân khu xuyên thấu v á c h tưởng chậm gì gì địa phiêu tiến trong gian phòng chẳng qua ta có rất trọng yếu đích sự muốn nói cho ngươi nga viện trưởng đại nhân lười nhác lý hội đối phương loại này t r e o c h ọ c thức đích giọng nói si va vớt vớt có chút chướng đau đích h u y ệ t thái dương việc gì như quả là các quý tộc kiến hội đích mời ước kia còn là quên đi ta đối loại này bị cười thịt không cười đích và n i ế n không có một đinh điểm hứng thú mà lại không biết vì sao gần nhất đích các quý tộc tựa hồ phi thường nóng lòng ở hướng hắn trào hàng những kia siêu cấp phong tao đích quý tộc tiểu thư à, loại này thỉnh mời hàm đích lời đều đã bị tỷ ổ tiêu hủy phết khẽ nợ nụ cười nàng tựa hồ cũng không ưa thích người đi tham gia loại này đến hội n g h i đối này không biết nên như thế nào cho phải đích s i và quyết định giả cầm và đ i ế t tỷ ổ tiểu thư đích tiểu tâm tư tiên đặt tại một bên ta xác thực có rất trọng yếu đích sự tượng ngươi báo cáo phết ho nhẹ vài tiếng chính xác nói căn cứ chúng ta tán giải tại chu biên đích thảo tinh linh môn đích hồi báo bọn họ phát hiện có một cái ma lực rất mạnh đích nhân chính cấy lên bạch mã triều nơi này thì tới nói lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm tám mươi lăm chương bốn trăm tám mươi lăm nơi này có cái t r ư ơ n g tiết danh tuy nhiên đối với xà m ạ n vị này trong truyền thuyết đích nhân loại mạnh nhất vì cái gì muốn cưới lên một con ngựa chậm gì gì địa hoàng qua tới cảm thấy có điểm kỳ quái chẳng qua si va suy xét một lát sau còn là quyết định tạm thời không đi còn hắn không phải nói rất nhiều cường g i ả đều có chính mình đích cổ quái à nói không chừng nhân ra là tốt này khổ nghi phản chính tại hai tầng tồn tại làm l ệ n h trước si va cũng không tính toán tiếp tục làm cái gì nguy hiểm đích sự mà là hào hào quan trú một cái học viện đích phát triển uy ngươi không việc gì chính đáng siva còn tại so đối đầu tay vài tòa thành tựu kiến trúc đích kiến tạo phí dụng cùng thực dụng giá trị đích lúc viện trưởng pháp sư tháp đích đại môn bị từ ngoại đ ờ i ra bò thang lầu bò đích đầu đ ầ y mồ hôi đích thánh nữ hệ ly ly dạ đứng ở nơi đó một bên thở hổn hển một bên hỏi xem khởi lai、like、trước phong khẩu cao nguyên đích nổ tung cũng khiến thiếu nữ ý thức được hai người bọn họ trở thành siva đích v ư ơ n g hiểu. xin lỗi ta không thể ngăn cản hệ ly dạ đại nhân thánh nữ bên người đích p h ở gì một mặt không biết như thế nào cho phải địa đạo kiểm nàng dừng một chút mắt nhìn trong gian phòng đích siva cùng phiêu tại siva bên người đích rũ linh thiếu nữ Sau đó nhẹ giọng nói, chúng ta không có siva như là nghĩ đến cái gì tựa đích ánh mắt sáng lên tiếp lấy bản khởi mặt đương nhiên quá i nhiễu kia thật là thập phần đích xin lỗi nghe được ngoài ý liệu đích lời n h u ợ n p h ở gì chừng lớn chừng làm sắp đích hai mắt thập phần đáng kinh nàng che miệng đầy mặt hiểm ý địa vái một cái nếu như có cái gì ta có thể làm đích thì không cần khách khí địa phân phó p h ở gì, không cần toàn bộ đều lam đến trên người mình đích hệ lý lì dạ tiên là hầu nghi địa quan sát một lát siva giả bộ ra một bản chính kinh biểu tình đích mặt theo sau mới an ủi một cái tính cách chính trực đích kỵ sĩ thiếu nữ hướng siva nói ta cũng hội gánh chịu tương ứng trách nhiệm đích tuy nhiên bởi vì từ ti sinh hoạt tại bạch lan c h i đình đưa đến ế l ý ly ra đích ngôn hành cử chỉ tiểu tượng cái tiểu hài từ một dạng nhưng này không hề thuyết minh nàng tựu là cái bồn đản trên thực sự nàng đối với rất nhiều sự đích nhạy bén trình độ cho dù là tại si va đích lịch duyệt chúng cũng tính được là sò、so、khá xuất sắc đích hiện nhiên một lần này nàng cũng hạ ý thức địa phát giác được si và chi sở dĩ hội như vậy nói là có việc gì cần phải chính mình giúp hắn tiếp cận như đã ngươi đều như vậy nói vậy lại như ngươi sở nguyện si và trang mô tác dạng làm bộ làm tịch địa ho khan một tiếng chẳng qua không đợi hắn đem lời nói xong thờ di tử có chút hoảng hốt địa kêu là khởi lai、like. không đ ư ợ ca Thánh thánh hạ, vật, đích, này, thượng, tác, thật á n nữ h đ phần chăm chú điện nói chỉ cần tại hạ còn lưu giữ hữu dụng chi khu tự tuyệt đối sẽ không nhượng thánh nữ đại nhân ngài trọng tào thụ đến loại này thương hại đích loại này không hiểu biến báo đích địa phương nhượng si và cùng hệ ly ly giả cũng nhịn không được thở dài mở hơi không cần phải lo lắng. e d d i Li ra lộ ra một cái n u hòa đích mỉm cười ngân s ắ c đích sợi tóc cùng thuần bạch đích váy áo tại ma pháp đang đích chiếu dọi hạ phản xạ lên lấp lánh lưu quang khiến nàng khắp người trên giới đều tràn ngập lên có thể xứng đôi trên đất thánh nữ cái này xưng hô đích thánh kết cảm ta tưởng si va tiên sinh hẳn nên cũng sẽ không an bài một ít nguy hiểm đích trừng phạt đích. Đối. đều đích đương người nhiên Tự là như thế. Thánh ta là là làm như nữ cùng nhân, không chân hạ khắc các ra sẽ tự nhiên không phải đối mặt si va đích chơi bừa p h ờ g ì cũng lập tức đáp lại đạo nhưng nàng đối này tựa hồ còn là có điểm chống đối chỉ bất quá không có gì quan hệ đích bất kể thế nào nói chí ít tiên nhượng chúng ta nghe nghe si va tiên sinh đích d í tứ e d ly e li ra thở dài một hơi cũng không tại tiếp tục k h u y ê n bảo mà là hướng si va chuyển cài ánh mắt si va nhún núi bay đem chính mình sớm đã chuẩn bị tốt đích lời nói đi ra mười phút sau đây là chỉ có thể xin nhờ hai vị đích sự xem tại chúng ta trong đó thuần khiết đích tình nghĩa thượng thì ngắt phải giúp ta một cái bận ta nói ngưng ngoài ý đích hội lừa nữ hải từ vui lòng a tạo h ệ l ý l ý dạ cùng thợ dị ly khai sau từ đầu bàng quan đến vị đích v ẹ t dùng một điểm đều không giống đích ngự a khí mô phỏng một cái si v à vừa mới đích lời nói sau đó chính mình nhịn không được cười khởi lai、like. làm sao vậy ta nói đích lời không đúng chỗ nào mạ chính tại quấn quýt muốn hay không kiến tạo một cái u ám địa lao đích si v à gãi gãi đầu tuy nhiên k i a n g o ạ n ý c h ỉ ăn h a y chu biên uy hiếp một đích cố hưu thuộc tính xem khởi lai、like、rất tuyệt chẳng qua mặt d ư ớ i ghi chú lý đích bên trong ngẫu nhiên hội sản xuất khô lâu sinh vật này một điểm n ư ợ n g hắn có điểm tại ý cũng không có không đúng chỗ nào là p h t bay tới cái bản lý như là trong biện đích mỹ nhân ngư mở dạng chỉ ở trên mặt bàn lộ ra cái mũi trở lên đích gần nửa cái n a o đại coi chừng siva nhìn được hắn khắp người đều có chút không tự tại chẳng qua dạng này thật đích được không khiến các nàng đi nên tiếp xà m ạ n nhân ra dù sao cũng là nhân loại mạnh nhất hay t i u bởi vì là mạnh nhất nhân loại cho nên ta khiến nhân loại đích tôi bảo thánh nữ đại nhân đi nên tiếp không phải rất được không siva đem trong tay đích thành t i ể u kiến trúc bản ven em đến một bên tiệ n tay từ trên bàn viết cầm lấy một bản d à y đậm đích hồ sơ lật xem khởi lai、like. đệ tam học khu cùng đệ nhị học khu bất đồng còn không có hoàn toàn phổ cập ba hiền giả hệ thống cho nên đem làm công địa điểm rời đến chỗ này sau s i va lại từ t r ư ớ c loại này rất có khoa h u y ễ n phong cách đích công tác phương thức thoái hóa trở về hiện tại loại này c ổ lão đích làm công phương thức người rõ ràng biết ta nói đích không phải cái này ý tứ phép khó được địa chăm chú một điểm dạng này nhượng thánh n ữ xuất đầu lộ diện thật đích không vấn đề mạng phải biết trước kia thuần bạch thánh vực chính là thẳng đến b à n à n g đương thành bảo vật che giấu liền xem đều không cho ngoại nhân xem đích đâu chỉ không nhượng ngoại nhân xem trừ một ít lệ quen đích diễn thuyết sợ rằng giáo đ ì n h nội bộ thành viên có thể nhìn đến nàng đích cũng không mấy cái bằng không vì cái gì mỗi lần thánh n ữ đích diễn thuyết đều sẽ có một đại phiếu nhân ôm theo xem hầu tự đích tâm tình đi th si va nợ nụ cười lạnh xác thực thánh vực trước kia đích bảo hộ công tác làm đích tính là thập phần đến nơi nhưng dạng này một là không chỉ mạt giết thánh nữ bản nhân đích dị dụ cũng khiến nguyên bản đích tôi bảo biến thành như là vườn bách thú đích động vật dạng này thuần túy đích chứng phẩm chẳng qua cái đó cũng khiến các nàng đi nên tiếp xạ m ạ n có cái gì quan hệ m ạ n phệ hiếu kỳ đ ị a hỏi hoàn toàn quan bởi vì hướng ngươi giải thuyết khởi lai、like、rất phiền thoái ngươi bà cái này đương thành là ta dùng đến khiêu khích thánh vực cùng thất diệu pháp sư hiệp hội đích một chủng phương thức là được rồi si va m ạ n bất kinh tâm thờ ơ địa nhìn vào trong tay đích hồ sơ ngươi vừa vặn à nói đến ta đối ạ lụy xạ gần nhất tổ chức đích đồng hào sẽ có điểm hứng thú nhớ không lầm đích lời các nàng thân thỉnh đích hoạt động thất là tại lôi ngang kia tháp lâu bên kia si va thả xuống hồ sơ đứng thẳng người lên loại này vụng về đích nói sang chuyện khác phương thức là chuyện gì người tốt xấu cho ta phủ nhận một cái lạc chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm tám mươi sáu chương bốn trăm tám mươi sáu này hàng thật đích không phải vai chính a hệ cơ dạ ký công quốc biên cảnh đích một cái tiểu thôn trang trùng vị trí tiếp cận thôn giao đích dơn cọ trong thương k ố trên thân còn cột lên vải băng đích giòn chính lang thôn hổ hết địa ăn lên lại làm lại n lạnh đích h ắ c bánh mì kết quả bởi vì ăn được quá gấp bị chống chân đích h ắ c bánh mì cấp nhà chú không cần ăn như vậy gấp cũng không quan hệ đích trước mặt hắn thôn cô đảo phân đích thiếu nữ đem một chén nóng hổi đích dương mãi p h o n g tới trên bàn ô luyện địa giúp hắn vô vô bối không cố được năm miệng dùng dương mãi đem trong cổ họng đích bánh mì xông đi xuống sau giòn hướng thiếu nữ lộ ra cảm kích đích biểu tình thật là rất cảm tạ không chỉ đã cứu ta, một mạng, còn để cung cho ta như vậy thịnh s o ạ đích bữa trưa kỳ thực cũng không đa thịnh s o ạ lạp thiếu nữ trên mặt hiện lên một chút đỏ、hứng. h á c bánh mì loại này t i ể u tính đối một loại đích nông dân mà nói đều là khó mang nuốt xuống chỉ có tại cần phải thời gian dài lao động hoặc lữ hành lúc mới hội ngẫu nhiên dùng làm l ư ơ n g khô no bụng đích đồ vật s á c thực tính không thượng t ị n h soạn chỉ bất quá bởi vì người trong thôn có chút bài ngoại cho nên thiếu nữ cũng chỉ có thể mang chút h á c bánh mì cấp cái này nàng tại rừng rậm ngoại nhặt được đích nam hải bởi vì rất nhiều nguyên nhân buổi tối ngươi chỉ có thể ngủ ở nơi này thật là không hào ý tứ nàng có chút xấu hổ địa hướng giòn túi thất đầu đạo cái kiểm không quan hệ đích nơi này có không ít có khô hơi chút phô một cái đích lời ngủ dậy tới lại ấm áp lại thoải、mái. chẳng qua kinh lịch quá nô lệ kiếp sống đích giòn đối này ngược lại một điểm đều không ngại lại không bằng nói ngài có thể cho ta để cùng một cái nghỉ ngơi đích địa phương ta đã rất cảm kích nói đến vì cái gì ngươi hội thẽ xịu tại cái đó địa phương n h i thiếu nữ có chút hiếu kỳ đ ị a hỏi chẳng qua nhìn đến giòn có chút làm khó đích biểu tình lại h o à n g hốt bối rối đ ị a giải thích nói ta không phải tưởng muốn vặn hỏi ngươi lạp như quả ngươi không nghĩ nói đích lời cũng không quan hệ ta chính tại nỗ lực trở thành anh hùng ngoài thiếu nữ ý liệu đích sự dọn tại uống một ngụm dương n a y sau tự dùng chăm chú đích ngự khi nói hoàn toàn không hiểu g i n trong lời ý tứ đích thiếu nữ tựa hồ còn muốn nói điểm cái gì. cái h thương khố môn khẩu ẳ n môn g qua một c trường lên kia bạch trung niên nông phu thổi dâu mép trừng mắt đĩa nói tư nhân bà loại này lai lịch bất minh đích nam nhân đều nhặt trở về nói lên hắn còn ló đầu mắt nhìn trong thương khố chính tiếp tục đại nhai hát bánh mì đích giòn ngươi xem nhìn hắn đích bộ dáng nao đại thượng mang theo một điều kỳ kỳ quái quái đích đầu cân y d ị phục trên người cũng rách rách nát nát đích nhưng lại còn vác theo một thanh nao bất kể thế nào xem đều không giống là hảo nhân đích bộ dáng ta cảm thấy phán đoán một cá nhân đích tốt xấu không nên nhìn hắn đích bề ngoài thiếu nữ nhược nhược địa kháng nghị một câu t i u nhìn cái gì nhìn hắn phải hay không hội giúp chúng ta làm rộ a chẳng qua trung niên nông phu đích trách cứ lập tức t i ể u theo đó mà đến gần nhất p h ụ cận một vùng đích mã tặc đột nhiên sôi nổi khởi lai hảo mấy cái thôn xóm đều hỏng rồi thai vạn nhất này ra hỏa là mã tặc đích thám tử ngươi bảo hắn nhặt về tới không phải bằng với cấp mã tặc dẫn đường mạng chính là ta thấy đến hắn đích lúc hắn tiểu tượng đã thụ thương một dạng ngã tại trên đất vẫn không n ú c đ í c h thiếu nữ hồi tưởng lại chính mình ra ngoài t h ả i trích đông dao dãi lúc tại rừng r ầ m ngoại nhìn thấy hắn đích bộ dáng kia hoàn toàn không giống là giả bộ ra tới đích ngươi biết cái gì thật đích mã tặc thám tử rất biết diễn kịch đích nhẹ giọng cho chuyện đích phụ nữ lưỡng hoàn toàn không có chú ý tới chính tại ăn bánh mì đích giòn đột nhiên như là nhìn thấy gì dường như đem thử lại đích hát bánh mì nhét vào trong miệm sau đó ngẩng đầu lên lộ ra chăm chú đích thân sắc cũng không lâu lắm trong thôn chỉ có phát sinh việc gấp lúc mới hội gõ vang đích kia khẩu trồng lớn bang bang bang địa liền vang m ộ ư ơ i hai hạ này khiến kia đôi phụ nữ cùng lúc biến sắc mặt m ộ ư ơ i hai hạ đích di tứ t i ể u là khó mà để kháng đích mã tặc hoặc đạo tặc lai tập toàn thôn nhân tất phải thu thập đồ vật trốn vào trong rừng cây tạm thời tị nạn đáng chết đích cái kia xú tiểu t ử không thấy trung nhiên nông phu hạ ý thức địa mắt nhìn rơm cỏ thương khố kết quả phát hiện vừa vặn còn tại bên trong đích giòn tan biến tung không khỏi sắc mặt đại biến đôi chính mình nữ nhi cáo giới nói đi theo ngơi mụ cùng lúc thu thập đồ vật ngàn vạn đừng với những người khác nói này kiện sự thiếu nữ cũng sắc mặt tái nhuận nay một khắc liền cả nàng đều không tự chủ được địa hoài nghi lên cái k i a cười lên rất hòa thuận đích thiếu niên là mã tặc đích thắng tử các ngươi còn tại mãi quẹt chút gì lần này mã tặc tới đích rất không điểm trốn đích lời tự nguy hiểm lúc này một cái bọn họ phụ nữ quen biết đích thôn dân v ộ i vã chạy quá đồng thời đối hai người hô to khởi lai hai người này mới như n g ộ n g mới tỉnh địa chạy về ra đi làm chuẩn bị chỉ bất quá tuy nhiên các thôn dân động t á c rất nhưng một lần này đích mã tặc lại hoàn toàn bất đồng dĩ vãng nháy mắt đích công phu tựu xuất hiện tại thôn ngoại đem hoàn toàn không tới kịp chạy ra đi đích các thôn dân đỗ tại trong thôn cung đạo tặc đoàn bất đồng đạo tặc đoàn còn hiểu được tế thủy c h ả y dài đích đạo lý đối với chính mình phạm vi thế lực nội đích thôn xóm chỉ là lệ quen trưng thu một điểm bảo hộ phí cái gì đích tại đông bộ bình nguyên khắp nơi du đãng đích mã tặc tắc cơ hồ không quản cái gì đảo nghĩa chỉ hiểu được phá hoại cùng cấp đoạt hào chuẩn bị đích dưới tình huống bị bọn họ cấp chặn đánh tại trong thôn nhìn vào đối phương những tia sắc bén đích vũ khí tòa hạ hung ác đích ma thú các thôn dân cơ hồ đều tuyệt vọng cái tia thiếu nữ cũng chỉ có thể xúc tại chính mình p ụ thân trong ngực lầy bẫy phát dùn ngay trước lý nghe nói mã tặc môn đích làm ác lúc này đều phụ hiện tại nàng đ c ó n ưa thích cường thượng thiếu nữ thỏa mãn bọn họ đích thú d ụ tại đã chơi đủ sau mới hội đem những k i a sống không bằng chết đích nữ tính giết chết xung làm bọn họ t ỏ a hạ m a vật đích tự liệu nhưng là tuyệt vọng đích các thôn dân đ ằ n g một lát lại phát hiện bọn họ trong tưởng tượng đích giết hại t ị n h không có phát sinh chiến chiến căng căng đích bọn họ mở trong mắt ra đầu tiên ánh vào mỹ mắt đích là một cái không hề khoan hậu đích lưng ảnh mà tại cái đó cầm lấy t ử sắc khảm đao đích lưng ảnh bên người tắc chồng chất lên một vòng mã tặc cùng ma thú đích thi thể đã phát sinh việc gì cơ hồ sở hữu thôn dân đích trong nao đều toát ra cái này nghi vấn hồi đáp bọn họ đích là nơi xa đích mã tặc đầu mục loại này cảm giác quả nhiên trong tay ngươi đích là h ồ n cụ vóc người khôi ngô đến lệnh nhân n h ấ t nhãn nhìn qua hội đem kỳ ngộ nhận là một đầu hát hùng đích mã tặc đầu mục liếm liếm chính mình bạc bạc đích miệng môi tiểu mà gian t r á đích khỏe mắt lý đầy là phân khích cùng tham lam đích sắc thái vốn là ta chỉ là tưởng huấn đích mã Hán vật hiển nhiên cùng cái khác mã tặc những kia thảo phạt đẳng cấp một hai cấp đích bất đồng là một đầu cùng hắn thể hình tương xứng giống như trường lên bốn cánh tay đích gấu nựa đích quái vật c h ỉ bất quá cầm giữ hồn cụ đích giòn rất rõ ràng kia đầu quái vật trên thực tế cũng là một kiện hồn cụ sinh vật hình đích hồn cụ không có chút nào đích do dự tá trợ lấy hồn cụ chạy vào thể nội đích lực lượng hắn hai chân chỉ như phát lực cả người như là một đạo tử sắc đích mị ảnh ban trong nháy mắt t i u chém giết mấy cái tính thử k ế cận đích mã tặc cùng tặc kỵ t h n h tại sau cùng manh địa hóa làm tử sắc lưu tinh khảm đao l ư ớ i bén c h ả m hướng mã tặc đầu mục c h ỉ bất quá lại bị kia đầu hùng hình hồn cụ ra tay đương x u n g tới tá trợ phản chấn kéo ra cự ly giòn hơi chút về sau trượt ra mấy mét ổn định thân hình trên m n g ư ơ i rất mạnh mã tặc đầu mục phảng phất một điểm đều không để ý chính mình thủ hạ đích t ổ n thất toét ra miệng rộng cười khởi lai、like, nhưng dạng này còn chưa đủ so lên ngươi một thân một mình ta có gần trăm cái thủ hạ còn có tương đồng số lượng đích ma vật chúng ta còn có nọ tiễn cùng cái khác viễn trình vũ khí ngươi không có một đinh điểm đích t h ă n g tính ngươi đích hồn cụ ta thu lấy nói lên hắn đột nhiên nhấc tay vung lên tùy theo hắn đích chỉ huy thủ cầm nọ tiễn sớm đã thượng hảo huyền đích mã tặc môn dồn dập chiều dọn bắn ra trí mạng đích mũi tên ta rất mạnh nhưng mà giống như là sớm đã hiểu biết sở hữu nui tên đích phi hành quỹ tích cùng điểm rơi một d g i ò n thậm chí đều không có ngăn trở t i u dạng này dễ dàng như bỡn địa tại mưa tên trung lại nữa kéo gần lại hắn cùng mã tặc đầu mục đích cự l y chỉ có điểm này ngươi nói đúng rồi trong nháy mắt những k i a t r u n g quanh đích mã tặc giống như là bị nhìn không thấy đích lưỡi đao vạch qua hết thể hào hoàn thủ chi lực địa bị chặt thành hai đoạn thập mã tặc đầu mục tiểu tượng nuốt một trích vong mật một dạng sắc mặt khó coi hắn vừa vô chính mình đích hồn cụ giống to biến thành khôi giáp cự hùng hồn cụ được lệnh hai chân đứng thẳng tiếp lấy lồng ngực mở ra lộ ra bên trong vé đẩy phụ văn đích khôi giáp nội bộ nhưng mà các ngươi đích vị lai ngay tại n hết thể đều đã quá muộn động tác không có chút nào do dự đích dọn tại trong sát na t i ể u phách đối phương đích nửa cái nào đại đối phương tại trước khi chết một khắc thủ còn phóng tới chính mình thiếp thân đích vũ khí thượng từ hắn bày đ ầ y vết chai đích hai tay nhìn ra được hắn trước kia cũng là một cái thiện chiến đích c ứ n g giả nhưng tại đã thói quen hồn cụ đích uy l ự c sau liền bông tha chính mình chiến sĩ đích thân phận đến nỗi tại s a u cùng nhẹ như vậy mà dễ cử đích chết ở giòn đích trong tay vượt sạch khảm đao mặt trên đích vết máu giòn nhìn vào cái kia bởi vì chủ nhân chết đi biến hóa đến một nửa tiệu rừng ở nơi đó đích một cụ nửa buổi hắn hai t toàn lực vung ra một đạo tử sắc đích đa o quang đem kia đầu bởi vì mất đi chủ nhân mà không có một đinh điểm tự vệ năng lực đích cự hùng hồn hồn cụ chặt thành hai đoạn h ồ n cụ quả nhiên không phải cái gì có thể cấp nhân mang đến hạnh phúc đích đồ vật thanh đao cắm hồi v à o đao d ọ n xoay người hướng cái kia chiếu c ố quá hắn đích thiếu nữ vái một cái sau đó lại cũng không nhìn cái kia thôn trang nhất nhãn hướng tới mặt trời chiều ngã về tây đích màn đêm đi tới không bao lâu cả người tựu i tan tiếng kia sắc chiều bên trong hán đến cùng là người nào hồi lâu bị trấn kinh đích trung n i ê n nông phu mới có chút yên lặng địa hướng chính mình nữ nhi hỏi không biết chẳng qua không hỏi giòn tính danh đích thiếu nữ lắc lắc đầu theo sau trên mặt trọng phù hiện ra ôn h u y ệ n đích mặt cười ta cảm thấy hắn nhất định là chân chính đích anh hùng chưa hết đợi tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 487 c h ư ơ n g 487, mạnh nhất cùng mạnh nhất thật là vạn vạn không nghĩ tới viện trưởng pháp sư thắp nội siva giống như là nha đau ban bịt lấy q u a y hàm lộ ra đành chịu đích biểu tình làm sao vậy không phải ngươi cổ lệ các học sinh sẽ đối với hết thệ sự vật ôm lấy đầy đủ tò mò đích mạng phép nhìn vào một mặt chứng đau đích siva khỏe miệm chút chút về lên trở thành đại ma pháp sư sau m si va tuyệt đại đa số lúc đều là một bộ lao thần tại tại hết thể tận t ạ i nắm giữ đích bộ dáng tửu i tính là hôm qua xuất kỳ bất ý địa bị diệt s á t một cái phân thân cũng chỉ là nhượng hắn có chút buồn bực mà thôi nhưng từ hiện tại đích biểu tình có thể nhìn ra được hắn sắc thực chính tại khổ não lên hắn khổ não đích cũng không phải t h a m dò trung thổ hoặc giả hấp huyết quỷ đại công c h ú a bên kia kia đầu không biết lúc nào t i ể u sẽ toát ra tới lấy hủy diệt thế giới là mình n h ớ mợ đích ma vương mà l ạ i ạ lụy xạ các nàng mấy cái tiểu g i a hỏa sợ tổ thành đích nghiên cứu đồng hào hội đương nhiên, Đồng hảo b i ế tại cái đích chính đích cái chế、độ. các học si thiện sinh gì đề độ, tỉnh hoàn vốn và là sở ra, một t đối mô kiện mô sự hoặc h o ạ thông động có đầy đủ có ư lượng ơ n hơn nữa có đồng tình huống, có viện thân tỉnh dựng đồng g gây thú, thể triệu tập thể Tại t hảo đích học hảo hội. h ra có có dưới đầy đủ đề số qua ba hiện giả đích thẩm h o ạ c h sau học viện hội phân phối cấp các học sinh dùng ở hoạt động đích trường địa cần phải sử dụng đích một ít đạo cụ cùng với hoạt động sở cần đích tư kim mà lại tại hoạt động giành được nhất định thành quả đích dưới tình huống tham dự hoạt động đích các học sinh còn có thể giành được tương ứng đích học phần tuy nhiên này một chế độ khả năng hội mang đến như là các học sinh đích tiểu đoàn thể c h i loại đích không n h i ê u chẳng qua so sánh khởi có thể nhượng các học sinh lẫn nhau đoàn kết hợp tác đồng thời càng sớm thể nghiệm đến ma pháp sư môn nghiên cứu các chủng sự vật đích kinh lịch những n à y ưu điểm mà nói những tia tiểu tiểu đích thì vết đ ả o cũng tại có thể tiếp thụ đích phạm vi nội chính là bởi vì như thế không ít học sinh đều nóng lòng ở đồng h ả o hội mà các học sinh trong đó cũng có một số người khí so khá cao đích đồng h ả o hội t h như không lâu trước mới từ địa hạ hoạt động chuyển thành chính thức đồng hào hội đích có cả mỹ rồ sở kiến lập đích ác tác kịch luyện kim sưởng cùng tế hội yêu thích thiên cầu hoạt động đích thiên cầu hội còn có đối với thần bí ma pháp học phiếm chỉ hết thể hiệu quả kỳ đặc hơn nữa đã thất truyền đích ma pháp có được cực đại hứng thú tính tính thử t r ù n g h i ệ n những k i a thần bí ma pháp đích bí pháp hội ma á lùi xạ các nàng cũng tại không lâu trước gây dựng một cái tiểu tiểu đích đồng h ả o hội thành viên trừ á lùi xạ ở ngoài trước mắt chỉ có tỷ ô á l i n hai h người mà thôi bảo có tò mò là chuyện tốt án chiếu thần thoại đến xem nhân loại từ mờ mịt vô tri thẳng đến ngẫu nhiên trong đó tập được ma pháp sau cùng lưu truyền ra tới toàn bộ đều là bởi vì có đầy đủ lòng hiếu kỳ cùng truy tìm chân tướng đích hành động lực cùng pháp sư hiệp hội cùng thuần bạch giáo hội sùng b á i đích thần minh hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ si va khổ não địa t h ở dài một hơi tự là bởi vì như thế cho nên mặc dù biết các nàng đích nghiên cứu mục tiêu rất nguy hiểm nhưng ta còn là nói không ra ngăn trở các nàng đích lời mấy cái tiểu nha đầu sở nghiên cứu đích đồ vật cũng không phải k h á c đích mà vừa vặn chính là mấy ngày này tại đông bộ bình nguyên các nơi bắt đầu thanh danh thức lên được xưng nào sợ không có ma pháp thiên phú đích nhân đều có thể sử dụng đích thần kỳ ma đạo khí không sai cũng lại là gọi là đích h ồ n cụ vốn là tại b à tám mươi tám kiện hồn cụ tán giải đến đông bộ bình nguyên các nơi sau si va tiểu tính toán không đi quản chúng nó đợi đến thời cơ vừa đến hoàn thành nhiệm vụ t i u bả những k i a hồn cụ toàn bộ thủ tiêu đ i ệ u nhưng không có nghĩ đến cư nhiên tại loại này lúc lấy loại này phương thức xử được hắn cùng những k i a hồn cụ lại có vi diệu đích liên hệ h ả o tại mấy cái tiểu gia hỏa tuy nhiên nói đúng hồn cụ rất cảm hứng thú chẳng qua các nàng đã không có thuần bạch giáo hội loại này bố khắp mấy cái thành thị đích cự đại mạng tình báo cũng không có pháp sư nghị hội loại này tùy thời có thể điều động cường đại lực lượng đích quyền h ạ cho nên trước mắt trừ cảm hứng thú ở ngoài các nàng cũng tiếp xúc không đến cái gì một k còn nữa nói hiện tại cơ hồ sở hữu nhân loại quốc độ đều tại đại lực tìm kiếm hồn cụ sử chỉ bằng các nàng mấy cái nhiều nhất chỉ là trung giai ma pháp sư đích tiểu gia hỏa hẳn nên sẽ không có cơ hội đụng tới những kia đồ vật mặc dù như vậy si va còn là rất cẩn thận địa đem các nàng mấy người đổ bộ đến hồn cụ đích bạch danh đan thượng hồn cụ đích hiệu quả đối với đổ bộ thượng bạch danh đan đích là vô hiệu đích đáng tiếc bạch danh đan m u ô i quá một đoạn thời gian hội trải mới cần phải lần nữa thích trí mà lại danh n g ạ h cũng có hạn cho nên không thể dứt khoát bả cả thẻ học viện đích nhân đều đổ bộ đi lên tại dạng này tự mình an ủi một phen sau si va mới cường hành hướng phép hỏi nay kiện sự tạm thời để qua một bên chúng ta đích vị khách nhân kia như thế nào n g ư ờ i hỏi đích chính là lúc tại nhắm t r o n g mắt lại thông qua chính mình đích quyền hạn điều động giám thị tình báo sau p h é t mới đung đưa đích thật dài đích xong đuôi ngựa hướng si va nói hãn tựa hồ rất m a n ý hệ lì lì dạ tiểu thư đích tiếp đ á i ngay tại vừa mới đã đạt đến học viện nội bộ rốt cuộc k ệ lì lì dạ cũng là thánh nữ mà si va nhữ l ô n g m à y một mặt lý sở đương nhiên tiểu tính là thuần bạch giáo hội cơ hồ cũng không khả năng nhượng đường đường thánh nữ đại nhân tiếp đại khác nhân nào sợ đối phương là đương thế nhân loại mạnh nhất cũng một dạng có thể tại hoan nghênh ộ i thượng lộ một mặt cũng đã là cực h ạ n ta cảm thấy thuần bạch giáo hội đích những kia ra hỏa sẽ không phải đã tại hối hận đem vệ lì lì dạ tiểu thư đưa đến chúng ta học viện tới ba phép trên mặt mang theo vi diệu đích mặt cười nói từ loại nào trên ý nghĩa mà nói chúng ta sợ làm đích đối với thuần bạch giáo hội mà nói xác thực là đại bất kính si va gãi gãi đầu chẳng qua ta liền giáo hoàng đều đánh còn phá hoại thánh vực không ít địa phương đại bất kính cái gì đích tựa hồ sớm đã không là vấn đề đúng rồi gần nhất ta tổng cảm thấy vị khách nhân kia đã phát giác được chúng ta đích theo dõi phép không thể trí hay không địa nhún bay đối với vị này năm trăm năm trước đích lũ linh thiếu nữ mà nói nhân loại tam đại thế lực một trong tuần bạch giáo hội tại nàng tâm lý vốn là t i ể u tính không thượng gì vấn đề lớn muốn nói sát g i á c không đến mới kỳ quái rốt cuộc hắn cũng là cái này thời đại là nhất tiếp cận truyền kỳ đại pháp sư đích nhân tuy nhiên chúng ta còn không có rõ ràng đến dùng pháp sư chi nhãn giám thị nhưng thảo tinh linh làm thần kỳ sinh vật mà nói quá yếu ớt ẩn dấu tính cũng không được hội bị phát hiện cũng là chuyện đương nhiên đích si va đến cảm thấy lý sở đương nhiên muốn là thân làm m ạ n nhất liên điểm này năng lại đều không có vậy lại quá quá n mặt như vậy hiện tại làm thế nào rút đi theo dõi mạng thật địa ba, n là i ra ngươi cũng đã lâu a ẹo dịp tiên sinh nhưng mà ngoài cửa truyền đến đích giản mua đích thanh em lại chứng minh si va sở ngôn không phải hư tầy trang dày ra đã phân điệu giống như là anh quốc thân sĩ ban đích lao nhân đem văn minh côn hiệp tại dưới nách Đẩy lên một đây là học viện phối cấp các nàng cái này đồng hào hội đích hoạt động thất bởi vì học sinh nhân số mới chỉ có trăm người đến cho nên đạo dịch trong học viện không chí đích gian phòng rất nhiều h ỗ lì an đích những kia giáo thụ tạm thời bất luận chẳng qua tiểu h ả i yêu môn còn có tuần thị đích những kia hộ vệ xem khởi lai、like、đều có chủng đề cao cảnh dịch tùy thời ứng đối đột phát sự kiện đích cảm giác nàng một bên đem toa ăn thượng đích n h ữ n g kia đều chỉ có một tiểu đĩa nào sợ nữ hải tử đều có thể một ngụm nuốt xuống đích điểm điểm từng cái phóng tới trên bàn một bên đối chính lật xem lên dạy đ ầ m văn hiến đích ạ lì x a nói cùng ngày đồng thời ngồi tại toa ăn mặt dưới đích nhân ngâu chân hồng cũng từ tấm ngăn thượng nhảy xuống tới diễn vô biểu tình địa nhìn kỹ lên chính mình hiện nhiệm chủ nhân tân cần đích thân ảnh người cũng phát giác được mạng a lì xà th so lên nửa năm trước yêu nhiêu rất nhiều đích thân thể đường c ò n tất lộ nàng ngắt hai cái bởi vì thời gian dài bảo trì cùng một cái tư thế xem sách mà có điểm cứng ngắc đích cổ từ trên bàn nâng lên một bàn châu cố lết mộ tư bánh ngọt dùng ngỗng nhỏ từ đảo lên đưa vào trong miệng đích đồng thời cũng hướng A l i n h hồi đ á p nói từ hôm qua bắt đầu khí phân tịu biến thành dạng này chẳng qua những k i a giáo thụ môn đều không nói cho ta đã phát sinh cái gì chỉ n h ư ợ n g chúng ta cùng bình thường một dạng là được rồi nguyên lai dạng này a học viện cũng không phát bố nguy hiểm đẳng cấp cảnh báo đại khái là lao sư phán đoán không có gì lớn đích nguy hiểm à lấy ra ma trượng đối với chống g i n g đích toa ăn nhẹ, nhẹ một chỉ. toa ăn giống như là có sinh mạng một dạng bắt đầu chính mình chi chân trượt địa trượt ra gian phòng hướng thực đường c h ậ m chậm trượt đi như đã như thế đích lời vậy chúng ta cũng ăn chiếu giáo thụ môn nói đích làm không muốn làm dư thừa đích quan tâm tốt rồi A l i n h ngồi vào bàn biên chân hồng t i ự u nhảy đến nàng đích trên b ắ p đùi khiêu một cái so khá thoải mái đích tư thế cái hót gối lên nữ bộc thiếu nữ tại trong học viện khó gặp gỡ địch thủ đích bộ ngực toa hạng mà á l ì i xạ tắc bà ăn không đích tiểu cái đĩa để qua một bên không nhìn chính mình bên mồn còn dính n ộ tư phách lên cái bàn kháng nghị nói làm sao có thể nói như vậy g gì làm sao vậy mà vừa vặn cầm lấy một tiểu đĩa mòn bờ lăn bánh n g ọ t đích ạ à lìn dọa nhảy dự có chút chiến chiến căng căng đ ị a hỏi á lì xạ tiểu thư ta nói đích có cái gì không đúng sao không đúng đích địa phương rất nhiều tóc vàng thiếu nữ kéo qua một cái đĩa blim nao đại hai bên đích ngốc mau bởi vì nàng đích động tác mà đung đưa không thôi đồng thời nàng dùng chức t ử chỉ vào nữ buộc thiếu nữ ngươi quên mất lão sư nói quá đích l ờ i m ạ n chúng ta ma pháp sư tiểu hẳn nên có tìm tòi sự vật sau lưng chân tướng đích cầu biết dù ca k h ẳ n g giáo định cho thụ sẽ một ô yên tâm ta cũng không phải ca mị dô loại này trích hội hành xung đâm thẳng đích ra hỏa sẽ không cố ý đi làm cấp lao sư thêm phiền toái đích s ự đích a lì xạ trên mặt mang theo chăm chú đích thần s ắ c nói nữ bộ thiếu nữ ý thức được a lì xạ trong lời dùng đích là lao sư mà không phải giáo thụ mà đối với a lì xạ mà nói có thể xưng được là lao sư đích cũng chỉ có y o d c i ế p đích viện trưởng đại nhân s i v a eo dịp mà thôi nói cách khác cựu tính cấp giáo thụ môn thêm phiền toái cũng không quan hệ mạng phát giác được này một điểm đích nữ bột thiếu nữ lộ ra không biết nên như thế nào cho phải đích c ư ờ i khổ trên thực sự tuy nhiên siva bản thân không hề hiểu rõ nhưng nữ bột thiếu nữ lại rất rõ ràng a lì sa một mực tại nỗ lực dùng chính mình đích lực lượng trợ giúp siva tham gia duy trì trật tự ủy tận tâm kiệt lực p h ụ chính trong học viện đích p h o n g khí phụ trợ một ít thành tích so sai đích học sinh trợ giúp giáo thụ môn biên soạn đóng sách các chủng văn hiến chỉ bất quá đối với hiện tại đích siva mà nói thiếu nữ đích lực lượng thực tại quá nhỏ yếu một điểm nàng có thể làm đích cũng gần gần chỉ có nhượng học viện sinh hoạt biến được càng tốt đích những này việc nhỏ mà thôi l i ê n cả cái này thần kỳ vật phẩm nghiên thảo hội vốn là đích dụng ý cũng chỉ là ạ l ì xạ biết si v à tại khai phát mới đích ma đạo khí cho nên tại biết gần nhất đột nhiên xuất hiện đích hồn cụ sau mới có nghiên cứu những kia thần kỳ đích đồ v ậ t cấp si v à đích khai phát công tác để cùng trợ giúp tri loại đích cách nghĩ chỉ bất quá các nàng đại khái t i ể u tính tưởng phá nao đại cũng sẽ không nghĩ đến những kia hồn cụ t i ể u là si v à tán giải đi ra đích ngươi cái này biểu tình là không tin tưởng ta sao á l ì xạ cắn lên t r ư ớ c tử nhữ lại lông mày nhìn vào rụt lại cổ lộ ra không xuất tức mặt cười đích dà lín mà lại ta đã nói rồi là tốt mà sao cũng không cần thêm tiểu thư tri loại đích kính ô xin lỗi không quan hệ lạp a lì xạ thở dài một hơi a n tâm ta chỉ là n h ư ợ n g t ỷ ổ đi tìm ý đã hiểu rõ tình huống a nguyên lai、like、là dạng này a nữ b ộ thiếu nữ này mới lộ ra thở phào một hơi đích biểu tình tuy nhiên cũng là ba hiền nhân một trong chẳng qua cùng bận đến không thể không cho chính mình khai hảo một ít hiệu đích phệt bất đồng ý đa đại bộ phận đích thời gian đều nằm ở không có việc gì đích trạng thái như quả không phải này g i a hỏa sinh tiền là cao đẳng tinh linh cùng thiên sứ đích hôn huyết nhi cho dù là biến thành n g linh trùng ý nguyên mang theo vô số tăng đích hảo quang nhưng lại còn tự mang bạo biểu đích yêu tinh sinh vật thân hòa đích lời sợ rằng si va đều sẽ hối hận là này gia hỏa dùng hết một cái ba hiền nhân vị trí đích mà trừ r a yêu tinh sinh vật ở ngoài cùng si va ở ngoài cả t h ể học viện có thể nghe hiểu được y đã nói chuyện đích cũng chỉ có nàng tốt nhất đích bằng hữu tỷ ổ tựu tính dù thế nào không hỏi thế sự y đã còn là quyền hạn đẳng cấp siêu cao đích ba hiền nhân đối với học viện đích sự vụ biết đích đương nhiên cũng so ạ lụy xạ các nàng những n à y học sinh muốn nhiều hơn nhiều cho nên nhượng tỷ ổ đi hỏi y đã, đã phát sinh việc gì xác thực cùng chính mình lung tung điều tra bất đồng đáng tin độ so khá cao đích đồng thời cũng sẽ không cho những người khác thêm phiền t o á i ngay tại hai người tính, tính địa ăn lên điểm, điểm. chờ đợi tỷ ổ trở về đích lúc đã đóng lại đích cửa phòng bị đông đông đông đ i ệ a từ ngoại g ó vang xin hỏi là vị nào đem trên đầu gối đích chân hồng ô m đến trên đất a l i n h đứng thẳng người lên hướng đi mất khẩu tỷ ổ cũng là xã viên có được hoạt động cửa phòng đích bóc mở cửa h ạ cho nên cần phải gõ cửa đích khẳng định không phải tỷ ổ mở ra cửa phòng xuất hiện tại mặt ngoài đích là một cái hai người đều có điểm quen mắt nhưng cơ hồ không làm sao nói nói chuyện đích nữ sinh đối phương mặc dù tại học sinh lý cũng tính so khá hại đích ô n lấy một bản hạt bì đại thư hát sắc tóc dài chắt thành hai điều thô thô đích ma hoa biện từ trước ngực rủ xuống thẳng đến bụng nhỏ còn tính thanh tú đích trên mặt mang theo một bộ lược lớn đích kính mắt đây cũng là học viện t h ư ờ n g điếm nội để cung đích ma pháp vật phẩm trừ kính mắt vốn là đích công năng ở ngoài đối với một ít dùng được trong mắt đích pháp thuật cũng có tăng đích hiệu quả lúc này nàng dùng loé sáng đích trong mắt ngẩng đầu nhìn mở cửa đích đáp l i n h sau đó giống như là dốc hết toàn lực nói ra chính mình tâm lý đích l ờ i một dạng lớn tiếng hô lên thỉnh xin cho ta gia nhập cái này đồng hảo hội chương trình ủng hộ thương hiệt của tàng thư viện chương bốn c h ư ơ n g bốn thiên điệu tỉnh dậy tùy tiện tại người khác đích trong nhà chạy loạn cái này là pháp sư nghị hội tối cao t h ị h vị nên có đích giáo dưỡng a không tới kịp ly khai gian phòng đích vẹt một mặt bất mãn dùng đốt đốt bức nhân đích ngự a khí hướng cái k i a tuổi già thân sĩ chất vấn đạo lão hủ chỉ là tưởng muốn nhanh điểm gặp một lần ẻ o dịp tiên sinh này một vị sáng tạo kỳ tích đích hậu bối mà thôi đối phương hoàn toàn không có bởi vì ư u linh thiếu nữ bất thiện đích ngự a khí cảm thấy một đinh điểm tú não trên mặt mang theo lão nhân chuyên trúc đích từ tường mặt cười nhìn vào trong nhà đích một người một u linh nửa năm bên trong từ một cái sơ giai mà pháp sư trưởng thành là đại mà pháp sư lo cho dù là tại nhân loại đích lịch sử c h u n g cũng tính được là xuất loại b ạ c t tụy nổi bật hắn ngồi vào trên sofa run run trong tay còn dính hoa tuyết đích cái mũ nơi này có mạo giá sao ngài kỳ thực không cần phải xuyên như vậy nghiêm túc đích si va triều phệt v â y vây tay n h ư ợ n g ú linh thiếu nữ tiên đi xuống tuy nhiên p vệ sinh tiền cũng là đại ma pháp sư chẳng qua chết sau thực lực mức độ lớn trượt xuống không nói tâm tư quá mức đơn thuần đích nàng đối mặt x ả mạn lao nhân loại này lao hồ ly còn là lực bất t ò n g tâm đích đồng thời sofa cạnh đích một chất trên nền đất một gốc không có diệp từ đích cây nhỏ chậm rãi trơn lên sau cùng biến thành y giá đích bộ dáng đây cũng là si va thị uy đích một c h n g phương thức trên thực sự cho dù là thân là đại ma pháp sư đích hắn cũng không giống một tinh linh loại này tùy tùy tiện tiện t i ể u có thể khống chế thông thường thực vật sinh trưởng đích thần kỳ sinh vật mở dạng chỉ có tại tá trợ chính mình đối với học viện đích hoàn toàn khống chế năng lực tài năng làm được này một điểm tại biểu môi đích tiểu h u linh tâm không cam tình không nguyện địa từ nền đất tiềm đi xuống sau si va mới lần nữa chính thị trước mặt cái kia toàn thế giới đều là số không nhiều có thể mang cho hắn không nhỏ áp lực đích lão nhân là mạ kia lão hủ tự hơi chút bông lỏng một điểm tốt rồi lão nhân h o ả n g như hoàn toàn không có ý thức được si va đích thị uy đem tiêu đỉnh thân sĩ mạo treo lên y giá nhẹ nhẹ một kéo t r e o áo trong nháy mắt cựu đem tinh thần phân chấn đích chính trang đổi thành một thân cùng si va cùng loại đích tuần bạch sắc rộng giải pháp bảo kém không nhiều nên tiến vào chính đề si va cũng không đi quản đối phương loại này nháy mắt đ ổ i đồ đổ có tính không đối hắn thị uy đích đánh trả hai tay c h ố n g c ằ m nhìn vào lão nhân không biết xa mạng các hạ vì cái gì muốn tại không có nói trước thông chi đích dưới tình huống tới chúng ta học viện bãi phòng nghi không ngươi hiểu lầm lão nhân ngẩm đầu lên nhìn vào si va trên mặt kia phó vạn năm không biến đích h ò a t hiện mặt cười nhượng si va hoàn toàn đoán không được đối phương đến cùng suy nghĩ cái gì bởi vì trước hết đi đông bộ bình nguyên cái khác địa phương xác nhận một ít sự tỉnh sau cùng tài năng quyết định đến cùng muốn hay không hiện tại tới bãi phòng ngươi nguyên lai、like、ta bên này chỉ là phụ thêm đích mạng si va âm thầm phỏng đoán lên đối phương nói như vậy đích dụng ý đồng thời cũng t ậ n lực không tại trên mặt hiện lộ ra chính mình tâm lý đích cách nghĩ không phải là ưa thích che che lấp lấp ngoạn giải đố a c ể u tính ta đoán không đi ra ngươi cũng đừng tưởng dễ dàng như vậy nhìn thấu ta đích để bài tự nhiên không phải đối mặt si va phảng phất là chất vấn một loại đích lời nói lão nhân cười a a điệu dễ dàng mang quá lão hủ chỉ là cảm thấy nếu như không có tất yếu đích lời tường muốn bái phòng quý học viện quả nhiên còn là muốn làm tốt sung túc đích lễ số tại chính thức đích trường hợp trịnh trọng gặp mặt so khá hảo cũng lại là nói các hạ ngài lần này ly khai hổ ền định tự thân tiến hành xác nhận đích sự đáng được hiện tại tựu đến cho ta biết mạng si va tự nhiên cũng sẽ không b ả đối phương đích lời là thật chẳng qua cũng nương theo lão nhân đích lời đầu đem thoại để dẫn hương chính mình đích cảm hứng thú đích địa phương theo sau hắn lại nghĩ tới trước hấp huyết quỷ đại công chúa theo lời đích lời thế là lại bổ sung một、câu. chẳng lẽ lại là cái gì thần thoại thời đại đích ma vương sắp sửa hiện thế sao tại nói này kiện sự trước không biết kéo dịp tiên sinh có hay không gặp qua loại này hoặc cùng kỳ cùng loại đích sự vật lao nhân đối si va đích vấn đề tránh mà không đáp thì từ không biết cái gì địa phương lấy ra một cái lệnh si va cảm thấy thập phần quen mắt đích đông tây đó là giống như đem hai cái bàn tay lớn đích kim tự thắp lập út cùng một chỗ sợ tổ thành đích truy hình vật phẩm tuy nhiên cùng si va trên tay từ gió b a o cùng nham sinh bệ hẹ một thể nội lấy ra đích nhan sắc bất đồng chẳng qua từ phần ngoài đích văn dạng phong cách đến xem cũng hẳn là đồng nhất loại đích đ ô n g tây trước đó vài ngày xác thực có gặp qua siva tiên là ái m ộ i không rõ địa khẳng định một cái t i ế p lấy lại hướng lao nhân dò hỏi không biết đây là cái gì nay cũng không phải cái gì đàm thoại đích k ỹ xảo mà là hắn đối với loại này đồ vật đích lai lịch thật đích rất y ế u kỳ chưa từng nghe đến đích gió bao tạm thời bất luận bị một ít cá nhân chủng bộ lạc đương thành bán thần sùng b á i đích nham sinh bệ hẹ một thể nội hẳn nên là không tồn tại loại này đồ vật đích kỳ hạch tâm hẳn nên là dạng núi phù thạch hoặc hoang dã phù thạch mới đúng nhưng bị tỷ ô đánh ngã đích nham sinh bệ hẹ một lại hoàn toàn không có loại này chân quý đích thiên nhiên ma pháp vật phẩm thay vào đó đích là loại qu siva duy nhất gặp qua cùng kỳ cùng loại đích đại khái cũng lại chỉ có ma luyện chi tháp trùng hiện đích trong truyền thuyết đích đại chiến tranh lý những kia đột nhiên toát ra tới đích quái vật cũng chính là đối những kia quái vật đích lo lắng nhộn siva thẳng đến tưởng muốn làm rõ ràng những n à y truy hình vật thể đến cùng là chút gì ngoạn ý hiện tại có cái ngàn n ă m khó gặp đích cơ hội hắn tự nhiên nhịn không được hỏi lên một bên ở trong lòng cảm t h á n lên chính mình còn là tuổi quá trẻ chớ mất b chu ký hoặc kỳ thực lão hủ cũng không rõ ràng việc này vật đích bản chất nhưng mà xạ mạn lao nhân đích lời lại đánh nát hắn đích hy vọng như đã không biết t i ể u đừng như vậy một bộ thần bí hề hề đích bộ giảng a chẳng qua nghĩ nghĩ cũng bình thường tội liên đới ủng có được vô hạn t à n g thư đích cờ g ắ c chi hải bảo tàng phó bản toàn bộ tạp học chi thức lờ vờ năm đích s i v a đều tìm không đến loại này đ ồ vật đích lai lịch thất diệu pháp sư hiệp hội vừa đúng có được tương quan văn hiến đích tỷ lệ cũng quá nhỏ một điểm chẳng qua lão hủ đã từng nghe lão hủ đích lao sư giảng quá pháp sư nghị hội trung đại đại tương truyền đích một ít châm ôn nói chuyện đại thờ dốc đích xà mạn lão nhân mạn ý địa thưởng tước xi、si、v a đích biểu tình nói tiếp trong đó có một điều tựu cùng lập tức đích tình huống thập siva quyết định tạm thời không đi phụ họa đối phương đích lời phản chính chiếu hiện tại đích tình huống đến xem đến sau cùng lao nhân khẳng định sẽ nói đi ra đích theo dịp tiên sinh người biết trên tay ta n ả y mai sự vật là từ cái gì địa phương tìm đến đích mạng nhìn đến siva không nghĩ muốn đáp lý chính mình đích bộ dáng lão nhân tiếp tục mang theo mỉm cười hỏi đạo ma vật đích trong thân thể cùng đối phương đố i thị mười mấy giây sau siva còn là xuất tiên đầu hàng kết hợp lên chính mình đích kinh lịch thuận miệng suy đ o á n đạo có đúng hay không không biết đến phải hay không khí chất đích quan hệ tuy nhiên lão nhân trên mặt như cũ mang theo không chút biến hóa đích mặt cười nhưng si va lại có chủng đối phương cuối cùng chăm chú khởi lai đích cảm giác này một mai lão h ủ là từ biển gầm trung lấy ra đích biển gầm si va nhữ lại lông mày không sai có được lấy sinh mạng phản phất là quái vật một loại đích biển gầm lão nhân đứng thẳng người lên run run chính mình đích c h é o áo chỉ nghe đinh đinh đương đương một trận l o ạ n hưởng mười mấy mai nhan s á c lớn nhỏ mỗi khắc đích truy hình vật liền từ hắn đích pháp bảo trung rơi xuống đất ngoài ra còn có có được sinh mạng đích, dung nhâm lưu, sinh mạng đích lôi bạo có được sinh mạng đích t ầ n mây trắng siva kinh nạ h địa nhìn vào một địa chỉ hình vật đồng thời trong nao tựa hồ cũng có cái gì đồ vật chợt lóe m à qua hắn đích lưỡng mai trùy hình vật một mai là từ có được sinh mạng đích gió bao trung giành được còn có một mai tắc là từ nham sinh bệ hẹ một thể nội sở lấy được mà nham sinh bệ hẹ một l à bản thần bản thân t i ể u ti tay nắm địa chấn núi l ở cùng đại địa h á m lạc nói cách khác t i ể u tính đem kỳ đương thành có được cái gì đích thổ đ ị a t hai hại cũng vô không thể xem ra ngươi cũng ý thức được lão nhân loại này ý vị sâu xa đích thanh âm lần nữa tại siva bên h a i cái này là chúng ta đại, đại đem thừa đích châm ngôn một trong thiên đ i ệ tình dậy căn nguyên tô sinh chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm chín mươi chương bốn trăm chín mươi tiên sử di sản tỳ ổ quay khai thần kỳ vật phẩm nghiên thảo hội đích cửa phòng chậm gì gì địa đi tiến bảo tiếp lấy nàng t i ể u nhìn đến ngồi tại ạ lì xa bên tay phải một cái chất lên hai điều hát sắc ma hoa b i ệ n mặc vào làm ban chế thức pháp bảo xem bộ rằng có chút cục xúc bất an đích k í n h mắt thiếu nữ vị ấy tiểu nữ hài nghiêng nao đại hướng ạ lì xa hỏi hắn là chúng ta đồng hảo hội đích thành viên mới đại tiến tự mình giới thiệu một cái ba a lì xa nâng lên bước lên nhũ mạch sắt thủy khí đích hồng trà nhấp nhẹ một ngụm hướng tỳ ổ gi ta ta ta gọi j u ni o đại tiến ngài ngài ngài hảo xe càn di tiểu thư rất rất vinh hạnh nhìn thấy ngài giống như là bị nóng một cái kính mắt thiếu nữ t ử n h u ễ n ghế dựa đã bật lên hoảng hốt bối rối địa hướng tỷ ổ tự mình giới thiệu đối đồng cấp sinh không cần phải dùng ngài a vinh hạnh á chi loại đích kính ngữ ba a lì xạ cùng nàng bên tay trái đích nữ bộc thiếu nữ a l ì n z đối thị nhất nhãn cùng trung lộ ra c ư ờ i khổ xem ra cái này đồng h ả o hội đích thành viên mới lá gan quá nhỏ một điểm nga tỷ ô đối này thật cũng không tại ý hoặc giả nói này nha đầu trừ si v à cùng mấy cái cùng nàng so khá thân cận đích nhân ở ngoài đ ố i cái khác sự vật đều không quá t ạ i ý tiểu nha đầu khẽ gật đầu tỏ ý sau trực tiếp đi tới không đích vị trí ngồi hạn g đem một bàn hát rừng rậm bánh ngọt kéo đến trước mặt mình tự lo tự địa ăn khởi lai、like. á lì x a chút chút nhăn khởi lông mày tì ổ tuy nhiên xem khởi lai、like、lãnh đạo một điểm chẳng qua cũng không phải loại này không hiểu sự đích hải tử rất nhiều lúc á lì x a đều cảm thấy chính mình đích tư tưởng còn không cái này so nàng nhỏ mấy tuổi đích nữ hải tới đích thành t h ụ lần này tì ồ đích nhiệm vụ là tự ý đã bên kia nghe ngóng vì cái gì trong học viện hội tr mà ti ô tại sao khi trở về lại không có bà chính mình giành được đích tình báo hợp bàn đỡ ra như vậy có thể nghĩ được đến đích lý do cũng chỉ có hai cái một là liền cả ý đạ đều không minh bạch cảnh giới đích nguyên nhân dạng này một là cảnh giới mệnh lệnh rất có thể là do si va tự thân thông chi giáo thụ cùng thần kỳ sinh vật m ô n đích hai là là ti ô đã biết được cảnh giới đích nguyên nhân nhưng bởi vì hoạt động thất lý tới tân nhân vì phòng ngừa tình báo vô ý nghĩa đích tiết lộ cho nên mới làm bộ việc gì đều không có đích bộ dáng tuy nhiên cái thế giới này tịnh không có ba người thành hổ đích thành ngữ chẳng qua si va cũng từng đã nói với các nàng lời đồn đích đáng s ợ không quản nguyên nhân đến cùng là cái nào a lì s ạ cũng không tính toán hiện tại tiến hành truy hỏi như quả là kẻ trước đích lời truy hỏi tự nhiên không dùng sau đó giả tại j u n i o l i khai sau t ì ô khẳng định sẽ chủ động nói ra cho nên không quản là cái nào hiện tại truy hỏi đều không có gì ý nghĩa nghĩ tới đây a lì s ạ lại quay đầu qua trong hướng đang dùng khỏe mắt len lén nhìn ăn bánh n g ọ t đích t ì ô trên mặt lộ ra thật đáng yêu đích say mê biểu tình đích kính mắt thiếu nữ như vậy thỉnh j u n i o đồng học tiếp tục vừa mới đích thoại đề suy xét đến tị ô không có nghe được lần nữa nói một lần cũng không quan hệ a xin lỗi hồi thân lại tới đích kính mắt thiếu nữ khuôn mặt một cái tử biến được đỏ bừng không dám cùng tự tiếu h phi tiếu h đích gạ luy xạ đối thị túi thấp đầu lắp ba lắp bắp đ ị a nói khởi lai ta chúng ta sở sinh hoạt đích thế giới đã từng có quá phi thường lợi hại đích cổ đại văn minh vậy cũng lại là tục xưng đích trước k ỳ nguyên hoặc hoặc là thần thoại thời đại chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân bộ môn đích tai nạn xử được cái kia văn minh một lần d i ệ t tuyệt nhân loại đích lịch sử cũng không thể không tại quá khứ đích tàn hài thượng lần nữa bắt đầu tuy nhiên vừa bắt đầu có điểm không thuận sướng chẳng qua càng nói dù ni ổ đích lời nói tự biến được càng lưu sướng nhưng trên thực tế cho dù là thông qua đại di rời đi tới đông bộ bình nguyên chúng ta ngẫu nhiên còn là có thể phát hiện một điểm cổ đại văn minh ở trên thế giới này lưu lại đích phân tích này chính là gọi là đích tiên sử di sản tiên sử di sản đích phát hiện cũng không nhiều nhưng bình quân m ỗ i ba lần tiên sử di sản đích phát hiện trong đó sẽ có một lần ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại xã hội đích kết cấu tốt nhất đích ví dụ t i ể u là ba trăm năm trước đích long kỵ sĩ thời đại đương thời đích một cái học thuật hình ma pháp sư từ một tòa di tích trung tìm đến tên là kỷ long đích ma pháp vật phẩm tại thông qua đôi kỳ kết cấu đích giải độc cùng phòng chế sau cái kia thời đại đích tối cao chiến lực long kỵ sĩ đản sinh nhân loại quốc độ trong đó đích ma sát bởi vì loại này vũ khí đích đ ạ n sinh mà cực có gia tốc sau cùng diễn biến thành cái này kỷ nguyên nhân loại sử tượng h hiếm thấy đích đại chiến tranh sau cùng đương thời đích truyền kỳ đại pháp sư hải ẩ n dì đờ dì tật ra tay mới ngăn lại trận này chết đi gần tới ba thành nhân loại đích đại chiến tranh hơn nữa ấn đại nhân còn bởi thế khai phát mới đích kỳ tích chỉ cần dì đờ dì tật cái này dòng họ cũng lại là hắn đích hậu nhân như cũ ở trên đời này kỹ l o n g bản thân đích tồn tại tựu sẽ bị p h o n ấn nào sợ những này nhân loại quốc độ lần nữa len lén đem kỳ chế tạo ra tới cũng chỉ là một đống không dùng đích sắt vụt a lisa nhìn vào thao thao bất tuyệt càng nói càng dũng cảm đích dù ni ổ không thể không nhẹ nhẹ ho khan một tiếng đánh gây đối phương đích diễn thuyết đại tiến n g ư ơ i muốn nói đích t i ể u là những ngày mạng a xin lỗi từ v ừ a mới loại này cùng n h i ệ t trạng thái hồi thần lại tới dù ni ổ đích mặt biến được càng t h ê m hồng nàng như là một trích bị nhân hủ đến đích con thỏ nhỏ một dạng xúc lên thân thể như quả trên đất có một cái động đích lời nàng hẳn nên hội không chút do dự địa chui đi vào ba ta ta muốn nói đích là các n g ư ơ i hiện tại nghiên cứu đích hồn cụ cũ cũng hẳn là tiền sử di sản đích một trùng chỉ có tiên sử di sản mới hội tại trước hoàn toàn không có một điểm phong thanh đích dưới tình huống đột nhiên xuất hiện tại mọi người đích trong tầm nhìn nàng dùng hết toàn lực mới khiến đã thẹn thùng tới cực điểm đích chính mình có thể từ trong cổ họng đẻ ra câu nói này nói đến vì cái gì đại tiến tiểu thư hội như vậy nóng lòng ở tiên sử di sản nhi có thể là tuyệt đối đối phương quá mức khẩn trương á linh xôm ấp lên nhân ngâu chân hồng trên mặt mang theo có thể n h ư ợ n g nhân đánh từ đáy lòng cảm thấy ấm áp cùng thân thiết đích mặt cười hỏi kỳ thực do dự một chút d ũ n h i ô đại tiến mới mở miệng nói ta là ma nữ cái này liền còn tại ăn lên bánh ngọt đích tì ô đều kinh nhà địa nâng lên dính đầy n ã i dầu đích mặt tới nhìn vào cái k i a thẹn thùng đích kính mắt thiếu nữ nhân loại thiếu nữ một loại là sử nữ cùng cao đẳng ma vật đích hậu đại trời sinh cựu có được lấy loại pháp thuật năng lực bị đại đa số nhân sở kính sợ đích tồn tại cái này là ma nữ t h a n h thật mà nói loại này hoàn toàn đột phá sinh sản cách ly mà lại liền thụ thai quá trình đều cực là không khoa học đích tồn tại n h ư ợ n g si va một lần đau đầu hồi lâu sau cùng không thể không được ra một cái gì thế giới không biện pháp dùng khoa học giải thích đích kết luận thật là bất khả tư nghị ta hoàn toàn không có phát giác được đại tiến ngươi Ả l ì sa mở to cho mắt nhìn vào thẹn thùng đích t i ể u nữ nàng hiện tại liền lỗ thai đều biến được đỏ rừng g i ữ đích không tự chủ được địa cảm t h á n t i ê u tượng trước theo lời đích bởi vì trời sinh mang theo lên loại pháp thuật năng lực rất nhiều ma nữ hoặc là tiểu là có thường nhân sở không có đích đặc dị khí quan hoặc là tiểu là bên người ma lực hoặc nguyên tố đích lưu động cùng thường nhân tuyệt nhiên bất đồng tự dù ni h ô dạng này xem khởi lai theo người phổ thông không có gì lưỡng dạng đích ti ô đều gật gật đầu đối v lùi sa theo lời đích lời biểu thị đồng ý như vậy đại tiến tiểu thư đích thân quý là bắt quái tâm nặng nhất đích đã lính lấy ra ti chất đích khăn tay cấp một mặt không tình nguyện đích t h ì ổ xoa xoa miệng tiếp lấy cảm thấy hứng thú địa đụng đến đại thiến bên người hỏi cái kia ta cũng không biết đối mặt đã lính tràn đầy lên hiếu kỳ đích ánh mắt kính mắt thiếu nữ không tự chủ được địa lùi về sau một bước trên mặt mang theo không h ả o ý tứ đích biểu tình nhẹ nhẹ nói ai ba người đối này biểu thị khó hiểu tuy nhiên ta biết chính mình là ma nữ nhưng từ sinh ra đến hiện tại ta đều không phát hiện chính mình có cái gì đích loại pháp thuật năng lực không có loại pháp thuật năng lực kia vì cái gì có thể xác định chính mình là ma nữ nghi du nhì c ú i t h ấ p đầu nhựa ạ lụy xạ các nàng không nhìn được nàng đích biểu tình chẳng qua kia hơi có chút run giày đích thanh em khiến các nàng biết k í n h mắt thiếu nữ chính mình đối này thập phần tại ý chẳng lẽ liền một điểm manh mối đều không có mạng nữ bộ thiếu nữ trắng non đích ngón tay chống lên chính mình đích miệng môi một mặt tự hỏi một mặt hướng du nhì hỏi có đích du nhì vươn ra chính mình đích tay phải theo sau một mặt có được cổ phát hoa văn đích hôi sắc tiểu viên t u ấ n từ trong không khí p h ù hiện bằng không xuất hiện tại nàng đích trên cánh tay ta đích mẫu thân nói này kiện tiên sử di sản là ta đích phụ thân sở lưu cho ta đích đông tây cũng là duy nhất kính mắt thiếu nữ ngẩng đầu lên nhẹ nhẹ vỗ về lấy chính mình trên tay đích viễn t u ẫ n cho nên mới hội như vậy nóng lòng ở t i ê n sử di sản đích ga thẳng đến này mất khắc ba người mới hoảng nhiên đại ngộ t r ư ơ n g trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Trưng Trưng tái thám thẳng thể thiên tỉnh Thật theo theo hư, phong nguyên đến cùng mản nhân không luôn đến cùng cũng không mản nhân cố lộng huyền hư, theo hắn gì. cái khai, si hiểu kia lời. khẩu đích châm chỉ đích làm cao lao lao sau đều câu cố va địa ly dậy xà xà là là pháp sư nghị hội đích những kia châm nôn cũng chỉ là tuần hoàn theo quy tắc một đời một đời địa khẩu khẩu tương truyền lịch đại pháp sư nghị hội thành viên đều sẽ tính thử phá giải những kia châm nôn đích hàm nghĩa nhưng hiện tại lại khác trong đó chỉ có một số ít tính được là không quan khẩn yếu hoặc là mã hậu pháo đích bộ phận bị phân tích đi ra chẳng qua con giận nhiều không nữa trái nhiều không s ầ u hiện tại si va muốn quan tâm đích sự không ít như đã tạm thời không nghĩ đến câu nói này trong đích bí ảo vậy lại tạm thời tiên để qua một bên đi quan tâm cái khác đích sự nói không trừng t ị cùng các chủng trinh thám tiểu thuyết tạ n h ỉ một dạng có thể từ cái khác xử lý được đến nhắc nhở một cái từ giải khai kha kia câu nói ôm lấy dạng này đích tâm thái si va lại tại học viện ngây ngốc một ngày xử lý đại bộ phận sự vụ sau hai tầng h tồn tại cái này kỳ tích cũng cuối cùng làm l ệ n h hoàn tất lần nữa hô hoán ra ngoài ra một cái chính mình sau hắn trích cùng phết đánh cái bắt chuyện t i ể u men theo t r ư ớ c phát động ma lực tuấn bảo lưu lại xuống tới đích n vân tích cắt vơ không gian lần nữa đi tới phòng khẩu cao nguyên sau đó t i ể u lại nữa lọt vào hư ảnh luyện long đích nhiệt liệt hoan nghênh quả nhiên này ngoạn ý không chỉ một đầu a khống chế lên hư không bình t h ư ớ n g nhộn chính mình cùng kia đầu không biết từ nơi nào toát ra tới đích quái vật bảo trí nhất định cự ly sau si va bắt đầu quan sát lên bốn phía đích tình huống sá mù mị t đích không trung tràn ngập lên không ít đ i đất tầm nhìn rất thấp không nhìn được quá xa nơi đích cảnh tượng mà kia đầu hư ảnh uyển long t ắ c tại si va lui ra nhất định cự ly sau t i ể u sẽ đình chỉ công kích tại thử lên chiều cái khác phương hướng tiến tới một cái phát hiện chỉ có tại tiếp cận lấy hư ảnh uyển long là tâm trọn b á n kính năm trăm h thước bên trong đích địa phương đối phương mới hội phát động công kích này cũng khiến si va xác định chính mình đích suy đoán như quả không phải lãnh địa quan niệm trọng đến gì hình đích lời này đầu quái vật đích xác tại thủ hộ lấy chính mình sau người đích một thứ gì đó tiếp lấy si va lại thử lên vượt ra đối phương từ mặt bên đi thử lên tiếp xúc đối phương s ở thủ hộ đích sự vật kết quả phát hiện nơi đó cũng có phảng phất cùng một cái mô hình lý ấn đi ra đích l ó e lên u quang đích hư ảnh nguyện lòng thủ hộ tại tử tế t r i n h tra một phen sau si va cuối cùng đã minh bạch đối phương hiện tại đích trạng thái muốn đánh so sánh đích lời hiện tại đối phương tựu tượng một đoá hoa một dạng nhụy hoa là chúng nó thủ hộ đích sự vật mà cánh hoa t ắ c là thủ hộ lấy cái kia đích hư ảnh n u y ệ n long bất đồng hư ảnh n u y ệ n lòng trong đó thủ hộ đích khu vực lẫn nhau trùng điệp sau cùng hợp thành một cái vô góc chết đích vòng phòng hộ ngoài ra một điểm nhuộn si va so khá tại ý đích là cùng trước kinh qua đích đường xá bất đồng này phụ cận đích trong không gian tràn ngập lên hỗn loạn đích nguyên tố s ở tổ thành đích vòng nước xoáy có được hư không phòng hộ cháo đích s i va hoàn hảo nếu như có cái khác ma pháp sư ngộ nhập đích lời bạo loạn đích ma lực nguyên tố hội trực tiếp tuân vào bọn họ thể nội tại xuất hiện dị chủng ma lực xâm nhập đích xâm thực c h ứ n g trạng đồng thời bọn họ đích tinh thần lực cũng hội đồng thời cùng những kia nguyên tố sản sinh cộng minh đích nội đích ma lực sau cùng xử được chính bọn hắn biến thành một cái nhân hình hoa khói trừ phi hữu năng đủ tự cứu đích kỳ tích hoặc ma pháp vật phẩm nếu không cơ hồ có thể trực tiếp phán tử hình chẳng qua loại này nguy hiểm lại càng thêm kiên định si va tưởng muốn tìm tòi đến cùng đích tâm lý từ loại nào trên ý nghĩa mà nói này cũng phải ích ở thử luyện chi môn phó bản thẳng đến quán thâu cho hắn đích loại này độ khó càng lớn thu hoạch càng lớn đích lý niệm có lẽ đối với cái khác ma pháp sư mà nói loại này địa phương giản trực cùng luyện ngục vô hai chẳng qua đối với si va mà nói tại làm tốt đầy đủ chuẩn bị mà lại không có cản trở đích tương du bình tại loại này cấp bậc đích độ khó còn tại hắn đích khả thừa thụ phạm vi bên trong tiếp cận chiến sẽ khiến hư ảnh h ư ở n lòng tự bạo đích lời vậy lại từ nơi xa một hơi g ó điệu tốt rồi như quả cánh hoa hội ngại sự đích lời vậy lại trực tiếp b ả cánh hoa nắm điệu tìm đúng một cái tầm nhìn miễn cưỡng còn hành thích hợp làm phép đích vị trí sau si va kéo ra chính mình đích kỹ năng lan bởi vì phong khẩu cao nguyên độc đặc đích cấu thành cơ hồ sở hữu nguyên tố ma pháp đều không biện pháp ở chỗ này sử dụng liền cả hảo thuật cũng bởi vì t r u n g quanh những kêu bạo loạn đích nguyên tố vòng nước xoáy mà hội thụ đến ảnh hưởng loại này tình huống duy nhất có thể dựa vào đích còn là được đích vào hư không đích khe gian ma pháp Đương nhiên, thông qua cao đẳng long loại thệ m ì n h c h i loại đích pháp thuật tìm một điều cự long tới đương thị thuấn nói không chừng cũng là cái không sai đích tuyển chọn mà lại vạn nhất cự long bị làm chết rồi vậy lại liền đại giá đều không cần chi trả chẳng qua suy xét đến hắn đích long tộc thanh vọng chỉ là lãnh đạm hơi chút cao một điểm đích bộ dáng vạn nhất bởi vì việc này rơi đến thù hận c h i loại đích cựu phiền thoái cho nên sau cùng si va còn là vứt bỏ cái này dụ người đích c á c nghĩ tại hiệu trình hảo q u ý đạo sau trực tiếp đem một đại đoàn khỏa thành bánh lưu trạng đích hư không năng hồ đến hư ảnh huyện long kiềm thượng thế là bị si va t u y ể n làm mục tiêu đích hư ảnh h u y ề n long liền kêu thảm đều đến không kịp liền bị hư không năng cắn nuốt gần hết c h i t để bị từ chủ vật chất vị diện mặt tiêu si va lập tức nắm chặt cơ hội sông hướng đối phương chết đi sở lưu lại đích cái này không đương trời mới biết này ngoạn ý đích thay thế phẩm lúc nào sẽ xuất hiện động tác có thể nhanh một điểm cũng nhanh một điểm ba đáng tiếc si va còn là đem cái này nhiệm vụ tưởng đích quá giản đơn tại sông đi vào không bao lâu hắn tự đ ụ n g tới nghi tựa đợt thứ hai phòng tuyến đích quái vật đó là một đại quần có điểm giống sứa một dạng tại cồn phong bên trong nhẩn nhơ trôi nổi đích quỷ dị si vật bởi vì trước đích thất bại kia đ ỉ n h vệ trí chi tư biện đích vụ sư mạo còn tại tống tu trung cho nên này xem liền đối phương đích danh tự đều không nhìn được cùng hư ảnh huyện long đem cùng loại những kia sứa cũng là do vô số ưu lam sắc đích quang trần sở tổ thanh đích quang quang là này một điểm đã làm cho si va chú ý càng h ư ớ n g hồ đối phương loại này khác tầm thường đích số lượng càng là nhượng h ắ n có chút ra đầu phát tê như quả là tại cái khác địa phương đích lời kia đại không được phát huy ma pháp sư đích tự đi pháo đài bản sắc lại đến một lần đủ để mai táng một chi quân đội đích ma pháp tẩy đ i ệ nhưng nơi này không dùng được nguyên tố ma pháp khe gian ma pháp cũng không khả năng vô hạn chế sử dụng tại phong khẩu cao nguyên loại này địa phương vạn nhất bởi vì làm phép quá độ mà không biện pháp duy trì hư không năng hộ cháo đích lời vậy lại thảm nguyên bản cho là trở thành đại ma pháp sư sau t i ể u không dùng đến một chiêu này thở dài một hơi si va từ chính mình đích hòm giữ đồ lý trào ra một bó to hoàn chỉnh đích nguyên tố kết tinh nhắm lại hai mắt bắt đầu cùng trong hư không vị kia tồn tại cầu thông khởi lai vài giây sau hắn lần nữa mở tròn mắt ra trong tay những kia nguyên tố kết tinh cũng đã tan biến không thấy cùng n g y đồng thời cả t h ầ không gian đều bắt đầu xuất hiện gọn sóng ban rõ ràng đích trấn đ ngay sau đó giống như pha lê ban đích vết rách tại không gian sản sinh những tia sứa một dạng đích sinh vật phản g phất cảm thụ đến cái gì bắt đầu kinh hoàng địa bốn phía tháo chạy liền cả nơi xa đích cái khác hư không nguyện long đều chịu không được loại này trầm trọng đích đè nén cảm dồn dập phát ra kinh khủng đích tiếng gầm g ừ đương nhiên hiện tại đích si va hoàn toàn nghe không được những tia thanh â m hắn trực ngoắc ngoắc địa coi chừng trước mắt những tia như cũ là số không ít đích sứa sinh vật khoe miệng lộ ra một tia tự tin đích độ con hiện tại cựu cho ta xem xem các ngư dạng này thủ hộ đích đến cùng là cái gì ba hư không đế vương đích tài quyết không gian nổ lớn vỡ thư không năng tổ thành đích cự thủ đột nhiên khép lại đem những tia tre ở s i và trước mặt đích sinh vật hết thể cho l u diện lộ ra chúng nó hậu phương cái tia nhan sắc vờ ân lờ đ ủ đối với phong khẩu cao nguyên loại này địa phương mà nói rõ ràng không quá chính thường đích long quyền phong bích chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 492 c h ư ơ n g 492, viễn cổ bí mật khó biết lạnh quá tại đệ tam học khu tạm thời hành động không cảng cỡ lớn trên ban công tị ổ vây quanh vàng nhặt bằng đ ô n g khăn q u ả n cổ tại pháp bảo bên ngoài còn phủ lấy một kiện mập mạc áo đông thoạt nhìn tròn vào đấy giống như là tiểu hùng động dạng phi thường đáng yêu bởi vì đ phía đông bình nguyên gần biển địa khu nhiệt độ đột nhiên giảm xuống một cái cấp bậc phảng phất là rét đậm giá lạnh sớm lại tới tự đ ắ c ma mùa d ị c tự nhiên cũng ở đây cổ hàn lưu trong phạm vi ảnh hưởng tuy nói ghéo dịp đệ tam học khu bên trong có cung cấp tấm hệ thống mà không có quan hệ gì chỉ khi nào đi ra ngoài liền đầy đủ để cho đã trở thành ma pháp sư nhưng bản chất còn là một đám không sợ trời không sợ đất tiểu quỷ quóng đến quá s ứ c nắm dòng nước lạnh phúc một hiệu may ở bên trong áo khoác ngoài phá giá hết sạch mà ngay cả một ít động lại hồi lâu tiểu dáng sớm đã theo không kịp thủy chiều năm xanh lam hít hít đống đến đỏ bừng cái mũi a ra một ngụm mạch khí ồ mồm phàn n ằ n nói dù ni ồ còn chưa tới sao cũng nhanh đã đến bên người nàng cách ăn mặc cùng tốt có chút mập mạ p v ạ lì xạ không xác định hồi đáp tuy nhiên không biết vì cái gì nàng không có nhận học trò ta chứng nhận thông tin bộ dạng sau đó thiếu nữ tóc vàng có chút tò mò đất xoay người nhìn xem các nàng sau lưng như trước ăn mặc một thân vừa vặn trang phục nữ bột kalins chẳng lẽ ngươi liền không lạnh sao bất kể là ở trong học viện vẫn là ngoài học viện bất kể là mùa đông vẫn là mùa hè nữ bột thiếu nữ tựa hồ luôn ăn mặc như vậy một bộ hơi có vẻ dườm g à trang phục nữ bột không có chút nào ta đã thành alinz mỉm cười nhắc tới làn váy dạo qua một vòng r ồ i danh không xuống nàng đã từ không biết địa phương nào lấy ra một cây trổi quét sạch trên ban công trồng chất dày dày tuyết động hơn nữa lao sư cho ta cái này trang phục nữ bộ phụ qua ma thượng diện mang có một chút hỏa nguyên tố có thể rất tốt cung cấp nhiệt lượng ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn vậy sao alisa nhìn nhìn đối phương làn váy cùng đơn b á cáo dù mình vẫn là được rồi ngươi cái này quần áo ta nhìn đều lạnh đáng nhắc tới chính là tuy nói thân vi chủ nhân alinz cũng không ý kị giá lạnh nhưng của nàng tượng người xịn cũ lại sớm đã chui vào cặp da c h ế t cũng không chịu đi ra ngay từ đầu nữ b ộ c thiếu nữ còn tưởng rằng xỉn cụ xảy ra vấn đề gì gấp đến độ xoay quanh về sau trải qua si va giải thích mới biết được như xỉn cụ loại này có trình độ nhất định tự gánh vác năng lực tượng người đa n phán đoán qua thấp hoặc quá cao nhiệt độ đem đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng xấu thời điểm cũng sẽ tự phát tiến hành l à g tránh trừ phi là tượng người sư chính thức mệnh lệnh bằng không bình thường chắc là sẽ không lộ diện nếu như thật sự cảm thấy quá lạnh mà nói ta có thể cho ngươi cầm một bình cà phê nóng hoặc xưa nóng nhìn xem bất trụ xoa tay sưởi ấm ạ lì xạ nữ b ộ thiếu nữ có chút bận tâm hỏi không cần tại gặp đến lao sư trước khi ta cũng chỉ là thông thường nhà nông nữ hai mà thôi còn không có chiều chuộng đến loại trình độ này Ả l ì xạ tách ra một cái mộc mạc dáng tươi cười đáp lại Ả l i n sô nu bất quá nói trở lại đại sĩ tiểu thư thật sự rất chậm lại một lát sau đang cùng ti ô hợp lực dùng quét đi ra ngoài tuyết động tích tụ ra một cái vặn vẹo người tuyết về sau Ả l i n xoa xoa mồ hôi chán cũng có chút kỳ quái nói tiếp tục như vậy nữa lời mà nói tiến về trước x à i lặt không đĩnh liền phải lên đường ngày hôm qua tại du ni ô đại sĩ gia nhập thần v ậ sẽ thần kỳ vật phẩm nghiên cứu người cùng sở thích sẽ viết tắt về sau Nóng, quy nạp, cuối cùng đạt được tình báo. tại có hệ a cơ i giả ký công quốc phụ cận xuất hiện lấy thu thập cùng phá hư hồn cụ vì kỷ nhân thiếu niên nghe nói hắn một mình đánh lui tiến đến trắng trợn cướp đoạn hồn cụ công đội sau đó lại một mình tiêu diệt toàn bộ làm loạn mã tặc hiện tại đang tại này vùng du đãng tìm kiếm lấy những thứ khác hồn cụ chính là bởi vì như thế tại đã lấy được si và sau khi cho phép á lì xạ các nàng cũng ý định cưới gần đây nhất ban tiến về trước này phụ cận không đĩnh đến nơi khởi nguồn điểm tới thăm dò hồn cụ dấu vết tuy nhiên si va một lần ý định muốn ngăn cản các nàng bất quá cuối cùng vẫn là thôi đưa các nàng một chuyến tên của người thêm vào hồn cụ được miễn danh sách về sau để mặc các nàng tiến đến cùng hồn cụ sứ tiếp xúc có thể hay không tìm được đối phương tạm thời bất luận dù là nhìn thấy này cùng lắm thì t i ể u xem như đối với phụ cận hồn cụ sứ khảo sát tốt rồi phản chính cho dù tăng thêm hồn cụ những người kia cũng mấy tiểu từ kê hợp lực đối thủ dù gì còn có đường về thủy tinh các loại bảo vệ tánh mạng mạ Tại i được m ễ ngay h ồ tại a lì xạ n không nhịn g lực sau, ít được nghĩ nếu lại phát cái thông tin quá khứ đích thời điểm học sinh của nàng chứng nhận phát ra hơi chấn động điều này nói rõ có đệ tử đang tại liên lạc nàng ôm thật có lỗi hôm nay dậy sớm rồi đến đổ thư quắn nhìn trong chốc lát sách phục hồi tinh thần lại cũng đã đến bây giờ dùng s ắ p mất đi chi r ắ c hai tay lấy ra thẻ học sinh về sau bên trong chuyển đến dù nhị ổ đại sĩ này nhanh muốn khóc lên thanh nhẫn của ta đây trước liên lạc không có thù được sao á lì xa nhịn không được hỏi nhân ra đến đổ thư quán thời điểm đem thẻ học sinh bên ở túc xá xin đợi ta năm phút đồng hồ không đúng ba phút ổ hoa vì cái gì tại đây sẽ có thang lầu a ô vì cái gì nơi này hành lang thiếu một đoạn vân vân nơi này là chỗ nào nương theo lấy thẻ học sinh ở bên trong không ngừng chuyển đến đùng đùng tiến vang á lì xa cùng á lì xa đều không tự chủ được thở dài thấy vậy cái thành viên mới không thể nào đáng tin cậy bộ dạng hát gì vừa mới đem thẻ học sinh bông ạ lì x ạ liền không nhịn được hát hơi một cái quả nhiên ta còn là đến lấy cho ngươi một ly cà phê nóng nữ bột thiếu nữ hỏi lại lần nữa đã làm phiền ngươi hít mũi một cái ạ lì x ạ lộ ra hơi ngượng ngùng mà dáng tươi cười, cười dùng yếu ớt m ũ i kêu thanh âm của nó ra ta cũng vậy muốn cà phê nóng một bên còn đang cố gắng cho người tuyết tu sửa ngoại hình t ì ổ cũng mở miệng nói ra đúng xin chờ chóc lát nữ bột thiếu nữ đáp lại một cái bình tĩnh mỉm cười không chút hoang mang về phía trong thành bảo đi đến á linh bóng lưng biến mất ở tòa thành cửa vào về sau á lì s ạ quay đầu lại nhìn xem tì ồ tích tụ ra đến thể tích so tiểu cô nương bản thân càng lớn ngoại hình hơi có vẻ v ặ n vèo người tuyết há tì ồ, người tuyết này gấp đôi rất không t ồ i nha để cho ta tới đoán xem người gấp đôi là cái gì tốt tiểu cô nương loạn trọn tóc thật dài ngừng động tác trong tay đại khái là nhớ tới si va nói với nàng qua muốn có lễ phép các loại lời nói nàng lại bổ sung một câu xin mời thứ nơi này ngoại hình đến xem độc nhãn cự nhân lắc đầu lắc đầu ú a a a a tuyết cự quái lắc đầu lắc đầu cao địa thực nhân ma lắc đầu lắc đầu căm hận hư thối ma bột gạt lắc đầu lắc đầu đó là cái gì siva phong khẩu cao nguyên hát xì siva không có dấu hiệu nào hát hơi một cái đại ma pháp sư cũng sẽ biết cảm mạo đấy sao hắn n méo nhéo cái mũi một lần nữa nhìn thẳng vào nổi lên cảnh tượng trước mắt trải qua vòi rồng vậy ngay cả khối sắt đều có thể đơn giản cắt thành hai nửa gió vách tường về sau dương hiện ở trước mặt hắn là một tòa không hề tức giận thành cổ di tích cùng bên ngoài cái loại này viễn siêu mười hai cấp cuốn phong bất đồng trong lúc này không có một chút xíu phong rốt cuộc là căn cứ vào cái gì kết cấu hoặc lý luận mới sẽ tạo thành hiện tượng như vậy si va sớm đã chẳng muốn đi quản thế giới khác cái gì cũng có khả năng đoán chừng hai ngày nữa cho dù chứng kiến đảo lưu thác nước hắn cũng sẽ không nói cái gì đó rồi so ra trong lúc này an t ĩ n h cả một cái giống như là mục nát của mộ ngay cả không khí đều tràn ngập vô số năm tháng tích lũy được múc meo đục đổ mùi nói không chừng không phải cảm bạo mà là là vì cho bụi dị ứng và v v mặt đất cùng bên ngoài cùng loại cũng là một loại màu nâu đỏ khô cạn nhan thạch bất quá bởi vì quanh năm không ai quét dọn tăng thêm cũng không có phòng cho bụi tích dày một tầng dày thẳng không tới si va bắp chân chỗ mỗi đi một bước cũng sẽ kích thích m ả n g lớn m ả n g lớn cho bụi hơn nữa muốn đem chân của mình theo trong cho bụi rút cũng cần không ít khí lực nói ngắn gọn trong lúc này chỉ sợ so sa mạc càng thêm khó đi cũng không phải nói si va không muốn dùng phiêu phụ thuật các loại ma pháp mà là trong lúc này hoàn toàn không có ma pháp nguyên tố cũng không phải mỏng manh vấn đề mà là căn bản không có mà ngay cả ma lực đều như có như không phát huy điểm này ngược lại là cùng si va tìm kiếm thánh nữ hệ lý dạ lúc đụng phải cái kia bị liệt cấm ma lĩnh vực có điểm giống đương nhiên với tư cách đại ma pháp sư bây giờ si va cho dù mở một cái nguyên tố thông đạo cũng không phải là cái gì về khó mà này điểm mp mạ nạ sói mòn cũng hoàn toàn không có có ảnh hưởng gì bất quá hắn luôn có một loại làm như vậy khả năng rất cảm giác nguy hiểm cho nên tình nguyện tiếp tục như vậy gian khổ bơ ba là một đại ma pháp sư hắn bị động ma pháp pháp sư tình báo cũng sớm đã luyện đến lò lửa tinh khiết sắp tiếp cận dự ngôn thuật trình độ tại tình huống không do địa phương tin tưởng trực giác là lựa chọn tốt nhất chỉ có điều lại đi một đoạn đường sau hắn mới hồi phục tinh thần lại nghiệm nếu như không có thể mở tích nguyên tố thông đạo ta đây trực tiếp này mà pháp vật phẩm đi ra dùng không được sao làm gì khiến cho cùng cái khổ hạnh tăng đồng dạng cùng tự mình đi tới không vì vậy về sau hắn liền lấy ra một bả an toàn không ô nhiễm trổi bay đ e m chậm dại hướng phía ở giữa tòa thành cổ tiến lên thành cổ sở hữu tất cả kiến trúc đều là thập phần có cổ la mã phong tình hoàn toàn do cùng trên mặt đất cái loại này màu đỏ nham thạch giống nhau t í n h chất gạch đá trồng chất mà thành còn dùng không có dùng x i mang các loại chất keo dính liền không được biết rồi cảm giác cảm thấy những phòng ốc này có chút vi rượu bay vào thành cổ về sau si va nhìn bên cạnh đứng vững phòng ốc có chút nhũ mày hắn k h xử trổi bay đen tuy tiện tiếp cũng không phải nói siva dùng phân ly thuật các loại ma pháp mà là này tòa phóng ốc bởi vì không biết tên lực lượng từ lúc không biết bao nhiêu năm trước liền triệt để biến thành bụi chỉ có điều bởi vì chưa từng có ngoại lực quấy nhiêu cho nên đến nay đều bảo trì hoàn hảo bộ dáng đợi đến lúc siva nhẹ nhàng một đống lúc này mới đã mất đi vốn diện mục hoàn toàn biến mất rồi khó có thể tin tại đây đến cùng xảy ra chuyện gì si va n h a o mắt lại đánh giá bốn phía kiến trúc tất cả kiến trúc đều cùng nhà này bùi hóa hai tầng lầu nhỏ đồng dạng cho hắn một loại vi d i ệ u quái dị cảm giác nói cách khác chung quanh sở hữu tất cả kiến trúc thậm chí tòa thành cổ này sở hữu tất cả kiến trúc trên thực tế cũng đã bị biến thành vô số bùi bầm tụ hợp thể đừng nói là đầy dù là cạo một trận gió cũng có thể làm cho chỗ ngồi này thoạt nhìn vô cùng u y nga thành cổ trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích có thể phân ly đến cùng cho bùi hoàn toàn không hai nay hoàn toàn không phải phân lý thuật có thể đạt tới trình độ nhìn trước mắt đống kia cho bùi si va sờ lên cái cảm liên tưởng đến bên ngoài thủ hộ lấy nơi này những kia hư ảnh l u y ệ n lòng cùng quỷ dị sứa nói không chừng tòa thành cổ này cất giấu ghê gớm bí mật hắn n g mở đầu nhìn về phía đang có không biết có phải hay không là ánh mặt trời hào quang rơi là bầu trời bao la cân nhắc muốn hay không đón lấy t r ồ i bay đem lực lượng bay đến không trung bao quát tòa thành cổ này dù sao càng là chỗ cao tầm mắt lại càng tốt trừ ra có thể chứng kiến chỗ thấp không thấy được cự ly xa cảnh tượng bên ngoài còn có thể liên hệ chỉnh thể đến xem chỉ bất quá bây giờ tòa thành cổ này mang đến cho hắn một cảm giác so về vừa mới tới càng quỷ dị hơn rồi tựa như không tùy tiện mở ra nguyên tố thông đạo không mạo mạo thất thất đất bay lên không trung tương đ ố i khá vạn nhất có địch nhân ở nơi này bay càng cao lại càng dễ dàng trở thành điểm ngắm lấy lại bình tĩnh về sau hắn tiếp tục bay về phía trước đến không biết tại sao hắn luôn có một loại phía trước có đồ vật gì đó cảm giác hơn nữa càng đến gần thành cổ dài đất trung tâm cảm giác của hắn thì càng mãnh liệt càng la tiến lên si va thì càng cảm thấy kinh ngạc theo tiến vào thành cổ cho đến bây giờ hắn trải qua con đường chiều dài không sai biệt lắm đã vượt qua năm km nếu như không phải lo lắng rất nhanh phi hành n h ấ t lên gió sẽ đem hai bên phòng ở toàn bộ thổi thành phấn bụi lợi mà nói nhiều thời gian như vậy đã đầy đủ hắn chạy bên trên vài chục km được rồi từ bên ngoài đánh giá vòi rồng bán kính đại khái không đến ba km nhưng cái thành phố này chỉ dựa vào nhìn ra liền đã vượt qua mười km hiện tại ta đã bay như vậy chín đều còn chưa đạt tới ở giữa tòa thành cổ tòa thành thị này cách cục xem ra so với ta tưởng tượng còn m u ố n lớn hơn quả nhiên đạo kia phong t ư ở n g cũng có manh mối gì xem ra cái không gian này cùng với hắn thứ hai học khu tòa thành kia lâu đài đồng dạng ngoại bộ lớn nhỏ cùng bên trong có không gian lớn nhỏ là bất đồng đấy đương nhiên cũng khó nói tại xuyên qua phong tưởng thời điểm hắn liền đã đi tới một nơi khác nói ngắn lại đều đã đến nơi này vậy khẳng định được muốn nhìn bên trong đến tột cùng là cái gì đồ chơi cho mình cổ khuyến khích si va tiếp tục đi tới theo dần dần xâm nhập chung quanh phòng ở bắt đầu biến lớn bên ngoài còn hiện ra một ít không hiểu trạng thái có chút trên phòng ốc có không biết cái gì đó lưu lại vết trào cùng căn sắc bén dấu vết có chút phòng ốc tắc thì đã bị s ố c hết lên nóc nhà còn có chút phòng ốc tắc thì một bộ giống như là bị đạn pháo phá hủy tựa như thảm trạng si va thậm chí còn chứng kiến có tòa phòng ở chính giữa trực tiếp bị đập vào một khối hình dạng bất quy tắc tự thạ cái này đã bị thai bay vạ do kiến trúc điểm giống nhau chứ cùng phía trước những cái kia nhà đá đồng dạng cũng đã biến thành bụi chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy mình hình thái bên ngoài còn có liền là tất cả công kích phương hướng đều l à tới từ ở thành cổ dài đất trung tâm nói một cách khác thành cổ trung tâm xảy ra chuyện gì một lần làm cho vô số hòn đá sen lẫn căn sắc bén các loại công kích bắn ra cuối cùng để cho vùng này phòng ở bị trình độ nhất định đ ặ kích trong lòng p h ò n g đoán đồng thời si va tiếp tục đi tới sau đó xuất hiện ở trước mặt hắn đ ấy là tổn hại càng thêm nghiêm trọng phòng ốc cùng mặt đất hắn thậm chí còn chuyên môn thí nghiệm thoáng một phát tại đây cho bụi chiều sâu phát hiện so về bên ngoài trọn vẹn thâm hơn hai lần rất hiển nhiên nhiều đi ra ngoài này bộ phận tựu là cùng chung quanh phòng ốc đồng dạng bị bụi bậm hóa mặt đất lại đi tới không đến một km tấm mắt thoáng cái rộng lớn lên bắt đầu từ nơi này mãi cho đến trong thành thị tất cả kiến trúc đều không thấy thay vào đó là các loại sinh vật thây khô giống như vặn véo thi thể tuy nhiên không giống phòng ốc như vậy sẽ biến thành cho bụi nhưng tại đây tất cả thây khô đều giống như thả không biết bao nhiêu nằm tràng giấy nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ biến thành mảnh ỡ nhân loại cầu đầu nhân thú nhân đại liền ma đây là tinh linh sao cảm giác Cảm thấy cùng thấy x、si、sau đó tự long thâm á i h viên ác ma cùng một ít nguyên tố sinh vật để lại hải cốt cũng xuất hiện ở mảnh này quỷ dị bên trong chiến trường trong đó lại lấy thi thể của con người là nhiều mà cùng dị tộc khác bất đồng cơ hồ mỗi người thi thể đều mặc giống nhau khôi giáp cầm giống nhau vũ khí chẳng lẽ nơi này là cổ đại dị tộc sinh vật tiến công nhân loại chỗ lưu lại di tích sao nhưng nói như thế nào giống như lại không đúng theo những thi thể này ngã xuống bộ dáng đến xem bọn họ khi còn sống không hề giống là ở giúp nhau solo ngược lại như cùng ở tại đồng loạt hướng chiến trường chính giữa phóng đi nói như vậy một đạo khó khăn nhất c á c huyền bí liền tại chiến trường chính giữa sao si va d ư ơ n g mắt nhìn lên mơ hồ có thể chứng kiến chiến trường chính giữa tựa hồ có tòa núi nhỏ vậy thứ đồ vật bất quá cụ thể là cái gì còn không rõ lắm mặc dù gan lớn như si va đi ở loại địa phương này trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi nuốt nước miếng một cái hắn lại lần nữa bắt đầu hướng chiến trường chính giữa tiến lên rất nhanh chiến trường chính giữa này tòa núi nhỏ chân diện mục liền hiện ra ở si va trước mặt mặt quay về phía mình cảnh tượng trước mắt si va không tự chủ được ngừng lại đó là một tòa do vô số từng cái chủng tộc thi thể chỗ trồng chất mà thành núi bởi vì đã có suy đoán cho nên đáp án này cũng không có cho si va quá lớn khiếp sợ khiến cho hắn dừng lại tiến lên bộ pháp đấy là tại trên ngọn núi nhỏ kia đích sự vật một đầu đại khái chỉ cái có trưởng thành châu phi giống như lớn nhỏ đã nhìn không ra tướng mạo sẵn có quái vật co quắp ngã xuống đất mà tại quái vật chung q a n h t ă n g cái hình thái khác nhau sinh vật hình người giống như là kiểu tượng đ i ê u khác đem vây lên trong đó hai cái có hình người sinh vật sau lưng trắng loáng cánh chim cùng đèn kịt ma r ự c càng bắt mắt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 493 c h ư ơ n g 493, h ệ thống quân sự hiện hữu của n g ư ờ i cảm giắc thiên sứ cùng đại ác ma tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này si va nhữ mày không có tùy tùy tiện đất tiếp tục tiếp cận này toàn đối thây cùng ác ma hoặc những sinh vật khác bất đồng thiên sứ loại này t h á n h linh loại là thuần túy năng lượng sinh vật cùng đại bộ phận nguyên tố sinh vật đồng dạng một khi tử vong tạo thành thiên sứ thân thể thần thánh ma lực sẽ tiêu tán trong mắt thế nhân cao thượng thân hình cũng sẽ được biến mất không thấy gì nữa cho nên thiên sứ là không có thi thể vừa nói đấy nói cách khác cái k i a dựng ở thi trên núi có bốn cặp trắng đ o á n cánh chim sinh vật hình người cần phải còn sống trầm ngâm một chút si va kéo ra học viện hệ thống thành tựu i cửa hàng vật phẩm liệt biểu lịt i hao tốn hơn mười điểm thành tựu i điểm đổi một cái dò xét dùng phi bọ cánh cứng đã không thể dùng ma pháp vậy chỉ dùng ma pháp vật phẩm tốt rồi tại bọ cánh cứng thị giác cùng mình tiếp nhận về sau hắn liền đem hắn cho phép cất cánh ý định khoảng cách gần quan sát tám người kế ảnh chỉ có điều đem làm bỏ cánh cứng kẽ h rửa gần núi thây mà bắt đầu như uống rượu say đùng dạng lung la lung lay được l o ạ n bay lên mà ngay cả si va hạ đ ạ t chỉ lệnh đều vô dụng cuối cùng một đầu chạm vào núi thây bên trên cái nào đó thẳng quỷ không may hong gió bụng về sau cựu như vậy ngưng lại tại cũng mất mặt khác phản ứng mà có thể thực lúc đạt được bỏ cánh cứng tình huống si va lại ngạc nhiên mà phát hiện cái con kia dò xét dùng bỏ cánh cứng đã đã mất đi tánh mạng phản ứng không có nửa điểm ma lực chấn động không có nửa điểm pháp thuật hiện tượng thậm chí không có nửa điểm dị thường cái con kia bỏ cánh cứng liền ở một cái đại ma pháp sư không coi vào đâu vì không biết tên lực lượng dùng không biết tên phương pháp giết chết. Siva cái chán thoát ra một ít mồ hôi lạnh đây là hắn ở đây trở thành đại ma pháp sư về sau lần thứ nhất gặp được loại tình huống này tạm thời lui lại tốt rồi cân nhắc đến mình n h ị trọng tồn tại mới vừa vặn khôi phục không thể như vậy mà đơn giản để một cái mình không minh bạch đất chết ở loại địa phương này chỗ lấy si va quyết định trước đem cái này quỷ dị địa phương bày đặt mặc kệ đợi đến lúc có đầu mối gì hoặc là chuẩn bị và toàn có mười phần tin tưởng thời điểm lại đến tiến hành khảo sát được có kết luận về sau si va liền định ở chỗ này thiết trí một cái ma lực t o à độ đợi đến lúc khi có cơ hội trực tiếp chuyển đưa tới nhưng mà Đem làm ma mới lực của vừa hắn tuy ừ t nhiên g n thể t o không n biết c làm ra loại sự tình này nhân là ai bất quá si va làm sao có thể để cho hắn như nguyện vì vậy lại phán đoán mình không có biện pháp ngăn cản trong cơ thể ma lực xói mòn dưới tình huống si va dứt khoát bung tha cho thu liễm ma lực của mình mà là gia tăng phát ra lượng sau đó tại đối phương không có toàn bộ hấp thụ điệu rơi đồng thời phóng ra truyền tống hốn dùng đấy trong khe hở ma pháp một hồi hư không có thể bạo qua đi si va một lần nữa n g n g đầu lại phát hiện mình dĩ nhiên thân ở tại một mảnh xa lạ rộng lớn trên thảo nguyên rõ ràng vẫn là trời đông giá rét nhưng mảnh này thảo nguyên này tràn qua đầu gối bụi cọn nhưng như cũ bích hắc như giặt rửa bị ăn sạch bá thành ma lực nguyên trước khi đến pháp sư cảnh báo nói cho ta biết thi pháp rất nguy hiểm là nguyên nhân này sao hắn ngửa mặt té nằm trong bụi cỏ nhìn qua có chút hôi mông mông bầu trời vẻ mặt đắm chát một khi thi pháp trong cơ thể ma lực tự nhiên sẽ tràn ra ngoài sau đó sẽ có không biết tên lực lượng như là người được máu tơi ư cá mập đ ồ n g dạng tại hắn hoàn toàn không có phát giác được dưới tình huống xuất hiện cũng y đ ổ cấp lấy ma lực ma lực tọa độ cũng không tính là ma pháp chỗ lấy si va mới có thể theo bản năng cho rằng làm như vậy không có sao kết quả lại một lần nữa thiếu chút nữa chơi thoát rồi bất quá ít nhất lần này hắn còn có trốn chạy d ư lực không đến mức như trước khi như vậy chỉ có thể phát động ma lực tốt bạo tại bình tĩnh trở lại về sau đau đớn một hồi theo si va cánh tay trái chuyển đến hắn ngồi dậy hướng tay trái nhìn lại lại phát hiện mình tay trái từ khu h u tay phía dưới đã toàn bộ biến mất ta nói như thế nào vừa rồi một điểm cảm giác đều không có nguyên lai、like、đã chặt đứt sao đứt gây thoạt nhìn cao thấp không đều như là bị trực tiếp xé t o a n đồng dạng bất quá s i v a rất rõ ràng này trên thực tế là bị hư không có thể cho cắn lướt hết vừa rồi cái loại này trong lúc nguy cấp h ắ n tại mở ra trong khe hở về sau bởi vì cái loại này không biết tên lực lượng bánh n h i ê u thậm chí ngay cả điểm nhạy tọa độ đều không có biện pháp lựa chọn tại thông qua hư không tiến hành c h u y ể n t ố n g thời điểm tự nhiên cũng không thể đem toàn thân mình bảo vệ tốt hư không tại giao phó s i v a lực lượng cường đại đồng thời cũng có khả năng mang đến cho hắn thương tổn cực lớn chỉ là so về bị không biết tên lực lượng rút thành người khô mà nói bị hư không thôn phệ t i ể u chết này khả năng càng thêm thẳng thắn cứng rắn một điểm hơn nữa tuyệt đối sẽ không tiện nghi được nhân khá tốt trước mắt xem ra tại dưới tình huống đó chỉ là bị hư không có thể cắn nuốt hết cánh tay trái loại trình độ này lời mà nói bằng vào k é o dịp học viện phía đông bình nguyên đệ nhất trị liệu kỹ thuật vẫn có thể phục hồi như c ũ đấy dùng tay phải móc ra một lọ mini trị hết dược tê uống xong tuy nhiên cái đồ chơi này hiệu quả còn không có mạnh đến để cho tay dài ra nhưng ít ra có thể cầm máu cùng phòng ngừa miệng vết thương lây si va đứng dậy vô vô dính tại chính mình trường bảo bên trên tay c â nhìn quanh nổi lên b ộ t phía hắn ở đây truyền tống thời điểm cũng không có khả năng tiến hành xác định địa điểm hoàn toàn là tùy cơ hội truyền tống đấy mặc dù là truyền tống đến trong viên đá khắp mặt đất hoặc là mấy ngàn mét không t r ú n g cũng rất bình thường hiện tại có thể bình yên vô sự không tính trái tay xuất hiện ở đây mảnh trên thảo nguyên đã có thể cũng coi là phúc t i n h cao chiếu nơi này là chỗ nào bốn phương tám hướng đều là thoạt nhìn giống như lúc vô biên vô tận thảo nguyên tăng thêm mặt trời bị tầng mây vật che chắn để cho hắn ngay cả phương hướng đều không có biện pháp phân chia ta nhưng không nhớ do phía đông bình nguyên có bốn mùa thường thanh thảo nguyên tuy nhiên cũng có trực tiếp hồi trở lại eo dịp sự lựa chọn này bất quá tựa như hắn nói phía đông bình nguyên cũng không có bốn mùa thường thanh thảo nguyên nói một cách khác tại đây đã không phải là phía đông bình nguyên rồi mà hắn lần này vượt qua cửa gió cao nguyên vì chính là tiến về trước nhân loại văn minh nơi phát nguyên trung thổ mặc dù đang phong khẩu cao nguyên nguyên gặp rất nhiều chuyện bất quá nói theo một ý nghĩa nào đó hiện tại hắn coi như là hoàn thành vượt qua cửa gió cao nguyên cửa hải khó khăn này tóm lại trước tồn cái đương tiểu tâm rực rực ở chỗ này cài đặt một cái ma lực toa độ không có phát hiện dị thường về sau si va liền định hồi trở lại eo d ị trước tiên đem tay chữa cho t sau đó mang một ít la bản và vân vân tới về phần phong khẩu cao nguyên trong kia cái q u ỷ dị thành cổ cùng núi thây bởi vì tại hư ảnh h u y ệ n lòng trấn thủ địa phương đã để lại ma lực toa độ cho nên đợi đến lúc có chuẩn bị về sau tùy thời đều có thể tiến về trước bên kia vừa mới đưa tay ý định truyền t ố n g về ao tiệc si và đột nhiên phát hiện mình tay phải trên mu bàn tay vân ấn lại một lần nữa biến thành màu đỏ cũng chuyển đến trận, trận tim r ậ n t đập vậy rung động cảm giác chỉ có điều bên trái cánh tay cái loại này đau nhức che giấu xuống hắn vừa rồi hoàn toàn không thể chú ý tới lại nói tiếp ta nên may mắn đoạn chính là tay trái sao thuật miệm cờ Siva một lần nữa mở ra một mở lần h ọ c viện h ệ t h ố n g mặt bốn Chỉ t h chủ ấ y mặt t r ê n bảng trống rỗng, c h ỉ c ò n lại có m ộ t tra câu. Kiểm tra đo l ư ờ n đến g m ớ i đích địa đổ, hệ t h ố n g trong, đổi mới ở bên trong, thỉnh、chờ. chương t r ì n h hộ ủng t h hiệu ư ơ n g Việt c ủ a Tàng t h ư v i ệ n c h ư ơ n g 494 c h ư ơ n g 494, tân lục thảo nguyên người ở bởi vì đã là lần thứ hai gặp được hệ thống đổi mới loại tình huống này rồi chỗ lấy si va cũng không có quá để ý tại xác nhận hòm giữ đồ cùng ma pháp như trước có thể sử dụng dưới tình huống hắn liền định một lần nữa đem chính mình truyền t ố n g sẽ h d ị học viện nhưng mà vừa lúc này cái gì đó nhanh chóng chạy động khiến cho bụi có phát ra tiếng xào sạc theo bốn phương tám hướng chuyển tới hơi chút trần trờ một chút những vật kia chữ chân phương liền xuất hiện ở si va trước mắt đó là cao t r ư ờ n g hai m nửa người trên là nhân loại mà nửa người dưới thì là ngựa sinh vật thì ra là tư liệu sống bán nhân mã tùy tiện nhìn chung quanh thoáng một phát chung quanh trước mắt đã có thể t h ấ y bán nhân mã số lượng liền vượt qua hai mươi thất giống như là nhân loại săn bắn đồng dạng đang từ bốn phương tám hướng ba bọc tới nhân loại cầm đầu bán nhân mã lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai chạy gấp đến si va trước mặt sau đó mạnh mà dừng Cư Cao quan Lâm Hạ s á thú một c t chút hắn, dùng có chút biến điệu hủ lãnh Phía、Đông、Bình không sinh dùng biến mạng ngữ nói. Đông Nguyên cũng có có điệu loại đạm vị ậ t tồn tại, mọi người chỉ có tại trong thể tộc. Thú này người chuyện nghe nói này lớn mánh săn dân uy loại mọi mới xưa chỉ có có cao du v là bất kể là theo loài người truyền thuyết vẫn là trong cổ tịch ghi lại đến xem bán nhân mã cũng không tính là quá đãi gặp nhân loại hơn nữa cùng nhân loại trao đổi lúc tình nguyện tự xưng là động vật cũng không muốn thừa nhận mình là á nhân loại nhưng nhân loại lại ngoài ý muốn đối với loại này cao ngạo chủng tộc có rất cao chính diện đánh giá thậm chí bán nhân mã đồ án tại một ít khu bị dùng cho quý tộc văn trường huy chương có hoa văn ở bên trong dù ý là cao ngạo cùng trung thành phi thường được h o a n g lên lúc này xuất hiện ở si va trước mặt bán nhân mã thủ lĩnh nửa người trên là một có thể được sưng tụng mánh nam chẳng h á n tại trời đông giá rét bên trong hắn chỉ mặc mức thấp nhất độ một ít g a thảo để cho đường cong rõ ràng màu đồng cổ cơ nhục lọa lộ tại ngoại cho người ta một loại thị giác bên trên rung động cảm giác cho dù sợ hồi dậy nẹ gờ cũng không gì hơn cái này rồi tuy nhiên cũng mang theo một ít khôi giáp bất quá trên thực tế cũng chỉ có cùng loại hộ tâm kính nửa hung giáp cùng thuần túy chỉ có trang trang trí hiệu quả giáp vai bên ngoài cùng hắn nói là khôi giáp chẳng nói là với tư cách chiến sĩ dấu hiệu tại hắn còn ở sau lưng một cái bao đựng tên cùng một chương làm t h u cùng mà trong tay hắn tắt thì dẫn một bả chế tắc không tính quá tốt kim loại c h i ế n phủ ngoài ra trên đầu của hắn đeo đỉnh đầu tú tích loang lộ mũ bảo hiểm từ đầu nón trụ hạ lộ ra hẽ mở trên mặt hiện đầy vết thương dù vậy cũng che giấu hắn không được trên mặt này phần lạnh lùng cùng kiên nghị không hổ là trong c h u y ê n thuyết thích hợp nhất trở thành binh sĩ chủng tộc một t r o n g nếu có thể cho bọn hắn một bộ ma pháp kháng tính tốt một chút khôi giáp vậy bọn họ trên chiến trường phát huy được sức chiến đấu chỉ sợ muốn không thể thắng được nhân loại tốt nhất kỵ binh trong lòng âm thầm cảm thắn một câu về sau si ta là tới từ phương sa đích nhân loại du lịch pháp sư cường đại bán nhân mã chiến sĩ c h à o ngươi vẫn an qua đi si va tựu đợi đến đối phương lời kế tiếp dù sao những cái thứ này có thể phát hiện đột nhiên xuất hiện ở trên thảo nguyên mình khó như vậy bảo vệ bọn hắn có cái gì đặc thù điều tra năng lực như vậy trước thừa nhận ma pháp của mình sư thân phận còn dư lại bộ phận si va lập tức trong lòng viện một cái nửa thật nửa giả nói dối tựu lợi đến đối phương bàn hỏi mình chỉ cần có thể đã lừa gạt đối phương còn dư lại liền nhìn ý tứ của hắn bất kể là hỏi đường vẫn là những thứ khác nếu so với hắn tự mình một người tại mình mông thảo nguyên lục lọi hữu hiệu suất tỷ lệ hơn nhiều chỉ có điều tại sau khi nói xong cái kêu bán nhân mã đầu lĩnh sau nửa ngày đều không có đặt câu hỏi si va nghi ngờ nhìn đối phương lại phát hiện đối phương cũng đang hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn ngần ngươi si va trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ hẳn là người trước mắt này hủ mãn ngữ là thứ gà m ở không có thể nghe hiểu lời hắn nói sao nói trở lại bán nhân mã tiếng thông dụng nói là cái gì kia mà thú nhân ngữ vẫn là đại địa ngữ suy nghĩ một chút si va cảm giác mình nếu đột nhiên toát ra mặt khác ngôn ngữ nói không chừng sẽ ngồi vương gián điệp các loại tên tuổi cho nên hắn dứt khoắt thành thành thật thật rõ ràng gàn từng chữ lập lại một lần mình lời mới vừa nói. Lần này đối phương cuối cùng là làm? lên, là mình nói. này phương cùng nghe、hiểu. Đến, ngươi, cái gì, muốn làm? Đối phương đem trong tay chiến ngữ. hàng nhiên ngay mạn ngữ ngữ pháp cũng sẽ không. mới đem mấy mở, Một gì, hiểu. phụ học Thế hủ pháp đối cuối cái Đối tới cái cái vừa vậy từ tay ra gà đất cả quả trụ sẽ bên trong lòng cho trước mắt bán nhân mã quả thực gà mở tên tuổi si va vừa bắt đầu dựa theo mình vừa rồi nghĩ bắt đầu viện một nhân loại ma pháp sư sông s á o dưới mặt đất di tích kết quả gây ra trong đó ma đạo bầy rợ bị truyền đưa đến cái trôi này câu chuyện chỉ bất quá hắn nói chuyện xưa thời điểm ngữ tốt hơi nhanh nói xong đối phương còn sửng sốt một chút đấy để cho hắn không thể không chậm rãi một lần nữa thuật lại một lần bất quá lần này đại khái là trong chuyện xưa dính đến danh từ riêng ví dụ như ma pháp bảy dập á trước lịch sử di tích n h é các loại quá nhiều làm cho cho dù thuật lại một lần đối phương còn là một bộ nghệ không h i ể u bộ dạng đối với cái này si va vào đầu không thôi cuối cùng không thể không kiên trì đã phát động ra một hoàn thổ nguyên tố ma pháp đất xét á o thuật làm ra một cái bù bản sau đó dùng mình ma trượng hành động bút vẽ vừa nói một bên như là cho tiểu hài tử kể chuyện xưa như vậy phối đồ cuối cùng rốt cục làm cho đối phương hiểu ý của hắn vừa mới chứng kiến si va sử dụng ma pháp lúc thiếu chút nữa trực tiếp một búa vô tới bán nhân mã thủ lĩnh tại bùn bản cùng si va trong lúc đó qua lại nhìn nhìn sau đó dùng giọng trầm thấp nói ra lời nói tín nhiệm không ta nhân loại trình độ lớn đại khái là ta không quá tin tưởng nhân loại mà nói ý tứ đi si va đem đối phương này phá thành mảnh nhỏ ngôn ngữ tổ hợp sau khi thức dậy cho ra kết luận như vậy thật có lỗi ta sẽ rất mau rời đi đấy ở trước đó có thể nói cho ta biết tại đây là địa phương nào ở vào đại lục nơi nào sao đã có chức kinh nghiệm về sau lần này si va trực tiếp dùng mình chậm nhất ngữ tốc xuất ngôn rõ ràng nói ra chẳng biết tại sao điều này làm cho hắn luôn có một loại về tới mình còn ở địa cầu học anh n g ữ thời đại vi diệu cảm giác còn đây là xanh mới thảo nguyên khó được lúc này đây đối phương trật tự từ cuối cùng đúng rồi để cho si va có phần có một loại vui mừng cảm giác không qua đối phương lời kế tiếp rồi lại để cho hắn lâm vào bó tay hoàn cảnh tự nhiên lãnh thổ quốc gia họa tây bắc xỉ cột xỉ gì c ả tự nhiên lãnh thổ quốc gia m i ễ n cưỡng còn có thể cho rằng địa danh danh từ giếng tây bắc xem như đại khái phương hướng bất quá h cùng sĩ cột sĩ dị cạ là cái gì đồ chơi địa danh sao hay là hắn tại tự giới thiệu nghĩ không hiểu si va dứt khoát lại hỏi thật có lỗi ngươi có thể nói một chút tại đây trong khoảng cách đất có xa lắm không sao ngay tại bán nhân mã thủ lĩnh nữ mày tựa hồ ý định đối diện trước cái này không biết tốt xấu đích nhân loại nói cái gì đó thời điểm bên ngoài một ít canh gác bán nhân mã đột nhiên như là chân chính ngựa đồng dạng hí giải má bắt đầu để cho si va trước mặt người kẻ huy d i ệ t kia bình thường bán nhân mã thủ lĩnh biến sắc dùng một loại si va mới n g h e lần đầu nhưng vẫn còn lờ vờ sáu ngôn ngữ học có thể phân biệt trong phạm vi ngôn ngữ giống to toàn bộ viên chuẩn bị lưu lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư、việt. chương bốn trăm chín mươi lăm chương bốn trăm chín mươi lăm gỗ lìn vòng vây rốt cuộc là cái gì để cho bán nhân mã ngày như vẩy xanh chiến sĩ như vậy như lâm đại địch si va nhữ l n g này thả ra một cái pháp sư chi nhãn để cho hướng vừa rồi xì、si、y, y tâm thanh truyền tới phương hướng thổi y sau đó hắn liền thấy ra hiện ở trên đường chân trời đấy gỗ lìn nhất định là nhìn l ầ m rồi si va hủy bỏ mới vừa pháp sư chi nhãn sau đó một lần nữa phóng ra một cái chắc tuyệt pháp sư chi nhãn một lần nữa lên không hướng bên kia nhìn lại lần này xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một đoàn ăn mặc thảm cỏ váy gỗ lìn đúng vậy chẳng lẽ trong truyền thuyết bị loài người nâng lên trời bán nhân mã đã bị bọn này đổ chơi bởi theo đánh sao chạy trốn ngươi nhanh chóng cái kia bán nhân mã thủ lĩnh đang lớn tiếng ra lệnh thuộc hạ của mình hoặc tộc nhân về sau quay đầu coi như hảo tâm địa nhắc nhở si va một tiếng để cho hắn mau chóng chạy trốn ta đối phương tựa hồ không có tính toán để cho si va hưởng thụ một chút người c ư ớ i ngựa niềm vui thú được rồi trên thực tế căn cứ si va biết ma vật học bán nhân mã bình thường sẽ không làm cho nhân loại hoặc là loại người sinh vật kỵ khi bọn hắn sau lưng mặc dù là tự xưng là đ ộ n vật nhưng loại này đưa bọn chúng cùng mã hoặc con l á hoa ngang bằng cử động vẫn là sẽ làm bọn hắn cảm thấy bị vũ nhục rồi từng bán nhân mã cả đời chỉ có thể để cho một người hoặc loại người loại á nhân loại thừa lúc kỵ mặc dù là trước kỷ nguyên bán nhân mã gia nhập chống cự vượt sâu xâm lấn nhân loại trận d o a n h rõ ràng chỉ cần cùng nhân loại tinh nhuệ người cơi đám bọn họ liên hợp thực lực là có thể trên phạm vi lớn tăng cường nhưng bọn hắn lại tình nguyện bị đương thành pháo hôi sinh động tại nguy hiểm trên chiến trường đều như trước phải giữ vững cái này truyền thống điểm này ngược lại là cùng độc giác thú rất giống nhìn xem bắt đầu ngay ngắn trật tự rút lui bán nhân mã si va n g â m nghĩ hạ xuống loại thời điểm này có phải hay không triển lộ thoáng một phát thực lực của mình cùng giá trị về sau mới có thể thu được tốt hơn nãy ngộ nhìn xem từ đằng xa chạy tới gỗ lịn đưa tay một cái nổ hỏa cầu phát sau khi ra ngoài si va mới phản ứng được Nhiệm, tại phó b ả n ở bên trong gỗ l ì n giết quá nhiều bây giờ thấy cái đồ chơi này tới gần sẽ phản xạ có điều kiện theo bản năng tiến hành công kích bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu vừa tiếp xúc với mặt đất liền đã xảy ra có thể so với lựu đạn uy lực bạo tạc nổ tung bụi có tính cả chung quanh một vòng gỗ l ì n đều cùng nhau bị chắt đã thành mảnh vỡ liền cả mặt đất đều bị nổ tung đào ra một cái thiết toa hình dáng cái hố nhỏ bùn đất thực vật mảnh vỡ cùng gỗ l ì n thân thể tàn phế như là trời mưa xô xô xoạt xoạt đất ngâm càng bên ngoài gỗ l i n vẻ mặt nhưng mà làm cho si va giật mình là nguyên bản hắn cho rằng sẽ bị dọa đến ôm đầu chạy thuộc mạng gỗ l ỉ n đám bọn họ rõ ràng đối với cái này hoàn toàn không có phản ứng như trước như là phát hiện con mồi con kiến đồng dạng hướng bên này chen chúc mà đến vừa mới tạc đi ra ngoài hố đất cũng lập tức bị về sau gỗ l ỉ n đám bọn họ bao phủ lại rồi rõ ràng không có bị hù đến hẳn là những cái thứ này đ ổ i tính vẫn là nói thảo nguyên gỗ l ỉ n lá gan so trong rừng rậm càng lớn một chút một bên tại trong đầu nghĩ đến đồ vật lộn xộn si va một bên liên tục phóng ra nhiều cái quả vực nguyên tố ma pháp cùng áo thuật so sánh mới nguyên tố ma pháp tại lực sát thương biểu hiện bên trên muốn càng tốt hơn vô số nham truy dưới đất trôi lên sẽ đem gỗ lìn đâm thành t h i ê t siên sau đó phát động bạo tạc nổ tung tạo thành lần thứ hai tổn thương đích thổ nguyên tố ma pháp từ trên trời giáng xuống băng chi thiên thạch tại tạo thành trùng kích tổn thương đồng thời vẫn còn ở trên mặt đất tạo thành mạng lớn mạng lớn đông lại t ầ n g băng giống như thủy cầu đồng dạng đụng một cái tới đất mặt sẽ nổ vỡ ra tràn ra vô số một khi dính vào trên người sẽ cháy hừng hực lên trạng thái dinh hỏa còn có áp khí lạ bình thường dưới trạng thái gấp mấy c h ụ vừa mới đi vào liền lập tức sẽ bị lách vào thành một đoàn nát cả c h u như vậy phong nguyên tố kết giới bất kể là trong lúc này cái nào ma pháp đều thuộc về tứ hoàn nguyên tố trong ma pháp so sánh thâm thúy loại hình chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn thành công phóng xuất đi ra ngoài lời nói không thể nghi ngờ có thể đạt được đẳng cấp cao ma pháp sư đánh giá mặc dù là không sợ chết thú đại quân người tại loại cấp bậc này m a pháp công kích xuống cuối cùng cũng chỉ có bị đánh tan trở thành lịch sử bụi b ẩ m vận mệnh nhưng còn lần này loại công kích này đối với gỗ lìn đám bọn họ lại tựa hồn như không quá có tác dụng cũng không phải nói những cái kia người lùn có năng lực miễn dịch si va ma pháp trên thực tế coi như là ma pháp kháng tính mạnh nhất c ự long đang đối mặt hiện tại loại này số nhiều cái tứ hoàn đại ma pháp tướng lẫn nhau điệp ra cục diễn lúc cũng sẽ cảm thấy ra đầu lệnh cả người a ma pháp uy lực tuyệt luân tổn thương cũng rất khả quan cơ hồ mỗi một giây đều có ba con số gỗ lìn sẽ ngã vào si và dưới ma pháp nhưng này còn thiếu rất nhiều chung quanh tụ tập lại gỗ lìn không chỉ có không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều cái loại này d ầ m d ạ chẳng trịt cảm giác để cho si va nhớ tới kiếp trước tại trên t v thấy hành quân kiến nói đùa gì vậy loại này mật độ gỗ lìn đã đạt tới nạn châu chấu cấp bậc đi à nha đừng nói là thảo nguyên coi như là sản vật càng thêm phong phú rừng rậm bọn này không thể nào kiêng ăn ra hỏa đi qua địa phương cũng tuyệt bức ngay cả con kiến cũng sẽ không còn lại chứ cho tới bây giờ si va mới hiểu được mới vừa bán nhân mã thủ lĩnh tại sao phải như vậy quả quyết lập tức hạ lệnh lưu lại một đầu sư tử đối mặt ba con sói hoang được kêu là dũng cảm nếu đối mặt hạo hạo đáng đáng hành quân kiến còn tử chiến không lùi vậy thì không phải là dũng cảm mà là đầu tú đâu nơi đây không nên ở lâu si va loạn tròn đầu rất có quân sư phạm đất đích lẩm bẩm câu sau đó thông qua phong nguyên tố ma pháp bay lên v ớ t xuống đoán chừng đã hơn vạn gỗ lìn thi thể dùng tốc độ nhanh nhất hướng bán nhân mã đám bọn họ rút lui phương hướng bay đi cho dù gỗ lìn số lượng rất nhiều nhưng cho đến bây giờ những cái thứ này cũng chỉ là so bình thường gỗ lìn gan lớn một điểm không sợ chết hơi có chút mà thôi ngược lại không giống phó bản trong kia tốt chủng loại hoa dạng phần l ư n da thậm chí ngay cả cái biết dùng loại pháp thuật năng lực đều không có chỉ có thể trơ mắt nhìn si va n g h ê n ngang bay đi d ũ n g đã từng chê cười bên trong một câu hình dung cự là thấy n g u chưa r a bay chỉ có điều phi trong chốc lát vừa mới còn có chút đắc y si va mà bắt đầu tê cả ra đầu rồi gỗ lìn bầy số lượng xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn mặc dù là hắn hiện tại cho dù hao hết ma lực đều khó có khả năng g i ế t sạch những n à y như đại dương hạo hạo đang đáng ra hỏa càng thêm làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là bốn phía vẫn còn có gỗ lìn đang tại chạy đến không chút nào khoa trước giảng hiện tại dù là ném cục gạch xuống dưới đều có thể nện vào bốn năm cái gỗ lìn vạn nhất bị những cái thứ này sờ chính xác phương pháp xông đến phía đông bình nguyên lợi mà nói chỉ sợ cả nhân loại cũng sẽ có bị diệt nguy hiểm cho dù hiện tại si va cũng đã có chút lo lắng số lượng ấy gỗ lìn có thể hay không thật sự như phô thiên cái địa châu châu đồng dạng điều e m toàn bộ thảo nguyên bộ s n Không đến chứng người bệnh nói luôn linh đang h thái cho phá hư hết.、Không、thèm hai tuyệt một đối với hồi đặc đếm gỗ mà sửa bay v dạy uy bấy, sợ lâu lực s a si mới i va phát h ệ này n một mã. ít thoát đi bán nhân bán đi Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán bọn này bốn đầu chân chân trình chân được chỉ là không đến m ộ ư ơ i phút bọn họ không sai biệt lắm liền chạy hơn m ộ ư ơ i km tốc độ này đều nhanh vượt qua ô tô rồi chỉ tiếc dù vậy bọn họ còn không có có thể chạy ra gỗ liền bao vây chặt đánh ngược lại còn lâm vào k h ẩ chiến tại đã mất đi chạy nước rút ưu thế tốc độ về sau đối phó gỗ l i n loại này vóc dáng nhỏ nhưng lại được cho có chút linh hoạt ra hỏa ngược lại để cho cao lớn uy mảnh b á n nhân mã đám bọn họ có bó tay bó chân cảm giác hơn nữa kể từ bây giờ si v à trên không trung hiểu biết đến tình huống đến xem không biết lúc nào đầy khắp núi đ ồ i gỗ l ỉ n cũng đã đem kể bên này bao vây lại sau đó từ từ nhỏ dần v ò n g v â y dứt bỏ chính hắn một ngoại ý muốn nhân tố không nói chuyện gỗ l ỉ n hành động hoàn toàn giống như là nhằm vào bọn này bán nhân mã ấy điều này làm cho si v à có chút kinh hãi tuy nhiên ngẫu nhiên gỗ l ỉ n trong xảy ra mấy cái thảo phạt đẳng cấp tương đối cao ra hỏa bất quá có thể như ong chúa kiến chúa như vậy sai khiến, khiến ấy này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Bán nhân mã đám bọn đám nhân trốn họ mã chương ạ y p h hướng nói mặc dù là trình ư ớ c mắt xem đến gỗ l ủng hộ thương p hiệu bình việt của tàng thư viện chương bốn hay không giúp m trăm c h á n mươi sáu chương bốn g không trăm h chín tại mươi s á n góp g sắt bộ lạc vì ô lệ tèn gót sắt là gót sắt bộ lạc t ủ trưởng làm là thời đại này tân lục thảo nguyên bên trên mạnh nhất một cái bán nhân mã bộ tộc bọn họ gót sắt bộ lạc cũng gánh vác bán nhân mã bộ tộc địa bàn phân chia cùng giữ gìn tân lục thảo nguyên sinh thái cân đối chức trách từ khi kết thúc nhân loại k u á a m a cùng với các loại người thế lực toàn bộ theo tân lục thảo nguyên bên trên biến mất về sau bán nhân mã nhất tộc vẫn an chiếu lấy cường đại nhất bộ lạc quản lý cùng bảo hộ toàn bộ thảo nguyên quy tắc này một đời lại một thay đất truyền thừa xuống cho dù đối mặt một ít muốn chiếm cứ mảnh này xinh đẹp thảo nguyên làm là lãnh địa mình cử long bọn họ đều không có lùi mặc dù là một bộ tộc bởi vì chiến đấu mà suy yếu rồi còn sẽ có bộ tộc khác kế thừa quyền lợi của bọn hắn cũng cho cùng bọn họ tương ứng bảo hộ cùng nhân loại bất đồng bán nhân mã trong lúc đó ít sẽ có quá lớn phân tranh vốn vì ô lệ tèn gót sắt cho là mình cũng sẽ biết cứ như vậy qua cả cuộc đời trước nhưng thình lình xuất hiện biến hóa lại đưa bọn chúng bán nhân mã nhàn nhãm mà lại hòa bình sinh hoạt triệt để đánh n á t dị biến là từ a nửa năm trước bắt đầu lúc ban đầu chỉ là có mặt khác bán nhân mã phát hiện có gỗ lìn quần lạc tại thảo nguyên biên giới lắc lư đối với mới giống bán nhân mã đám bọn họ cũng không có đặc biệt bài xích mà lại áp dụng mặc kệ thái độ sau đó thảo nguyên mà bắt đầu bị phá hư sơi tái r ấ t nhiều có thể ăn hôn dùng đấy thảm thực vật bị những cái kia gỗ lìn n ổ t ậ n gốc mang đến xào huyệt của bọn nó chờ đã có mặt khác bán nhân mã phát hiện điểm này thảo nguyên khu vực biên giới cùng với bị phá hư đất một mảnh hỗn độn đương nhiên trên thảo nguyên cũng không phải chỉ có bán nhân mã cũng có một chút tính tình tương đối lớn m a vật ví dụ như thảo nguyên nha lang các loại cả đàn cả lũ nha lang loại tại gỗ lìn đám bọn họ gây ra lớn như vậy động tĩnh về sau nha lang chủ quần rơi liền đối với gỗ l ì n đám bọn họ đã phát động ra tiến công đối với những cái kia hình thể to lớn nha lan g mà nói gỗ l ì n chẳng qua là nhược tiểu thực mồi mà thôi kết quả lại ngoài sở hữu tất cả bán nhân mã đó trước nha lan g đám bọn họ vờ ơ y mà đã rơi vào gỗ l ì n bầy d ậ p cuối cùng tại gỗ l ì n này phô thiên cái địa quân thế phía dưới toàn quân bị diệt chẳng qua là lúc đó có không ít bán nhân mã còn đắm chìm trong vinh quang của ngày xưa bên trong cho rằng nha lan g loại vốn là không mạnh tăng thêm lần này gỗ lìn tương đối nhiều mới có loại kết quả này kỳ thật gỗ lìn căn bản không đáng để lo kết quả như vậy tựu i là có một ít b á n nhân mã quần lạc bắt đầu tiếp xúc gỗ lìn ý đồ đem trục xuất khỏi tân lục thảo nguyên nhưng mà rất nhanh những cái kia quần lạc cũng bị gỗ lìn bao vây tiêu diệt tin tức lục tục chuyển đến còn sót lại b á n nhân mã đám bọn họ lúc này mới ý thức được lúc này đây xâm lấn gỗ lìn tựa hồ cùng bọn họ trong nhận thức biết cái loại này được tiểu ra màu xanh sinh vật có chỗ bất đ ộ n g Cái lúc này, bán nhân mã đám bọn họ chia làm toàn lực t r i n h phạt gỗ lìn cùng sự tỉnh t r ư ớ c tiến hành kỹ càng điều tra hai cái phái bị đồng b à o của mình đám bọn họ nhao n h a u đến cùng lớn vì ổ lệ k è n cuối cùng quyết định thật nhanh tổng hợp kể trên ý kiến do hắn tự mình tiến hành đại khái điều tra nếu như không có vấn đề liền trực tiếp đại quân khai mở gậy chỉ có điều sau khi xuất phát không bao lâu điều tra trong đội bán nhân mã người ca hát tương đương với nhân loại tiên tri hoặc thú nhân tế tự một loại tồn tại nói cho hắn biết phụ cận đột nhiên xuất hiện một loại kỳ diệu ma pháp phản ứng căn cứ hắn dự đoán rất có thể sẽ cho lần này điều tra mang đến vận may cho nên vì ổ lệ k ẹ n lúc này mới đường vòng tiến về trước cái kia xuất hiện ma pháp phản ứng địa phương gặp được này cái nhân loại kỳ quái ma pháp sư trên thực tế hành động này s á t thực mang đến cho hắn một chút vận khí tốt nếu như hắn không có tiến về trước bên kia mà là thẳng tắp phóng tới gỗ lìn s ở tại lời mà nói đoán chừng hiện tại cũng không phải là đau khổ trèo trống mà là một đầu chui vào trong vòng đây bị trực tiếp nguyên lành bao hết sụi ảo cùng trước khi mấy đợt bán nhân mã đồng dạng toàn quân bị diệt chỉ có điều những vận may này tựa hồ còn chưa đủ để lấy trèo c h ố n g hắn chạy ra gỗ lìn đám bọn chúng vòng vây huy động c h i ế n h phủ đem ba đầu gỗ lìn như đánh gôn đồng dạng đánh bay ra ngoài về sau vì hố lệ tẻn thở dốc một hơi hắn bên bụng đã bị một đầu liều mạng gỗ lìn cầm ra không nhỏ miệng vết thương tuy nhiên sau đó hắn liền đem đầu kia gỗ lìn chặt thành hai đoạn nhưng này cái miệng vết thương lại xử khiến cho sinh mệnh lực của hắn không ngừng mà s ó i mòn tiếp tục như vậy là không được tuy nói thông qua mặt đất chấn động có thể biết rõ cái phương hướng này gỗ lìn số lượng hẳn là ít nhất nhưng mặc dù là đầy khắp núi đồi gỗ lìn h o à người toàn nhìn n h k ô tới một cái đầu các đồng bào của ta. nhất tộc tiếng tại cái mãi các của đầu đồng đặc hữu Hán dùng bán nhân mãi nhất tộc đặc hữu nôn ngựa bào n lần này điều tra vẫn có ý nghĩa. Dừng một chút, đem vài đầu toàn đánh lén lín phèn hiện đến không thể không quyết đoán g gỗ lệ đầu vài bay, quyết điều đem đã mới tiếp tại mưu quét tra một chút, tục thể t vì có ý hô, h điểm. Người ca hát kế tiếp chúng ta biết dùng hết mọi lực lượng đưa ngươi tống suất vây quanh xin ngươi nhất định phải đem tại đây phát sinh hết thể nói cho chúng ta biết tộc nhân để cho bọn họ tuyệt đối không nên lộ mãn làm việc nói xong lời cuối cùng hắn bao hàm tự trí giọng của trở nên âm vang vô cùng mà chung quanh những cái kia bán nhân mã đám bọn họ cũng lộ ra thấy c h ế t không sờn biểu lộ bọn họ là trời sinh chiến sĩ bọn họ cũng là thảo nguyên sùng nhi mặc dù là thảo nguyên tinh linh đám bọn họ tại bằng thẳng đại điệu bên trên cũng không phải là đối thủ của bọn họ bọn họ cũng không sẽ sợ hai khó khăn bọn họ cũng dám tại nhìn thẳng vào tử vong bọn họ là bán nhân mã những đồng bào để cho chúng ta cùng một chỗ công kích đi la lên ra cuối cùng c ầ u hiệu bán nhân mã t ủ trưởng mang trên mặt quần ngạo biểu lộ giống như quần chiến sĩ giống như cơ chiến phủ ý định gương cho binh sĩ nhảy vào gỗ liền trên biển dùng huyết nhục chi khu của mình là các tộc nhân của hắn mở ra một cái ngắn ngủi đường cái kỳ thật đi nhưng mà v ớ i lúc này một cái làm cho vị ổ lệ kẹn vi diệu cảm thấy có chút quen thai thanh nhầm của tại đỉnh đầu bọn họ bên trên bầu trời vang lên hắn kinh ngạc ngầm đầu sau đó thấy được cái kia trôi nổi ở giữa không trung thân ảnh của ta cảm thấy được các ngươi đều còn có thể cứu giúp một cái tự xưng nhân loại bình thường ma pháp sư si và khinh phiêu phiêu nói ra cùng lúc đó hơn mười người màu đỏ sầm giống như dung nham vậy hỏa cầu theo bên cạnh hắn rơi xuống trên mặt đất đã dẫn phát từng đợt viêm song cao tuân r a bạo tạc nổ tung vừa mới thoạt nhìn còn chặt chẽ không thể tách rời gỗ lìn biển giống như là mốt sờ trước mặt đỏ đồng dạng giống biển bị từ đó tua nhỏ ra vị ổ lệ tẻn hù mạn ngữ là gót sắc bộ tộc đời đời tương truyền ấy nghe nói bọn họ tổ tiên đã từng cùng nhân loại đứng ở cùng một cái chiến tuyến phía trên thậm chí còn có một bộ phận tổ tiên l u y ế n lên nhân loại vung thai cho tộc thân phận của người đã đi ra gót sắc bộ lạc tuy nhiên bởi vì vì thời gian q u á xa xưa bình thường cũng không thể nào dùng đến đến cho nên hiện tại vị ổ lệ tẻn hù mạn ngữ có chút vụ về để cho hắn hoàn hoàn bất quá mặc dù là như vậy hắn cũng có thể hiểu được đối phương hành vi cái kia nhân loại ma pháp sư đang vì bọn họ ở mảnh này gỗ lìn tạo thành sau bên trong mở đường chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 498 c h ư ơ n g 498, bán nhân mã hội nghị tuy nhiên nhiệm vụ ghi chú rất không tiết tháo bất quá si va ngược lại là cảm thấy sẽ xuất hiện nhiệm vụ này rất bình thường vốn học viện hệ thống cho hắn ký kết mục tiêu t i u là đệ nhất thế giới ma pháp học viện mà không phải là nhân loại đệ nhất hoặc phía đông bình nguyên đệ nhất ma pháp học viện nếu như chỉ cần tuyển nhận nhân loại có thể hoàn thành nhiệm vụ này lời nói n à y từ trước mắt kinh nghiệm đến xem không khỏi cũng quá dễ l a n lộn rồi dù sao toàn bộ phía đông bình nguyên trừ đã trở về hồ hển hửng lao xa m ạ n bên ngoài s i v a đã là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất rồi mà eo dịp học viện cũng bởi vì học viện hệ thống cùng không ngừng chỉnh sửa nội quy trường học mang tới hài lòng bầu không khí đang phát triển không ngừng đất phát triển trên có s i v a chỗ dựa không sợ những cái kia nhảy loạn bọn đạo trích phía d ư ớ i học viện cũng tiến triển cực nhanh sẽ không xuất hiện thanh danh cùng thực lực tách rời tình huống theo như vậy phát triển tiếp lời mà nói eo dịp chỉ cần một ít thời gian lắng động rất nhanh sẽ có thể đổi kịp và vượt qua thánh. đọt gồng học viện trở thành phía đông bình nguyên đệ nhất mà pháp học viện cho nên lần này đi vào phía đông bình nguyên ngoại trừ thế giới thấy được phía đông bình nguyên không tồn tại trí tuệ giống về sau sẽ xuất hiện này chủng loại k i ể u nhiệm vụ ngược lại cũng là hợp tình lý bất quá nói đi thì nói lại trước khi đến tuyên cổ lâm h ả i trợ giúp xâm lâm tinh linh giải quyết d ị biến thời điểm vì cái gì chưa từng xuất hiện tương tự nhiệm vụ không chỉ có là xâm lâm tinh linh đến nay mới thôi si va tại phía đông bình nguyên coi như là gặp được không ít b ư ỡ bụn chủng tộc trong đó cũng không thiếu trí khôn và nhân loại tương cận loại hình ví dụ như những cái kia trí lực bình thường thú nhân còn có ải nhân á loại cho thấp đám người nhưng mà cho tới bây giờ đụng phải bán nhân mã mới toát ra này chủng loại kiểu nhiệm vụ điểm này để cho hắn có chút khó hiểu là vì đã đi ra phía đông bình nguyên là vì hệ thống đổi mới hay là bởi vì trước đây hắn học viện đều cũng không đủ đẳng cấp đánh giá nghĩ có chút nhức đầu si va dứt khoát đem vấn đề này ném sang một bên bắt đầu suy tính tới cần phải muốn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là vấn đề ngôn ngữ bất quá cái này ngược lại là tốt giải thích kéo ra thành tiệu cửa hàng mặt bản si va quen việc dễ làm tại kỳ vật loại bên trong đã tìm được một cái có chút cùng loại trung quốc kết đùa hộ mệnh phạm vi suy nghĩ chi giải ngữ đuổi hộ mệnh thuộc loại kỳ vật trang bị hiệu quả đem hai chủng thần bí đẳng cấp cấp năm trở xuống ngôn ngữ phân biệt ghi tại đuổi hộ mệnh hai bên chỉ cần đem đuổi hộ mệnh mang theo tại trên thân thể mặc kệ nói trong đó loại nào ngôn ngữ đều có thể cùng sử dụng một loại khác ngôn ngữ sinh vật tiến hành câu thông ghi chú ông trời của ta ơi chẳng lẽ ta thật sự muốn đem chân quý như vậy ma pháp vật phẩm lãng phí ở tích dịch nhân trên người sao loại người loại sinh vật nghiên cứu học giả hoàn tình bạn nhắc nhở bởi vì ghi về sau không thể sửa chữa cho nên xin chú ý lôi chính tả chỉ cần tại nơi này đắt tiền phải chết bùa hộ mệnh bên trên viết lên bán nhân mã ngữ cùng hù m à ngữ cho dù bên này nói hù m à ngữ bán nhân mã cũng sẽ nghe không hiểu chỉ cần thừa cơ nói ra hắn kỳ thật đối với chế tạo ma pháp vật phẩm cũng có thủ đoạn tin tưởng những ma pháp kia thưởng thức thiếu thốn đến chết bán nhân mã cũng sẽ không có hoài nghi chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào loại này chiến đấu dân tộc ở bên trong sẽ có người nghiên cứu ma pháp sao cho nên nói lúc này đây nhiệm vụ chủ yếu chỗ khó hay là đang thế nào lừa gạt k h ô n ta là nói chiêu mộ nguyễn ý ly khai mảnh này tân lục thảo nguyên còn nhỏ bán nhân mã dù sao b á n nhân mã chủng tộc này có cực mạnh lãnh địa quan niệm mà lãnh địa quan niệm đổi một loại thuyết pháp cũng có thể gọi là quê cha đất tổ t ì n h kết tâm lý phức tạp cũng không phải nói si va có tuổi tác kỳ thị nhưng trưởng thành b á n nhân mã thế giới quan nhân sinh quan sớm đã cây dựng đứng lên cho dù có thiên phú đoán chừng cũng học không tốt mà pháp chỉ có những cái kia nội tâm như t r ư ớ c thuần trắng một mảnh còn nhỏ bán nhân mã mới có dạy dỗ giá trị suy tính sau nửa ngày si va cuối cùng vẫn là quyết định trước chọn dùng đơn giản nhất trực tiếp biện pháp trên thế giới tuyệt đại bộ phận sinh vật cũng sẽ hướng tới cường đại chỉ có cường đại tài năng tốt hơn sống sót đây cũng là là sinh vật gì sẽ không ngừng tiến hóa cùng học tập nguyên nhân chỉ cần hướng bán nhân mã đám bọn họ triển lộ ra ma pháp chỗ cường đại như vậy hướng tới loại này cường đại bán nhân mã tự nhiên sẽ bị hấp dẫn tới mà trước mắt mà nói có khả năng nhất thể hiện ra cường đại chiến trường tự là về sau cùng gỗ liền chiến tranh coi như là đối với cái này bán nhân mã quân lạc cũng không thể nào hiểu rõ si và cũng có thể xác định trong truyền thuyết cao ngạo bán nhân mã chiến sĩ sẽ ở gỗ liền trên tay đã ăn một cái thiệt thòi lớn sau không hề làm gì liền hôi lưu lưu chạy trốn Húng chi gỗ lìn đám bọn chúng hay hắn lìn bọn bọn gỗ mục tiêu hay là đám đám dựa v à mà o sống nguyên. như thảo Bởi v ậ y hiểu nhân chúng ý định liền sau do về bán bọn đám mã ý r ấ tránh t ọ n Vân vân, làm cả buổi lại nhớ tới muốn lộn g yếu kiếm buổi rồi. lại tới làm cả chỉ, c i điều tra bỏ c á cứng đ i ể mình này chắn sao. Vỗ vô m si va thở dài một lần nữa kéo ra thành tựu cửa hàng mặt bàn ở bên trong tìm một cái điều tra b ỏ cánh cứng tại kết nối vào b ỏ cánh cứng thị giác cùng tính giác về sau liền đem hắn thả ra hướng bán nhân mã đám bọn họ nơi đóng quân trung tâm này toà lớn nhất áo c h à n g lều cỏ bay đi bất kể là cái nào chủng tộc Kẻ thống trị chỗ hoặc quyền được lúc ự trực c cơ hoặc cho cái chủng tộc nơi quan đều huy khai thường thường lớn nhất hoàng nên không nào nghị nào sở ở mở tại to tại biết thời tiếp tìm hội điểm, đấy, đó đ là là n lớn nhất kiến g t r ú c h í này h t n không n h có Lúc sai. à đây cũng giống vậy rất nhanh bỏ cánh cứng liền bay đến lều c ỏ ở bên trong thấy được hơn mười thất thể trạng cũng không so vì ố lệ kèn gót sắt l o ạ i nhỏ tiểu nhân bán nhân mã t ề tụ ở bên trong dùng nghe cùng mã giữ sĩ ít âm thanh không sai biệt lắm luôn n g ự thất truy bắt thiệt thảo luận cái gì chúng ta cần một cái mạnh mẽ minh hữu một thất toàn thân đều l à màu đen bán nhân mã kiên trì ý kiến của mình ví dụ như những cái kia thảo nguyên tinh linh không thảo nguyên là của chúng ta ngươi đây là đang bán đứng gia viên của chúng ta bên cạnh hắn một cái thoạt nhìn nghiên cấp không nhỏ mặt mũi tràn đầy nếp ôn bán nhân mã lập tức táo bạo mà giống lên đường quyết dự ý mình chỉ biết tự chịu d ị ệ t vong này thất m à u đen bán nhân mã không chịu yếu thế liền coi như chúng ta có thể ngăn cản được gỗ lìn đại quân dựa theo g ó t sắt các hạ nói đồng bào của chúng ta khẳng định cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng nếu như lúc kia địa tinh hoặc cầu đầu nhân cái loại này đê tiện ra hỏa thừa thế chiếm linh thảo nguyên lợi mà nói ngược lại càng thêm làm cho người buồn ôn cho nên ngươi tự muốn đem đám tổ tiên bọn họ liều bên trên tánh mạ dùng máu tơi ư đổ vào đi ra ngoài thảo nguyên tặng cho những cái kia h a i nhọn sao không được ta tuyệt đối sẽ không đồng ý ha ha ngươi đây là đang xuyên tạc lời của ta ta chưa nói gì cả qua muốn đem ra viên tiễn đưa cho người khác nhưng ngươi chính là cái này ý tứ hai con bán nhân mã nói xong liền đỏ mặt tía hai đất bắt đầu ồn ào lên ra vẻ nếu như không phải thân là hiện dự bán nhân mã tủ t r ư ở n g chính là vì ô lệ tèn còn ở nơi này bọn họ muốn rút đao đi ra ngoài quyết đấu mời an tĩnh một chút cái lúc này vì ô lệ tèn rốt cục lên tiếng hắn đầu tiên an ủi thoáng một phát hai người mã sau đó nói ra để cho hai người mã đều hơi kinh n g ạ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn trăm chín mươi chín bán nhân mã hội nghị v hai không cho dù gót sắt thủ trưởng ngươi nói như vậy tên là n ẹ t lao niên bán nhân mã có chút nôn nóng đất vểnh lên vểnh lên chân nhưng là hiện tại chúng ta nhân loại nơi này không cũng chỉ cho ngươi vừa mới mang về một ít cái sao theo ngàn năm trước chúng ta tổ tiên rời đến vậy cho tới bây giờ chúng ta t h ế thế, thế đại, đại đều sinh hoạt tại mảnh này trên thảo nguyên cũng chính bởi vì vậy chúng ta mới có thể xác định thảo nguyên chung quanh cũng không có người loại hoạt động dấu vết cho nên dù là cái kia nhân loại là vương công quý tộc đang không có viện quân giới tình huống đối mặt gỗ lìn thú triều chiến thuật một người cũng căn bản không được cái tác dụng gì chứ thông qua điều tra bỏ cánh cứng nghe đến mấy câu này si và cũng nhẹ gật đầu đơn thuần chống lại này đồng dạng giống biện gỗ li bầy coi như là thân là đại ma pháp sư chính hắn cũng gặp phải ma lực khô kiệt nguy hiểm đương nhiên cài đặt pháp sư tháp hoặc ma pháp trận đấy nói không chừng có thể một trận chiến chỉ có điều đoán chừng bán nhân mã những này bảo vệ môi trường chủ nghĩa người không sẽ cho phép hắn ở đây tân lục thảo nguyên xây dựng rầm rộ cái tiêu nhân loại cường giả là đột nhiên xuất hiện ở thảo nguyên đ ấy tuy nhiên hắn tự xưng là không h i ể u thấu bị trong di tích đồ vật cho c h u y ể n tiến đưa đến nơi này nhưng cho dù là cường đại nhất bán nhân mã chiến sĩ tại đã trải qua cái loại này bất khả tư nghị kinh nghiệm về sau cũng sẽ có, có chút ó c khẩn trương cùng lo nghĩ mà ta trong mắt hắn lại hoàn toàn nhìn không tới dù là một điểm đối với tương lai mình lo lắng vì ố lệ thèn hiển nhiên tại bán nhân mã trong vô cùng có uy tín tại hắn lên tiếng về sau m ặ t khác bán nhân mã đều yên t ĩ n h trở lại nghe hắn nói chuyện chỉ sợ sự xuất hiện của hắn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy sẽ bị chúng ta trong bộ lạc hiện giữ người ca hát biết trước đến cũng đang nói rõ điểm、này. nghe đến đó si va theo bản năng s ở lên mặt của mình vốn cho là những này không có từng va chạm xã hội đồ nhà quê bán nhân mã rất tốt lừa gạt nhưng không nghĩ tới cái kia xem ra giống như là hào s à n g đại hán vậy gia hỏa rõ ràng còn có như vậy tỉ mỉ tâm tư xem ra so về những chuyện lặt vặt kia mấy thập niên lão gia hỏa mình hành động còn chưa tới mức lô hỏa thuần thanh a thứ cho ta thất lễ trước khi cảm g ắ c cùng lao nhân mã nẹ t tranh luận toàn thân đen kịt bóng loáng không có một cây tạp mà bán nhân mã búp tựa hồ đối với vị ổ lệ tèn thập phần kính sợ mà ngay cả phát biểu mình ý kiến lúc đều đem ra hết kính ngữ dù vậy ngài còn không có nói ra một nhân loại có thể lần này trong chiến tranh phát ra nổi cái tác dụng gì hả bởi vì ta hoài nghi cái kêu nhân loại nắm giữ cái gì có thể theo nhân loại sở tại đi thẳng tới tân lục thảo nguyên năng lực kết quả vị ổ lệ tèn một câu trực tiếp đem chúng bán nhân mã cùng si va cùng một chỗ nói ngộng ta lúc nào nắm giữ như vậy lô cốt năng lực si va vốn là âm thầm cờ mờ mờ câu sau đó liền đột nhiên nghĩ từ bản thân trong khe hở mã pháp được rồi thật là có chỉ cần ở cái địa phương này lưu lại một ma lực toa độ mang lên một nhóm người tới chơi còn thật không phải là cái gì về khó so sánh với si va này thiên nhiên ngốc tựa như bình tĩnh thái độ bán nhân mã bên kia tắt thì sôi sùng s ù n g cái gì cái kia nhân loại lại có loại lực lượng này sao bởi như vậy lời mà nói chúng ta cuộc sống yên tĩnh không sẽ bị nhân loại đánh vỡ sao rõ ràng ứng phó những cái kia thai nhọn cũng đã rất phiền thoái sẽ không phải những người kia còn muốn cùng đồng dạng bắt chúng ta làm nô lại hư trong ngày mắt biến thành chợ bán thức ăn phòng họp để cho si va nghe được có chút nhức đầu tựa hồ nhân loại tại bán nhân mã bên kia phong bình không tốt làm bộ dạng mọi người im lặng một cái nếp nhăn trên mặt đều có thể kẹp chết con u ố i bất kể thế nào nhìn đều là lều có ở bên trong lớn tuổi nhất bán nhân mã vốn là quát to một tiếng đem thanh âm viên nào ép xuống xem ra hắn ở đây bán nhân mã nhất tộc trong địa vị không thể so với vị ổ lệ thẹn kém bao nhiêu sau đó hắn mới mang theo vẻ mặt ạc đại khái là vẻ mặt nghiêm túc phải biết hắn nếp nhăn trên mặt đã nhiều đến nhìn không ra biểu lộ trình độ hướng vị ổ lệ thẹn hỏi gót sắc t h trưởng ngài là từ chỗ nào suy đoán ra cái tia nhân loại có thể dẫn đạo những nhân loại khác đến đây tân lục thảo nguyên hay sao bởi vì hắn sẽ trong truyền t h u y ế t ma pháp lớ người cũng nên biết loài người ma pháp là đáng sợ giường nào thứ đồ vật chứ vì ố lệ thèn vẻ mặt ngưng trọng nói ra hơn nữa cùng ta cùng nhau đi trước những đồng bào cũng nhìn thấy cái tia nhân loại thực lực khủng bố nếu quả như thật độc thủ muốn đả bại hắn ít nhất phải để lên ba cái vip nhất đính tiêm bộ lạc toàn bộ chiến sĩ nếu như nhân loại cường g i ả thực lực đều giống như hắn lời mà nói chỉ cái nếu không tới một trăm người loại thì có thể c ù n g gồ l ì n quân đội chống lại lập tức toàn bộ phòng họp lều có ở bên trong đều tràn ngập nhân loại thật đáng sợ ma pháp thật đáng sợ khô héo có nuôi súc vật thật đáng sợ một loại thanh âm không không không bán nhân mã t ủ trưởng ngươi nghĩ quá nhiều rồi không làm ỗ i người đều biến thái như vậy đúng á mà ngồi tại cách đó không xa phòng trọ chuồng ngựa ở bên trong toàn đông bộ bình nguyên đệ nhị cường giả dốc sức l i ề u mạng tại nội tâm cờ m ở nờ bất quá ngươi lại định dùng điều kiện gì cùng liên minh bọn họ đâu này lớn người ca hát tiếp tục hỏi bán nhân mã tỉnh hữu nghị cùng với chúng ta khoáng vật cùng thảo dược tài nguyên vậy nếu như nhân loại cũng có xâm lấn tân lục thảo nguyên giá tâm lợi nói chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ dưới tình huống đó cùng liên minh bọn họ cùng với mời nha lang loại về đến trong nhà ăn cơm không khác nhau gì cả đi tại lớn người ca hát cùng vị ô lệ tèn hai người mã nhìn nhau hơn mười giây về sau tuổi già sức yếu bán nhân mã đầu tiên túi thấp đầu xuống đã ngài kiên trì như vậy lời mà nói ta đây cũng sẽ không biết ngăn cản hy vọng ngài có thể đem ta đám bọn họ nhất tộc mang lên chính xác con đường đi này là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ bán nhân mã t ủ trưởng nghĩa tránh n g ô n từ nói ta sẽ vĩnh viễn đi tại phía trước nhất cho những đồng bào mở đường thẳng đến ta chạy hết cuối cùng một giọt máu tươi chờ đợi các ngươi những cái thứ này cũng không suy tính một chút bên này kỳ thật sẽ không quần thể truyền tống hoặc là kết minh thất bại khả năng sao bất kể nói thế nào các ngươi không khỏi cũng tự tin hơi q u á chứ nhìn xem đối diện bộ kia bán nhân mã thủ lĩnh vương bá chi khí đại phát mà các bán nhân mã nhao nhao tuyên thể nguyện ý đi theo cấp bộ của hắn chương ù n n g ờ i trình c ủng hộ n thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm chương năm trăm ma pháp sư cùng hồn cụ sứ tì âu ngồi ở một đầu ngoại hình lớn lên có điểm giống cổ mó độ cự tích nhưng hình thể so với ly như còn muốn lớn hơn rắn mối trào trùng ma vật trên lưng nàng tới lui hai chân t h ử phát không biết tên làn điệu cùng đợi ạ lụy xạ các nàng đến tại nàng ngồi xuống đầu này đã chết không thể chết lại làm hại nông thôn ma vật thảo phạt đẳng cấp chừng lẹ vẹo mười hai quanh năm chiếm giữ đang cùng đô thành không hề cự ly ngắn sơn thôn bên cạnh b ư ớ c bách các thôn dân mỗi nửa năm liền cho nó một đứa bé cùng túc lượng xúc vật làm như tế phẩm nó cường đại và xào trá mỗi lần có đến từ phụ cận trong thành thị quân đội tuyển dụng đến đây thảo phạt lúc nó cũng sẽ trốn đến trong núi thậm chí còn sẽ đánh lén thảo phạt đội lạc đàn thành viên một khi phát hiện mình không chọc nổi tồn tại cũng sẽ biết như là ngủ đông đồng dạng trốn bên trên lao trường một thời gian ngắn đợi đến lúc những cường giả kia sau khi rời đi tiếp tục làm mưa làm gió bất quá khi đang tìm hồn khí đầu mối a lì xa một đoàn người đi ngang qua nơi này là thằng này liền b ị kịch theo thôn dân chỗ hiểu được chuyện đã trải qua cũng thông qua học viện tạm thời tin nhãn hiệu liền được đi học trong nội viện nhiệm vụ mặt bản xác nhận nhiệm vụ tin cậy tính về sau mấy tiểu t ử kia liền lập tức nhiệt huyết sôi trào đất định cho thôn trừ hại đầu tiên là tì ô giả bộ như thôn cấm phẩm để cho các thôn dân đưa đến ma vật chỉ định địa phương trời sinh tính cẩn thận một chút ma vật tại hưởng dụng tế phòng trước sẽ xác định chúng quanh không có vụ n trộm theo dõi tới thảo phạt người cho nên ạ l ì xạ các nàng cũng không có thể lập tức liền tiến về trước bên này chỉ có thể hơi chút chờ một lát mới xuất phát cũng may đã trở thành trung giai ma pháp sư tỷ ổ bản thân liền làm ấy tiểu tử kia ở bên trong mạnh nhất tăng thêm tại học viện cảm thấy không có việc gì mà bên cạnh lại vừa lúc dựng nên nổi lên học viện tạm thời tin n h ắ n hiệu có thể tại trong phạm vi nhất định hoạt động ý đạ cũng ký túc tại tỷ ổ thẻ học sinh ở bên trong đi theo với tư cách thiên sứ cùng cao đẳng tinh linh con lai mặc dù hiện tại biến thành u linh đã mất đi phần lớn ma pháp năng lực nhưng chỉ là này phần trị hết năng lực cũng đã để cho t ỷ ẩu tương đương với không giây phút nào đều đang rót bình máu rồi vì vậy đem làm ma vật xác định v ụ cận chỉ có bị với tư cách thế phẩm một cái tiểu cô nương không thể chờ đợi được muốn hưởng dụng đồng nhất phần thiệt lớn thời gian nó đã bị eo t i ệ t là bầu trời bao la công chúa điện hạ cho quật ngã rồi mặc dù là xảo trá như nó chỉ sợ đến chết cũng nghĩ không thông vì sao một nhân loại tiểu cô nương sẽ có như vậy lực lượng cường đại đi、à. có chút rung rung thẻ học sinh đã cắt đứt tỷ ô làn điệu nàng từ trong túi tiền móc ra xem ra thật mỏng tạp phiến xem xét lạ l ì xạ bên kia chuyển tới tin tức toàn thân tản ra sâu kín bạch quang ý đa cũng không biết từ chỗ nào x u ố n g ra bay tới tỷ ô bên người gom góp qua đầu muốn nhìn rõ phía trên văn tự tuy nhiên cũng có thể dùng cùng loại điện thoại công có thể tiến hành thông tin bất quá bởi vì này bên cạnh khoảng cách học viện rất xa thông qua học viện tạm thời tin nhãn hiệu tiến hành thư từ qua lại lời mà nói thanh âm sẽ nghiêm trọng sai lệnh không chỉ có nghe không thoải mái cũng thường xuyên sẽ xuất hiện các loại hiểu lầm cho nên đi ra ngoài tại ngoại thời gian, đại bộ phận hội học sinh dùng loại này như là tin nhắn vậy văn tự tin tức tiến hành trao đổi ạ lụy xạ bên kia c h u y ể n tới tin tức rất đơn giản làm lần thứ nhất đi vào khu vực này người các nàng không phụ sự mong đợi của mọi người đất lật đường tạm thời không có biện pháp chạy tới tụ hợp thuận tiện hỏi thăm tỷ ổ đầu kia ma vật thế nào theo trong tin nhắn ngắn văn tự đến xem không có chút nào lo lắng tỷ ổ an toàn xem ra ạ lụy xạ các nàng đối với tỷ ổ thực lực vẫn là rất có lòng tin nghĩ, nghĩ. tỷ ổ chậm rãi tại thẻ học sinh thượng diện dùng ma lực đã viết c h ứ nổi một lần nữa phát trở về tổng kết lại tựu là bên này rất tốt địch nhân đã bị quập ngã hiện đang tính toán để ý đạ đến tìm các người xin nhanh chóng tới tụ hợp ý tứ làm xong chuyện này tý ố liền đối với bên cạnh u linh loại nói ra đi tìm ạ lý xạ tổng cộng ba người mang tới cũng không biết ý đạ có nghe hiểu hay không lời của thiếu nữ trên người nàng bạch quang hơi chút sáng lên một chút đón lấy liền thoáng cái chui vào lòng đất biến mất không thấy tý ố ngơ ngác nhìn qua ý đạ biến mất mặt đất một lát sau nàng mới đột một mở miệng nói ra xuất hiện đi phong nguyên tố đã đem của người mùi mang đã cho ta vừa dứt lời không bao lâu khoảng cách thiếu nữ cùng m a vật không bao xa còn không có hoàn toàn héo rũ lùm cây đã bị đầy ra một người m sau thắt lưng rắc màu tím đau buộc tủi cái chán còn mang theo một cái mang có mắt đồ án hộ ngạch thiếu niên vẻ mặt lúng túng từ bên trong đi ra thật có l ỗ i ta không muốn nhìn lén ánh mắt của hắn chỉ ở đầu kia đã bị vùi d ờ ập t giữa chợ ma vật trên người dừng lại một chút liền rời về tỉ ổ trên người cái này là các thôn dân nói quái vật à không nghĩ tới thật đã bị các ngươi đánh ngã thoạt nhìn thiếu niên này giống như cũng theo thôn dân bên kia nhận được nhiệm vụ giống nhau hơn nữa còn là tại ạ lụy xạ các nàng sau khi rời khỏi mới lên đường chứ cho thấy những thôn dân kia đối với tỉ ổ mấy người các nàng tiểu cô nương có thể đã bại ma vật không ôm bao nhiều hy vọng b đồng thời cũng đã chứng minh á lì xạ các nàng lạc đường tự a hồ còn mê rất xa chứng kiến tỷ ô tự a hồ không có phản ứng hứng thú của mình thiếu niên gãi gãi cái óp vừa vừa biến mất dưới đất chính là cái kia vật sáng sẽ là của ngươi hồn cụ sao may m à tỷ ô còn không quên các nàng lần này ly khai học viện mục đích chủ yếu nghe được hồn cụ hai chữ này nàng cuối cùng là có hơi có chút phản ứng tiểu gia h ỏ a cao thấp đánh giá liếc cái kia nhanh nếu có thể được xưng là thanh niên thiếu niên nghi ngờ hỏi hồn cụ xứ không kém bao nhiêu đâu thiếu niên cười khổ một câu vớt ve mình một chút sau lưng màu tím đau b ộ c tủi ta là ta không phải bất quá tì ổ câu nói đầu tiên đem thiếu niên nghẹn được không nhẹ không thể nào hắn hiển nhiên không quá tin tưởng tì ổ mà nói thế nhưng mà nếu như ngươi không phải là hồn cụ s ứ lời mà nói này muốn thế nào mới có thể đánh bại tên kia thiếu niên chỉ chỉ tì ổ dưới thân thể trước mặt cự tích thi thể tên kia chỉ là so sánh thông minh bản thân cũng không tính toán hiếm thấy chủng loại bất quá muốn đả đà đảo loại quái vật này lời mà nói tối thiểu phải ba cái nhị chuyển ma kiếm sĩ hoặc là đi lên hai cái trung đội trọng trang kỵ binh ta là ma pháp sư sau đó tì ổ dùng năm chữ càng làm hắn mà nói n h ẹ n thế nhưng mà dù vậy thiếu niên b ờ m ô i suýt n u một chút đón lấy tiếp tục nói vì cái gì ta lại nhìn không tới tương lai của ngươi tương lai tị ồ hơi ngoáy đầu lại hoang mang đất lập lại một lần của ta hồn cụ một trong tương lai chi đồng thiếu niên nhẹ phẩy mình một chút băng cụt đầu này nguyên bản là thê tử của ta hồn cụ n à n g có thể bằng vào cái này chứng kiến một phút đồng hồ sau tương lai bởi vì linh hồn của ta cùng cái này hồn cụ độ phù hợp không cao cho nên chỉ có thể nhìn thấy một người năm giây sau tương lai cho đến bây giờ ta cũng đã gặp không ít ma pháp sư nhưng tương lai của bọn hắn ta đều có thể nhìn thanh, thanh sờ sờ chỉ cái có tương lai của ngươi ta không có biện pháp chứng kiến nói xong thiếu niên lại một lần nữa nhìn về phía tị ổ cho nên n g ư ơ i rốt cuộc là ai chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm linh một chương năm trăm linh một chỉ cần nhiệm vụ yêu cầu coi như là mã ta cũng vậy lừa dối cho n g ư ơ i xem thật sự là thần kỳ vật vì ổ lệ pèn gót sắt lật qua lật lại mà nhìn trên tay hắn cái viên này có điểm giống trung quốc kết lại có điểm cùng loại phù bình an vậy dưỡng ra ngăn không được đất than g thở vờ ơ y mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra loại ma pháp này vật phẩm không hổ là trong truyền thuyết ma pháp sư Này cái bởi a hộ mệnh hiệu quả thực sự không phải là phí dịch, phương chính mình hoàn toàn không biết ngôn ngữ, nhưng lại như cũ có thể nghe hiểu mà ràng nói toàn ngôn ngữ, trong nói. biết đối biết lại lời quả rất tứ sự cũ có là là là rõ b do ý vì là một m ma pháp sư chúng ta tránh không được cùng với vị diện khác thậm chí ngoại vực sinh vật liên hệ dùng cho trao đổi năng lực là cần thiết bởi vậy một ít bổ sung như là thông hiệu ngôn ngữ các loại ma pháp ma pháp vật phẩm vẫn là rất thường gặp s á c thực kèm theo thông hiệu ngôn ngữ ma pháp vật phẩm tại phía đông bình nguyên trên đấu giá hội thường xuyên có thể nhìn thấy bất quá cái loại này đồ chơi giống như bình thường đều là năm mươi kim tệ lên giá hơn nữa chỉ có thể phiên dịch không có thần bí độ thì ra là không có biện pháp dùng để thi pháp cấp thấp ngôn ngữ ví dụ như cầu đầu nhân ngữ các loại như vậy nhân loại của ta bằng hữu về ta trước khi nói ngươi suy tính thế nào đưa trong tay b ừ a hộ mệnh đưa trả lại cho s i v a vị ổ lệ kèn lại hỏi tại đi tới nơi này cái c h u n g ngựa ạ ta là nói khách quý phòng trọ thời điểm vị này bán nhân mã tủ trưởng liền hướng s i v a đưa ra cần nhân loại viện trợ thỉnh cầu kỳ thật ta lần này xuất hành mục đích chủ yếu hơn là trung thổ vốn đang hỏi rõ nơi này phương vị về sau ta liền cũng định muốn rời đi s i v a làm bộ trầm ngâm một chút vốn có ý tứ là người bây giờ có mới đích khảo lượng sao là một tộc người cầm quyền tâm tư hơn nhiều m ặ t k h á c nét phát thảo đội ngũ tinh tế vì ổ lệ thẹn thoáng cái nghe được si va ý ở ngoài lời ân kỳ thật ta tuy nhiên nắm giữ nhất điểm không gian năng lực nhưng mà có cực lớn hạn chế tăng thêm trước khi tại trong gì tích bị thương a cái kia là nội thương nhìn không tới vết thương đúng á chỉ sợ chỉ có thể mang đến một ít nhóm nhân loại trước đến giúp đỡ si va mặt không đỏ hơi thở không gấp đất rắc rối uaaaaaa theo ta bây giờ trạng thái đến nhìn đại khái chỉ có thể mang đến khoảng ba mươi người đi hơn nữa ta không có biện pháp mang so với ta mạnh hơn đích nhân loại này ba mươi người ma lực khẳng định đều không cao hơn ta ngay vậy bán nhân mã t ủ trưởng sắc mặt trầm xuống hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có loại tình huống này đối phương cũng không phải không đồng ý giúp đỡ mà là giúp một tay lực lượng có hạn ba mươi người mặc dù là đều có trước mắt cái này nhân loại ma pháp sư thực lực cái số này đang đối mặt gỗ lìn này vô cùng vô tận đại dương m ê n h ông như cũng là ít đến chỉ có thể dùng đáng thương để hình dung trình độ chỉ sợ ném vào ngay cả cái phao ngâm đều bốc lên không được đương nhiên đây chỉ là cái nào đó kiến thức nông cạn bán nhân mã tù trưởng chính là nó bù dù sao thằng này căn bản không biết rõ đại ma pháp sư là thứ cái gì hơn nữa từ đầu đến giờ hắn đều không có gặp si va chăm chú qua mà ngay cả trước khi đổi g i ế t mấy vạn gỗ lìn đa trọng đại ma pháp ngay cả mang theo công kích cũng là tại thằng này chạy trốn về sau sử dụng đừng nói ba mươi dù là chỉ cần lại đến ba bốn cùng si va cùng cấp bờ ơ cờ tồn tại đoán chừng có thể hợp lực đem trước gỗ lìn hại luôn một lần đương nhiên si va cũng không có ý định đơn giản như vậy sẽ đem gỗ lìn toàn bộ đóng gói thu thập hết bất quá ngược lại cũng không phải là không có mặt các biện pháp c n g đối tại sâu đủ đối phương khẩu vị về sau si va mới tiếp tục nói tuy nhiên ta mang tới người có hạn bất quá các ngươi bán nhân mã nhất tộc không phải có rất nhiều người sao ý của ngươi là vì ổ lệ thẹn lông mày dầm nhữ lại do chúng ta tới dạy bảo các ngươi có ma pháp thiên phú tộc nhân một ít đối phó với địch ma pháp đến lúc đó thiết lập n à y sinh ma pháp t r ợ đấy ta cam đoan bọn hắn cũng có thể phát ra nổi cho các ngươi sanh mục kết thiệt tác dụng siva rốt cục lộ ra hắn thu liễm đã lâu mục đích thực sự thông qua trước khi đối với bán nhân mã hội nghị nghe trộn có thể biết được những n à y bán nhân mã cũng không có khả năng ngăn cản được gỗ lìn ngập trời quân thế tín tưởng nếu không gần đây lòng tự tin tăng cao bán nhân mã đám bọn họ cũng sẽ không biết vẻ mặt tình cảnh bi thảm đất mở miệng nói cùng với địch nhân vốn có thảo nguyên tinh linh kết minh hoặc c ù n g gộ lìn đồng quy vô tận và v v mà nếu như si va đang nghe đối phương kết minh đề nghị liền lập tức mặt mày hớn hở nói tốt tốt sau đó trực tiếp đem thứ hai học khu theo vị diện khác kéo qua chỉ sợ bán nhân mã đám bọn họ phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy viện quân đã đến tin tưởng phóng đại mà là ngôi ư nhà tuyệt đối là ngay từ đầu liền định xâm lược chúng ta chứ sau đó bắt đầu trình diễn toàn vũ hành dù sao mặc dù so với thảo nguyên tinh linh hoặc nổi bật những người kia mà nói tốt một chút nhưng lãnh địa quan niệm cực mạnh b á n nhân mã coi như là rất tính bài ngoại chủng tộc ba mươi người đây là si va đang suy nghĩ học viện vận hành bình thường cùng với tiến hành ma pháp thưởng thức học cấp tốc giáo dục hơn nữa tận có thể sẽ không để cho b á n nhân mã nhất tộc cảm thấy uy hiếp nhân số chỉ cần ba mươi người giáo sư bộ đội vừa đến có thể lập tức bắt đầu dùng nhân loại văn hóa đối với b á n nhân mã đời sau tiến hành tố dạng rửa chất nao giáo điều dục giáo dân tộc lò luyện luôn luôn là trung quốc người am hiểu nhất chiến thuật ngươi không thấy trong lịch sử ngầm chiến hoa hạ thành lập quốc gia triều đại nước ngoài nhiều vô số kể nhưng cuối cùng đều đang người hán đồng hóa dân tộc hạ biến mất không thấy gì nữa biến thành lịch sử một bộ phận tuy nhiên b á n nhân mã so về nhân loại nhiều hai cái đùi hơn nữa còn có sinh sản cách ly đồng hóa bắt đầu có chút khó khăn bất quá ít nhất tiến hành văn hóa oanh tặc còn là không có vấn đề điểm trọng yếu nhất thì là bởi như vậy tuyệt bức có thể hoàn thành cái kia không biết từ chỗ nào n ô ra nhiệm vụ chính tuyến bằng hữu của ta ngươi nói là sự thật sao vì ố lệ k è n cũng đã có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọc rồi hắn dừng ở si va mặt của tựa hô muốn từ trên mặt hắn tìm được nghi điểm gì đồng dạng bất quá cũng may si va đối với phòng ngự ở gỗ lìn một lớp lưu vẫn có chút p h ấ n khích cho nên thật cũng không lộ ra sơ hở gì nếu như ngươi không tin đại khái có thể t r ư ớ c mang một cái có ma pháp thiên phú tộc người đi tới để cho ta dạy dỗ một đoạn thời gian nhìn xem hiệu quả như thế nào si va đã tính trước nói thế nhưng mà gỗ lìn tổng tiến công kích đã gần ngay trước mắt chính là bởi vì thời gian cấp bách cho nên ta mới đề nghị ngươi nhanh lên tiến hành thí nghiệm si va theo trong lòng ngực của mình móc ra một khối thủy tinh v ứ t cho vì ô lệ kẹn cái này có thể khảo thí người ma pháp tư chất ngươi cầm lấy đi dùng đi chỉ cần có người cầm ở trong tay sẽ sáng lên hơn nữa độ sáng đầy đủ chiếu sáng gian phòng này lớn như vậy không gian ngươi có thể đem hắn mang đến được rồi nếu như ngươi thật có thể làm được vừa mới nói một ít điểm như vậy bất luận cái gì thời điểm ngươi đều lại là chúng ta bán nhân mã nhất tộc chúng ta góp sắt bộ lạc bằng hưu tốt nhất vì ố lệ then mạnh mà đứng dậy giống như là mã đồng dạng dựa vào hai cái chân sau đứng lên chân trước huy vũ thoáng một phát đây là bán nhân mã nhất tộc ở bên trong cùng loại trào động tác sau đó hắn liền vững vàng trở xuống mặt đất xốc lên thảo mảnh vải đi ra chuồng ngựa chờ đến xác nhận sau khi hắn rời đi Si va ra khuôn mặt lộ chương ù n nào g loại đêm t ầ n đồng dạng kế hoạch thông lộ dáng ra hài hoạch tử t kế lộ i cười. c ư h ơ trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 502 chương 502, vật thí nghiệm số một ma pháp cũng không phải có thể học cấp tốc tài nghệ mặc dù là bị học viện hệ thống phái thương hào nhìn chúng những hài tử kia cho đến bây giờ thành tựu cao nhất cũng không quá đáng là khó khăn lắm bước vào trung dai ma pháp sư tình trạng mà thôi ti ố là bị si va nhìn chúng đấy không tính ở hàng ngũ này mà đối với tiên thiên ma pháp tư chất liền so ra kém loài người bán nhân mã mà nói càng phải như vậy s i v a cho vị ố lệ k ẻ n chính là cái k i a thủy tinh cũng không thể chính thức trên ý nghĩa kiểm tra ra một người ma pháp tư chất trừ học viện hệ thống bên ngoài cho đến tận này nhân loại đều không có thể tìm tới có thể định lượng một người ma pháp tư chất tiêu chuẩn chỉ có thể đơn thuần chia làm phần ưu tú hài lòng hợp cách thấp kém cùng cách biệt năm cấp bậc mà thôi khối k i a thủy tinh chỉ cái là dùng để khảo nghiệm ma lực thân hòa tiêu chuẩn đấy ma lực thân hòa tiêu chuẩn đối với ma lực tích xúc cùng điều khiển đều không nhỏ ảnh hưởng nhưng cái đồ chơi này cùng ma pháp sư thực tế thiên phu không có gì quá lớn quan hệ trên thực tế có không ít ma kiếm sĩ ma lực thân hòa tiêu chuẩn cũng cao hơn qua ma pháp sư nhưng bởi vì phương diện khác vấn đề những người kia vẫn là cùng ma pháp sư cái này cao phu xoáy nghề nghiệp vô duyên chỉ có thể đến bàn chuyên tuy nói ma pháp sư nghề nghiệp không có biện pháp học cấp tốc nhưng ma kiếm sĩ có thể chỉ cần có sung túc kinh nghiệm chiến đấu tăng thêm một chút xíu ma pháp thiên phú và do kẻo dịch cung cấp ma pháp trang bị một ít cái hợp cách ma kiếm sĩ vừa ra đời vừa vặn trước khi do học viện chúng ta tự chủ nghiên cứu kiểu mới ma đạo khí có báo cáo nói có thể sẽ đối với nhân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng t r ư ớ hết trải qua thí nghiệm tài năng thực trang s i va sờ lên cái c ầ m thầm nói nói đến nhân thể thí nghiệm lời nói có ai có thể so sánh những ngày tứ chi không đúng hẳn là sáu chi phát đạn thân thể cường kiện bán nhân mã thích hợp hơn đâu này phản chính đồ chơi tiêu tác dụng v ụ tối đa cũng t i u là xuất hiện dị t r ù n g ma lực xâm lấn hoặc ma lực quá tải mà thôi những n à y bán nhân mã cho dù huấn luyện tầm vài ngày trong cơ thể cũng sẽ không xảy ra hiện bao nhiêu ma lực tăng thêm thể chất xa xa tốt qua nhân loại một chút xíu dị t r ù n g ma lực xâm lấn hoặc ma lực quá tải hoàn toàn không phải là cái gì vấn đề ít nhất chắc chắn sẽ không t a i nạn chết người là được không chút do dự trong lòng cho bán nhân mã toàn bộ quân lạc đánh lên chuẩn bạch đấm k siva phủi đi khai mở không gian để cho v i ệ t đưa một bộ kiểu mới ma đạo khí tới sau đó bắt đầu đối với hắn tiến hành t h ử đ i ệ u dù sao trùng ma này n chuyển khí trước kia là lấy người sử dụng vì nhân loại đồng nhất tiêu chuẩn khai thác đổi thành bán nhân mã hơn nữa còn là người mới học cái chủng loại kia đến sử dụng nhất định sẽ không hề cân đối địa phương vì có thể làm cho những n à y nửa người nửa mã ra hỏa lại càng dễ tiếp nhận siva cũng không khỏi không theo sinh vật học góc độ xuất phát đối với hắn tiến hành tái thiết định đương nhiên siva cũng không có thật sự hoàn toàn đem bán nhân mã trở thành thí nghiệm tư liệu sống dù nói thế nào nhiệm vụ yêu cầu đều là đệ tử mà không phải máy móc chiến đấu trước mắt đem huấn luyện thành ma kiếm si chỉ là một lúc chi kế tính toán của hắn là đợi đến lúc chuyện này kết về sau lại đem những cái kia thật sự có ma pháp thiên phú hơn nữa phong cách chiến đấu đã thành hình tiểu nhân ma đám bọn họ dần dần dẫn hương chiến đấu pháp sư con đường vừa v ẫ n trước mắt kẹo dịp đệ tử ma pháp học tập phương hướng không phải áo thuật sở trường cựu là nguyên tố sở trường cứ ngạnh n g phái chiến đấu pháp sư ít càng thêm ít hơi chút loay hoay hơn mười phút si va sờ lên có chút q u quát bụng để xuống trong tay việc ý định đi ra ngoài trước tìm ít đồ ăn tuy nhiên bạch ngân trong hòm giữ đồ cũng không có thiếu đồ ăn bất quá khó được tới đây loại đại thảo nguyên một chuyến. nhưng lại tại bán nhân mã trong bộ lạc làm khách chịu chút nơi này đất đặc sản cũng không rất tốt sao phản chính dù là bán nhân mã đồ ăn đều là ngắm nhìn bầu trời phái cái loại này hắc cám xử lý hắn cũng không sao cả cho dù nộ độc thức ăn cùng lắm thì cái này mình chạy về học viện rửa ruột đổi một cái khác si va tới t ò a c h ấ n chỉ bất quá hắn vừa vén rèm cửa lên liền thấy vị ô lệ kẹn xem ra rất có cá tính mặt to Úc, của nhân bằng hưu, ta đang định tới tìm ngươi.、Đối、phương tâm tình tựa hồ rất không hưu, hồ tâm loại tới Đối ta ta tìm không là mã, tự rất tệ b thật vậy chăng này trước cho ta xem một chút đi thật sự hợp cách lời mà nói chúng ta buổi chiều liền có thể bắt đầu khóa trình ách bất quá trước đây hắn muốn xem trước một chút bản lãnh của ngươi vì ố lệ kèn có chút lung túng nói ra sau đó hắn hướng bên cạnh bước đi thong thả hai bước lộ ra tại phía sau hắn này thất bên ngoài cùng màu lông cùng hắn rất giống nhau tuổi nhìn về phía trên cần phải chưa đủ lớn nhưng mà tràn đầy thiết huyết con người rắn giỏi mùi vị đội ngũ thiếu niên đây là ngươi nhi tử si va đối lập một chút hai mã mặt của bộ phận tương tự độ theo bản năng hỏi phụ thân của ta vì bán nhân m ã nhất tộc bỏ ra rất nhiều cho nên ta cảm giác mình cũng có thể là trong tộc làm ra một điểm c ô n g hiến đội ngũ thiếu niên t ú m t ú m nói vạn hạnh vùng quê chi thần phù hộ đứa nhỏ này cũng có ma pháp thiên phú vì ố lệ tèn xuất ra khối kia thủy tinh ý bảo con mình bắt nó tiếp nhận đến chỉ thấy thủy tinh tại đội ngũ trong tay thiếu niên phát ra sáng lợi bạch sắc qua mang theo độ sáng đến nhìn ma lực thân hòa tiêu chuẩn xác thực rất cao như vậy cái kia cái gọi là nhìn nhìn bản lãnh của ta lại là chỉ cái gì xác nhận đối phương xác thực tồn tại nhất định thiên phú về sau si va lại nhiều hứng thú hỏi phụ thân của ta không chỉ có là thủ trưởng vẫn là gót sắc trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ Ta một tiêu tự tại mực lấy hắn làm mục cũng lấy luyện, là hắn nhận hiện rèn đã là bán nhân mã n h ấ tủ tộc n h trưởng ấy nay cười cười thật có lỗi ta đã nói qua ngươi rất mạnh mẽ bất quá này tựa hồ càng thêm kích phát gì lại ý chí chiến đấu đúng vậy ngay cả phụ thân đều công nhận phần này c ư ờ n g đại liền để cho ta tới biết một chút về đi nhìn xem bên kia phối hợp nhiệt huyết mà bắt đầu bán nhân mã thiếu niên si va không khỏi cảm thấy có chút đau đầu mặc dù da mặt dày như si va người cũng mất hết mặt mũi ẩu đả một cái đúng nghĩa tiểu bằng hữu a đặc biệt sao một cái đều nhanh muốn đứng ở thế giới đỉnh đại ma pháp sư khi dễ sức chiến đấu đổi thành ma vật thảo phạt đẳng cấp cũng không biết có hay không bên trên hai số không tiểu g i a hỏa này nếu truyền ra ngoài mặt của hắn đặt ở nơi nào thì sao ngươi sợ hãi lộng thương ta sao đừng không được do dự cứ việc ra tay tốt rồi đặc điểm đều đôi cái còn giác có biệt bằng kia tiểu khi. một tự là không hữu sau một lát si va ngồi trên mặt đất liền trong suốt xinh đẹp trời xanh g ặ m bán nhân mã truyền thống mỹ thực lúa mì thanh khoa bánh tuy nhiên bánh bên trong lúa mì thanh khoa cùng trên địa cầu cùng tên thu hoạch cũng không phải cùng một loại đồ chơi loại này mì phở có doanh mũi h ư ơ n g t h ơ m vị nhẹ nhàng khoa n khoái dư vị vô cùng ngoài ý liệu ăn ngon h ắ n cứ như vậy khoan thai đất hưởng thụ lấy sau giờ ngỏ thời gian lão sư ta tới cấp cho ngươi xoa bóp vai chứ cha ta nói của ta thủ pháp đấm bóp rất tuyệt đấy sau đó xưng mặt sưng mui bán nhân mã thiếu niên đem mảnh này thanh nhàn hào khí phá hư không còn một mảnh nếu không đấm lưng cũng được à. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm linh ba chương năm trăm linh ba mới phó bản hệ thống này đau xót thoải mái không thể tin được nơi này là một tòa bỏ hoang cự thánh đường năm hưu thiếu tu sửa giáo đường đã không có nóc nhà rực rỡ ánh mặt trời theo vốn nên là trần nhà địa phương chiếu xuống giải đầy toàn bộ trong giáo đường bộ phận vô số thực vật xanh đầy ra đất gạch tại giáo đường ở bên trong lan tràn g ra như là dây thường xuân v ậ y dây leo càng là bỏ đầy giáo đường này trắng loan vách tường cùng cổ trụ cho người ta mang đến một loại không rõ hoang vu cảm giác đương nhiên đây cũng không có nghĩa là bên trong cũng không có sinh vật siva đưa trong tay một nửa cháy đen sắc vật thể tùy ý v ứ t ở một bên đi ở bị hắn theo hỏa nguyên tố vị diện khai ra hỏa d i ễ m toàn bộ s ấ y nướng thành than cốc trong thi thể dùng pháp sư tri thủ đẩy ra trước mặt thông hướng giáo đường tuần lễ sành đại môn nên đón siva là một mọc da tê d ắ c đầu thân cao ước chừng có tam công xích tả hữu ăn mặc cha sứ trang phục c ử hán nó trong tay cầm thể tích so với nó còn muốn lớn hơn vượt có khóa s ắ t cực lớn chạm g ô n g thiết cầu thiết cầu nội hạch trong lóe lên ma pháp quan g có thể thấy rõ ràng mà thiết cầu bản thân tài chất cũng quyết định hắn mặc dù trung gian là không cũng có số tấn nặng có thể đơn giản đem một chiếc xe buýt vậy hẳn là là một kiện ma pháp vật phẩm hơn nữa theo kiện vật phẩm này trọng t à i đến xem chỉ sợ nguyên bản đối với người sử dụng ma pháp điều khiển ở bên trong có cực cao yêu cầu chỉ có như vậy tài năng lợi d ù n g pháp sư tri thủ một loại ma pháp đem với tư cách mang theo thức ma pháp trận đất đến sử dụng nhưng mà trước mắt cái quái vật này lại vi phạm với lẽ t h ư ờ n g ỉ vào mình lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem cái đồ chơi này trở thành vũ khí được rồi từ trước mắt đến xem cái đồ chơi này làm làm vũ khí phát huy được lực phá hoại xác thực nếu so với với tư cách ma pháp trận đến mà nói giản đơn trực tiếp hơn nhiều Bất quá đồng ố tố i với các loại phương diện cũng đã thân kinh、bách、chiến si nói, loại cái nghiêng người thiết trải thiết cái va các cũng bách cấp bậc này công kích còn chưa cầu, mặc cho cường cầu bách đáng tránh lưng to. phương thân Hắn nhẹ nhàng thổ hóa hắn hô tường này nguyên ném đã đem đ một một kể. sau ra qua ra mà thời hắn tự tay ở đằng kia đầu kết nối thiết cầu khóa sắt bên trên một điểm ngọn lửa màu đỏ thám liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực cũng tại trong mấy giây liền đem khóa sắt đốt đoạn khiến cho đầu kia hình người tê giác đã mất đi thu về thiết cầu năng lực nhìn thấy vũ khí của mình đã mất đi hiệu quả tê giác đầu dứt khoát đưa trong tay còn dư lại một nửa khóa sắt con da giật ra trên người lễ mi sa bảo lập tức trên đất tấm gạch cắt đá đất xét và vân vân đều tất cả xông lên thân thể của hắn đón lấy lại nhanh chóng ngưng kết cùng một chỗ tạo thành bị dày đặc một tầng đất nguyên tố nơi bao bọc cứng r ắ n áo giáp thổ nguyên tố có thể rất tốt nhiều l o ạ n ma lực cùng nguyên tố khác hiệu quả mà bản thân ra dày máu hơn tê giác đầu đang b ấ y bên trên nham thạch áo giáp về sau phòng ngự vật lý cũng đã có thể đủ sâu tạc này g để hình dung nó t i ể u như vậy gào khóc trực hiếu dùng trên đầu nó sừng nhọn làm làm vũ khí hướng phía si va mánh l i xông lại sau đó đã bị si va dùng pháp sư chi thủ cầm lên cái tia thiết cầu đện bay ra ngoài cái đồ chơi này ngoài ý muốn thuận tay nha. si va thử v u y vũ hạ xuống phát g i á c dùng thật có ý tứ hơn nữa căn cứ ma pháp nội h ạ c h bám vào nguyên tố bất đồng còn có thể thu được mặt khác hiệu quả chỉ tiếp cần phải bảo không được lại một lần nữa dùng thiết cầu đem con tê g i á c kia đầu nện phi sau khi ra ngoài si va thiệu đình chỉ chơi đùa trực tiếp dùng một phát cường hóa bản huy rượu liệt phá đem đối phương đổi rết đến tạp bà theo cả tòa trong giáo đường cuối cùng một cái dị t r ù n g sinh vật tê g i á c đầu chết đi vốn có chút quỷ khí âm trầm trong giáo đường lại một lần nữa tràn ngập khí tức thanh khiết mà tuần lễ trong sảnh cái kia bục giảng cũng theo đó sụp đổ lộ ra một cái nhỏ loại nhỏ tiểu nhân cái hộp tuy nhiên ta cảm thấy được thuộc về tựa hồ cũng không khác nhau gì cả vì vậy hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến ảo biến thành hắn tiến và phó bản quên đi người trước giáo đường chỗ ở cái kia chuồng ngựa ở bên trong không lâu ăn cơm chưa xong đổi đi cái kia tân thu bán nhân mã đệ tử về sau Siva bắt đầu, bắt đầu mà b ắ theo đ ầ thí luyện chi môn mặt bản đến xem trước mắt tinh cấp cao nhất phó bản có suốt mười hai sao độ khó chỉ có điều bởi vì làm điều kiện còn không có thỏa mãn cho nên cũng không cởi mở mà ở đã tiến công chiếm đóng phó bản trong độ khó cao nhất cũng đã đạt đến tám sao độ khó hơn nữa cái kia phó bản nội dung si va còn nhớ rõ đúng là một cái phi thường phiền toái hơn nữa chán ghét phó bản bởi vì cái kia phó bản nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ người khác cái kia được bảo hộ mục tiêu không chỉ có da mỏng máu ít thân thể suy nhược ăn được một phát ma pháp phi đạn liền không sai biệt l ắ m muốn lửa gạt chủ sùng triệu hơn nữa hắn còn có thể miễn dịch các loại tăng gia trì mà ngay cả khiên phép thuật đều bộ đồ không lên càng m ẫ u chốt chính là này h à n g còn đối với mình được bức thể trạng hoàn toàn không có khái niệm toàn bộ trong khi làm nhiệm vụ đều đang không ngừng tìm đường chết giống như là đang khiêu chiến thế nào trong thời gian ngắn nhất chết mất đồng dạng khi lúc vì thông điệu rơi cái kia phó bản thật sự là soát đất si va tâm muốn chết cũng đều có rồi mệnh n h ọ c giá trị đã sắp muốn đã tiêu hao hết bất quá tựa hồ sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm dài khôi phục đêm này nhất hệ liệt quy luật quy nạp xuống về sau si va lại mở ra nhiệm vụ mặt bản thượng diện tràn đầy đất chất đầy các loại bừa bộn chi nhánh nhiệm vụ ở một cái cái mở ra nhìn về sau si va cũng phát hiện mục tiêu của mình m ặ t khác chi nhánh trong nhiệm vụ quả thật có ban thưởng là có thể gia tăng mệnh ngọc giá trị hạn mức cao nhất hoặc là khôi phục mệnh ngọc đáng giá nhiệm vụ nếu như nói trước kia học viện hệ thống là t ạ i l i ề u mạng nói cho si va nhiệm vụ trọng yếu nhất phó bản chỉ là hàng ngày lời mà nói vậy bây giờ bất luận là theo mệt nhọc giá trị cái này thiết lập vẫn là nhiệm vụ thường lệ đến xem hệ thống đều giống như tại truyền đạt cho hắn nhiệm vụ là mây bay nhanh đi cậy phó bản a thiếu niên ý tứ này đương nhiên hiện tại cần mệt nhọc đáng giá không hề chỉ là thí luyện c h i môn trong những cái kia phó bản còn có một cái khác đổi mới sau trang báo cũng cần mệt nhọc giá trị Nhân trang chi thắp quả Cái báo. chỉ có điều mở ra nhân quả chi tháp điểm màu lục cần mệt nhọc giá trị thêm nữa là được được rồi hiện tại cái gì suy đoán cũng chỉ là phi công các loại đợi mệt nhọc giá trị hoàn toàn khôi phục trực tiếp vào xem thoáng một phát đã biết rõ bên trong là cái gì vũ vô, vô mặt si va đem học viện hệ thống đóng cửa bắt đầu tay điều chỉnh món đó ma đạo khí dù s a o đó là hắn là số không nhiều cùng hệ thống hoàn toàn không có quan hệ thứ đ ộ vật tuy nhiên trước mắt đến xem cái này ma đạo khí xác thực không thể cùng trong hệ thống trang bị cùng so sánh là được chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm linh bốn chương năm trăm linh bốn trên thảo nguyên ma pháp làng là gió thượng lao sư cái này thật sự có thể giúp chúng ta đánh lui gộ liền sao bán nhân mã thiếu niên với đôi cầm trong tay si va suốt đêm điều chỉnh tới ma trượng vẻ mặt hoài nghi hỏi thật cũng không trách hắn sẽ hoài nghi s o với hắn này tướng gần người cao hai mét cùng cơ từng cục cánh tay của cái kia bị với tư cách hàng mẫu sản xuất ra ma trượng thoạt nhìn giống như là tùy tiện từ chỗ nào thân cây gãy xuống cảnh đồng dạng hết sức n h ỏ yêu ớt này đều khiến gì lạ có loại mình không nghĩ qua là sự khiến cho điểm sức lực sẽ đem căn này kỳ quái vũ khí n ư ớ mặt k o m cảm giác dĩ lạ ngươi nhớ kỹ là một ma pháp sư về sau trên người của ngươi hữu dụng nhất bộ phận tự là đầu mà không phải hai đầu cơ bắp si va thở dài không thể không tiến lên sửa chữa đang chính hắn một học sinh mới quan niệm cùng động tác hắn đang dùng cầm chiến phủ tư thế cầm má trượng ngài là nói muốn dùng đầu truy đến chung kết địch nhân sao ta cảm thấy được loại phương thức công kích này đối với độc giác thú mà nói so sánh hữu dụng đi bán nhân mã thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ si va đem vọt tới bên miệng cờ mờ nờ n u ố t xuống được rồi phản chính hiện tại chỉ là khiến cái này bán nhân mã trở thành ma kiếm sĩ phần lớn chiến đấu hay là muốn dựa vào vật lý đả kích để phát huy u y lực bất quá si va bỏ m ặ t không bao lâu lại lập tức bắt đầu cải chính nổi lên động tác của đối phương không được dùng đầu trượng t r ọ c thạch đầu cũng không chính xác vận ma trượng bên trên tinh thạch hôn đạm đầu trượng bên trên cái kia là nguyên tố kết tinh rất đắt được không tại một lần nữa dạy dỗ một lượt hoạn có nhiều động chứng bán nhân mã thiếu niên về sau si va mới bắt đầu dạy bảo hắn về ma pháp kiến thức căn bản bởi vì trước đây thật lâu cũng cùng ạ lý x a thì ô các nàng đã làm chuyện giống vậy lần này si va rốt cục đã có một loại quen việc dễ làm cảm giác chỉ là mỗi lần hắn mới nói mấy câu bán nhân mã thiếu niên gì lạ liền cao dơ hai tay hướng hắn đưa ra câu hỏi rồi ma pháp nguy vì cái gì chúng ta cảm giác bọn họ thời điểm cần nhắm mắt tinh thần lực là cái gì vì cái gì suy nghĩ của chúng ta sẽ sinh ra tinh thần lực tinh thần lực rõ ràng là theo trong đầu xuất hiện nhưng vì cái gì ma lực nhưng lại theo trong thân thể sinh ra ta cảm giác không đến ma pháp nguyên tố làm sao bây giờ giao trộn a hồn đạm ngươi hỏi đủ chưa si va nghiêm chỉnh nhức đầu cũng không phải nói hắn trả lời không được những vấn đề này mà là những vấn đề này một bộ phận là thuộc về cơ bản bên trong cơ bản làm tương bước tới chẳng mấy chốc sẽ giảm đến cũng có một chút thì là tương đối sâu áo lý luận tự giống với mỗi người cũng biết quả táo sẽ rơi xuống mặt đất nhưng tại sao phải rơi xuống mặt đất điểm này vẫn còn được theo sức hút của trái đất nói về mà nói đến sức hút của trái đất lại dính đến trái đất thật là tròn cái này khái niệm đổi lại giản đơn dễ hiểu thuyết pháp là được vừa mới bắt đầu học biết chữ tiểu hài tử liền muốn cùng đại nhân thảo luận sinh mạng giá trị loại này vô cùng trầm trọng tối nghĩa triết học chủ đề đồng dạng mẹ chứng cho dù ta g i ả n g cho ngươi nghe, ngươi h e n g cũng nghe không hiểu a có tò mò là chuyện tốt bất quá tại học tập trong khó tránh khỏi sẽ đụng phải một ít khó có thể lý giải được ma pháp công thức cùng định lý lúc kia ngươi chỉ cần chức nhớ kỹ những cái tia công th Còn bọn n họ h ý g đang c c h nghe c hết ư ngươi ơ n liền chính g giao pháp, cho đ n h ngồi tại phía sau bàn làm việc si va lời mà nói phệt vẽ mặt hiệu rõ gật gật đầu bất quá chúng ta học viện hiện tại rút không xuất ra nhiều như vậy giáo sư nhân thủ chứ dù là tính cả hồ lị án những cái kia tạm thời giáo sư e o dịp giáo sư số lượng cũng sẽ không biết vượt qua ba mươi người nếu như thoáng cái toàn bộ điều đi ngay sau đó so về si va bản người mà nói còn hiểu hơn ngôi học viện này phệt liền chiếu khởi tú khí l n g mi chẳng lẽ vì những cái kia bán nhân mã ngươi muốn bung tha cho bên này các học sinh giáo dục sao dĩ nhiên không phải si va lắc đầu e o dịp là đại bản doanh của hắn tuy tuy tiện tiện đem những cái kia giáo sư toàn bộ rút đi loại này tự hủy căn cơ chuyện hắn đương nhiên sẽ không đi làm ta lại không nói qua bên kia nhất định là giáo sư hạ ba phệt khỏe mắt sâu đất lao cao sau đầu s o n g đuôi ngựa cũng theo động tác của nàng bỏ qua trọng lực đất lắc lư ngươi cũng không phải là muốn muốn tuyên bố nhiệm vụ để cho các học sinh đi làm đi không hổ là thư ký của ta quan si va hướng phía u linh thiếu nữ giơ ngón tay cái lên không hổ là cái đầu của ngươi á thiếu nữ có chút c u ồ n g loạn đất n u lấy mái tóc dài của mình tại sao phải nhường các học sinh đi làm loại sự tình này tích lũy kinh nghiệm mở rộng lịch duyệt tại dạy bảo người khác thời điểm để cho mình ôn cố tri tân các loại tại sao là câu nghi vấn v linh thiếu nữ bay tới s i v a trước mặt hai mắt nhìn chằm chằm mặt của hắn giống như là muốn từ phía trên nhìn ra cái gì tựa như、Phết. chẳng lẽ không ai nói qua với ngươi s i v a cùng thiếu nữ đối mặt trong chốc lát sau đó chậm rãi nói ra vê đút tờ ép phát hiện mình tựa hồ cùng s i v a dựa vào được gần quá mức cú linh thiếu nữ thân thể cứng đ ở ánh mắt có chút phiếu hốt ngươi thân thể nhiệt độ chung quanh tựa hồ s o địa phương khác hơi thấp một chút s i v a vẻ mặt thành thật nói ra ta có chút lạnh vì cái gì đột nhiên nổi giận s i v a tránh đi đối phương dùng pháp sư chi thủ ném tới một cái bình hoa kinh ngạc hỏi trả lời hắn thì còn lại là một cái vốn treo trên vách tường hiện tại đang hướng hắn bay tới nai mũi heo vòi đầu tiêu bản ngay thật sự là quá không hiểu lòng của nữ nhân rồi cái kia chẳng biết tại sao có thể nói hù mạng ngự chân quý tiêu bản ngay tại một tiếng trong cảm thán bị ném được thất linh bắt mái tại đã lâu đất binh, binh bằng bằng náo trong chốc lát về sau phải mới một lần nữa nghiêm túc hướng si va hỏi thăm người rốt cuộc là ở vào dạng gì cân nhắc mới khiến cho các học sinh tiến về trước cái chỗ kia hay sao phải biết rằng chỗ đó hoàn toàn không có bị nhân loại tra xét qua hết t h ầ đều vẫn là không biết đấy không có vạn toàn chuẩn bị lời nói trên cái thế giới này vốn là không có đúng nghĩ của ta thưa ký quan đại nhân si va móc ra một cây kèm theo chữa trị ma pháp ma trượng bắt đầu đem đống bừa bộn căn phòng của từng bước biến trở về vốn là bộ dáng ngao vạn năng đại nhân cảm tạ của ngươi từ bi ta còn tưởng rằng lần này thật sự muốn lựa gạt chủ s u n g triệu cái kia mọc ra lập đầu cái mũi lại như là hải tượng cái mũi quái dị sinh vật tiêu bản dùng lòng vẫn còn sợ hai ngự khí cảm t h ắ n nói bất quá trong phòng một người một h ữ linh đều không có để ý đến nó được rồi ta đây đổi cái vấn đề vì cái gì ngươi không dứt khoát dùng một ít phương pháp khác ngăn cản gồ lìn phép bay tới giữa không trung cùng si va xa xa tương đối k h ắ p khuôn mặt là chăm chú vẻ mặt nghiêm túc nếu như là lời của ngươi khẳng định sẽ có biện pháp chứ s ắ c thực như thế ma pháp trận đất đá loại cực lớn nghi thức ma pháp á hoặc là dứt khoát triệu hắn một đống lớn ra dày máu nhiều lực lớn vô cùng dị giới sinh vật những này cũng có thể coi là là biện pháp giải quyết bất quá si va lại lựa chọn nhất cố hết sức không được cảm ơn một cái tại u linh thiếu nữ nghĩ đến hắn nhất định là có mình suy tính mới sẽ làm như vậy thiếu nữ ơ ngươi suy nghĩ nhiều trên thực tế thằng này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi kỳ thật cũng không phải là cái đại sự gì siva gãi gãi mình cái h ó sau đó mới bắt đầu bán đến chỗ mấu chốt người biết giữa người và người lưu lại ấn tượng sâu nhất là lúc nào sao lúc nào tú linh thiếu nữ cũng không phải nhà tâm lý học tự nhiên đối với cái này không có gì nghiên cứu là sơ lần gặp gỡ ấn tượng đầu tiên cái kia ấn tượng sẽ một mực lưu trong tiềm thức ảnh hưởng hai người trao đổi siva lúc này mới bắt đầu dùng một bộ giáo sư sắc mặt giải nói trên thực tế ấn tượng đầu tiên không chỉ có tồn tại ở giữa hai người cũng tồn tại ở bất đồng chủng tộc trong lúc đó lý tưởng của ta là thành lập đệ nhất thế giới ma pháp học viện nhưng c h ố n g c h â n chỉ là thiết bị nhân loại đệ tử ma pháp học viện thật sự có thể được xưng tụng đệ nhất thế giới sao ta cảm thấy được cũng không phải như vậy vì thế chúng ta tại tuyển nhận nhân loại học viên đồng thời tốt nhất cũng có thể tuyển nhận bộ phận có thiên phú loại người loại đệ tử mà ta cũng là làm như vậy phía trước trong một đoạn thời gian ta tận lực gia tăng lên trong học viện không phải đệ tử á i nhân loại thủ vệ số lượng mục đích chủ yếu cũng là vì có thể làm cho các học sinh thói quen không thuộc mình tồn tại quả thật các giáo sư đều có được lấy các học sinh trước mắt không cách nào sánh bằng tri thức cùng lịch duyệt nhưng cùng với lúc những kiến thức kia lịch duyệt cùng nhân sinh của bọn hắn kinh nghiệm đã xử khiến cho cho bọn họ trong đầu quan niệm hoàn toàn định hình khó có thể sửa lại bán nhân mã là một loại phi thường hào phóng đồng thời lại dị thường nhạy cảm sinh vật chúng ta cùng bán nhân mã bộ lạc tiến hành bàn bạc thời điểm những cái kia các giáo sư xem thường á i nhân loại cùng loại người loại rất dễ dàng cũng sẽ bị đối phương phát giác cuối cùng cho bọn hắn lưu lại một chúng ta cũng không có để bọn họ vào mắt ấn tượng đầu tiên mà ấn tượng đầu tiên cải biến cùng rửa sạch là phi thường khó khăn chính là bởi vì như、thế. ta mới quyết định phái các học sinh đi qua bọn họ tuy nhiên đều là ta kéo dịp đắc ý đệ tử bất quá tuổi dù sao còn nhỏ đối với ngoại giới sự vật rất hiếu kỳ khẳng định xa lớn xa hơn những cái kia thành kiến đối với loại người loại sinh vật cũng lấy thiện ý chiếm đa số để cho bọn họ cùng bán nhân mã bộ lạc tiếp xúc chắc có lẽ không lưu lại cái gì ấn tượng xấu cho nên ta mới sẽ làm ra quyết định này nói xong si va liền hướng ra thật ghế mềm bên trên ngồi xuống một bộ chờ đợi thẩm phán biểu lộ người đã đều nói như vậy phép tắc thì thật dài thở dài bất quá sau đó nàng có có chút nghi ngờ hỏi nhưng là lần này người không phải là nói muốn để cho bọn họ đến giáo bán nhân mã đám bọn họ học viện chúng ta khai thác ma pháp vật phẩm phương pháp sử dụng sao nhớ không lầm n à y vũ khí bọn hắn cần phải đều còn chưa có tiếp xúc qua chứ cái khác c h í n h ta tại giáo một đầu bán nhân mã sử dụng phương thức trong đoạn thời gian này bọn hắn có sung túc nhàn rỗi đi học tập đồ chơi kia cách dùng nếu như thân là ma pháp sư chính đám bọn hắn tốc độ học tập thật ngay cả đám đầu theo chưa có tiếp xúc qua ma pháp bán nhân mã cũng không sánh nổi lời mà nói đó là đương nhiên cũng không có đến ý nghĩa lưu cho ta ở trường học, hào hào học chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 505 t r chương năm t r ê n thảo nguyên ma pháp làng là gió trong tại truyền thụ cho mình bán nhân mã đệ tử một điểm về ma pháp kiến thức căn bản để cho chính hắn đi trước lục lọi làm quen một chút về sau si va liền trở về chính mình chuồng ngựa trải qua hơn nửa ngày tính gục lại hắn mệt nhọc giá trị rốt cục khôi phục lại có thể tiến vào nhân quả chi tháp trang báo trình độ theo hệ thống kèm theo giới thiệu đến xem nhân quả chi tháp cùng thí luyện chi môn phó vốn phải là vật tương tự bất quá so về thí luyện chi môn mà nói nhân quả chi tháp bên trên điểm màu lục chỉ có một cái còn lại toàn bộ đều là tỏ vẻ không cách nào tiến vào điểm đỏ hơn nữa cho dù đem tinh thần tập trung đến điểm màu lục lên cũng sẽ không xảy ra hiện cái kia phó bản tin tức thậm chí mà ngay cả phó bản danh tự đều không có phải biết rằng thí luyện c h i môn bên trong phó bản cơ hồ nhìn danh tự có thể đoán ra nội dung để cho hắn có thể đủ trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt h ậ t t thoáng cái đã mất đi như vậy tiện lợi công năng để cho si và có chút do dự bất quá tốt xấu hắn cũng là đại ma pháp sư n à y tí tẹo do dự rất nhanh sẽ bị ném ra sau đầu tại góp đủ mệt nhọc giá trị về sau trực tiếp một chút tiến vào cái kia phó bản bên trong hạ trong n h y mắt hoàn cảnh chung quanh đột một phát xanh biến hóa theo c h u ồ n ngựa biến thành vừa nhìn thảo Nguyên Vô Tận. Được rồi. chỉ từ vẻ ngoài đến nhìn mảnh này thảo nguyên trừ không có phiền lòng gỗ liền cùng g i a m thi bán nhân mã bên ngoài cùng tân lục thảo nguyên thật đúng là không có gì quá lớn khác nhau theo nhiệt độ đến xem mà ngay cả mùa cũng thoáng cái theo rét lạnh rét đậm biến thành nóng bức mùa h ạ tại đây ngay cả điểm khởi đầu đều không có ạ sớm đã thành thói quen loại này đột biến si v à bình tĩnh đất gãi đầu một cái không có tiếp tế phẩm còn dễ nói không có giao nạp dương lợi mà nói mình ở cái này phó bản đánh tới không cần tư liệu sống nên làm cái gì bây giờ hơn nữa đã không có đống lựa cùng danh chướng lợi mà nói mà ngay cả đường về thủy tinh vậy cũng không có biện pháp sử dụng theo bản năng mở ra học viện hệ thống, siva phát hiện tại đây rõ ràng cũng có thể sử dụng trừ thí luyện chi môn phó bản bên ngoài học viện hệ thống sở hữu tất cả công năng mà ngay cả trong hòm giữ đồ đồ vật đều có thể tùy ý lấy dùng đáng lưu ý chính là nhiệm vụ mặt trên bảng trừ thành lập đệ nhất thế giới ma pháp học viện cái này mục tiêu cuối cùng vẫn còn bên ngoài những cái nhiệm vụ khác kể cả một loạt nhiệm vụ chính tuyến toàn bộ biến mất danh vọng trang báo cũng là như thế này chỗ có chủng tộc thế lực danh vọng trị số toàn bộ biến mất ngoài ra nhân quả chi tháp trang báo cũng vẫn còn ở đó bất quá bây giờ thượng diện chỉ có một màu xanh nhạc điểm ra vẻ cái điểm này phải là cùng loại trở về thành một loại có thể làm cho hắn trực tiếp phản hồi thế giới hiện thực đồ vật chỉ là kích hoạt cái này làm điểm cũng cần tương ứng mệt nhọc giá trị tuy nhiên có thể cảm nhận được ma lực nhưng ma pháp giống như bị hạn chế rồi thử thi pháp kết quả thất bại về sau si va s ở lên cái cảm bất quá trong hệ thống cây kỹ năng vẫn còn ở đó kỳ tích cũng y nguyên có thể sử dụng cùng một cái khác mình liên hệ vẫn tồn tại như cũ tại sâu trong linh hồn mình chỗ dựa lớn nhất cũng không có biến mất đó lấy hắn theo mình sau khi đi vào bị hệ thống tự tiện thay đổi quần áo trong túi quần lấy ra mấy tấm thẻ vạy đồ chơi nổ viêm mũi tên dẫn dắt m e o chắc tuyệt thiểm đ ị a liên những thứ này là si ba lập tức kịp phản ứng những ma pháp này đều là hắn sẽ bộ phận một hoàn nhị hoàn tam hoàn ma pháp hơn nữa những t ạ m phiến này bên trên đều viết một ít về những ma pháp này tin tức ví dụ như nổ viêm mũi tên nhị hoàn hỏa nguyên tố ma pháp phóng ra ma pháp này cần tiền trả một số ma lực cùng hỏa nguyên tố tài năng phóng ra hiệu quả đối với mục tiêu sinh vật tạo thành một lần hỏa nguyên tố tổn thương về sau ở chung quanh tái tạo thành một lần phạm vi bạo tạc nổ tung tổn thương tổn thương vi lực xem đầu nhập ma lực cùng hỏa nguyên tố mà định ra hạn chế ma pháp này không có trùng tên hạn chế ma pháp này một lần nhân quả cuộc du lịch chỉ cái có thể sử dụng ba lượn ba ba hao hết về sau đưa vào phần mộ c h à n g ghi chú hắc linh đệ nếu như ta là ngươi l i ê n tuyệt đối sẽ không đến đụng cái này như là nham tương vậy đồ chơi thiêu t ấ n thuật sĩ vì lạ vợ suy tư một chút về sau si va sẽ đem tấm thẻ kẹp ở ngọn nó nữa tùy tiện chỉ một chỗ một lần nữa thử sử dụng một cái nổ viêm mũi tên theo ma lực nhỏ bé không thể nhận ra trôi qua lúc này đây màu đỏ s ầ m liệt diễm mũi tên thành công phát bắn ra ngoài cũng tại cách đó không xa trên mặt đất nổ ra một cái hô to mà trên thẻ số lần hạn chế cũng theo ba ba biến thành hai ba xem ra là mỗi một lần sử dụng sẽ giảm bất một thiết lập đã hạn chế của ta thi pháp số lần cùng thi pháp chủng loại sao từ trong túi tiền móc ra cái kia một sấp tạp phiến đại khái chỉ có hơn hai mươi tấm chỉ ở si va sẽ ít nhất đã đạt tới ba con số trong ma pháp chiếm cứ một phần nhỏ rõ ràng ta sẽ như vậy nhiều ma pháp vì cái gì tạp phiến hóa cũng chỉ có những này sau đó si va lại bắt đầu suy tính tới những phương diện khác rất nhanh hắn liền phát hiện những ma pháp này trung điểm tạp phiến hóa sở hữu tất cả ma pháp đều là hắn hao tốn cường giả chứng nhận hoặc kỹ năng thủy tình theo học viện hệ thống cây kỹ năng trang báo tập được đấy mà mặt khác đọc sách tập được ma pháp cùng chính hắn khai thác ma pháp lại cũng không có thay đổi thành tạp phiến đây là đang buộc ta dùng nhiều cường giả chứng nhận học ma pháp sao quả nhiên cảm thấy gần đây hệ thống cấp lực một chút rốt c u ộ c không lừa bố mày ta đây thật là một cái đồ đần hiểu rõ ra về sau si va không khỏi có loại muốn nói thô tục xúc động bất quá tại loại này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay địa phương cho dù chửi ẩm lên tựa hồ cũng vô dụng cho nên hắn rất dứt khoát bắt đầu rời động ý đồ ở mảnh này trong thảo nguyên tìm được về cái này phó bản qua cửa điều kiện không có cụ thể nhiệm vụ cũng không có trách vật tăng thêm các loại đặc biệt thiết lập để cho thói quen nghiền ép thức qua cửa chính hắn có chút không biết làm thế nào a lại nói tiếp hệ thống có thể dùng mà nói ấy ư trực tiếp nhìn xuống đất đ ồ không phải tư ố t đột nhiên hắn như là nghĩ tới điều gì tự đắc nện một cái bàn tay lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ sau đó kéo ra lần này hệ thống đổi mới sau đưa tặng đại địa đồ trang báo sau đó hắn liền phát hiện mình chỗ ở cái địa phương này danh tự tự là tân lục thảo nguyên chỉ có điều trên bản đ ồ nguyên bản hẳn là đã thắp sáng phía đông bình nguyên giờ phút này lại như cũng bị đen kịt một màu bao phủ tỏ vẻ đó là không thăm dò lĩnh vực chuyện này rốt cuộc là như thế nào t r ă m t r ă m chấm địa đồ bên trên tân lục thảo nguyên bốn chữ si va không khỏi có chút c h o n g váng chẳng lẽ nói nhân quả chi tháp phó bản này đây sự thật làm bản gốc làm ra sao vẫn là nói tại đây nhưng thật ra là không gian song song và vân vân sau nửa ngày hắn tắt đi học viện hệ thống trang báo nhu nhu bắt đầu ẩn ẩn làm đau c á i chán thật dài thở dài bất kể nói thế nào lần này cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục thăm dò tuy nhiên ma pháp bị hạn chế rồi bất quá phối hợp có thể không có hiệu quả hết thẻ siêu tự nhiên hiện tượng kỳ tích cùng n à y điệp lừa bố m à tạ phiên cạn mới tự bảo vệ mình cần phải vẫn là không có vấn đề đấy phản chính chỉ cần mệt nhọc giá trị khôi phục tới trình độ nhất định về sau có thể ly khai cái này không giải thích được địa phương tham d ò và vân vân đợi về sau chuẩn bị sẵn sàng đi vào nữa tốt rồi thế giới hiện thật lúc si va tại trên thảo nguyên di động đều là dựa vào phiêu phụ thuật hoặc phi hành thuật đấy tuy nhiên hai cái này trong ma pháp phiêu phụ thuật bị kẹt mạnh hóa nhưng thi phóng duy trì thời gian có hạn chế si va cũng không có ý định đem cái này có thể dùng đến bảo vệ tánh mạng chiêu số lãng phí ở di động lên cho nên lần này hắn không thể không cần hai chân của mình qua sông thảo nguyên điều này làm cho hắn cảm nhận được người bình thường tại cỏ dại ít nhất ngang gối cao địa phương lặn lội đường xa là gian nan dường nào khó trách chỉ có bán nhân mã cùng thảo nguyên tinh linh sẽ sinh hoạt ở loại địa phương này ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm mấy cái gỗ lìn đột nhiên xâm nhập tầm mắt của hắn đối phương hiển nhiên không phải là cái gì cấp tinh anh quái vật theo cái loại này còn xuống bộ dạng đến xem đoán chừng cũng liền chỉ là gỗ lìn bên trong tạp binh mà thôi ba con cộng lại thảo phạt đẳng cấp cũng không biết có hay không một lẻ vẹo Linh nhiệm vụ yêu cầu là giết chết mười con gỗ lìn ban thưởng làm mệt nhọc giá trị khôi phục mười điểm không có thất bại trừng phạt hắn tiện tay điểm xác nhận về sau liền lặng lẽ đã đến gần này mấy cái gỗ lìn nhìn xem bọn chúng dinh dưỡng không đầy đủ giống như bóng lưng châm trước một lát hắn liền đem đã móc ra tạm phiến cạt thả lại túi sau đó theo trong hỏng giữ đồ xuất ra một thanh bảo vật cấp ma pháp kiếm cái thanh này tên là triều tịch ban dân ma pháp kiếm phóng tới thế giới hiện thật xuất sắc thuộc tính tuyệt đối có thể khiến cho chủ tư thủy nguyên tố ma kiếm sĩ đám bọn chúng phóng thường thậm chí mà ngay cả một ít đảng cấp cao thủy nguyên tố ma pháp sư cũng sẽ tâm động. chỉ là tại sở hữu tất cả ma pháp vật phẩm không có hiệu quả nhân quả chi tháp cái đồ chơi này liền biến thành một thành phố thông kiếm bất quá đồ trắng cũng tốt bảo vật cũng thế có lẽ đối với người bình thường một bà đã mở l ự a y kiếm không làm hơn ba con gỗ lìn bất quá đối với tại phó bản trong giết gỗ lìn đã sắp giết đến nhà si va mà nói nếu như không phải sợ làm hư ma trượng lời mà nói dù là cầm căn ma trượng đem làm gậy v ậ c sự khiến cho đều có thể nện trở mình mấy cái gỗ lìn rồi nhưng mà không đợi si va sông đi lên đánh ngã mấy cái quả bí lùn mấy mũi tên liền phá không mà đến đem mấy cái gỗ lìn bắn đã thành thịt xiên si va run một cái pháp sư cảnh báo tạp phiến hóa về sau cần mặc trên người mới có thể nảy sinh hiệu quả bất quá tại mấy phút đồng hồ trước bởi vì vì duy trì thời gian hao hết tấm thẻ kia đã trực tiếp bị đưa vào mộ đ ị a cho nên hắn thậm chí đều không có phát giác được này mấy chi bay vụt mà đến mũi tên lại càng hoảng sợ chính hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mũi tên bay tới địa phương sau đó hắn liền thấy vài thất con ngựa cao to bán nhân mã cầm đầu này thất bán nhân mã dáng người so với trước kia si và tại thế giới hiện thật thấy bán nhân mã t ụ trưởng càng thêm khôi ngô cao lớn hắn nửa người trên màu đồng cổ r a thị tại mặt trời cùng mồ hôi song trọng dưới tác dụng chiếu lấp lánh hiện đây mặt sẹo khuôn mặt t ắ c thì mang theo thẩm vấn biểu lộ im lặng cho si và gây áp lực nhân loại này thất bán nhân mã h ú mảng ngữ ngoài ý muốn được để cho đã bắt đầu định dùng bán nhân mã ngữ cùng đối phương nói chuyện với nhau si và sửng sốt một chút mảnh này thảo nguyên đã là đồ đ ặ c của chúng ta rồi cuối cùng nhất chiến tranh đã chấm dứt chúng ta bán nhân mã sẽ không tiếp tục cùng các ngươi cứu thế quân có bất kỳ d í n h hữu nghe hiểu mà nói liền nhanh cút cho ta ra tân lục thảo nguyên cuối cùng nhất chiến tranh cứu thế quân si va mở to hai mắt nhìn nuốt nổ nước miếng đợi một chút ta có thể hỏi cái vấn đề sao cái gì người tốt nhất đừng không được ra vẻ nhân loại đối phương phách lực như trước chỉ có điều nói lời cùng thế giới hiện thật bán nhân mã tù trưởng ngoài ý muốn cùng loại bây giờ là niên đại nào ta là nói dùng nhân loại kỷ niên phương pháp t ổ dạ x a lịch một nghìn hai trăm chín mươi chín năm bất quá ta nghe nói các người muốn đem điểm này định vì kỷ nguyên mới nguyên nhiên t ổ dạ x a lịch kỷ nguyên mới nguyên nhiên mẹ chứng tại sao lại chạy đến cổ đại đã đến chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm linh sáu chương năm trăm linh sáu trên thảo nguyên ma pháp làng gió trong hai siva cũng không phải là không có trải qua loại này mô phỏng một thời đại nào đó phó bản trên thực tế hắn không chỉ có trải qua nhiều lần hơn nữa cơ h ộ i mỗi lần cũng sẽ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu bởi vì chỉ có tại có thể làm cho hắn tấn cấp ma luyện chi tháp ở bên trong mới phải xuất hiện này chủng loại cái khác phó bản liên tưởng đến trước đó lần thứ nhất ma luyện chi tháp t ầ n g thứ tư ở bên trong n à y thuần túy làm ư u lợi mới thông qua cấp độ thần thoại đại chiến siva không khỏi dùng mình lần này chắc có lẽ không đụng phải biến thái như vậy chuyện chứ kỷ nguyên mới lúc đầu lịch pháp là ám bỡ la lịch kỷ nguyên mới nguyên niên thì ra là ám bỡ la một năm lúc kêu nhân loại còn sinh hoạt tại chiến loạn vừa mới kết thúc trung thổ chỉ có điều trải qua đại hai biến cùng đại di chuyển đủ tân đ à mạ nhân loại văn minh nghiêm trọng xói mòn thậm chí mà ngay cả kỷ niên lịch pháp đều sinh ra hối loạn dưới sự bất đắc dĩ ngay lúc đó nhân loại thủ lãnh mới làm ra hủy bỏ á mỡ lạ lịch lấy cái kêu biết trước đã đến nhân loại kiếp nạn thánh nữ với tư cách tân lịch pháp danh tự thì ra là trước mắt lưu truyền rộng r ã i ngải đẹp tơ tí ti thản lịch thật có lôi kỳ thật ta lặt đường tại hơi chút biết rõ một điểm tình cảnh của mình về sau si va lập tức làm ra lựa chọn với tư cách đại ma pháp sư mặc dù là bị hạn chế đã đến vẹn vẹn có thể sử dụng tam hoàn phía dưới cấp bậc đích ma pháp siva vẫn có tin tưởng có thể tại trong vòng ba phút quật ngã trước mắt ngốc đại cá tử bất quá làm như vậy trừ để cho hắn ở đây phó bản bán nhân mã nhất tộc trong danh vọng mánh liệt hàng bên ngoài cũng không có bất kỳ mặt khác hiệu quả cho nên hắn mới lựa chọn giả dạng làm bình thường nhân loại bộ dạng bày gia địch lấy yếu đồng thời hướng đối phương lời nói khách sáo ta cũng không phải cố ý muốn xâm nhập lãnh địa của các ngươi nếu như có thể chỉ cho ta ra rời đi con đường lời nói ta sẽ rất cao hứng ai biết đối phương cũng không có trực tiếp trả lời hắn mà nói mà là đem trong tay tên nỏ nhắm ngay hắn cũng tại si va kịp phản ứng trước khi liền bóp cò súng ngo tạo chẳng lẽ ta lại chơi thoát rồi hả si va ngay cả rút ra tạm phiến thời gian đều không có chỉ có thể theo bản năng nhắm mắt lại sau đó một đạo kính phong liền từ hắn bên thai s á t qua chơ đã hiểu đến cái kia chính là mũi tên thời điểm hắn đồng thời cũng phát hiện mình cũng không có bị tổn thương hắn mở to mắt nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện cái con kia lợi hại mũi tên hơn p â n nửa đều chui vào một chỉ cái chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn hắc bị gỗ lìn trong cơ thể chỉ có một tiết còn có chút rung rung lông đôi lưu tại bên ngoài tiêm ảnh gỗ lìn thảo phạt đẳng cấp tám cũng có bốn đẳng cấp tu trình gỗ lìn nhất tộc trong khó gặp thượng v ị loại chỉ cần tại nguyên chỗ dừng lại trong chốc lát l i ề n sẽ tự động kích hoạt trên da kèm theo loại pháp thuật năng lực lẹn vào bóng dáng như tắc k è hoa đồng dạng biến mất trong tầm mắt của mọi người đồng thời bởi vì hắn bản thân cũng không có gì ma lực sinh mệnh khí tức cũng cực kỳ mỏng khó có thể làm người phát giác là trời sinh ám sát giả cái này tiêm ảnh gỗ lìn hiển nhiên là muốn muốn từ phía sau đánh lén si va chỉ có điều bị đầu kia bán nhân mã phát hiện không nói hai lời trực tiếp bắt nó bắn lạnh thấu tim phát hiện mình hoàn toàn không có thể phát giác được gỗ lìn đến gần si và trên đầu mồ hôi lạnh lập tức xông ra cái thế giới này không chỉ có sẽ hạn chế mình thi pháp mà ngay cả năng lực nhận biết đều bị suy yếu rất lớn hơn rồi nếu như không phải bán nhân mã độc thủ nói không chừng hắn sẽ trở thành lịch sử loài người bên trên cái thứ nhất chết ở gỗ lìn trên tay đại mà pháp sư ta cùng các đồng bào của ta không giành tiễn ngươi ly khai nơi này từ giờ trở đi ngươi liền hướng phía mặt trời mọc phương hướng tiến lên rất nhanh sẽ có thể ly khai nơi này ký ở ta mà nói đừng không được trở lại tuy nhiên ngữ khí bất tiện bất quá đầu này bán nhân mã bản tính ngược lại là cũng không xấu hoặc là nói bán nhân mã nhất tộc kỳ thật đều là ngạo kiểu cảm giác mình tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm bí mật si và cơ cớ đầu đang chuẩn bị dựa theo đối phương nói ly khai nơi này thử tiến về trước trung t h ổ bất quá không biết là tâm huyết dâng trào vẫn là nguyên nhân khác hắn tại lúc rời đi thuận miệng hỏi các ngươi bây giờ đang ở săn giết gỗ lìn sao gần đây trên thảo nguyên xuất hiện rất nhiều gỗ lìn bắt đầu đối với thảo nguyên sinh thái tạo thành ảnh hưởng bất quá đó cũng không phải cần muốn trăng trận tuyên dương sự tình nhân loại đầu t i ê bán nhân mã ngẩm tăng thể diện khốc khóc nói ra phản chính ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút siva nhún v a i đang phải ly khai kết quả hắn trên m u bàn tay văn trường huy chương có hoa văn lại chuyển đến trận trận phòng cảm giác liên tục không ngừng kéo ra học viện hệ thống siva phát hiện tại nhiệm vụ trang báo nhiều hơn một cái mới đích trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiệm vụ cách thức phát hiện mới đích nhân quả liệm dây xích gỗ l ì n vương lại đến đang hoàn thành gỗ l ì n vương lại đến trước khi ngài không cách nào ly khai nhân quả thời không tân lục thảo nguyên khu vực nhìn đến đây lúc siva khỏe mắt quất một cái xem ra chính mình t ự hồ tạm thời không có biện pháp ly khai mảnh này thảo nguyên rồi tại trong lòng lớn mắng tại sao mình muốn truy tiện mồn thối cùng đối phương nói mò đồng thời hắn cũng thở dài ẩn ẩn có vì chính mình tự hồ phát hiện cái này phó bản một ít tiến công chiếm đóng phương thức mà cảm thấy đặc ý nhân quả liệm dây xích gỗ l ì n vương lại đến bởi vì chấp hành trong mời tại gỗ l ì n quân thế hoàn thành còn thừa thời gian một mươi năm ba mươi ba bốn mươi năm trước khi đem gỗ l ì n vương phong ấn mỗi khi trải qua qua một giờ tân lục thảo nguyên gỗ l ì n số lượng gấp b ộ i cũng vì cơ hội xuất hiện một sáu loại tân á loại phong ấn ma pháp đã đưa vào ngài sợi tổng hợp bao mời kiểm tra và nhận ban thưởng cái này nhân quả liệm dây xích thành công ban thưởng xem hoàn thành tình huống mà định ra trừng phạt bán nhân mã nhất tộc triệt để hủy diệt mệnh n h ọ c giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cựu giảm phân nửa ghi chú đáng chết bởi vì quái vật kia tồn tại những này gỗ lìn như điên rồi đồng dạng hướng chúng ta đã phát động ra tự sát thức công kích vi đệm thành thủ vệ tạc nói như thế nào đây nhiệm vụ lần này để cho si va có loại rất cảm giác kỳ quái đầu tiên nhiệm vụ phải làm cũng không phải thường gặp thảo phạt tuy nhiên lấy hắn tình huống trước mắt mà nói thảo phạt gỗ lìn vương hết sức khó khăn mà là phong ấn hơn nữa chi kỷ đến ngay cả phong ấn hôn dùng đấy ma pháp đều chu là nhiệm vụ tiền tố cùng nội dung tiền tố nhân quả liệm dây xích nói hẳn là chuyện nguyên nhân gây ra cùng kết quả tạo thành xiềng xích mà nhiệm vụ lần này nội dung tiền tố lại là bởi vì chấp hành trong như vậy là không phải có thể cho rằng tại đây về sau còn sẽ có nội dung là quả nhiệm vụ đâu này mặt khác cái này phó bản trong bán nhân mã nhất tộc đối mặt quân cảnh vì cái gì cùng thế giới hiện t h ậ t bán nhân mã đám bọn họ như vậy cùng loại đâu này cuối cùng cựu là nhiệm vụ thất bại trừng phạt mệnh ọ c giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cựu giảm phân nửa điều này tạm thời bất luận phía trước cái kêu bán nhân mã nhất tộc triệt để hủy diệt liền lộ ra rất kỳ quái vì chương á i gì n i ệ m vụ của b năm n t r n m linh bảy chương u năm ộ trăm điểm, linh trong nói bán â n nhất tộc cũng không phải là chỉ là phó tộc là bảy n、si、trên, đi đi. trên thảo nguyên ma pháp làng là gió Cấp 2, mặc dù đang trong nội tâm đã có không thể tưởng tượng suy đoán bất quá si va trên mặt cũng không có lộ ra cái gì thần sắc đặc biệt dù nói thế nào trước mặt hắn cũng còn mang lấy vài thanh tên n ỏ nếu như mình phản ứng quá kích vạn nhất người ta vừa bóp cỏ vậy thì phiền thoái cho dù đối diện cái kêu bán nhân mã bản tính tựa hồ cũng không xấu nhưng cũng không nói rõ ràng hắn đối với nhân loại không có địa c h ý từ đối phương cảnh giác biểu lộ đến xem si va nếu là có cái gì dị động lời mà nói này thất bán nhân mã cũng không ngại đem mũi tên bắn vào đầu của hắn cho dù hắn thất thủ Đối đầu đánh đó cái kia thiên lôi sai phương những hắn như lưng sau duy bởi á n nhân mã cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỗ lấy kết quả cuối cùng cũng liền chỉ là theo trên tiễn biến thành toàn thân tiễn Không cần khẩn trương. chỗ chỉ theo thôi. mã cắm cắm mà cuối sẽ sát, kết đầu đều là quả lấy b vì hệ thống nhiệm vụ cùng không cách nào ly khai tân lục thảo nguyên hạn chế s i v a cũng đã không thể dựa theo mới vừa kế hoạch tiến về trước trung thổ chỉ có thể thử cùng đối phương đáp lời ta là một học thuật tính ma pháp sư đối với bộ phận chủng loại ma vật tập tính cũng có một chút nghiên cứu nếu không ngươi nói xem gần đây kể bên này gỗ lìn hành động để cho ta tham tưởng thoáng một phát như thế nào đây ngươi là muốn dò xét nghe chúng ta nhất tộc tình báo sao bán nhân mã nghiêm nghị nói ra có thể là bởi vì nói so sánh nhanh chóng quan hệ thanh âm cũng trở nên hơi như mã tiếng si si âm thanh thật sự là ngu xuẩn mất k hôn gia hỏa si v à âm thầm thở dài ngươi cảm thấy nhân loại sẽ phái khiến ngay cả gỗ lìn đều không có biện pháp dễ dàng đối phó nhân tố lẻn vào các ngươi bộ lạc gián đ i ệ p sao n g h e hắn nói như vậy này thất bán nhân mã nghĩ lại cảm thấy cũng thật đúng theo trước khi cầm thanh kiếm lén lút muốn đánh lén gỗ lìn tình hình đến xem thằng này xác thực không có gì lớn khả năng bộ dáng chỉ có điều cho dù như thế cũng không có thể tùy tiện đem tình huống xung quanh tùy tiện báo cho nhân loại ngay tại hắn như thế quyết định lúc đột nhiên lại có một thất bán nhân mã từ nam mặt chạy tới Bờ juno t ủ trưởng trong đó một thất nửa người dưới mã lông mọc trên thân thể s ắ c đỏ thấm còn dài ải nhân giống như dâu dài bán nhân mã lo lăng hô tiểu n ầ y mạng bị một loại màu tím gỗ lìn đánh lén hiện tại chúng kỳ quái độc người ca hát đại nhân cũng không có cách nào tiến hành trị liệu lập tức bán nhân mã ở bên trong xuất hiện một hồi nho nhỏ bạo động cái gì nghe được đồng bào của mình lâm vào nguy hiểm tánh mạng được xưng là vợ juno cao lớn bán nhân mã cũng không lại tiếp tục cùng si va ràng co nhân loại ngươi nhanh lên ly khai nếu không chúng ta sẽ đem ngươi làm thành người xâm nhập đối đãi tại đến nơi khởi nguồn điểm về sau si va liền thấy có không ít bán nhân mã vây tại một chỗ khắp khuôn mặt là lo lắng biểu lộ chỉ có điều cự li này bên cạnh quá xa cái gì đều nhìn không tới tăng thêm tới gần có thể sẽ bị bán nhân mã đám bọn họ phát hiện đến lúc đó giải thích cũng sẽ rất phiền thoái nhưng lại không bảo đảm giải thích có thể có dùng chỗ lấy si và chỉ có thể ở giữ vững khoảng cách nhất định về sau theo trong hòm giữ đồ xuất ra một chi k í n h viễn vọng một lỗ rút ra trước đồng sau hướng bên k i a nhìn lại bị bán nhân mã vây vào giữa là một tuổi không lớn lắm nhìn từ ngoài gần so với lúc trước hắn vừa mới tuyển nhận bán nhân mã đệ tử lớn hơn một chút thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện kỳ q u á i sưng trên miệng cũng giống là treo r ồ i xong hai cái lạp x ư ở n đồng dạng vỡ môi trở nên lại tím vừa sưng cả khuôn mặt cũng không so quả cả tốt bao nhiêu bán nhân mã là chiến đấu c h u n g tộc đối với bọn họ mà nói chiến đấu cùng với ăn cơm ngủ đồng dạng cũng không có gì đặc biệt mà tử vong cũng là rất bình thường thậm chí trên chiến trường tử vong đối với bọn hắn mà nói còn là một loại đặc biệt vinh quang sở dĩ phải để cho bọn họ khẩn trương như vậy đích tuổi còn trẻ bán nhân mã khẳng định có không tầm thường thân phận cho ra như vậy cái kết luận về sau hắn liền thừa dịp sở hữu tất cả bán nhân mã lâm vào một loại tâm tình bi thương thời điểm bắt đầu vụ n trộm tới gần bên kia tại cái khác bán nhân mã không lên tiếng tình huống v ợ juno cùng người ca hát t h n h h â m của lộ g a đặc biệt rõ ràng tiểu nầy mạn sinh mệnh lực đang tại xói m câu nguyện của ta thuật cũng không thể phát ra nổi tác dụng quá lớn vũ y để đám bọn họ lưu lại ghi chép cũng không toàn bộ không có khóa tại loại độc chất này nội dung hắn chẳng mấy chốc sẽ chết đi thật có lôi bờ juno t ủ trưởng trên đầu đeo cùng loại ấn độ thổ dân như vậy lông vũ màu đầu bán nhân mã nhất tộc bên trong người ca hát khắp khuôn mặt là áy náy gục đầu xuống trong tay hắn ăn mặc thiết hoàn nhẫn sát quyền trượng không ngừng lắc lư phát ra tiếng vang lanh lảnh đồng thời tản ra y ê u ớt và bình hòa lực lượng thật sự là loại lực lượng này mới miễn cưỡng gắn bó ở này thất tuổi trẻ bán nhân mã tánh mạng cái này là thoát thai từ thú nhân tế tự đồ đằng mã b á nghe â n nhất mã t ộ được h người ca hát Bởi đều nói như vậy cao lớn bán nhân mã chỉ có thể dùng thô giáp lớn tay sờ soạng một chút tuổi trẻ bán nhân mã đã bắt đầu biến thành màu đen mặc của thiết huyết chân hán tử bình thường trên mặt lộ ra lá t r ã chữ khóc biểu lộ bất quá rất nhanh hắn liền k h ô n g chế được biến trở về này phó thiết diện vô tư bộ dạng đã như vậy vậy hãy để cho chúng ta vì hắn chuẩn bị tang lễ đi thật sao tang ngược lại tờ hở ớt tờ ra cảm thấy hắn còn có thể cứu rút xuống cái lúc này si va đột nhiên mở miệng nói ra lập tức sở hữu tất cả bán nhân mã đều bày ra cảnh giới động tác tại nơi này trong n á y mắt có gần hai mươi thanh giá vũ khí đã đến hắn trên cổ chỉ có điều si va không để ý đến những cái kia tùy thời đều có thể lấy đi tánh mạng hắn vũ khí thẳng tắp nhìn qua thất vọng mất mát bán nhân mã thủ trưởng đánh lén bên kia vị kia hẳn là độc triệu gỗ lìn cái loại này đặc hóa kiểu quái vật cơ hồ không có phòng ngự năng lực nhưng nó rìu gà ở bên trong lại cất dấu có thể sinh ra khủng bố kịch độc tuyến độc cái loại này kịch độc so về trong rừng dậm trướng khí còn phải càng thêm mánh liệt gấp trăm lần vạn nhất trúng độc hơn nữa tại trong n g ư ờ i không có biện pháp giải độc liền sẽ lập tức chết đi chứng kiến đối phương quăng tới chất vấn ánh mắt si va nhẹ gật đầu ta là một nghiên cứu ma vật tập tính cùng nhược điểm học thuật tính ma pháp sư đối với một ít dã ngoại có thể có thể sử dụng có được đồ vật gì đó tự nhiên đều có chuẩn bị trong đó cũng bao gồm cường hiệu thuốc giải độc nói xong siva liền đưa ra một bình màu tím nước thuốc cái đồ chơi này là hệ thống thương thành sản xuất thuốc giải độc tề tuy nhiên công hiệu cùng trừ bạo đ ộ c thủy tinh không sai bịt lắm nhưng hiệu quả t r ê n lệch lại không nhỏ tự xem các ngươi có dám hay không dùng cùng siva nhìn nhau mấy giây về sau bờ juno rốt cục như là hạ quyết tâm giống như nhận lấy siva trên tay này lọ thuốc tề chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 509 c h ư ơ n g 509, t r ê n thảo nguyên ma pháp làng là gió năm mới khoái hoạt mấy cái gỗ lìn làm thành một vòng tròn ngồi ở một ngụm không biết từ chỗ nào nhặt được phá t h i ế toa bên cạnh gỗ lìn người làm phép t r ô n thả ra ma p h á p hỏa diễm tại nồi hạ cháy h ư ơ n g hực da vẻ đã thiêu rồi thật lâu còn có một chỉ cái tay của người rối ở bên ngoài trong nồi này bẩn thỉu nước canh cũng sớm mà bắt đầu đốt đất b ư ớ c lên thao ngâm gỗ lìn đám bọn họ đối với trong nồi đun như đồ vật thèm thuồng không thôi đều có chút đứng ngồi không yên tân lục thảo nguyên bên trên cũng không có nhân loại duy nhất á i nhân loại t i u là bán nhân mã có thể nghĩ trước kia trong nồi lớn nấu rốt cuộc là thứ gì khoảng cách cái này gỗ lìn tiểu quần lạc cách đó không xa vài thất bán nhân mã kềm chế lựa dẫn trong lòng lén lút vượt qua bọn hắn gánh vác so giá hơn nữa cùng thường ngày rời rạc nhát gan gỗ lìn quần thể bất đồng hiện tại những ngày gỗ lìn tại gỗ lìn vương xuất linh dưới không chỉ có hung hãn không sợ chết bị công kích về sau còn có thể t ê u to kêu gọi chung quanh đồng bạn một khi quanh thân địa khu gỗ lìn quần lạc bị kinh động như vậy bọn hắn bản thân cũng sẽ biết lâm vào nguy hiểm cuối cùng nhất biến thành trong n ồ i một bộ phận cũng khó nói kỳ quái là rõ ràng với tư cách bán nhân mã thân thể của bọn hắn cao vượt xa bụi cỏ liếc nhìn lại thập phần bắt mắt nhưng không có bất luận cái gì một cái gỗ lìn phát hiện bọn hắn ảo thuật bôi tầng đây là si va tại lật ra cả bội thành tựu cửa hàng về sau tìm được thứ đồ vật hiệu quả cùng loại với ha j i vào tờ bên trong quần áo tàng hình chẳng qua là biểu hiện hình thức là nước sơn hơn nữa còn có thời gian hạn chế tuy nói hành động thời điểm phải coi trừng phát ra âm thanh hơn nữa không thể di động đất quá nhanh nhưng bởi vì bộ sung khí tức gián đoạn lờ vờ hai cái này cố hưu thuộc tính cho nên có thể rất tốt che lại khí t ứ c mà ngay cả bán nhân mã trên người thứ mùi đó đều có thể cùng nhau che đậy điệu rơi mặc dù đối với tại một ít có được đặc thù phương thức dò xét sinh vật hoặc có rất mạnh nguy hiểm trực cả ma vật mà nói cái đồ chơi này cũng không có gì tác dụng quá lớn vốn lấy gỗ lìn làm làm đối thủ lời nói đã đủ rồi đương nhiên ưu điểm lớn nhất vẫn là cái đồ chơi này so về chân chính quần áo tàng hình hoặc mặt khác tương tự vật phẩm mà nói so sánh giá rẻ với tư cách đội cảm tử bọn này bán nhân mã duy nhất nhiệm vụ tự là xâm nhập gỗ lìn quần lạc ở chỗ sâu trong tìm được gỗ lìn vương sở tại tốt nhất tình huống lúc bọn hắn có thể mình đem tình báo mang về mà nếu như bị phát hiện lời mà nói dù là bọn mình cũng phải thông qua đưa tin bọ cánh cứng đem địa điểm cáo chi si và bọn hắn đem ánh mắt theo cái kia gỗ lìn quần lạc chuyển qua xa xa gỗ lìn biển ở chỗ sâu trong vài thức bán nhân mã trong mắt đều để lộ ra kiên nghị quân mang gót sắt bộ lạc tạm thời căn cứ. thật xin lỗi ngay tại lúc này còn làm phiền ngươi b ợ juno gót sắt dẫn theo siva đi vào một t ò a c h ứ c lều i có ý là thời đại này bán nhân mã sử dụng vẫn là cường hóa cây đầy tài chất liệu vải mà tới được hiện đại tri hậu ngược lại biến thành đơn sơ liệu cỏ điều này làm cho siva không khỏi hơi ác ý suy đoán các khoản đó cột buồn kỳ thật đều là nhân loại đường chờ chúng nó toàn bộ nát điệu rơi về sau những này thủ công nghệ kỹ thuật nát đến nhất tháp hồ đồ bán nhân mã cũng chỉ có thể trở về tự nhiên bảo vệ môi trường hóa ngươi nói là tên tiểu tự kia là nệ mản nệ mản chiến hỏa bờ juno đã cắt đứt si va lời mà nói vẻ mặt nghiêm túc s ử a c h ữ a đường được rồi nệm mạn chiến hỏa si va thuận miệng phu diễn một câu hắn tìm ta là có chuyện gì hơn nữa c h ú t chuyện như vậy lại có thể để cho cái này bộ lạc tù trưởng chuyên đi một chuyến người kia đến cùng là thân phận gì à? ta cũng không biết hắn cũng không có nói cho ta biết cặn kẽ sự tình đi đến chuồng ngựa miệng bờ juno liền dừng bước nhẹ nhàng vểnh lên vểnh lên chân phát ra như mã đồng dạng loãng tuyết phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh động tác này cùng loại với gó cửa cũng là nhắc nhở người ở bên trong bọn hắn đã đến ta đây liền tiễn ngươi tới đây ngươi không đi vào sao s i v a mở chừng hai mắt nhìn xem đứng ở màn miệng bán nhân mã hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm không được nợ m ạ n tựa hồ cũng không muốn làm cho người ta dự tính vợ juno lắc đầu vén rèm lên xin mời vào đi nhìn nhìn so về bên ngoài có vẻ hơi tối om trong trứng đồng s i v a trong đầu không tự chủ được t o á t ra t r u n g quanh mai phục tám trăm cái đao phụ thủ ngã chén làm hiệu và v v đem bộ u c phát ý niệm trong đầu vứt qua một bên s i v a nhéo nhéo trong túi láo t ạ m phía c ạ p đi vào trong trứng đồng khi con mắt thích đứng trong trướng đồng ú ám về sau s i v a mới nhìn rõ bên trong bộ dáng này thất tên là nợ m ạ n chiến hỏa bán nhân mã thiếu niên như mã vệ nửa người dưới nằm rạp trên mặt đất nhân loại giống như eo của lại thắng tắp đang vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc dừng ở s i v a quả nhiên đúng vậy đông nhiên hắn hai mắt sáng lên chằm chằm vào s i v a dùng cực kỳ hưng phấn mà ngựa khí nói ra thật sự là đã lâu không gặp k ẹo dịp tiên sinh trước khi ta nghe sự miêu tả của bọn hắn đã cảm thấy là ngài cái gì s i v a bị đối phương thình lình xuất hiện lời nói làm cho che lại cái kia ngươi là cuối cùng hắn chỉ có thể vẹn chuyển tỏ vẻ mình tựa hồ cũng không nhận ra đối phương thật có lỗi chứng kiến ngài ta thật sự là quá hưng phấn một điểm Nợi mạn gắng khắc chế mình mừng giỡn tỉnh. tinh thần chấn động nhạy ràng phương này hoàn toàn nội không thành phần. nợi mạn. đối với Siva giác đối cái loại kiểm vui giả Làm một cảm ma cảm tâm, một cố khắc chế cực có được, có chế có chút kỳ khó pháp thể thể phát hư Chiến hỏa. từ rất Ta là là vẻ ra sư, rõ bất á n nhân mã thiếu niên hương thiếu h mã p n nói ra, đương nhiên, ngại năng mà ra, chưa khả ừ n nghe g quá a c i tên này. Bất này. quá không có sao bởi vì ta cũng biết tên của ta cũng không xuất danh mặc dù là tại b á n nhân mã nhất tộc ở bên trong cũng thế cũng liền gót sắt bộ lạc tốt một chút Hơn nữa, ngay ư ơ i khả không năng b từ b đầu si va còn rất có kiên nhẫn nghe đối phương thao thao bất tuyệt giảng thuật về vùng núi bán nhân mã hình dáng đặc thù cùng lông bờm bảo dưỡng phương pháp bất quá tại phát hiện đối phương thao thao bất tuyệt nửa tiếng về sau vẫn không có muốn dừng lại xu thế hắn dần dần đã mất đi tính nhẫn mại vì vậy hắn dứt khoát lên tiếng đã cắt đứt đối phương chẳng biết lúc nào chuyển đi vào dùng thạch đầu mài chân chủ đề có thể hay không nói thẳng trọng điểm a thật xin lỗi ta nhất dạng bắt đầu sẽ quên chính đề thoạt nhìn rất nghiêm chỉnh thiếu niên có chút lúng túng gãi đầu một cái sau đó một lần nữa nghiêm mặt nói ra phụ thân của ta ngươi nên nhận thức h ắ n g ọ i a z chiến hỏa là bán nhân mã nhất tộc anh hùng không ta còn là không biết si va trong lòng yên lặng cờ mờ nờ đường dừng một chút bán nhân mã thiếu niên mới nói tiếp đúng vậy tự là đã từng cùng ngài cùng một chỗ tham gia cuối cùng nhất chiến tranh tạ gì hệ si đ ợ chiến dịch vị nào bán nhân mã chiến sĩ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười trên thảo nguyên ma pháp làn gió hạ tại nhẫn mại tính tình củ tránh mấy lần nói đến một nửa bỏ chạy để nẫy mãn về sau siva cuối cùng là hiểu ý của hắn trong lời nói cũng chắp vá ra một thứ đại khái ấn tượng giản đơn đến nói lời hay là tại mấy năm trước nhân loại cùng thâm viên ác ma đám bọn họ tiến hành cuối cùng nhất quyết chiến tạ i gì hệ s i đ a chiến dịch trước giờ nẫy mãn đã từng thông qua mình làm là anh hùng phụ thân tại cứu thế trong quân đã từng gặp siva đây là học viện hệ thống tự tiện cho đối phương quán thâu hư giả trí nhớ vẫn là nguyên nhân gì khác siva không được biết bất quá có thể khẳng định là trước đây mình cũng không nhận ra cái này gọi là nẫy mãn chiến hỏa bán nhân mã thiếu niên cũng không biết phụ thân hắn đã t chiến hỏa càng chăm chú một điểm mà nói rời đi phía đông bình nguyên trước khi trừ r a phó bản ở bên trong bên ngoài si va thậm chí đều chưa từng nhìn thấy sống sờ sờ bán nhân mã nói ngắn lại có thể chứng kiến ngài thật sự là quá tốt tại trận kia đại chiến dịch về sau sở hữu tất cả tuyến đầu tiên cứu thế quân thành viên những thư ở trong truyền thuyết anh hùng đều cùng thâm viên ác ma đám bọn họ cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa chúng ta cũng vì này lo lắng rất lâu đoạn thời gian trước có người nói ở phụ cận đây thấy được ngài ta ngay từ đầu còn chưa tin bất quá có thể bất cứ giá nào tiến về trước bên này thật sự là quá tốt tuy nhiên nơi này thảo cũng không thể nào ăn ngon hơn nữa cũng không có gì con n g ồ i có thể bữa ăn ngon quê hương của ta ạ lợi ư dạ sơn mạch nơi đó có trong nham linh thịt phi thường tốt ăn đặc biệt là tại s ấ y nướng qua sau cắn một cái đi lên nước thịt văng khắp nơi cảm giác quả thực không thể càng động đem điệp điệp bất hưu nậy m ạ n để ở một bên si va cũng rốt cuộc h i ể u rõ thằng này tại sao phải bị mặt khác bán nhân mã coi trọng có thể được xưng là anh hùng đích nhân vật không một không có làm cho người sợ hãi than huy hoàng chi ế n tích đặc biệt là bị đương thành thần thoại lưu t r u y ề n xuống tám mươi tám vị trí anh hùng cơ hồ từng cái kinh nghiệm đều có thể viết ra một quyển giày đặc tiểu thuyết hơn nữa nội dung cốt truyện còn không mang đồng d ạ n g đấy là một tên bán nhân mã anh hùng con nối roi tại tôn trọng vũ dung bán nhân mã trong bộ lạc chỉ cần bản thân đừng qua cửi mục đương nhiên sẽ bị những người khác chỗ tôn trọng ngay tại si va đang lo lắng muốn hay không lấy cớ mệt mọi các loại tạm thời ly khai lợi này lao chồn n g a lúc một mực đen kịt bỏ cánh cứng phá khai mặt cửa bay đến si va bên người lấy vẻ mặt to mò nhìn si va cùng đứng ở trên bả vai hăn áo giáp màu đen trùng đã từng cùng không ít lệ thuộc cứu thế quân đích nhân loại ma pháp sư đã từng quen biết hắn tự nhiên biết rõ loại này côn trùng không phải sự, khiến cho ma t i ệ u làn à o đó ma pháp vật phẩm si va tắc thì nghiêm sắc mặt tướng giáp trùng một phát bắt được sau đó bắt đầu hướng trong đó đưa vào ma lực bọ cánh cứng bên trong liền truyền đến tiến đến dò xét g ồ lìn tụ tập rơi đích bán nhân mã chiến sĩ có chút mơ hồ không rõ thanh nhắn của n ử a trước đoạn chỉ là phi thường bình thường p ư ơ n g vị cùng địch nhân điểm dừng chân vị trí báo cáo bất quá theo thời gian chuyển báo cáo trở nên càng ngày càng nhỏ thanh âm mà trong báo cáo cho cũng xuất hiện đặc biệt a thu lù c ạ xuất hiện một cái bị gỗ lìn đảo lên động đất Xì bên trong rất đen chúng ta nhìn không tới rất xa Xì vì n ẹ đi vào giò xét nhưng là chưa có trở về Xì có cái gì đang tại từ bên trong dũng manh tiến ra Xì đáng chết chúng ta bị phát hiện rồi Xì vương tại đây tại kêu thảm thiết cùng âm thanh âm mỹ về sau bên trong cũng chỉ thừa tạp tâm rồi e l dip tiên sinh mặc dù là nảy mản cũng nghe được trong đó không tốt lắm đắc ý vị xem ra mấy vị kia bị sai phái ra đi bán nhân mã chiến sĩ đã chết thảm rồi tuy nhiên rất thật xin lỗi bất quá có thể mời đi gọi thoáng một phát bờ juno t ủ trưởng tới sao si va sờ lên cái cằm như có điều suy nghĩ trầm giọng nói tuy nói ngay từ đầu cái kia bán nhân mã t ủ trưởng tựa hồ là dự ở ngoài cửa bộ dạng bất quá n ả y mạn dập đầu lao thật sự quá lâu đoán chừng đối phương tại không biết lúc nào cũng đã, đã đi ã đ ra thế cho nên ngay cả đưa tin bọ cánh cứng đã bay trở về đều không phát giác được không có vấn đề n ả y mạn vũ b ậ ngực căn đoan sau đó lập tức đứng dậy tiểu chạy ra lều vải cũng không lâu lắm bọn juno trầm t ngâm trong chốc lát dùng nặng nề thanh em hỏi thăm như vậy ngài đối với cái này có biện pháp nào sao căn cứ bọn hắn chỗ chuyển về tình báo đến xem không khó phân tích ra hai điểm si va ngồi nghiêm chỉnh trong lòng sửa sang lấy tình báo đồng thời nói ra điểm thứ nhất gỗ lìn vương cùng chúng ta tưởng tượng bất đồng cũng không phải ở tại đơn sơ thành trong trại mà là trốn dưới mặt đất bọn nó hoàn toàn có thể trong h u y ệ t động làm ra rất nhiều dễ thủ khó công cửa khẩu điểm này phi thường khó giải quyết chúng ta cũng cũng không đủ năng lực tiến công một chỗ địa h u y ệ t và du n o thở dài nói đặc biệt là cái kia địa h u y ệ t ngay cả chúng ta thân cao một nửa cũng chưa tới thời điểm điểm thứ hai thì là tại cái h u y ệ t động kia ở bên trong còn có một ít cảm giác phi thường bén n h y dò xét hình gỗ lìn á loại nếu không ta cho rằng người đám bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ không sẽ dễ dàng như vậy bị phát hiện si va tiếp tục nói Phải bởi i ế t n như â n nhất tộc cũng không hiện mã phải thế tộc giới là vậy một ít ám sát phương án cũng chỉ có thể vương tha cho bởi juno cũng sẽ không ngây thơ đến cho rằng gỗ lìn h vương không sẽ ở cái kia trong động quật lưu lại trốn chạy đường lui lập tức toàn bộ chuồng ngựa lâm vào yên lặng đối với bờ juno bọn hắn mà nói bán nhân mã chiến sĩ hy sinh tánh mạng của mình chỗ mang về tình báo cũng không là tin tức tốt gì này thật đúng là bất hạnh tin tức nấy màn bất an dùng chân đồi bới đất ít ôm hy vọng mà h ỏ i thăm e o dịp tiên sinh có cái gì giải quyết cái này sự thái đích phương pháp xử lý sao đương nhiên là có siva tướng giáp trùng nhét cãi lại túi vẻ mặt chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu quả nhiên ngay cả ngài đều ồ ngài vừa mới nói cái gì nấy màn mở to hai mắt nhìn mà ngay cả còn đang khổ cực chầm tư bờ juno đều kinh ngạc nhìn về phía siva Ta n h ư n g là ma A, pháp sư t r ê n cái t h ế giới n à y sẽ bị bùn đ ấ t làm k h ó ma pháp s ư c ũ n g k hiệu ô n g h Đã t ạ i trong nội t â của t ò n g p n h kế h o ạ c h đại khái si h và ư ớ n g hai n g ư ờ i m ã lộ r a m ộ t nụ c ư ờ i sán lạ, không biết hiện tại tại hai vị có hứng thú hay không nghe thoáng lạ, tại hai thú hay biết tại vị có một phát h kế o ạ chương của c ta. h t r ì n h ủng hộ t h ư ơ n g h i ệ u v i ệ t của trên à n Viện. Chương 511. Chương g Thư t 511. 511, thảo nguyên ma pháp làn gió hết trên bầu trời xanh thảm ánh trăng tản mát ra dịu dàng hào quang khắp thảo nguyên tại ánh mặt trăng chiếu dọ dưới đều lộ ra yên tĩnh tượng hòa cung địa cầu trăng sáng sao thưa bất đồng cái thế giới này mặc dù la nguyệt treo cao ngôi sao như trước rõ ràng khả biện đang không có quang ô n h i ệ m thảo nguyên càng là lộ ra sáng trói vô cùng chỉ có điều ở mảnh này trong yên tĩnh nhưng vẫn là lưu động không an ổ n hào khí đã đạt được mệnh lệnh nghỉ ngơi nửa ngày bán nhân mã các chiến sĩ tắt thì không có thưởng thức này bức cảnh đẹp tâm tư bọn họ mặc vào khôi giáp cầm vũ khí lên võ trang đầy đủ y mắng mà hướng gỗ l ì n căn cứ hành quân mà đi thời gian bây giờ đại khái là rạng sáng hai điểm đến ba điểm tả hữu bởi vì bán nhân mã chỉ có thể dựa vào thiên thể tính theo thời gian siva bản thân cũng không còn mang ngàn năm đồng hồ cắt tiền đến không có biện pháp xác định thời gian cụ thể bất quá chỉ cần biết rằng một thứ đại khái phạm trụt như vậy đủ rồi lúc này là đại bộ phận ban ngày đi sinh vật giấc ngủ sâu nhất thời điểm dùng để tiến hành đánh lén ban đêm mà nói không thể tốt hơn rồi chiến hỏa các hạng cái kia nhân loại eo dịp tiên sinh kế hoạch thật sự không có vấn đề sao bờ juno đi ở đội ngũ bên cạnh có chút lo hâu hướng bên người cái kia bán nhân mã thiếu n ê n hỏi không có vấn đề n ợ y mặn không chút do dự hồi đáp phụ thân của ta đã từng nói eo dịp tiên sinh là có ngồi vào trên lưng hắn đích nhân loại cho nên ta tin tưởng kế hoạch của hắ Có tư cách tư nhưng g ồ i vào trên lưng, đầy cơ hội mà, mà kế hoạch n nhất mã mặt á c lần này lại dính đến toàn bộ bán nhân mã bộ tộc đem chọn cái bộ tộc với tư cách thẻ đánh bạc sức nặng thật sự là quá nặng đi thế cho nên cái này hào sảng đàn ông đều có chút do dự nẫy m ạ n tự nhiên cũng biết nguyên do trong đó làm là anh hùng c h i tử cơ hồ toàn bộ lúc nhỏ đều cùng cha mình bôn u ba đang cùng thâm viên ác ma tác chiến tiền tuyến hắn tự nhiên có siêu việt phần lớn người lịch duyệt cho nên hắn cũng sẽ không biết đem ý nguyện của mình áp đặt cho người khác húng chi vị đại nhân kia trước lúc ly khai cũng đã thông báo phương diện này chuyện kỳ thật ngài không cần khổ như vậy nào đấy vì vậy hắn hướng cái kia khổ não tủ trường ă n ủi ẹo di tiên sinh không cũng đã nói sao lần này chúng ta mục đích chủ yếu cũng không phải tiêu diệt gỗ lìn nếu như chiến trường tình thế bất lợi trực tiếp lui lại là được rồi hắn cũng sẽ không biết trách chúng ta đấy ngươi đã đều nói như vậy bờ j u n o phun ra một hơi thật dài nhìn qua bên người rất nhiều bán nhân mã tạo thành đội ngũ trong mắt cũng dần hiện ra quyết nhiên hào quang chúng ta đã từng cũng là cứu thế quân thành viên cũng là theo núi thây biển máu trong đi ra cũng không ý kỵ chiến tranh cùng máu tươi nếu như không có thể giải quyết điệu rơi gỗ lìn lợi mà nói cuối cùng nói không chừng còn là sẽ biến đổi thành bếp b ắ t nhất c h u y ể n thái đã như vậy ta đây liền tin tưởng ngươi tin tưởng cái k i a nhân loại ma pháp sư một lần dân ra chúng ta bán nhân mã nhất tộc lực lượng tốt rồi đà tạ ngài đã hiểu a lại nói tiếp ta quên hỏi h o thịt tiên sinh cha ta vấn đề ngài cũng nên biết cuối cùng chiến dịch sau khi chấm dứt bờ vẹn vẹn juno tù trưởng ngươi nghe nói qua nửa tháng trước tại tây nam truyền lưu lời đồn đãi kia sao nghe nói còn có mặt khác cuối cùng nhất chiến tranh tạ di hệ si đờ chiến dịch người tham chiến bị phát hiện rồi nói xong nấy mang liền lại lạc để chạy đến phía đông bình nguyên đi bờ juno khỏe miệng giật một cái có chút hối hận mình không có thể kịp thời ngăn cản đẩy màn máy hát thảo nguyên chi thần ở trên t h ằ n g này muốn nói tới khi nào gỗ lìn động quật một cái lớn khái chỉ có bình thường gỗ lìn một nửa cao tiểu ra hỏa nút ở động quật chỗ sâu nhất trên người của nó dài ra rất nhiều như là thực vật dễ cây vậy thứ đồ vật thật sâu đâm vào trùng quanh thổ như trong nó tự là gỗ lìn vương đương nhiên nhất là một cái yếu ớt thân thể nó là sẽ không dễ dàng bạo lộ tại những sinh vật khác trước mặt tạm thời bất luận nó bây giờ đang ở trong động quật chỗ nút h ẩn nấp đến không cẩn thận tìm liền không phát hiện được chỉ là tại động quật chuẩn bị trước một thân thể hình khôi ngô trên đầu còn mang theo vương miệng khôi lỗi làm bộ gỗ lìn vương cũng đủ để cho bình thường sinh vật không có biện pháp phân biệt thiệt trên người nó dễ gây truyền đến mặt khác gỗ lìn thần kinh tình báo không lâu bị bọn chúng đánh chạy cái k i a bảy bốn vó sinh vật lại trộm trộm chạy tới tập kích con dân của nó thật sự là ngu mội có đ ề loại chẳng lẽ bọn hắn còn chưa phát hiện những cái k i a ngay cả mình ý thức đều cực kỳ mơ hồ hạ cấp gỗ lìn mặc kệ giết chết bao nhiêu đều vô dụng đấy sao chỉ cần có đồ ăn hạ cấp gỗ lìn có thể lấy một cái ngay cả con rắn cũng không sánh nổi tốc độ kinh người sinh sôi này n ở lên ngược lại là bọn hắn sẽ bởi vì bị vô cùng vô tận hạ cấp gỗ lìn cho vây quét mà chết bất quá sau đó gỗ lìn vương liền phát hiện chỗ không đúng một khi nó bắt đầu thao túng gỗ lìn biển ý đồ vòng vây bán nhân mã bộ đội thời điểm bọn họ luôn không chút nào ham chiến một k í c h tức lui lấy gỗ lìn này hai cái tiểu chân ngắn tự nhiên là đổi không kịp nhanh như điện chớp bán nhân mã đang lập lại mấy lần bị tập kích về sau gỗ lìn vương cũng đã nhận ra không đúng những cái kia có đ ề loại quả thực giống như là cố ý tại dẫn đạo quân đội của nó đi về hướng đồng dạng tại ý thức được điểm này về sau nó thả lập tức ra động quật chung quanh biến dị gỗ lìn bắt đầu ở chung quanh tìm tòi quả nhiên phát hiện một phương hướng khác có một đàm bán nhân mã bộ đội đang tại gỗ lìn biển bị dẫn sau khi đi hướng bên này hành quân g những này có để loại có thể nghĩ tới mưu kế đại khái là đẳng cấp này mà thôi tại phân phó thân vệ của mình đội ngăn chặn động cật miệng về sau nó lại mệnh lệnh đại bộ đội trong một bộ phận bắt đầu như làm sủi cả o đ ồ n g dạng một lần nữa hướng động cật bên này vây q u a n h tới bởi như vậy liền không sơ hở tí nào rồi đang lúc nó nghĩ như vậy thời điểm nó trên đỉnh đầu động cật đột nhiên thoáng cái sụt xuống theo bùn đất đá vụn cùng dễ cỏ cùng một chỗ rớt xuống đấy là một người mặc ma pháp bảo màu đen nam tử chứng kiến gỗ l i n vương xem ra tràn đầy phiền phức khó chịu mặt xấu bên trên kinh ngạc cùng kinh hoàng biểu lộ xi、si、va phủi, phủi mình pháp bảo nó giữa kẹp lấy nhiệm vụ cung cấp tuy nhiên ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi bất quá thật có lỗi ta không có thời gian giải thích cho ngươi nghe rồi có chín thành bột đều là đã chết tại nói nhiều loại này điên chân lý bất d i ệ t si và tự nhiên giải mà hắn hiện tại cũng xác thực không có trăm phần trăm năm chắc có thể ở một đoàn biến dị gỗ l ỉ ề n vây công hạ toàn thân trở ra tại là tại hạ một người trong nháy mắt hắn liền đem tấm tạp phiến kia lắc tại gỗ l ỉ ề n vương trên mặt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 512 t r ư chương 512, t r ê n thảo nguyên ma pháp làng i ó mới mới không phải bổ sông đâu rất nhiều tại xa trường rong rồi lão binh cũng sẽ có một loại trong minh mình cảm giác loại cảm giác này có đôi khi có thể làm cho bọn hắn sớm phát giác được nguy hiểm theo mà tiến hành làm tránh có đôi khi có thể trợ giúp bọn hắn tránh được uy hiếp trí mạng để cho bọn họ tại tàn khốc trên chiến trường còn sống sót Lúc là lạc lấy lạc. là có cảm giác cứu chiến khốc mực còn cả cũng còn chỉ có Chính hồ, Phi thì như Theo nhập thế hắn khổ tranh Phi thành khói, như thể sống nhờ hư gia trải gian giờ, giờ tại Tông từng tràng tàn một sót Tông tan gót sắt trong bộ lạc. Chính là hư vô quân mắn sống đến ngay vốn sống may mà mây mở mị vậy. về bây bây sau, qua bộ bộ đã Cái loại này trên o cho n minh minh cảm giác lại nói cho hắn、biết. Hắn sẽ chết tại đây mảnh lỉn biển g giác gộ cảm em lại biết. tại chết b sẽ đây thực r o n Vốn bốn. nờ g ố t ậ t tiếng si. Si âm thanh một tiếng, dài si. Si âm l lượng tế r o n vận hành. Bán nhân nhất không nhưng căn cứ thiên phú cũng g cơ tộc mặc có chất, cứ thể bắt tốt tư pháp phú, biết, đầu quá mãi ma dù sẽ, chính là bởi vì những cái kia di chuyển xuất tỷ lệ Cực cao loại pháp thuật năng lực b lớp lớp kích n hoạt c không chỗ nào không có đại khí đã trở thành trợ lực của hắn mà thân thể của hắn lập tức cũng trở thành một đại tinh vì cô may giết chóc vung động trong tay chính phủ tại gỗ lìn trên biển vũ nổi lên một khúc máu tanh địa m ạ t nhưng là này còn thiếu rất nhiều bị chính phủ chống giống mặt đất chẳng mấy chốc sẽ bị mới đích g ô lìn nổi vào chân cụt tay đứt dần dần chống chất cũng làm cho lụa ổ hành động bắt đầu bị hạn chế dần dần có chút không thi triển được đột nhiên sắc trời như trước một mảnh đen kịt là bầu trời bao la trong tách ra một đoá diễm lệ mà pháp pháo hoa lụa ổ bên kia hạ mệnh lệnh tới rồi chuẩn bị lui lại cách hắn cách đó không xa một cái đồng dạng tại núi thây biển máu trong bôn ba mà ra bán nhân mã giống to bọn hắn vốn nhiệm vụ cũng chỉ là hấp dẫn gỗ lìn đám bọn họ chú ý lực mà thôi nhiệm vụ một hoàn thành hoặc là thương vong quá lớn thời điểm bộ đội chủ lực bên kia sẽ phát ra mới vừa tín hiệu là vì nhiệm vụ hoàn thành vẫn là nói chỉ là đơn thuần bộ đội chủ lực th nhìn xem liên tục không ngừng x ô n g tới gỗ lìn lụ ù ổ nhũng mày ra vẻ chỉ sợ là thứ hai đi ý vị này lúc này đây hành động thất bại cùng trước khi tử trận đồng bào không có ý nghĩa hy sinh không biết là tự dễ vẫn là thở dài phức tạp biểu lộ tại trên mặt hắn hiện hiện hiện tại hắn bản thân khó bảo toàn còn có cái gì dư d ậ t đến là những cái kia chết đi đồng bào ai đều đâu này buồn vo phát lực mượn đại khí lực lượng hắn cao cao bắn lên dùng chiến phủ quét bay đi cản đường gỗ lìn bất luận như thế nào sống sót mới được là thắng lợi mặc dù là cùng thâm viên ác ma chiến tranh cũng đã bị hắn xông đi qua làm sao có thể tùy tùy tiện tiện chết ở gỗ lìn trên tay vừa lúc đó sen lẫn trong gỗ l i n chính giữa gỗ l i n người làm phép nhau nhau hướng phía l ũ ô ném ra bọn chúng duy nhất có thể sử dụng ma pháp chỉ những thứ này một hoàn thậm chí ngay cả một hoàn cũng chưa tới ma pháp mà nói bình thường lụ ô có thể nhẹ nhõm chống cự hoặc là dùng vũ khí đem đánh tan nhưng bây giờ không chúng không chỗ mật lực mà công kích hoặc như là hạt mưa đồng dạng lộn xộn nhưng rơi xuống khiến cho hắn chỉ có thể cắn răng cứng ngạnh đã trúng b à i cái sau đó không để ý đau s ó t hướng phía bên ngoài tiếp tục xông ra nổi bật còn kém một chút xíu tuy nói v ớ tư cách du địch bọn họ chỉ là hơi chút cùng gỗ l ì n tiên quân tiếp xúc thoáng một phát mà thôi nhưng không nghĩ tới rõ ràng tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ ở bên trong đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài đất bao hết cái cực kỳ chặt chẽ tại đây đoạn trốn chạy trên đường lụ hồ ít nhất thấy được ba cái gỗ l ì n xếp thành núi nhỏ bọn nó ghé vào trên núi nhỏ r ầ m rạp chẳng trị ngo ngoại ngoại theo bên trong ngọn núi nhỏ bộ phận kéo ra từng khối còn mang theo tơ máu khối thịt cùng nội tạng dù là không nhìn thấy cảnh tượng bên trong lụ hồ cũng có thể tưởng tượng được tới đó mặt đến tột cùng là cái gì nếu như si va tại nơi này nhất định sẽ cảm thấy bây giờ gỗ l i n quả thực cùng với một ít trong phim ả đều cút n g a y cho ta ba dùng bán nhân mã đặc l ư u n ô n ngữ giống to ý đồ xua tán trong lòng mình lái đi không được cái loại cảm giác này đồng thời lũ hố cũng nỗ lực nghiền ép ra bên trong thân thể còn thừa không nhiều l ắ m lực lượng đem một ít như t r ư ớ c không sợ chết gỗ l ì n hết thể đánh bay vì bảo tồn thể lực hắn hiện tại đã không có đem những người kia chém giết dư lực rồi tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này bảo trì cuối cùng n à y tín nhiệm lũ hố liều mạng bên trên phi t ố c g i a tăng miệng vết thương hướng phía trước phóng đi nhưng là theo máu tươi xói mòn lực lượng của hắn cùng thể lực cùng nhau nhanh chóng trôi qua cuối cùng hắn cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không cam lòng té quỵ dưới đất trơ mắt nhìn liếc trong mắt đỏ tươi mặt xấu dữ tợn gỗ lìn x u ố n g lại đi lên đáng giận cho nên ta liền nói không nên tin tưởng nhân loại đấy hối hận b ò đầy lụa ồ phi tông nội tâm trước kia chuyện giống như là đèn kéo quân đồng dạng lướt qua trước mắt của hắn nhân loại dùng hoa ngôn xảo ngữ đem ngăn cách phi tông bộ lạc lừa gạt ra sơn cô ưu tĩnh dùng cái gọi là đại nghĩa cùng bọn họ kết minh cuối cùng trên chiến trường đưa hắn toàn bộ bộ lạc trở thành bọ con tuy nhiên không thể đem cựu hận toàn bộ quy tội cả nhân loại Thủ hồ ngay h tại gỗ lìn n đám bọn họ vọt tới trước mặt hắn một khắc này tại trong trời đất phản phất có đồ vật gì đó hồn công biến mất những cái kia nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy điên quần gỗ lìn đột nhiên rừng động tắt lại sau đó trên g ngờ h i bầu i trời đột nhiên mở ra một đạo cửa rất nhiều hỏa cầu theo đạo kia tràn ngập hỏa nguyên tố trong môn phún ra ngoài cũng tại người làm phép cố ý dưới sự k h ô n g chế chậm rãi đụng phải thảo nguyên làm cho người kinh ngạc chính là hỏa diễm không có nhiệt độ cũng sẽ không biết dẫn đốt bụi cỏ nhưng bị hỏa cầu đập trúng hoặc bị hỏa cầu lúc rơi xuống đất bạo tạc nổ tung cho bắn tung tóe đến gỗ lìn lại sẽ bị đốt lên thê thảm đất đ ề u to trong chốc lát về sau biến thành màu trắng cho bụi không đến một phút đồng hồ nhóm lớn gỗ lìn đang không có gỗ lìn vương đem ra sử dụng về sau bị những cái kia trên thực tế uy lực cũng không mạnh hỏa cầu dọa cho được chạy từ phía t r i để quân lính tan g ã rồi gỗ lìn biện uy hiếp cứ như vậy hà màn chương năm trăm mười trên thảo nguyên ma pháp làng là gió tiêu đề ngạo kiểu không có chút nào nảy sinh may anh gỗ lìn là một loại nhát gan hèn yếu sinh vật mặc dù có thể giống như bây giờ hình thành khả quan chiến lược hoàn toàn là bởi vì có gỗ lìn vương đang biến tướng thao túng quan hệ nói cách khác chỉ cái phải giải quyết điệu rơi gỗ lìn vương k i a hết thể t i ể u dễ lầm rồi tại bán nhân mã các chiến sĩ xác minh gỗ lìn vương chỗ thì ra là cái kia động quật về sau si va liền phi tốc định ra một cái kế hoạch kế hoạch cũng không phức tạp nếu như đem gỗ lìn so sánh con kiến này gỗ lìn vương thì tương đương với kiến chúa mà dưới mặt đất động quật tắc thì ý nghĩa con kiến một cái con kiến cũng không đáng sợ chỉ khi nào bọn chúng tạo thành kinh người số lượng này mặc dù làm anh thú cũng vô pháp cùng hắn chống lại muốn giết chết kiến chúa nhất định phải trước tiên đem những cái k i a con kiến dẫn dắt rời đi muốn hấp dẫn t u y ệ t đại bộ phận gỗ lìn ly khai xào h u y ệ t nhất định phải muốn sức nặng sung túc mồi nhử s u n g khi loại này mồi nhử đấy dĩ nhiên chính là bán nhân mãi nhất tộc bộ đội chủ lực rất hiển nhiên bọn họ làm không tệ cơ hồ hấp dẫn đi sở hữu tất cả cấp thấp gỗ lìn tiêu giống với trừ kiến thợ bên ngoài tổ kiến ở bên trong còn có chuyên môn phụ trách thủ vệ kiến chúa kiến lính đồng dạng gỗ lìn dưới mặt đất động quật cực kỳ phụ cận cũng sót lại không ít sức chiến đấu mười phần biến dị gỗ lìn cái lúc này liền cần mặt khác một chi đặc biệt hành động tiểu đội theo những phương hướng khác tiến hành tờ ơ ập tơ kích hấp dẫn đám kia gỗ lìn chú ý không biết có phải hay không là xuất phát từ bờ juno tư tâm chi này phân đội nhỏ thành viên đại bộ phận đều là khác họ bán nhân mã cùng góp sắc bộ lạc bán nhân mã bất đồng những này đến từ cứu thế trong chiến tranh bị hủy diệt những bộ lạc khác bán nhân mã phần lớn kiệt ngao bất tuần cương quyết bướm mình không nghe hiệu lệ bọn họ lại tự cao vũ dũng kết quả lâm vào tiến thối lưỡng nan quất cảnh bất quá tốt tại bởi như vậy bọn họ càng thêm đầy đủ đất hoàn thành dù địch công tác vì vậy si va liền trực tiếp xuyên qua một t r ư ớ c một sau một lớn một nhỏ hai cái chiến trường đi thẳng tới gỗ l ì n động quật phía trên gỗ l ì n vương cũng là gỗ l ì n kế thừa cái loại này nhát gan nhát gan đích t h i ê n tính cho dù đầy đủ sử dụng mồi nhử chiến thuật nó vẫn là lưu lại không ít cao cấp biến dị gỗ l ì n ở đẳng kia đầu trong động quật trở lệnh phòng ngừa có người thừa lúc bây giờ đối với gỗ l i n vương tiến h à n h giết nếu như vẫn là đại ma pháp sư trạng thái những cái được gọi là cao cấp biến dị gỗ lìn tại si va trước mặt cũng là một chiêu dây sắt đống cặn bà nhưng mà đối với trước mắt chính hắn mà nói thực sự được cho không nhỏ c h ứ a n g ạ i rồi bất quá si va cũng không phải là thành đấu sĩ hoàn toàn không cần cùng này mấy cái thanh đồng tiểu cường đồng dạng dựa theo địch nhân bảy con đường gian nan tiến lên đã đường này không thông lời nói r ứ t khoát đi mặt khác đường không được sao thông qua mấy cái đến đây điều tra cuối cùng lại tán thân không sai bán nhân mã chiến sĩ đeo trên người điều tra bọ canh cứng siêu t r a được gỗ lìn vương chuẩn xác vị trí về sau si va căn bản không cần theo động q ậ t cửa vào chậm rãi đi vào trong trực tiếp tại gỗ l ì n vương trên đầu dùng ma pháp đánh xuyên qua mặt đất đi vào áp dụng t r ạ n g thủ hành động liền o、okay、k rồi vì vậy những thủ vệ tia tầng tầng cửa khẩu biến dị gỗ l ì n cùng các loại cơ quan bậy dập đều khóc sự thật chứng minh gỗ l ì n vương đầu mặc dù so sánh lại bình thường gỗ l ì n thông minh nhưng cùng nhân loại so sánh với vẫn là kém không ít bị si va tờ ở ấp kích dọa ngốc gỗ l ì n vương thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra đã bị si va một tạp mảnh chụp trên mặt trực tiếp phong ấn sự tỉnh ngài can thiệp ảnh hưởng tới sự kiện vốn là đi về hướng đã lấy được năm điểm nhân quả giá trị ngài giải tỏa mới tạp phiến cạn mời đến ngài ngài giải tỏa mới tạm phiến c ạ n mời đến ngài t ạ m bao kiểm tra và nhận ngài giải tỏa mới tạm phiến c ạ n mời không cần tiếp tục gom góp số lượng t ử nhảy qua một loạt t ạ m phiến ban t h ư ở n g không đề cập tới si va trực tiếp đem hệ thống tin tức kéo đến cuối cùng sau đó thấy được một cái như vậy tin tức nhân quả liệm dây xích gỗ liền vương lại đến bởi vì đã đ ạ t thành quả đã mở ra mời tiến về trước nhiệm vụ trang báo thẩm tra chứng kiến cái tin này về sau hắn mới cuối cùng an tâm tuy nhiên tựa hồ có chút thực x i n lỗi thân là bộ t ê t u i bất quá xem ra gỗ l i n vương xác thực không có hình thái thứ hai hình thái thứ ba gì lại đột nhiên đến thần chuyển hướng phá ấn mà ra vì vậy hắn lại mở ra nhiệm vụ mặt bản thượng diện cái kia nguyên bản đỏ tươi nhiệm vụ biến thành bình thường màu xanh lá nhân quả liệm dây xích gỗ lìn vương lại đến bởi vì đã hoàn thành quả chấp hành trong vượt qua ngàn năm thời gian gỗ lìn vương theo trong phong ấn thức tỉnh lại đến cái thế giới này mời tại gỗ lìn vương hủy diệt bán nhân mã nhất tộc trước khi đem tiêu diệt ban thưởng cái này nhân quả liệm dây xích thành công ban thưởng xem hoàn thành tình huống mà định ra trừng phạt cắt giảm một cái mệnh khắc mệnh nhọc giá trị hạn mức cao nhất vĩnh cựu giảm phân nửa ghi chú â không tại sao phải đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy gỗ lìn bán nhân mã trinh sát người cụ dù tạ gót sắt quả nhiên nhiệm vụ này nửa đoạn sau cần hồi trở lại thế giới hiện thật mới có thể làm xác nhận mình suy đoán sau tâm tình thật tốt s i va mượn nhờ phiêu phụ thuật tạp phiến hiệu quả từ phía trên cái kia bị hắn đánh văng ra ngoài cửa đ ậ u bay ra động vật sau đó theo mình vừa mới lấy được những tạp phiến kia trong rút r a t a m hoàn hỏa nguyên tố ma pháp giới hỏa cửa theo hỏa nguyên tố vị diện ném ra hơn mười viên linh hồn hỏa lưu tình trực tiếp đem vừa mới khôi phục thần trí gỗ lìn đám bọn họ nổ cái té t c té đái chạy từ phía coi như là giải quyết triệt để sự kiện lần này nửa giờ sau t h o d ị tiên sinh ngài thật sự nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi sao. Bán nhân mã thiếu chiến hỏa có chút không muốn mà hỏi tại phía sau hắn cũng không có thiếu bán nhân mã tự phát đến đây cùng si v a cá o biệt ân bởi vì còn có chuyện khác c h ờ ta đi làm si v a nhón chân lên sờ lên bán nhân mã thiếu niên đầu mặc dù thân cao gần hai m cùng phụ thân hắn trải qua rất nhiều chiến tranh nhưng nẩy mạn ý nguyên chỉ là một hải tử mà thôi mặt khác phụ thân của ta ngài biết do phụ thân của ta bây giờ đang ở đâu sao do dự một chút nẩy mạn cuối cùng vẫn là hỏi r a miệng tuy nhiên ta minh bạch bí mật của năm đó cũng không thể tùy tiện nói cho ta biết loại tiểu nhân vật này bất quá nếu như có thể mà nói ngài có thể ít nhất nói cho ta biết hiện tại phụ thân của ta có khỏe không về điểm này thật có lỗi si va vốn là nói lời xin lỗi bởi vì có chút nguyên nhân tạ gì hệ si đợi chiến dịch ta cũng không có có thể tham dự đến cuối cùng cho nên về phụ thân ngươi hạ lạc hạ xuống kỳ thật ta cũng không biết chứng kiến đối phương thất vọng bộ dáng si va nhịn không được can đ u ổ i bất quá ta cảm thấy lấy phụ thân ngươi thực lực chắc chắn sẽ không chết đi dễ dàng như thế đấy nói không chừng hắn bây giờ đang ở ở đâu nhìn xem còn ngươi tuy nói si va cũng không nhớ rõ mình nhận thức kz chiến họa gì bất quá tại mỗi đứa bé trong nội tâm phụ thân của mình đều là không gì làm không được đại anh hùng loại l ờ i này nói ra đương nhiên không sẽ có cái gì quái gì cảm giác ân ta sẽ tại gót s á t bộ lạc tiếp tục ma luyện mình đợi đến lúc sau trưởng thành nhất định sẽ cùng ngài đồng dạng du lịch cái thế giới này tiếp tục tìm kiếm hắn thiếu niên rủi mắt một cái trên mặt một lần nữa đã phủ lên dáng tươi cười cho đến lúc đó t h o dịp tiên sinh chúng ta nhất định còn có thể lại gặp nhau si va cũng nhẹ gật đầu một hồi gió nhẹ lướt qua rộng lớn thảo nguyên nhân loại cùng bán nhân mã nhìn nhau sau đó nhưng có thể vĩnh viễn không có gặp nhau thời gian à đúng rồi t o dịp tiên sinh ngươi hãy nghe ta nói nếu như ngươi về sau hành trình còn không có xác định lời nói có thể đi ta ra đời ạ lời dạ sân mạch chỗ đó phong cảnh tươi đẹp khí hậu hợp lòng người chân núi loài người thôn trang cũng rất hòa thuận bọn họ xấy nướng nham ra bánh phi thường t ố t ăn chỉ có điều hơi chút cứng ngạnh hơi có chút ta cảm thấy được thao ngâm ngâm sữa bò sẽ thì tốt hơn mặt khác tại sườn núi nơi nào còn có một viên cây táo đó là ta mẫu thân trồng đấy mùa thu thời điểm kết đi ra ngoài quả táo phi thường ngọt ngào sướng miệng si va ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy thoại lao quả nhiên là hủy hoại hào khí đầu sò gây nên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t chương năm trăm mười bốn đổi lại mới tiêu đề tốt rồi cái gọi là hồn cụ tựu là có không thể tưởng tượng nổi lực lượng đạo cụ bọn họ hình thái không giống nhau thậm chí còn có cùng loại sinh vật tồn tại bất quá duy nhất có thể lấy khẳng định là tại lực lượng cường đại sau lưng cũng có được nào đó không muốn người biết nguyên liền rủa mà cái gọi là hồn cụ sứ kỳ thật tựu là bị hồn cụ tán thành có thể sử dụng đưa ra trong lực lượng người cùng hồn cụ sứ bản thân linh hồn độ phù hợp càng cao hồn cụ phát huy được uy lực cũng lại càng lớn bất quá độ phù hợp rốt cuộc l ạ như thế nào phán định vẫn là cái mê cái này là dò mình nắm giữ về hồn cụ t i tức đại sĩ, cảm cảm ta sĩ đem tự mình biết tất cả tình báo ép khô giòn bất đắc di thở dài cũng may đối với cá nhân hắn nhưng thật ra là hồn cụ nguồn gốc hứng thú đặc biệt lớn tự hồ cũng chỉ có dù ni o đại sĩ mà thôi m t khác mấy nữ hải tử so với hắn tự hồ đối với hồn cụ kết cấu cùng hiệu quả càng cảm thấy hứng thú cho nên nói vì cái gì lúc ấy các ngươi biết cái gì cũng không hỏi người kia tuy tuy tiện tiện liền đã tiếp nhận hồn cụ a du ni ô đại sĩ vỗ v ô mình cái chán rộng cảm thán một tiếng vốn dọn cho là mình ngay từ đầu đụng phải ti ô chỉ là trường hợp đặc biệt không nghĩ tới ở đằng kia về sau lần nữa xuất hiện ba nữ hải t ử cùng ti ô đồng dạng đều đối với mình hồn cụ miễn dịch đừng nói là có thể đoán trước tương lai băng cột đầu tương lai chi đồng mà ngay cả cái kia trôi mặc kệ cái gì đó đều có thể chém thành hai nửa màu tím khảm đao vạn vật chạm cũng thế chống lại trong tay các nàng cầm đồ vật cùng với thông thường khảm đao không có khác biệt gì nếu như không phải khảm đ a o đối với những vật khác hữu hiệu, hiệu như cũ ở đằng kia về sau cũng dọc đường qua mấy cái thôn t r ă n g nhỏ những người khác tương lai y nguyên có thể thấy được lời mà nói dọn đều phải hoài nghi cái này hai kiện hồn cụ có phải hay không bị hư bất quá n g ư ờ i nói hồn cụ đối với chúng ta không có hiệu quả nói cách khác trên người chúng ta có chỗ đặc biệt gì sẽ ảnh hưởng đến hồn cụ đúng không ngồi ở cái q cỏ cố lên dùng bút ký nhớ kỹ và vân vân ạ lì sàng lần đầu nói một cách khác nếu như có thể tìm được vì cái gì đối với chúng ta không có hiệu quả điểm này lời nói đối với hồn cụ lai lịch cùng hồn cụ hiệu quả phân tích vậy cũng có thể không nhỏ trợ giút lời nói là nói như vậy bất quá chúng ta bốn người ở giữa điểm giống nhau chỉ có đều là nữ h à i tử hơn nữa đều là ma pháp sư hai điểm này mà thôi chứ nữ bộc thiếu nữ á lynx không biết từ nơi này làm ra một bộ cái bản chen âu sau đó còn lấy ra điểm tâm cùng ấm trà c h é n trà tại giã ngoại làm ra một trận làm cho người ghé mắt trà chiều xác thực nếu như chỉ là junio đại sĩ miễn dịch mà nói còn có thể giải thích là ma nữ huyết thống quan hệ nhưng sự thật nhưng lại các nàng mấy người toàn bộ có thể miễn dịch hồn cụ hiệu quả bất kể là nữ tính vẫn là ma pháp sư hai điểm này đều là không thành ngập đấy giòn bưng chen trà nóng hổi nhìn xem bên trong h ò n trà cuối cùng vẫn là lòng cảnh giác quấy phá không dám uống hết tựu như vậy thả lại đĩa trà trong tuy nói cảm giác mình tựa hồ không cần phải cùng các thiếu nữ làm càn bất quá dọn hắn cũng đối với mấy cái này không rõ lai lịch hồn cụ cảm thấy rất hứng thú cho nên không tự chủ được gia nhập chủ đề có thể hay không miễn dịch điều kiện tựu là nữ tính ma pháp sư dù nhị ồ khi hiểu được dọn bản thân cũng không biết hồn cụ nguồn gốc về sau cũng đem hứng thú chuyển rời đến ạ l ì y xạ lời của các nàng đề phía trên này cũng có khả năng nhẹ khẽ nhớp miệm thả đường các hồng trà ạ lụy ạ lại hỏi dọn tiên sinh trừ chúng ta bên ngoài ngươi có thử qua hồn cụ đối với những khác nữ tính ma pháp sư hữu dụng không cái này ngược lại là không có đặc biệt lưu ý đi thử giòn đem chính mình hiếu kỳ do xét ti ổ sau lưng cái kia vật sáng ánh mắt dịch trở về lắc đầu hồi đáp tự cấp du ni ổ các nàng dẫn đường trở về về sau ý đạ cũng không có hồi trở lại học viện mà là lưu tại tỷ ổ bên người thuận tiện nhắc tới tỷ ổ t ự hồ đối với bọn hắn hiện tại theo như lời nói để không có một chút xíu hưng ơ thú đồng dạng đang một người lạc yên ăn bánh ngọt vốn g i n bởi vì thân phụ hồn cụ nhưng lại sát thương không ít quân tốt quan hệ ở phụ cận đây tựu là bị truy nã thân nào có cái gì lòng dạ thanh thản đi tìm nữ tính ma pháp sư thí nghiệm một cụ đã như vậy lời mà nói hạ tòa thành thị liền thí nghiệm thoáng một phát tốt rồi alin h khép lại bàn tay như là thật cao hứng giống như nói v ừ a vặn ta mang lá trà cùng món điểm tâm ngọt không đủ nhưng lại cấp cho viện trưởng l á o sư mang một ít bàn tay lễ mới được thí nghiệm và v v ma pháp sư cũng không thông thường húng chi là h i hữu đích nữ tính ma pháp sư đối với nguyên bản thân là nỗ lực g i n mà nói ma pháp sư đồng nhất nghề nghiệp vẫn luôn là cao cao tại thượng cái loại cảm dân này b ì nhưng t h ờ trong t hiện à n nhỏ cũng h thị h cơ hội không kêu kỳ thấy được ma pháp sư thân ảnh lịch những pháp hồ pháp tháp, nghiên đích bên ngoài, nửa người trong trừ cắt tựa trô được đời đều sư sư của, cứu cổ hoặc có ma ma ra lao ra quái pháp. sư du tại sự ở lạ bí vật thần gì chuyện khẩn yếu tại u y ệ t tháp đối sẽ không nửa ra tháp bước bộ d n Như g h ệ n trước ạ i t mắt thoáng cái xuất hiện bốn cái ma pháp sư nữ h à i đã để hắn giật mình rất lâu cái này lời nói cần phải không cần lo lắng trả lời hắn là lòng tin mười phần ạ lý xạ chỉ cần có thất diệu pháp sư tháp địa phương cần phải liền không có vấn đề gì không thể nào giòn hồ nghi mà nhìn trước mắt mấy cái so hắn còn nhỏ nữ hài tử thất diệu pháp sư tháp thế nhưng mà lệ thuộc trực tiếp thất diệu pháp sư hiệp hội đấy không phải nói trừ pháp sư hội nghị bên ngoài thế gian bất luận cái gì quyền lợi cũng không thể chi sử khiến cho ta sao của bọn hắn dù nói thế nào chúng ta đều là éo d ị p đệ tử không lâu pháp sư hiệp hội cũng cùng chúng ta đã có chính thức lui tới chỉ cần không phải cấp bậc rất cao ma pháp sư cần phải cũng sẽ bán chúng ta một bộ mặt đấy thấy h lì xạ đối với cái này tựa hồ không nghĩ muốn nói do ý tứ nữ bộ thiếu nữ á l i n lập tức thay giải thích nói một cái cao đẳng ma pháp học viện đệ tử hơn nữa sư thừa t ự là viện trưởng sử thượng trẻ tuổi nhất đại m a pháp sư không a i loại cấp bậc này hậu trường trừ đi một tí thối tì khí học thuật hình m a pháp sư bên ngoài đại khái không có người nào sẽ không vui b á n một cá i nhân tình à. húng chi chúng ta cũng không có cái gì ý nghĩ khác chỉ là đơn thuần cùng đối phương gặp mặt không phải sao nói xong á l i n h cho t ỷ ổ cùng á lì xà một lần nữa thêm đ i ể m trả ai nguyên lai、like、các ngươi như vậy có lai、like、lịch đấy sao do lộ ra khó có thể tin thân sắc bất qua sau đó hắn hoặc như là nghĩ tới điều gì đồng dạng từ trên ghế đứng lên đợi một chút bởi như vậy các ngươi không phải còn có một điểm giống nhau sao chương í n h học là cái gì v trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười lăm chương năm trăm mười lăm phía sau màn bột xì、si、vang nguyên bản không có một bóng người chuồng ngựa ở bên trong một thân ảnh đột ngột ra hiện ra tại đó như vậy cần phải liền trở lại chưa s i va chướng nhìn một cái chung quanh cảm nhận được cùng một cái khác mình liên hệ chứng kiến bên người vậy không tính toán xa lạ hàng mây che lá chuồng ngựa mới thở phào n h ẹ nhõm hãn tiện tay mở ra học viện hệ thống c h ờ mình đến nhiệm vụ liệt biểu lít nhân quả liệm dây xích nhiệm vụ vẫn là tại nhiệm vụ liệt biểu lít hơn nữa mặc dù không có ghi chú rõ bất quá cho dù hoàn thành bởi vì như trước không có biện pháp ly khai nhân quả chi thắp trong tân lục thảo nguyên cho dù tại cáo biệt bán nhân mã nhất tộc mình đi bộ một mực hành tàu đến tân lục thảo nguyên cùng một vùng thung lũng biên giới khu vực cũng không có thể tiếp tục đi tới cảm giác giống như là tại phó bản trong đồng dạng bị nhìn không thấy tưởng cho ngăn cách ra. bất quá nói đi thì nói lại cái gọi là nhân quả chi tháp thật là dùng để cải biến lịch sử các loại sao tuy nói tại trong tháp thời điểm cho ra cái kết luận này bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời mà nói cảm giác vẫn có chút kỳ quái nói không chừng chỉ là như một ít đặc biệt phó bản như vậy chỉ là cần ta hết thành một cái nào đó mục đích mà thôi chỉ có điều nhân quả chi tháp phó bản là căn cứ sự thật tạo ra đấy loại đoán này cũng là có thể chứ sờ lên cái cằm si va ngầm đầu trong mắt lóe lên một tia tinh quang t r u n g quanh nguyên tố theo ma lực của hắn tức này lên so về sử dụng tạp phiến nhân quả chi tháp quả nhiên vẫn là thế giới hiện thật càng thêm thuận tiện vén lên chuồng ngựa màn si va liền đi ra ngoài bắt ngát bầu trời bị tinh quang cùng ánh mặt trăng sợ chiếm cứ phóng tầm mắt nhìn tới cho người ta một loại vô cùng sáng trói cảm giác căn cứ một cái khác một mực ngưng lại tại thế giới hiện thật giác quan của mình có thể biết rõ hắn mặc dù đang nhân quả chi tháp ở bên trong vượt qua gần hai ngày nhưng trong hiện thực thì không có qua quá lâu hai cái thế giới thời gian trôi qua bất đồng điểm này cũng cùng thí luyện chi môn không giống mới phải biết rằng thí luyện chi môn trong phó bản thời gian trôi qua là cùng thế giới hiện thật giống nhau như lúc Nhắm mắt lại để cho p lần nữa cảm thán một lần có thể tự do sử dụng ma pháp cảm giác thật sự là quá tuyệt vời về sau si va xa xa nhìn về phía một cái hướng khác ta nhớ được hẳn là cái hướng kia mới đúng vì phòng ngừa kinh động mặt khác b ắ n nhân mã hắn cho mình phụ thêm một tầng ảo thuật m a pháp sau đó dùng phi hành thuật bay thẳng ra gót sắt bộ lạc nơi đ ó n g quân hướng phía hoang giao g ã ngoại bay đi phi hành thuật tốc độ muốn xa xa nhanh hơn phiêu phụ thuật rất nhanh trong tầm mắt của hắn mà bắt đầu xuất hiện như mọc thành p i ế n gỗ lìn đối với những cái k i a gỗ lìn si va lời muốn nói như trước vẫn là câu kia thấy mu chưa r a không chỉ có b i ế t bay nhưng lại sẽ tàng hình không thèm đếm x ỉ a đến những cái k i a càng ngày càng nhiều gỗ lìn cùng dần gia tăng gỗ lìn á loại si va rốt cục phát hiện tự mình nghị thư muốn tìm này là một không lớn động quật cửa vào Cửa vào tại h o nhân quả c h i tháp trong bán nhân mã bộ lạc tại siva phong ấn điệu rơi gỗ lìn vương hậu ngay tại săn g i ế t những cái tia số lượng rõ ràng quá nhiều gỗ lìn đồng thời đem gỗ lìn vương động quật dùng bùn đất điền mà bắt đầu cho nên cửa vào bùn đất mới cũng không có nghĩa là cái gì hạ xuống lối vào không một tiếng động địa tướng hai cái thủ vệ biến chủng gỗ lìn kéo vào hư không hủy thi diện tích về sau siva liền lén lút đi vào cái tia động q u t trong động q u t tràn ngập gỗ lìn trên người cái loại này mùi khai siva thậm chí có thể tại động quật bên cạnh chứng kiến động vật đau khổ cùng một ít không có quét dọn sạch sẽ phân và nước tiểu trên đường đi hắn gặp không ít gỗ lìn á loại bên trong không ít có danh tiếng biến dị á loại lên một lượt qua hiện nhân loại thống hợp liên minh thảo phạt khải thư thảo phạt đẳng cấp lên một lượt hai số、không. nhưng ở siva trước mặt những này có thể một cái hủy diệt một ít đ u ổ i bộ đội gỗ lìn á loại lại cũng không đủ nhìn cơ hồ đều là vừa đối mặt đã bị đánh ngã rất nhanh siva liền thấy một cái cự đại mà to mọng thân hình từ xa nhìn lại đối phương giống như là một tòa núi thịt đồng dạng chống chất tại trong động q ậ t nó dáng người khôi n ô mặt xanh vàng trên người mùi thúi vượt xa quá mặt khác gỗ lìn trên đầu con l ệ n h ra mang theo một cái không biết từ nơi này làm tới v ư ơ n g miệng thoạt nhìn nhanh nhẹn r ũ n g manh cực kỳ nếu để cho không rõ ràng cho lắm thảo phạt người đến xem chín thành đều sẽ cho rằng thằng này tựu là gỗ lìn vương trên thực tế lại không phải như thế thằng này chỉ là chân chính gỗ lìn vương một con khôi lỗi mà thôi bất kể là thân thể khôi ngô vẫn là nghiêm trọng thể xú cũng là vì hấp dẫn thảo phạt người thị giác tê liệt thảo phạt người khứu giác để cho bọn họ tại giải quyết thằng này về sau không d à n h tìm kiếm chân chính gỗ lìn vương bất quá đã có một lần kinh nghiệm si va đương nhiên sẽ không bị cái này đồ giảo cho l hai ba cái đánh ngã đối phương về sau hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại dùng thổ nguyên tố ma pháp phát hiện nút ở bên trong thẩm nghị sau tiếp tục đi tới cuối cùng mới đi đến được một cái không gian thu h ẹ p trong trước đây không lâu mới gặp qua một lần gỗ l i n vương đang lạnh run mà nhìn hắn cặp kia hung ác gác độc trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi xem ra nó quả nhiên bái kiến mình si va trong nội tâm hiểu rõ bất quá hắn còn không có lập tức làm ra phán đoán mà là thả ra một viên quang minh cầu chiếu sang cái này dưới mặt đất động quật đồng thời tìm kiếm mục tiêu của mình rất nhanh sẽ bị hắn đã tìm được tại vách tường trong góc có một miếng n g h o d ị học viện viện huy giản đó là hắn ở đây nhân quả chi tháp ở bên trong phong ấn gỗ l ỉ n h vương hậu c ố ý vẽ vì chính là dùng để chứng minh nhân quả chi tháp bản chất hiện tại không sai biệt lắm đã có thể có kết luận nhân quả chi tháp cũng không phải phó bản mà là đúng nghĩa về tới đi qua bất quá trở lại quá khứ thời gian điểm rất kỳ quái lại là ở đằng kia cuộc chiến tranh sau khi chấm dứt liên tưởng đến ma luyện chi tháp mấy cái phó bản si va đột nhiên có loại nếu như đi lên trước nữa một chút nói không chừng mình còn có thể bởi vì hệ thống quan hệ trở thành cứu vớt thế giới anh hùng cảm giác như vậy tại xác nhận mình muốn biết rõ sự tình về sau si va l i ế c mắt đang cẩn thận từng ly từng tí nằm dạp trên mặt đất gỗ l ì ề n vương những lông mày tại trên người đối phương cài đặt một cái ma lực tọa độ chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể tại tọa độ này bên trên mở ra hư không chi môn sau đó làm làm vật trung gian t h ằ n g này cũng sẽ bị hư không có thể thôn p h ệ tuy nói giải quyết gỗ l ì ề n vương có thể hoàn thành nhiệm vụ bất quá vì có thể hợp nhất điệu rơi bán nhân mã nhất tộc trước mắt lưu t h ằ n g này một mạng vẫn có cần thiết mà ma lực tọa độ thì là cho t h ằ n g này ở dưới bảo hiểm nếu nó nghĩ muốn chạy trốn hoặc là làm ra cái gì cá chết lưới rách các loại cử động này vì phòng ngừa tạo thành lớn hơn t h i họa trực tiếp giải quyết hết nó là được rồi. làm xong đây hết thể về sau si va mới hài lòng mở ra trong khẽ hở về tới t r ư ớ c chuồng ngựa chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười sáu chương năm trăm mười sáu ngẫu nhiên thư giãn một tí a k ỳ thật ta rất muốn biết p h f e p h i ê u ở một bên hướng nửa nằm si va nói ra ngươi không phải là sẽ truyền t ố n g ma pháp sao nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cái kia cũng không phải truyền t ố n g ma pháp si va ý đồ hướng u linh thiếu nữ giải thích ma pháp của mình đó là lấy hư không với tư cách bàn đạp trích ngựa thông qua trước đó thiết lập tốt ma lực tọa độ nay loại sự tình thế nào đều tốt tá bất quá còn chưa nói xong đã bị u linh thiếu nữ đã cắt đứt lại nói thằng này khi còn sống cũng là rất lợi hại m a pháp sư chứ đối với một cái vượt thời đại ma pháp như vậy không hưng t h ú lắm thật sự không có vấn đề sao một bên tại nội tâm cờ mờ nờ siva một bên theo thân thể chấn động hỏi như vậy ngươi ở đây tò mò cái gì đương nhiên là có thể truyền tống lời mà nói vì cái gì chúng ta còn phải ở chỗ này ngồi xe à? đúng vậy bây giờ siva cùng việt đang ngồi ở một cỗ con heo r ă n g xe thu ở bên trong tại bánh xe bánh xe t r ụ c xoay trong tiếng theo đường gập gành mà sóc này không thôi sự tình còn phải theo một ngày trước nói lên tại xã màn lao nhân hướng siva nói ra thiên địa tỉnh dậy thuyết pháp này về sau Siva một ngày đối với phía n n càng càng trước một phụ cận dô nỉ ạ khắc quận đột nhiên xuất hiện một đầu đầu là núi lửa khổng lồ thổ nguyên tố tạm thời bất luận đồ chơi kia đầu một mực phun trào chỉ là ủng trạ mạng vậy hình thể cũng đủ để cho người địa phương loại tạo thành hủy diện tính tai nạn tăng thêm thổ nguyên tố cái đồ chơi này vốn chính là lấy r a giày chịu đánh xứng đấy liên tục mười cái pháp sư hiệp hội phái ma pháp sư tiến về trước giải quyết cuối cùng tuy nhiên cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại đoán được loại quái vật này không phải các học sinh có thể đối phó về sau si va liền dứt khoát tự mình ra tay đem đồ chơi kia cho giải quyết hết ở đằng kia về sau liên tưởng đến mình giống như có lẽ đã trô ỗ ở, ở trong học viện thật lâu không có đi ra ngoài tuy nhiên một cái khác mình đang tại xanh mới bình nguyên làm loạn siva quyết định tại tham gia phủ cận các cư dân tự phát tổ chức lễ mừng về sau cưới con heo giang xe t h ú trầm rãi hồi trở lại mượn ộ t dịch, m cơ hội này đến quan sát gần đây phía đông bình nguyên hoàn cảnh biến hóa ta nhớ được ngày hôm qua liền nói qua cho ngươi rồi sẽ đối hoàn cảnh chung quanh biến hóa tiến hành khảo sát à. siva vén rèm lên nhìn về phía ngoài cửa sổ đồng ruộng mùa đông lạnh nhất thời đoạn đã qua mùa xuân không lâu sẽ tiến đến đã có một ít đám nông dân ăn mặc quần áo đơn bạc tại đồng ruộng canh tác gieo trồng một ít chịu rét tính tương đối cao thu hồi rồi có thể ngươi đến bây giờ không đều không có phát hiện cái gì chỗ không đúng sao Phết thở dài. nếu không chúng ta dứt khoát trực tiếp hồi trở lại học viện đi phản chính cũng không phát hiện được và vân vân bộ dáng chẳng lẽ ngươi say x e sao si va quay đầu lại vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem ú linh thiếu nữ không phải choáng váng không say x e quan hệ á ú linh thiếu nữ thoạt nhìn càng thêm không có tinh thần lần này ngươi thế nhưng mà đ ẹ p của ta chủ thể mang ra ngoài không có của ta chủ thể ở đây ba hiền giả cùng phân thân của ta tuy nhiên cũng có thể làm việc bất quá hiệu suất sau đó hàng không ít nha không có sao không có sao ngẫu nhiên cũng phải cấp những người khác một điểm rèn luyện cơ hội si va ngược lại là đối với cái này không thèm để ý chút nào nói sau ngươi không cảm giác mình luôn giấu ở trong lâu đài sao tiếp tục như vậy đối với thể xác và tinh thần cũng không tốt còn không bằng cùng ta cùng một chỗ lãnh hội nông thôn phong quang phản chính của ta thể xác và tinh thần cũng đã theo thời gian mục nát á hai người cứ như vậy tại trong xe trò chuyện hơn phân nửa cái buổi chiều bốn giờ sau hai mươi ba phút rốt cục trở lại học viện si va duỗi lưng một cái vẻ mặt giải thoát bộ dạng mẹ chứng ma pháp hộ thuẫn rõ ràng đối ngồi xe sinh ra sóc này vô dụng cái mông của ta đều thiếu chút nữa điên thành thịt băm rồi không phải ngươi nói mấu chốt hơi nông thôn phong quang đấy sao bởi vì không có dài đến tám giờ xe c ầ u lộ trình đối với nàng hoàn toàn không có có ảnh hưởng g linh thiếu nữ tắc thì trước sau như một đất cờ m ở nờ nói đã không thoải mái lời nói cũng đừng có cậy mạnh trực tiếp truyền thống về đến không phải tốt cậy mạnh là nam hải độc quyền nam nhân đến chết đều là nam hải miệng răng thuận miệng nói xong ý nghĩa không rõ lời nói si va mang theo phẹt hướng phòng viện trưởng đi đến nhìn thấy khó được lộ diện viện trưởng đại nhân trên đường đi đệ tử cùng các giáo sư nhao nhao dừng lại cước bộ của mình hướng han c h à o si va cũng nhất, nhất đắp lễ iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa vị này biểu lộ cùng đi qua so sánh với lộ ra buông lỏng cùng hoạt bát không ít t r ư ớ c công chúa điện hạ chủ động hướng hắn lên tiếng c h à o không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại nữa à. dù sao bên ngoài cũng không có gì để mắt si va không để ý tại sau lưng c ư ờ i trộm u linh thiếu nữ vẻ mặt đứng đắn nói ra xoan x o a n xem ra sổ phi ạ tiểu thư dự đoán sai lầm y v i n chỉ che miệng c ư ờ i trộm đường có ý tứ gì si va không rõ ràng cho lắm không có gì hồ lì ạn trước đại công chúa hướng hắn ư ớ n g h làm cái một cái pháp sư lễ ta còn có việc muốn chuẩn bị đi trước nói xong cũng như một làn khói chạy mất tên kỳ quái si va gãi đầu một cái lại nói tiếp ta cũng vậy trước phải hồi trở lại tam hiền nhân một chuyến mới được phía sau hắn u linh thiếu nữ cũng giống là đột nhiên nghĩ đến cái gì tự đắc không đợi si va mở miệng liền tiêu thất vô tung chẳng lẽ hiện tại không có việc gì cũng chỉ có ta một người sao m ô viện trưởng đại nhân nhìn xem trống r i n g hành lang có chút ý hưng lan san hắn bước nhanh đi đến phòng viện trưởng cửa ra vào đẩy cửa ra sau đó phát hiện mình thủ tịch trợ lý s o phi ạ hắn đang hất lên vài món pháp sư bảo nằm trên ghế salon phát ra hơi t i ế ngáy xem bộ dáng là đang ngủ hiện tại kỳ thật cũng chưa ngờ lắm bất quá dù sao tại si va sau khi rời khỏi học viện sự tỉnh toàn bộ đều phải ném cho nàng xử lý tăng thêm sổ phi ạ bản thân cũng không có thiếu sự vật xử lý xong về sau mệt mỏi trực tiếp ngủ ở chỗ này cũng tình hưu khả nguyên bất quá bây giờ là mùa đông ngủ ở loại địa phương này vẫn có khả năng cảm mạo đấy vì vậy si va ý định đánh thức nàng chờ si va đi đến thiếu nữ bên người thời điểm mới phát hiện hơi có chút chỗ không đúng thiếu nữ che ở nửa người trên là của hắn pháp sư bảo không g i n m rửa thiếu nữ che ở nửa người dưới cũng là hắn trường bảo không g i ả rửa đem hé mở mặt chôn ở pháp sư bảo ở bên trong thiếu nữ lộ ra cực kỳ vẻ hạnh phúc lại nói những ý phục này nàng là từ đâu chở mình đi ra ngoài này s o p h i a tỉnh một chút s i v a thử lắc nàng ú -a, a a a a mẫu thiếu nữ phát ra khả ai tiếng rên rỉ mở ra mông lung ngủ mắt thấy hắn s i v a không nên ở chỗ này ngủ sẽ cảm mạo đấy mặc dù đối với s i v a mà nói cái thế giới này cảm mạo thoáng cái là có thể t r ị tốt ú -a -a, a a a a. có thể là còn chưa tỉnh ngủ thiếu nữ lệnh ra cái đầu tựa hồ đăng t ạ i đã h i ể u s i v a ý tứ trong lời nói lại nói tiếp tại sao phải dùng ý phục của ta đem làm chăn mền đó là đương nhiên là vì có s i v a h ư vị trên mặt thiếu nữ lại nổi lên vẻ hạnh phúc hai người nhìn nhau sau đường này sophie a biểu lộ tựa hồ thanh t ỉ n h một điểm sau đó mặt của nàng tựu lấy tốc độ rõ rệt thoáng cái đỏ lên là là là vì cái gì ngươi lại ở chỗ này v â n v â n mới vừa không phải là một sao không đợi si va trả lời thiếu nữ giống như là như giật điện từ trên ghế xạ lòn bắn ra mà bắt đầu trốn bán sống bắn chết chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười bảy chương năm trăm mười bảy ngẫu nhiên buông lỏng hai cái á a vì cái gì còn đem ý phục của ta mang đi nhìn xem nhanh như chất biến mất ở ngoài cửa sophie a m ẩ người n đã sớm thông qua tam hiền nhân biết rõ sổ phi ạ đang ở trong phòng ta rồi đúng không hắn cũng không quay đầu lại hỏi sau đó ư u linh thiếu nữ thân ảnh liền từ sàn nhà ở bên trong bay ra phết trên mặt không hề bị nhìn thấu thẹn thùng mà là một bộ đương nhiên tốt đất chống lạnh nói ra ở trên trời thủ hộ lấy các thiếu niên và thiếu nữ chua chua ngọt ngọt cảm tình cũng là của ta yêu thích một trong dù nói thế nào đã bắt đầu chạy ba mình cũng không tính thiếu niên đi à n h a quay đầu lại chằm chằm vào vẻ mặt rất giỏi ư u linh thiếu nữ s i va trong lòng cờ m ở n ở m ộ t câu loại hành vi này trên thế gian giống như bình thường được xưng là dình coi vân vân gần đây tam hiển nhân tính toán theo công thức gánh nặng đột nhiên tăng lớn nên không phải là người dùng nó đến dình coi chứ nhân ra chỉ là đang thủ hộ e ẹ o dịp các học sinh tinh thần khỏe mạnh mà thôi đối với một cái ma pháp sư mà nói trên tinh thần khỏe mạnh muốn càng có ưu thế trước tại trên thân thể khỏe mạnh phải không chút do dự nói ra gần đây si va cảm giác cảm thấy mình người chung quanh hoặc u linh càng ngày càng biết dùng loại này chỉ tốt ở bề ngoài ngụy biện tiến hành cái chạy c á i cối thế là loại này bất lương thói quen rốt cuộc là như thế nào tạo thành cái nào đó đầu sỏ gây nên tức giận nghĩ đường cộc cộc cộc tiếng đập cửa theo t ố i một chỗ c ử a lớn chuyển đến phòng viện trưởng đại môn tại sophy h chạy sau khi ra ngoài cũng không có quan vào nhà thì nhậm nhưng sẽ gõ cửa không thể nghi ngờ hiện ra người đến tốt đẹp chính là lễ nghi thói quen si va cùng p h i ệ t cùng nhau quay đầu đi nhìn về phía cửa ra vào mặc dù là hai người bọn họ sớm đã biết người đến là ai tại nơi này trừ mấy cái phải tuân thủ nội quy trường học bên ngoài sự tình khác đều so sánh t ù y tiện học viện đại nhiễm hang ở bên trong ngây người lâu như vậy y nguyên bảo chỉ hài lòng lễ nghi thói quen cũng chỉ có hồ lì ạn trước công chúa y vinh t r ị cùng với vị kia giáo lý khắc đến thực chất bên trong thánh ngân kiếm cơ rồi bất quá y vinh r ị mới vừa vặn cùng si va đánh qua đối mặt hiển nhiên không phải là nàng cho nên còn dư lại khả năng cũng chỉ có này một cái eo di tiên sinh phệt tiểu thư buổi tối tốt a n mặc vừa vặn màu trắng thường phục thiếu nữ kỵ sĩ vốn là tao nhã lệ phép hướng hai người lên tiếng c h à o sau đó ánh mắt tại giữa hai người qua lại bồi hồi ta không có q cái dày đến các ngươi chứ không có sao đương nhiên không có sao phệt chậm rãi lẹn vào sàn nhà đồng thời còn tận lực dùng âm chầm ngự khí nói ra nếu như ngươi sớm đến một chút nói không chừng liền có quan hệ rồi mặc dù đến bây giờ còn là không có có thể thói quen phệt cái h u linh này loại tồn tại phở dị không tự chủ được lường lường vũ linh thiếu nữ chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài mảnh đất cơ bản đồng thời tò mò hỏi ta vừa mới trên đường đụng phải sắc mặt của nàng tựa hồ không quá bình thường không có việc gì chỉ là nàng ngủ mơ hồ mà thôi si va vẻ mặt tự nhiên giật ra chủ đề so về cái này ngươi m u ộ n như vậy tới chơi là có chuyện gì không tới chơi cũng không phải tại hạ mà là thánh nữ miền hạ p h ờ gì nói xong cũng hướng bên cạnh bên cạnh một bước để cho phía sau mình bị nàng ngăn trở thiếu nữ bạo lộ tại si va trước mắt nhìn xem vị thánh nữ kia điện hạ tôn vinh si va dùng chạy lên não câu nói đầu tiên là ngươi lại chạy chạy đi đâu tìm đường chết rồi hạ tuy nhiên nhân gia cũng không biết tìm đường chết là có ý gì bất quá những lời này khẳng định không phải ca ngợi đúng không không lâu vẫn là thiếu nữ ngoại hình mà giờ khắp này thân cao lại lớn khái chỉ tới si và phần bụng lò lì thánh nữ h ệ lý l ì dạ cố lấy quai hàm gương mặt bất mãn không ta chẳng qua là cảm thấy ngươi mỗi lần đều có thể tìm tới phương pháp để cho mình biến thành tiểu hài tử cũng thật lợi hại si va chân tâm thật ý đất tán dương bất quá thánh nữ của chúng ta miệng hạ một chút cũng cao hứng không nổi là được lúc này đây thánh nữ miệng hạ tại đài cao du ngoạn thời điểm không cẩn thận theo lan càn chỗ đó té xuống thấy hễ lý dạ cũng không có nghĩ muốn nói do ý tứ sợ dị liền thay giải thích đệ tam học khu đài cao cách xa mặt đất có chừng gần ba mươi mét độ cao. Chính giữa cơ có có tốc hội không có bất kỳ có thể giữa giám kỳ bất đương ộ trở ngại, từ nơi ấy té xuống, không phải trực tiếp đụng vào mặt đất, rơi đầy đất đều là, tự trên thành thịt rơi rơi ngại, nơi xuống, không đụng nóc nhà, bị trên nóc nhà dẫn xiên. phải lôi ấy đầy đều châm đâm đ vào vào là, là bị nhiên đối với hễ l ý ly dạ mà nói mặc kệ biến thành đầy đất thánh nữ vẫn là thánh nữ t h ị ệ n s i n đều rất tìm kiếm cái lạ là được rồi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục lại hiện tại loại trình độ này cũng không đơn giản à cuối cùng si va cũng chỉ có thể như vậy cảm thán đúng vậy à lúc ấy vì có thể đem thánh nữ miệng hạ một lần nữa gom lại cùng một chỗ hoa chúng ta không ít công phu bình thường tư thế hiên ngang thánh ngân kiếm cơ vừa nghĩ tới tình hình lúc đó trên mặt liền lộ ra nghĩ mà sợ t h ầ n sắc phờ gì lời nói thêm càng thừa thải không cần nói nữa cái nào đó tiểu bất điểm thánh nữ đại nhân đỏ mặt hô to lúc ấy chính mắt trông thấy trận này thảm kịch đệ tử ở bên trong có gần mười hai người xuất hiện nhỏ nhẹ tâm lý hoán hận một mực nửa tiềm trên sàn nhà phiệt cũng đột nhiên mở miệng lặt hít cắt lượt tâm lý phụ đạo các giáo sư bị ép nhiều lần nghe bọn hắn giảng thuật thảm kịch khủng bố cùng huyết t i n h chỗ đối với bọn họ cũng đã tạo thành rất lớn áp lực hết hạn cho đến bây giờ tại sao phải dùng loại những lời này an ủi ta rồi h ê ly ly dạ dương n h a n h muốn vớt phô trương thanh thế đất cơ hai tay nhân ra mới không cần đáng thương đấy theo d ị tiên sinh ta cảm thấy được khi dễ thánh nữ miệng hạ cũng phải có cái hạt độ cái lúc này thờ di tiến lên ngăn trở mấy người hồ đồ tại sao là có một hạt độ hẳn là không thể khi dễ mới đúng chứ thờ di ngươi đến tột cùng là đứng ở đó bên cạnh đúng á tiểu bất điểm thánh nữ đối với cái này rất không hài lòng thật có l ỗ i ta một chơi sẽ có một ít quyết hình si và gãi gãi cái ó t ạ hạ đất dùng cười ngây n g phu diễn đi qua không có sao chỉ là của ta cảm thấy đùa b ỡ n thánh nữ miệng hạ cũng cần thiết phải chú ý thời gian cùng nơi thơ dì cũng vẻ mặt đứng đắn nói ra đừng không được bỏ qua ta ba tiểu bất điểm thánh nữ như con mèo nhỏ đồng dạng tạc bao rồi hướng phía si va n h à o tới một hồi náo loạn về sau p h o n g viện trưởng mới một lần nữa trở về bình tĩnh như vậy trở lại chính đề các ngươi lần này tới tìm ta khẳng định không phải là vì chơi chứ nhu nhu trên cổ tay g i ấ u răng si va hướng vẫn còn tốn hơi thừa lợi mộ thánh nữ hỏi kỳ thật thơ dì nhìn xem vẫn còn giận dỗi thánh nữ đại nhân chỉ có thể cười khổ thay thế nàng hồi đáp chúng ta tại ngày hôm qua nhận được thánh vực g chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười tám chương năm trăm mười tám quỷ dị giáo hội tuy nhiên đều là mình bất quá loại này nhìn xem một cái k h á c trên mình diễn yêu đương hài kịch cảm giác thật đúng là vi diệu si va ngồi ở chuồng ngựa trên đỉnh thử điệu ma đạo khí đồng thời thuận miệng c ả m thán vì cái gì ta cũng chỉ có thể tại loại này không có cái gì địa phương dạy dỗ tiểu ngựa đ ư ợ c vừa dứt lời chuồng ngựa phía dưới liền truyền đến cái kia cái học sinh mới tiếng tê ờ lao sư ngài nói chính là cái kia ta đã làm được tên là gì là bán nhân mã thiếu niên hưng phấn mà dùng chân đào lấy đất trong tay tắt thì dơ một cái đựng đầy nước bên trong còn có khối tiểu thạch đầu m ộ t chén hô to ngài muốn tới xác nhận một chút sao nước t h ấ y thức đây là một cái dùng để xác nhận bản thân thân cận nguyên tố khuynh hướng nghi thức dùng một chén nước cùng một tảng đá liền có thể tiến hành cho nên cũng là đơn giản nhất m a pháp nghi thức không ai dĩ là đi theo siva học tập m a pháp thời gian tính toán đầu ra đ ấ y không cao hơn năm ngày trừ phi h ắ n là t h i ề n tài trong thiên tài nếu không thời gian ngắn như vậy là tuyệt đối không có biện pháp tích xúc đủ để tiến hành nước t h ấ y thức mà ở đấy là một thất bán nhân mã Trời sở i đối với ma lực quyết định loại sinh hiện thiên tài, trên thực tế, dĩ loại này phóng tới trong nhân loại tối coi thiên tại n định này trông chắn không trên này phóng trong nhân chính bán nhân h chắc pháp thực chỉ thể pháp phú, đa đẹp tốt vật ma ma ma ma lực lã là là có quyết xuất tế, sẽ dĩ bên trong đã đăng đã quý. Sở dĩ hắn hiện tại có thể tiến hành nước t h ấ y thức hoàn toàn là bởi vì si va dùng hơi có chút d ụ c tốc bất đạt phương pháp trừ r a dùng hiệp đồng minh tưởng giúp hắn cảm giác được ma lực bên ngoài còn liên tục ba ngày đều cho hắn phục ma lực hoạt tính dược tề cùng nguyên tố lắng động dược tề hai trùng thuốc phép người phía trước có thể khiến cho ma lực hoạt tính hóa như vậy cũng tốt so phản ứng hóa học bên trong chất xúc tác tuy nhiên sẽ không làm người sử dụng ma lực đạt được chất cả i biến nhưng lại có thể để cho ma lực vận dụng cùng ma pháp cấu trúc trở nên đơn giản cho dù chỉ là chút ít ma lực tại nước thấy thức t r o n g cũng có thể đạt được nguyên vẹn phản ứng thứ hai tắc thì có thể làm cho khắp chung quanh nguyên tố hoạt tính hóa giảm xuống khiến cho được tiến hành ma pháp cấu trúc lúc bắt được ma pháp nguyên tố độ khó giảm xuống gia tăng thi pháp sát xuất thành công dùng cho nước thấy thức lợi mà nói hiệu quả đồng dạng cũng là làm cho nghi thức hiện tượng càng thêm rõ ràng hai người này đều có một chút di chứng tuy nói di chứng không nghiêm trọng lắm bất quá d ư ớ i bình thường tình huống si va cũng sẽ không đem những đồ chơi này cho đệ tử sử dụng chỉ là hiện tại có thời gian quy định không có biện pháp như trong học viện như vậy làm từng bước chậm rãi học tập tăng thêm vì để cho tính cách k h i ê u thoát nhanh nhẹn gì là có thể có tiếp tục học đi xuống động lực rõ ràng học tập thành quả cũng á ã không thể thiếu cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đủ hạ mánh rực rồi vậy sao vậy hãy để cho ta nhìn một chút đi si va ngồi ngay ngắn ở chuồng ngựa đỉnh mắt nhìn xuống học sinh của mình trừ ra vị trí này hắn mỗi lần nhìn gì lạ lúc đều phải ngưỡng mộ bán nhân m ã nhất tộc thân cao thật sự là quá cái tia rồi không có vấn đề bán nhân mã thiếu niên đem ly phóng tới một khối trên bàn đá sau đó hai tay cùng ly bảo trì khoảng cách nhất định nhắm lại hai mắt cách không làm ra bưng lấy ly động tác si va k h ẽ vứt cảm với tư cách đại ma pháp sư chính hắn đã cảm giác được trong không khí ma pháp nguyên tố biến hóa tuy nói là tại thuốc phép phụ trợ xuống nhưng không tính lúc ban đầu cảm ứng ma lực hai ngày bán nhân mã thiếu niên xác thực chỉ dùng ba ngày là có thể dẫn đạo tự thân ma lực rồi mặc dù là tại trong nhân loại loại học tập này tốc độ cũng đáng được tán thưởng một lát sau m ộ t trong chén bắt đầu có bọt khí theo ly cuối cùng hiện lên sau đó bọt khí càng ngày càng nhiều cuối cùng thậm chí cho người ta một loại nước sắp mở cảm giác ý vị này gì là có thân hòa hỏa nguyên tố mà pháp thiên phú nói thực ra siva đối với cái này vẫn có chút kinh ngạc với tư cách cùng tinh linh đồng dạng n h i ệ tình t yêu tự nhiên cùng gia viên bán n h â n mã siva còn tưởng rằng g ì lạ đích thiên phú không phải phong nguyên tố tự là thổ nguyên tố trên thực tế trước mắt có được loại pháp thuật năng lực bán n h â n mã tuyệt đại bộ phận năng lực cũng cùng hai người này có quan hệ không nghĩ tới rõ ràng thoáng cái phát nổ cái ít lưu ý iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c h à nờ dê lẽ lại là bởi vì là tên tiểu tử này có liền cùng chủng tộc giới hạn đều có thể đột phá tính tình nóng này hoặc là nhiệt huyết nhiệt tình sao lại nói tiếp trước khi hắn tựa hồ còn không sợ trời không sợ đất đất khiêu chiến mình kia mà bất quá như vậy cũng không sao cả phản chính si va trừ hư không h à n loạn siêr gì ma pháp bên ngoài am hiểu nhất vừa mới cũng là hỏa nguyên tố ma pháp đ ừ n g cao hơn g quá sớm bất luận như thế nào si va vốn là một chậu nước lạnh rót đi lên có thể nhận ra mình am hiểu ma pháp nguyên tố chỉ là mở ra n g ư ờ i đi thông ma pháp con đường cánh cửa thứ nhất mà thôi tiếp theo con đường sẽ càng ngày càng gian nan huấn luyện của ta cũng sẽ biết so với trước đ i a càng thêm nghiêm khắc nếu như ngươi cảm thấy chịu đựng không được mà nói tùy thời cũng có thể rời khỏi yên tâm đi lão sư người xem được ta nhất định sẽ trở thành bán nhân mã trong ma pháp mạnh nhất xứ đấy bán nhân mã thiếu niên hoàn toàn không có bị si va mà nói hù dọa như trước một bộ vẻ hoàn toàn tự tin bất quá si va muốn cũng là hiệu quả như vậy nhiều khi thích đương khích tướng so về nhất mọi tán dương càng hữu hiệu quả ừ ngươi có thể cười được cũng chỉ có hiện tại chuẩn bị xong chưa theo chuồng ngựa đỉnh phiêu số dưới si va như trước lơ lửng tại so về dì là cao hơn một cái đầu độ cao chuẩn bị xong lời mà nói liền muốn tiến hành tiếp theo huấn luyện không có vấn đề phóng ngựa tới n g ư ơ i bản thân mình tự là ma đi bán nhân mã thiếu niên khí p h á c hiên h ngang bộ dạng ta tuyệt đối sẽ không thất bại tiểu ma quỷ huấn luyện đường phân cách đã thất bại du ny ô đại sĩ vẻ mặt mất mát tựa ở gạch đá l u y thành trên tường đối với cái này giòn cũng chỉ có thể cười khổ mà chống đỡ hắn cảm giác cảm thấy này tên kỳ quái nữ h à i so với hắn còn phải hứng thú với hồn cụ chuyện quả nhiên nữ tính ma pháp sư cũng không phải câu trả lời chính x á ca Adlisa bắt t r ư ớ c si va thường dùng chiêu bài động tác sở lên cái cảm suy tư vệ bởi như vậy lời mà nói giữa chúng ta còn có cái gì điểm giống nhau sao đều mặc học viện trang phục có tính không a l i n s cũng có chút do dự đưa ra mới đích phỏng đoán nàng có chút để từ bản thân váy dài mép váy tuy nhiên ta mặc chính là trang phục nữ b u ộ c cùng các ngươi pháp bảo không giống với bất quá đây cũng là lao sư đặc biệt làm cho ta nghe nói có bất phàm phòng ngự năng lực nói cũng đúng vậy dứt khoát thí nghiệm một chút đi Adlisa nhẹ gật đầu ai ai, ai? các ngươi phải ở chỗ này cởi quần áo sao thành phần thiếu niên giòn đỏ bừng cả khuôn mặt A lì xạ cùng tỷ ố đều lấy cực cao đồng bộ tỷ lệ dùng ánh mắt khinh bị nhìn về phía thiếu niên ta sai rồi ta thật sự sai rồi mời không cần tiếp tục dùng cái loại này nhìn d ò i bỏ ánh mắt n h ì n ta g i ò n vội vàng nói xin lỗi trên đường đi hắn đã hiểu được những nữ hải từ này trô đáng sợ a hạ hạ tóm lại ta dẫn theo đồ dự bị quần áo ra một điểm thuê phí dụ n g lời nói chắc chắn sẽ có người nguyện ý mặc thử a cuối cùng vẫn là hào tâm tràng a l ì n lên tiếng dài tràng ngay tại một đoàn người trọng tân bắt đầu thảo luận cần phải đi đâu mà tìm người thử mặc quần áo thời điểm do đột nhiên có chút cảnh giác ngẩm đầu lên làm sao vậy sao chú ý tới hắn biểu lộ có biến hóa dù ni ổ đại sĩ tò mò hỏi có hồn cụ s ứ đã đến gần hơn nữa còn là cái loại này cùng hồn cụ độ phù hợp cực cao ự c c hơn nữa không có một chút muốn che giấu hồn cụ hơi thở rêu r a o ra hỏa dọn theo bản năng s ở lên mình t r ư ờ n g đ a o như loại người này không phải lộ cốt sắt n h â n quồng tự làm ô quốc gia quyền lực cơ quan chính là tay sai tóm lại cũng không phải nhân vật dễ đối phó bất quá sau đó hắn phát hiện trước mặt mấy nữ hải tử tự a hồ cũng đối với cái này không có gì phản ứng được rồi lại nói tiếp những cái thứ này đúng là miễn dịch hết thể hồn cụ đấy tăng thêm bản thân ma pháp t h vị bình thường hồn cụ s ứ đến một tán ó i không chừng đều không phải đối thủ của các nàng vừa nghĩ như thế mình phản ứng xác thực lớn hơi có chút đang lúc giòn vì chính mình chim sợ c ả n h con cử động mà cảm thấy xấu hổ thời điểm nặng nề tiếng chân cùng bánh xe âm thanh xa xa chuyển tới hai đầu ngoại hình tựa như lớn hơn một vòng t à u hờ mã trên thực tế nhưng lại thảo phạt đẳng cấp lẹ vẹo mười một nghe nói chân độ cứng vượt qua kim cương ma vật bốn chân loại thú để thú loại x ư n g để nô chậm d ã i theo cuối con đường đi tới bọn chúng sau lưng tắt thì kéo lấy một cái cự đại thùng xe thùng xe chiếm cứ con đường gần hai phần ba cho người ta một loại cực kỳ mập mạp cảm giác g i ò n phát giác đến cổ khí tức kia không hề nghi ngờ là từ trong xe chuyển tới mà làm cho hạ lụy xạ các nàng để ý thực sự không phải là người kéo xe ma vật hoặc cực lớn hoa lệ thùng xe mà là thùng xe bên trên văn trường huy chương có hoa văn cùng với văn t r ư ờ n g huy chương có hoa văn bên trên dùng hụ mạn g ngữ viết liền một cái từ ngữ tất yếu c h i ác giáo hội chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm mười chín chương năm trăm mười chín thật có lỗi này chương chỉ có bốn ngàn chữ xuất hiện kỳ quái giáo hội si ba ngồi ở ghế mềm ở bên trong nhấp một hớp nóng hổi không trả nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng trà này phao ngâm không có ạ linh dễ uống về sau dùng giọng nghi ngờ lập lại một lần thánh ngân kiếm cơ đích thoại nữ cũng không thể nói là xuất hiện nói đúng ra hẳn là cho tàn lại cháy a hệ li l ị dạ hướng trước mặt mình hồng trà trong bỏ thêm mấy môi đường cát sau đó đem đường c ắ t bình giao cho thánh ngân kiếm cơ phở gì n g ư ơ i muốn sao há cảm ơn hệ li l ị dạ đại nhân không đúng vì cái gì chúng ta lại ở chỗ này một điểm cảm giác khẩn trương đều không có uống trà a với tư cách ở đây ba người phết là u linh trong duy nhất lương tâm kỵ sĩ thiếu nữ vô bàn một cái dựng thẳng lên lông mày quát nếu như chỉ là một một ít kỳ quái tôn giáo lời mà nói chúng ta xác thực không có khẩn trương tất yếu chứ quay mắt về phía kỵ sĩ thiếu nữ bức người kỵ sĩ si va ngược lại là không có một chút bị sợ đến cảm giác hắn thổi thổi trên chén trà hơi nước tinh tế phân tích bắt đầu dù sao tuy nói hiện tại thuần bạch giáo hội phát triển an toàn nhưng người nào cũng không biết phía đông bình nguyên đến cùng có bao nhiêu tôn giáo hướng chi thú nhân xâm lấn còn gần ngay trước mắt phương bắc khu bách phế đại hưng thừa dịp loại người này đám bọn họ tinh thần thế giới hư không thời điểm trắng trợn tuyên dương giáo lý hấp thu tín đồ và vân vân nhất định sẽ chiêu m sau đó dùng cái này kiếm lợi và vân vân cũng không hiếm thấy ta nói ngại h o dịp tiên sinh ngươi chẳng lẽ sẽ không có cảm thấy tất yếu c h i ác giáo hội cái tên này có chút quen thai sao p h ờ gì không để ý đến si va l ờ i mà nói mà là thay đổi một cái phương hướng hỏi ta là xử lý ma pháp học viện đấy cũng không phải làm tôn giáo đấy đối với phương diện này rất hiểu rõ đại khái giới hạn cho các ngươi thuần bạch giáo hội rồi tất nhiên tất yếu c h i ác giáo hội và vân vân vân ta còn giống như thật ở nơi nào nghe qua cái tên này nói đến một nửa si va ngừng động tác trong tay đem chén trả thả lại đĩa trà khổ, khổ suy tư bắt đầu rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua đâu này nửa năm trước tất yếu c h i ác giáo hội ngay tại phía đông bình nguyên đã xuất hiện hơn nữa bốn phía kích động nông nâu khởi nghĩa tạo phản chỉ có điều cuối cùng tại quốc vương hội nghị cùng thuần bạch giáo đình hiệp lực hạ bị tiêu diệt rồi mà này tên kỳ quái giáo hội cũng cứ như vậy hành quân lặng lẽ chứng kiến si va tựa hồ nhớ tới chút gì bộ dáng hễ lý lý dạ dứt khoát đem bộ phận tin tức nói ra ước q c si va làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình dáng vỗ tay một cái nghĩ tới sao Phải tại si va trên mặt bản thò đầu ra mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi nàng là tại sự kiện kia về sau mới gặp được si va đấy tự nhiên không biết đầu đuôi sự tình không có si và rất quan g côn lắc đầu vậy ngươi ước quốc cái đầu a ta chỉ là đột nhiên nhớ tới thường n g à y so về hồng trà ta càng ưa thích uống cà phê đấy thuần bạch giáo đình hai người nhìn trước mắt sái bảo một người một thu linh đều có chút bất đắc di thở dài lời kế tiếp đều vẫn là cơ mật các ngươi nghe qua thì tốt rồi h ệ l ý lì dạ hai tay đỡ tại trên cảm vẻ mặt tâm trầm nói ra chỉ có điều lại biến thành ấu nữ mộ nàng hiện tại loại này âm trầm biểu lộ cũng có loại khác đáng yêu cảm giác t ậ n lực doanh tạo nên khí thế một điểm lực uy hiếp đều không có là được lúc trước tiến công tất yếu c h i ác giáo hội dị đoan tài quyết cơ quan tại đối phương cuối cùng cứ điểm trong cũng không có phát hiện đầu của bọn h ắ n mục nhưng là tất cả tầng trên nhân viên toàn bộ đều bị sơ hùng cuối cùng chúng ta thỉnh cầu thất diệu pháp sư hiệp hội viện trợ mới thành công tiêu diệt một ít ổ còn không có trưởng thành t i ể u hấp huyết quỷ sơ b ủng đó là hấp huyết quỷ đem nhân loại biến thành đồng loại một loại nghi thức chỉ có điều sơ b ủng cũng có được to lớn hạn chế trong đó điểm trọng yếu nhất tự là huyết dịch sơ b ủng trong có một bước là phải trao đổi hai người dòng máu hấp huyết quỷ bản thân không có nhiều huyết dịch nhân loại huyết dịch khi tiến vào trong cơ thể hắn đồng thời tắc thì sẽ như đồ ăn đồng dạng trực tiếp bị tiêu hóa hết cho dù đem một mực thân vương cấp hấp huyết quỷ echo chỉ sợ điều sơ ủ n g không có bao nhiêu hậu duệ có thể duy nhất một lần sơ ủng ra nhiều đến ngay cả dị đoan tài quyết cơ quan đều khó mà nhanh chóng giải quyết hấp huyết quỷ giải thích chỉ có một tiến hành sơ ủng hấp huyết quỷ ra trường cũng không phải chỉ có một thể nói cách khác ngay lúc đó tất yếu c h i ác giáo hội chỉ sợ là từ một bầy hấp huyết quỷ chỗ kéo lên tôn giáo nói đến đây si va cũng rốt c ụ c nghĩ tới à ồ ta nhớ ra rồi tất yếu c h i ác giáo hội không phải là lúc trước cám dạ quý tộc vì che giấu bọn hắn đang đang kêu gọi thâm viên ác ma truyền thực cố ý làm ra đến hấp dẫn tầm mắt thứ đồ vật ư hơn nữa liền kết quả mà nói những người kia xác thực thành công vì dẹp loạn thanh thế thật lớn tạo phản thủy triều. hiện nhân loại thống hợp liên minh tam đại thế lực thứ hai quốc vương hội nghị cùng thuần bạch giáo đình đều đầu nhập vào không nhỏ tích lực làm cho cuối cùng đối với thâm viên ác ma xâm lấn chuẩn bị không đủ hiện tại giống như là một khối bệnh gì giống như dính tại phía đông bình nguyên phía tây tỉ mò xín h ắ cám c liên minh tự là chứng minh tốt nhất ý của các ngươi là hiện tại những cái kia hấp huyết quỷ vừa rỗi danh n h ấ t cả chứng giá sao tại hiểu rõ việc này về sau si ba lại hỏi nếu thật l à như vậy vậy cũng tốt Hệ lì lì ra, ra nhức đầu biểu lộ t h ở thật dài một cái bây giờ tất yếu c h i ác giáo hội giáo hoàng là một cái nhân loại hơn nữa bọn hắn cũng sửa đổi giáo lý bên trong cấp tiến bộ phận nhưng từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu cũng không có gì lớn sơ hở rồi thánh ngân kiếm cơ phở gì hướng đầu góc mơ hồ siva giải thích nói mặc dù là như vậy cũng vô dụng à. ta cũng không nhận ra quốc vương hội nghị cùng các ngươi sẽ lưu lại một đã từng cho mình chế tạo qua phiền thế lực nhỏ muốn tiêu diệt bọn họ lấy cơ không làm u ố n bao nhiêu có bấy nhiêu sao siva tiếp tục hỏi đánh cho không thích hợp cách khác giống vậy một người lấy hoàng cân vi danh khởi nghĩa thất bại sau đó lại có người kế thừa danhào của hắn làm cái hoàng cân thể thao h kết quả kia 99% là còn không có xử lý bao lâu liền trực tiếp bị t r i ệ u đình một cái tắt t r ụ c chết xong việc bởi vì sự tỉnh già hơi có chút biến hóa Hẹt không thánh hội nhân cho không nhẹ, thêm hoàng trưởng sót tăng bắt ít trưởng thần thánh lý lý lên lần dạ đại dầu vui đầu nói, ngươi náo thánh vực, đem lão hội may mắn còn sống giáo giáo được đem đều lão vực, vực cưng, có cấp chủ may rắn, lão đã dọa lấy yếu thành bệ giải tản quang cũng cuối cùng còn bình yên vô sự rời đi thánh vực thậm chí còn bắt cóc thánh nữ cùng nhân khí khá cao thánh ngân kiếm cơ tăng thêm cái kia ngay cả si và cùng tính một lượt kế đâu giáo hoàng bắt đầu quét sạch trưởng lão hội phe phái cùng ảnh hưởng phen này cử động đem những cái kia may mắn còn sống sót trưởng lão dọa cho đái cho nên bọn họ liền toàn bộ chuẩn đi thoát đi thánh vực chỉ có điều lâu làm người lên tự nhận bán thánh linh thân thể tài trí hơn người chính đám bọn hắn lại thế nào cai nguyện tịu như vậy mai danh nhận tích tại phía đông bình nguyên nơi hẻo lánh nhỏ vượt qua cả đời cho nên bọn họ liền dứt h o á t đi tìm người nặng mới thành lập đã từng l cũng tán thành bọn họ giáo lý bởi như vậy tất yếu tri ác giáo hội liền trở thành thuần bạch giáo đình phụ thuộc tôn giáo quốc vương hội nghị cố kỵ thuần bạch giáo đình không sẽ độc thủ mà giáo hoàng lại cố kỵ chuyện này đối với các tín đồ ảnh hưởng cũng không có thể tùy tiện ra tay vậy các ngươi định làm như thế nào đối với cái này tôn giáo mặc kệ sao si va suy tư một lát nhấp một ngụm trà sau hỏi làm sao có thể phía đông bình nguyên tiểu tôn giáo không ít nhưng những lao gia hỏa k i a lại lựa chọn thân phận nhạy cảm tất yếu tri ác giáo hội rõ ràng hay là tại thăm dò chúng ta thuần bạch giáo đình ý tứ nếu như chúng ta ngay cả tất yếu c h i ác giáo hội đều có thể dễ dàng tha thứ lời nói chỉ sợ qua không được bao lâu chúng ta phụ thuộc giáo hội muốn tại phía đông bình nguyên mọc lên như n ấ m rồi hễ lí lí dạ v ô v ô cái bản chỉ có điều so về p h ở gì cái loại này có thể làm cho cả t r ư ớ n g đồ trên b à n đều nhảy lên mấy cm e t đánh ra mà nói khí lực của nàng liền thì nhỏ hơn nhiều rồi hơn nữa siva còn phát hiện tại trụm song sau thiếu nữ tự a hồ đem chính mình hồng hồng bàn tay nhỏ b é bỏ vào sau lưng thoạt nhìn tự a hồ rất đau bộ dạng nói cách khác các ngươi ý định quản chuyện này a siva sờ lên cái cảm chấm tư một hồi bất quá cái này cùng chúng ta có quan hệ gì sau đó v ế t một câu để cho si va phục hồi tinh thần lại đúng nga nay chuyện hư hỏng cùng chúng ta có quan hệ gì vì cái gì ta muốn vì loại sự tình này vắt hết tóc cao giáo hoàng bệ hạ tựa hồ định nghe nghe ý của ngươi phờ dì thay thế vẫn còn bởi vì bàn tay hết sức mà run dày hễ ly ly dạ hồi đáp hơn nữa trước mắt mới chỉ chúng ta cũng không thể xác định mình lấy được tình báo là trăm phần trăm chính xác như vậy a si va thoáng cái tựa ở ghế mềm chỗ tựa lưng lên để cho cái ghế phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm của đồng thời nhìn chân nhà lại nói tiếp có một chút ta rất muốn biết cái gì phờ ì nghi ngờ hỏi tuy nói là các ngươi thuần bạch giáo đình trưởng lão hội nâng đỡ lên tới nhưng tất yếu c h i ác giáo hội hiện giữ giáo hoàng là hạ người gì hắn như thực địa nói ra mình tò mò bộ phận nếu như chỉ là cái gì cũng sai người như thế nào cũng không có khả năng trở thành giáo hoàng chứ dù sao giáo hoàng nhất định phải là các tín đồ làm gương mẫu về này một chút tất yếu c h i ác giáo hội giáo chỉ chỗ vợ du nơi thành là giáo hoàng m i ễ n hạ giáo hoàng m i ễ n hạ quay lại rồi trong lúc nhất thời các loại ồn ào rầm rĩ thanh nhầm của tràn ngập tại cả con đường cũng không phải là sợ hãi hoặc tôn kính loại này cảm tình mà là đã có thể dùng c u n g nhiệt để hình dung nhiệt tình tất yếu tri ác cảm giác cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua bộ dáng á lì xa một tay nâng q u a i hàm nhớ lại hạ xuống nhưng lại như c ũ không có thể nhớ tới chút gì đó đến sẽ phải chịu mọi người nhận tình như vậy hoan g n ê n khẳng định không phải là cái gì tên vô lại chứ á lì xa thì bảo trì trước sau như một lạc quan nghi cách bất kể có phải hay không là tên vô lại tại người trong xe ngựa khẳng định có hồn cụ điểm này không có sai dọn giảm thấp xuống trên đầu mũ dơm vành nón để cho mang theo khăn t r ù n đầu mình lộ ra không phải rõ ràng như vậy chỉ có điều ta cảm giác cảm thấy hắn hồn cụ khí tức có chút kỳ quái theo những người này nói lời đến xem chỉ sợ cái kia trong xe ngựa chính là cái này giáo hội giáo hoàng du nị đại sĩ nghiêm túc phân tích bắt đầu ta cũng không nhận ra chúng ta có thể đơn giản tiếp cận một cái tôn giáo giáo hoàng nếu như là ma pháp sư lời mà nói mượn si va tên tuổi s á t thực có thể được tới trình độ nhất định ưu đãi nhưng tôn giáo bất đồng này cùng ma pháp hoàn toàn là hai cái hệ thống bất đồng trừ phi mang lên trong học viện cái con kia thành nữ nếu không ít có thể có thể thu được một chút xíu ưu đ ạ i ạ lụy xạ không biết từ trong đám người ở đ â u chui ra ngoài t ỷ ô đưa trong tay một tờ truyền đơn vậy thứ đ ồ vật đưa cho ạ lụy xạ cảm ơn t ỷ ô hiện tại lao sư phát minh c ô n y giá rẻ tạo giấy thuật cùng in tôn cũng đã lưu chuyển đến loại này xa x ô i nơi hẻo lánh Ả lì xạ vốn là cảm thán một câu si va năng lực sau đó mới cùng Ả lì h các nàng cùng một chỗ cúi đầu nhìn lên truyền đơn bên trên văn tự b u ổ i chiều có giáo hoàng tự mình chủ trì giáo lý dạy và học sao bởi như vậy mà nói liền có cơ hội cùng đối phương gặp mặt dù nị o đại s ì nắm tay hưng phấn mà nói ra đợi một chút ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần phải gấp gáp cùng một cái địch ta không rõ hồn cụ sứ tiếp xúc Ả lì xạ lập tức phản đối hồn cụ sứ cũng không cũng giống như giòn yếu như vậy thân mật đem dọn cảm giác cảm thấy trong nháy mắt nghe được tiếng lỏng của ngươi rồi nói thầm đề qua một bên dù nị ý kiến do nói không chừng chỉ là hồn cụ s ứ bên trong trường hợp đặc biệt nói không chừng mặt khác hồn cụ s ứ liền đối với hồn g ồ m có càng nhiều nữa hiểu do đ â u này ta cảm thấy được có thể cùng thêm nữa hồn cụ s ứ tiến hành câu thông đối lập mới có thể thu được chân tướng sự tình nhìn xem hai cái đối chọi gây gắt thiếu nữ nữ b ộ c thiếu nữ a l i n h đột nhiên chen vào nói nói cái kia alins học tỷ ngươi đồng ý cái đó một bên ý kiến chỉ có điều nàng còn chưa nói xong junio đại sĩ liền lập tức hỏi mà á lùi ạ cũng nhìn về phía nữ bột thiếu nữ ta cảm thấy alins trên mặt như trước mang theo thường ngày nụ cười ô nhẹ nhàng mà vớt ve thoáng một phát tì h ô đầu về sau mới lên tiếng chúng ta nên trước tiên tìm một nơi ăn cơm t r ư a u a a a a Ấc, hai cái vừa mới còn c á i lộn không thôi nữ hài lập tức tức giận các nàng đều có chút không biết như thế nào cho phải mà nhìn nữ bộc thiếu nữ ta cảm thấy được nếu như chỉ là đến nhìn bộ dáng của đối phương vậy đi nghe g i ả n g tập không có vấn đề gì bất quá tiếp xúc lời nói đang không có chuẩn bị dưới tình huống tốt nhất vẫn là không muốn tùy ý tiếp xúc mà h á c hồn cụ xứ ít nhất cũng phải biết rõ đối phương hồn cụ hiệu quả mới được cái lúc này giòn cũng ở một bên liên tục không ngừng đất nói bổ sung cho nên ta đồng ý alin tiểu thư ý kiến loại thời điểm này đến nhà hàng ăn cơm đồng thời còn có thể siêu tập tình báo chịu sao phải chăng cùng đối phương tiếp xúc làm ra quyết định hơn nữa nếu như tiếp xúc lời nói còn có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng không nghĩ tới như vậy trong một giây lát alin h tiểu thư cũng đã nghĩ đến sâu như vậy địa phương xa không hổ là alin học h tỷ thì đã suy nghĩ nhiều sao như vậy dù ni ô đại sĩ nắm đấm đặt ở ngực vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn nữ bộc thiếu nữ a hạ hạ ta quả nhiên vẫn là thắng bất quá alin h xa h lụy xạ cũng lộ ra m ỉ m cười ôn hòa nhìn xem a l i n h sa l i n h thật là lợi hại mà ngay cả vẫn còn bị tìm ra manh mối thì ồ này sáng con ngươi màu vàng trong đều lộ ra hơi hơi ánh mắt kinh ngạc của ồ, ồ tại sao phải biến thành như vậy nói nói không nên l ờ i á nghĩ đi ăn cơm chỉ cái là bởi vì chính mình đói bụng rồi loại lời này nói không nên l ờ i á bị những người khác vô hạn đánh giá cao nữ buộc thiếu nữ lập tức cảm thấy alexander chương trình ủng hộ thương hiệu việt của t á g thư viện chương năm trăm hai mươi chương năm trăm hai mươi áp tuyến thất bại nữa o tờ z cuối cùng năm người chia làm tổ ba diễn phần mình tiến về trước bất đồng địa điểm tiến hành tin tức tìm hiểu cũng ước định tại sau một tiếng một lần nữa không sai tụ thuận tiện nhắc tới phân tổ kết quả là tỷ ổ cùng a lin một tổ j u ni o đại sĩ cùng a lisa một tổ do n một người một tổ tình huống thế nào rất sắp đến một giờ đã trôi qua rồi mấy người bọn họ tụ hợp về sau mà bắt đầu trao đổi nổi lên mình đạt được tình báo a lisa bảo trì trước sau như một quyền chủ đạo trước tiên mở miệng hỏi rất kỳ quái làm bọn hắn ra ngoài ý định đầu trả lời trước lại là vẫn luôn giữ im lặng tỷ ổ tỷ ô ngươi biết cái gì sao Ali sa mắt nhìn cùng tỷ ổ phân tại một tổ alins nhưng phát hiện vốn lẽ ra biết do tỷ ổ biết do tình báo alins lại cùng các nàng đồng dạng trong lúc biểu lộ tràn đầy h i ế u kỳ nơi này tizemis rất khó ăn t i ể u g i a hỏa vẻ mặt thành thật nói ra ali sa một cái lào đ ả o mặt mũi tràn đầy hắt tuyến tại bên cạnh nàng v á n h hai c h ă m chú nghe dù nị ổ đại s ì cùng giòn cũng là không sai biệt lắm biểu lộ còn có mòn bờ lăn choco l i t m ù s sa băng đều rất khó ăn tựa hồ không có phát giác được ali sa bọn họ thất thố tỷ ổ tiếp tục nghiêm túc nói ra a l i s chẳng lẽ các ngươi trong khoảng thời gian này một mực ăn cái gì sao Ả l ì y xạ thở dài hướng đang lộ ra xấu hổ mỉm cười Ả linh hỏi h a h a bởi vì Ả l ì y xạ tiểu thư ngài nói có thể thuận tiện giải quyết một cái cơm chưa vấn đề nữ bộ u c thiếu nữ gượng cười trả lời hơn nữa t ỷ ổ tiểu thư muốn ăn cái gì lúc lộ ra ngoài biểu lộ không biết tại sao làm cho người ta hoàn toàn cự không dứt được ú a a a a xác thực như thế đối với cái này Ả l ì y xạ cũng tỏ vẻ đồng ý coi như là tại trong nửa năm này kinh nghiệm rèn luyện Ả l ì y xạ đem làm tị ổ cặp kia sáng con mắt màu vàng dùng con mèo nhỏ giống như ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng thời điểm cũng đồng dạng không có biện pháp hạ tâm sắt đá cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Ổ tiểu ỷ ổ t thư thật là có một đôi có ma lực ánh mắt của đúng đúng đặc biệt là có đôi khi mắt lệ bông bông bộ dáng thật sự là quá phạm quy rồi vì vậy hai cái một t r ư ớ c một sau hành động qua t ỷ ổ khán hộ giả thiếu nữ đang kỳ quái địa phương xuất hiện của mình điều này làm cho dù n ị ổ đại sĩ cùng giòn đều lộ ra vi d i ệ u biểu lộ mặc dù cũng không muốn đánh nhau nếu các ngươi trao đổi bất quá ta có thể nói mình một chút đạt được tin tức sao đem những n à y không có yên lòng đại tiểu thư thật sự không có vấn đề sao loại bất an này nghi cách nén lại đáy lỏng g i n mở miệng đã cắt đứt hai người của mình há không có vấn đề nói đi Ả lụy xa vội vàng thu hồi trên mặt có một ít lười biếng biểu lộ một lần nữa lộ ra khôn khéo có thể làm ra bộ dáng cũng tốt để cho ta cùng chúng ta siêu tập đến tình báo tiến hành đối lập nói xong nàng còn theo mình pháp bảo ở bên trong lấy ra một quyển nho nhỏ l à p p o bút ký đầu tiên cái t h u y giáo hoàng tính danh ta cũng không có có thể hỏi nơi này cư dân tựa hồ cảm giác được gọi thẳng giáo hoàng tục danh là đại bất kính bộ dạng g i ò n đầu trước khi nói ra không qua đi đến ta đi hỏi một ít đối với mấy cái này kiên kỵ không quá để ý bọn phát hiện bọn hắn cũng, cũng không biết vị này giáo hoàng tục danh dưng một chút hắn mới tiếp tục nói cho nên ta hoài nghi chỉ sợ vị kia cái gọi là giáo hoàng cũng không có công bố tên của hắn đây là vì phòng ngừa nguyền rủa mà phát sao a lisa nhữ mày nghi ngờ nói bất quá cho dù không công bố tên thật dù n g một ít dùng tên giả cũng được đi tại sao phải cố ý giấu giếm đâu này mặc dù chỉ là của ta phỏng đoán bất quá khả năng là bởi vì hắn hồn cụ đối với ở phương diện này có chút hạn chế do đón lấy a lisa mà nói hồi đáp thật sao hồn cụ còn có thể đối với người sử dụng sinh ra hạn chế sao dù ni o đại s i lập tức hỏi đúng vậy do nhẹ gật đầu khẳng định nói bởi vì ta đã từng tiếp xúc qua một kiện đồng dạng đối với người sử dụng có hạn chế hồn cụ tuy nhiên khả năng cũng không phải quá có quan hệ bất quá ta có thể hỏi một chút món đó hồn cụ đối với người sử dụng mà nói hạn chế là cái gì không đại sĩ lập tức tiến đến dọn trước mặt không để ý mình và đối phương khoảng cách gần xung quanh có chút quá mức mà ngay cả bánh q u a i trèo biện cũng đã rũ xuống tới trên người của đối phương tiếp tục truy vấn đường c h ầ n c h ơ một chút do nối hồi đáp muốn phát huy năng lực của nó có hai lựa chọn một là vĩnh viễn không nói lời nào hơn nữa mất đi phân biệt rõ nhan sắc mùi vị năng lực hai là vĩnh、Viên、không thích bên trên người khác được tốt nghiêm khắc hạn chế dù n h o đại sĩ như là bị lại càng hoảng sợ bắt tay để tại bộ ngực mình bên trên ta cảm thấy cho ta cả đời cũng sẽ không muốn cái loại này một cụ tuy nhiên ta cũng không phải là muốn đối với dù n h o tự do của ngươi khoa tay múa chân bất quá ta cảm thấy thân lại éo dịp đệ tử cần thiết rụt rè vẫn là nhất định Á lì xạ có chút đau đầu mà nhắc nhở hoa hoa thật có lỗi dù n h o thoáng cái theo dọn trước mặt bắn lên cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định chúng ta đạt được tình báo cùng ngươi cũng gần như sau đó Á lì xạ mới tiếp tục nói giáo hoàng giới tính không rõ có nói nam tính cũng có nói nữ tính bất quá bên ngoài lại đều không khác mấy trung tính trước mặt lỗ thon dài dáng người tóc dài màu đen mặc trên người vân có thánh huy màu trắng tinh lớn áo choàng áo choàng bên ngoài còn bảo kê lễ mi x a t r ư ờ n g khăn mặt khác mặc dù chỉ là lời đồn đãi tịnh không đủ để với tư cách tham khảo bất quá có người nói qua vị này giáo hoàng bên cạnh bệ hạ đã từng xuất hiện thiên sứ mà vây quanh vị này giáo hoàng cũng đã từng xuất hiện cái gọi là thần tích cũng chính là này một loạt thần tích hắn mới có thể trở thành cái thành phố này mọi người cùng nhiệt thờ phụng đối tượng ta cảm giác cảm thấy ngươi thật giống như đối với cái này giáo hoàng ấn tượng không thể nào tốt bộ dạng giòn bén nhẹ đã nhận ra ạ l u xả ngữ khí chô vi rượu l ì s a tại nhìn chung quanh thoáng một phát chung quanh xác định không ai chú ý bọn hắn về sau mới lên tiếng bởi vì ta phát hiện những cái được gọi là thần tích trên thực tế cũng có thể dùng ma pháp hoặc thần thuật tiến hành nguy tạo phản chính đối với tại chúng ta những này chưa thấy qua ma pháp sư tầng dưới bình dân mà nói ma pháp và vân vân cũng cùng thần tích không sai biệt là ma dọn trong lòng cờ m ở n ở m ộ t câu bất quá vô luận thần tích có phải thật vậy hay không cũng không có thể chứng minh đối phương phẩm hạnh như thế nào đi bình thường tôn giáo không cũng sẽ giả tạo một ít cái gọi là thần tích đến hấp dẫn tín đồ ra nhọc sao cũng đại bộ phận ứ a thích đem thư tức che giấu ma pháp học viện bất đồng e l dị phương châm giáo dục quyết định những hải tử này rất sớm có thể giải trừ đến thế giới bóng tối một mặt cho nên so về bạn cùng lứa tuổi bọn họ năng lực tiếp nhận muốn càng mạnh hơn nữa một điểm tâm tính cũng muốn càng thành thục hơn một điểm nhưng là loại này đùa bỡn lòng người thủ đoạn làm cho người ta hoàn toàn không có biện pháp có một chút hào cảm À ngoài lì lắt xa ra, mặt túc, trải tra ta, tất đầu, sắc sở của cả nghiêm hữu điều giống với trước chế tạo một trang thái nạn. sau đó lại ra mặt hóa giải cuối cùng mới lộ ra một bộ người tốt trước mặt lô nói cái gì đó là các ngươi nguồn gốc của tội lỗi tạo thành tai nạn chỉ có t h ờ phụng chúng ta các ngươi tài năng giặt rửa khởi nguồn gốc của tội lỗi miễn bị vòng vây loại khổ này khó như vậy phải không alin h đối với cái này cũng lộ ra biểu tình bất mãn nếu nói như vậy này sau giáo hoàng dạy và học chúng ta liền khẳng định phải đi rồi tuy nói xúc động là không tốt bất quá tại không có biện pháp theo địa phương khác đạt được tình báo dưới tình huống cũng chỉ có thể cân nhắc cái phương án này alin x trầm ngâm một chút hơn nữa ta cảm giác cảm thấy cái này giáo hội có điểm kỳ quái nếu như có thể thừa cơ hội này hiểu rõ mà nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 521. chương 521, t h á n g ra bại sản tháng đủ ra phù tang để cho ta trước khóc một lát đó tất yếu c h i ác giáo hội giáo hoàng cũng là hồn cụ người cầm được sao si va khuôn mặt lộ ra hơi hơi vẻ mặt kinh ngạc tuy nói hồn cụ đều là mượn từ nhiệm vụ của hắn tung ra ngoài đấy bất quá hắn cũng chỉ có thể giám sát và điều khiển hồn cụ tình huống trước mắt đại khái tự là đổi chủ tổn hại hủy hoại các loại mà thôi đối với hồn cụ xứ đám bọn chúng hiện trạng cũng không thể nào tin tưởng nói lên cái này liền làm người nhức đầu vì cái gì đang êm đẹp lại đột nhiên toát ra hồn cụ loại vật này a h ệ lý lý giả cô lây q u a y hàm thoạt nhìn đối với cái này bất mãn hết sức nguồn gốc bản chất xuất hiện con đường hoàn toàn không rõ giống như là ngày nào đó đột nhiên theo trong hư không n ô ra đồng dạng phân bố tại phía đông bình nguyên hết lần này tới lần khác hiện tại có thể xác nhận đại bộ phận hồn cụ cũng đều có được lấy khó giải quyết năng lực này trực tiếp để cho bình tĩnh nhiều năm như vậy phân chia thế lực lại bắt đầu xuẩn xuẩn r ụ động từ khi hiện nhân loại thống hợp liên minh thành lập tam đại thế lực thế chân bạc đến nay tuy nhiên một ít tiểu quốc gia trong lúc đó còn có chút ít ma sát bất quá thế giới lớn cách cục cũng đã định ra rồi bình Qua nhưng i ề u năm n h vậy chưa bao giờ cải bao b giờ i ế cho ác trực thâm phía dù là thâm viên ác ma lớn, trực tiếp xâm lấy tiếp mứt xâm ma xâm viên n đ ô bình nguyên phía tây lãnh、địa. hơn nữa đang phía tây địa, â mà thầm bắt đầu hấp đầu dẫn l o i những g ư ờ i l ã n chúa, như trước không có thể cho cái này cách cục như không thể thành ảnh hưởng quá. Lớn. Nhưng h này Lớn. n tạo quá. mà những cái kia đột nhiên xuất hiện hồn cụ lại làm được đối mặt dễ như t r ở bàn tay phần này lực lượng cường đại không ai sẽ không động tâm nếu để cho ta biết là cái tên hôn đã làm ra loại sự tình này lời mà nói ta tuyệt đối muốn hung hăng đánh hắn một quyền á. Hệ lý l đá đối với tại cả nhân loại chủng tộc có trời sinh quyến luyến t ì n h mà hồn cụ xuất hiện tắt thì đem cái này từng trải qua trải qua vô số bấp b ê n thật vất và an định lại chủng tộc một lần nữa đẩy lên dung chuyển đầu sóng ngọn gió tự nhiên làm cho nàng rất không thoải mái quay mắt về phía ấu nữ trạng thái thánh nữ thịnh nộ cái nào đó người khởi xướng t r ộ t dạng mà túi thấp đầu nhấp một hớp đã lạnh điệu rơi hồng trà quả nhiên vẫn là tìm một cơ hội ra tốc hồn cụ nhiệm vụ tiến trình tốt rồi cho nên bất chi bất giác liền kéo tới phương diện kia đi hễ ly ly dạ thở dốc một hơi Giặt quần áo bản v ậ y bộ ngực không ngừng mà phập phỏng nói ngắn lại cái k i a giáo hoàng đúng là hồn cụ người cầm được căn cứ tình báo đến xem mặc dù đối phương hồn cụ cụ thể vẻ ngoài cùng năng lực đều không có thể xác định bất quá phỏng đoán hẳn là tốc c ô n g tiểu bởi vì tên k i a đã từng sáng tạo qua trong nháy mắt chém giết ba đầu cánh đồng h o a n g vu thực nhân ma á nhân, nhân loại ma nhân chủng ma vật những ngày ra dạy thị béo quái vật ít sẽ sợ hai tam h o à n cực kỳ trở xuống ma pháp đ ạ kích mà ngay cả quân dụng sàng nỏ đều khó mà xuyên tấu bọn hắn chất sừng ngo hơn nữa cùng thoạt nhìn cổng cây ngoại hình bất đ ộ n g bọn nó có kinh người vận động năng lực nếu như đối với chúng cũng không đủ hiểu do liền tiến hành chiến đấu cho dù là đẳng cấp cao mà pháp sư đều sẽ cảm thấy khó giải quyết những quái vật này sau trưởng thành t h ả o phạt đẳng cấp cao tới l ẹ và hai mươi b ố căn cứ thiên phú loại pháp thuật năng lực bất đồng còn có hai đẳng cấp tu trình nếu như không phải đầu góc hơi vụng về ngốc n g h ế c một chút lời mà nói chỉ sợ còn có tiếp tục bay lên dư âm địa phương có lẽ đối với thân là đại ma pháp sư si va mà nói trong nháy mắt đừng nói đánh chết ba đầu cánh đồng hoàng vu thực nhân ma cho dù ba mươi đầu đều không nói chơi bất quá phải biết rằng cái kia tất yếu c h i ác giáo hội giáo hoàng có thể là hoàn toàn không có sử dụng ma pháp hoặc cùng loại ma kiếm sĩ、si、đám bọn chúng phụ trợ năng lực chỉ bằng vào hồn cụ thì đến được loại này chiến tích phờ di ngươi có thể làm được loại trình độ này sao si vai trầm ngâm một chút bởi vì chính mình ngồi tựa như hỏa tiện thực lực để thăng hắn đối với so với hắn y ế u đích người thực lực tiêu chuẩn cũng không có một người nào minh s á t nhận thức cho nên chỉ có thể dùng mình minh bạch thực lực người tiến hành tương tự cùng hắn kể vai chiến đấu qua nhiều lần phờ di tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm ứng cử viên đơn thuần đà bại cũng không khó chỗ khó là tại đánh giết trong t r ớ c mắt p h ờ dì nhắm lại hai mắt n g h ĩ nghĩ có thể là tại trong đầu mô phỏng một chút chiến đấu sau đó nàng mới mở mắt hồi đáp giống như bình thường dưới trạng thái ta đây không làm được đến mức này bất quá gọi ra thiên sứ mà nói cũng không có vấn đề siva nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đúng là cái k i a thiên sứ hư ảnh xuất hiện về sau p h ờ dì sức chiến đấu sẽ có một không khoa học nhảy lên tại không mở ra kỳ tích dưới tình huống thậm chí đối với siva đều có một chút uy hiếp nghĩ như vậy lời mà nói cái k i a giáo hoàng vốn có hồn cụ về sau sức chiến đấu hay là phi thường khả quan đúng rồi lại nói tiếp tất yếu tri ác giáo hội bây giờ cứ điểm là nơi nào chắc chắn sẽ không cách thánh vực thân cận q u á a si va kéo ra ngăn kéo từ bên trong móc ra một tấm bản đồ bày ra ở trên b à n vì vậy trên bản đồ sơn mạch thung lũng và vân vân tựa như lập thể hình chiếu như vậy cây dựng đứng lên tại nơi này học viện đã đối với các loại kinh người thứ đồ vật nhìn quen không trách hệ lý lý giả cùng phở dị cùng nhau tiến đến trên bản đồ căn cứ chúng ta lấy được tình báo đối phương hẳn là có một sáng một tối hai cái cứ điểm chỗ tối cứ điểm chúng ta vẫn không có thể nắm giữ bất quá chỗ sáng cứ điểm đã bị xác nhận là ở bờ du lê thành hệ lý lý g i đại khái là muốn tại trên địa đồ vạch cái thành phố kia bất quá đáng tiếp biến thành ấ u nữ chuẩn bị ở sau cánh tay quán ngắn tại trên mặt bàn r ố i cả b u i đều không có thể chỉ đến cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt oán g i ậ n đất để cho phở g ì làm thay mặt khác cái tia giáo hoàng tựa hồ ý định tại xế triều tiến hành công khai giáo lý dạy và học Bờ du nơi thành v â n v â n giúp ta điều tra tỉ ổ các nàng tình huống hiện tại si va ngầm đầu nhìn về phía đặt ở phòng viện trường trong góc hành động trang trí kính trạm đất kiểu dáng ma kính trong ma kính hiện ra mấy nữ hải tử thanh thuộc tính trước mắt đến nhìn các nàng tựa hồ còn không có gặp được việc khó gì tất cả thuộc tính đều rất bình thường chỉ có điều tại cuối cùng sở tại này lan lại ghi chú si va trong dự liệu bờ du n l y thành ba chữ vốn những cái kia nha đầu tựu i là đi tìm cùng nghiên cứu hồn cụ đấy một đường tìm hiểu phía dưới sẽ đạt tới bờ du n l y thành cũng rất bình thường tuy nhiên trên thực tế chỉ là ngẫu nhiên ngươi định làm như thế nào si va xem xét lúc cũng không có thiết chí giữ bí mật cho nên hệ lý l ì dạ các nàng cũng có thể chứng kiến đồng dạng liệt biểu lý âu nữ tư thái thánh nữ đại nhân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hướng si va hỏi tuy nhiên ta cảm thấy được có bình tĩnh táo ạ lì xạ đi theo t h ổ các nàng cũng không nhất định sẽ trêu chọc cái kia giáo hoàng húng chi hiện tại các nàng đều bị si va kéo vào hồn cụ chữ trắng đơn trong đối với các nàng mấy người lời nói hồn cụ chắc là sẽ không phát sử dụng hiệu quả đấy si va sờ lên cái cảm suy tính một lát sau đó được có kết luận bất quá quả nhiên vẫn còn có chút lo lắng cho nên ta thẳng thắn mình đi xem đi tốt rồi vừa v ẫ n cũng có thể dùng ánh mắt của mình chứng kiến thoáng một phát cái kia tất yếu c h i ác giáo hội đến cùng đang dở trò q u ỷ gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi hai chương năm trăm hai mươi hai hồn cụ cộng minh quả nhiên ta biết ngay một cái giáo sẽ làm sao có thể thật sự để cho người bình thường tù tùy, tùy tiện, tiện cùng giáo hoàng tiếp xúc gần gần tại lách vào lách vào nhốn n h á o trong đám người Ả lì xa nhỏ giọng lầm bầm một câu đám người bọn họ hiện tại cũng tụ tập tại bờ rune trong thành tòa kiến trúc cao nhất phía dưới tòa kiến trúc này ngoại hình có điểm giống là cái đe sắt chủ thể bộ phận tuy nhiên c ũ n g giống như bình thường kiến trúc như vậy tứ tứ phương phương nhưng ở kiến trúc phía trên lại có một sông ra nổi bật sừng nhọn hình bình đài dưới bình đài mặt tự là bờ rune thành trung tâm quảng trường trong sân rộng ở giữa vốn là còn một cái suối phun nghe nói đó là bờ rune thành người xây dựng một cái ma pháp sư chỗ chế tạo ma pháp vật phẩm chứ có thể liên tục không ngừng phun nước bên ngoài không có bất kỳ mặt khác hiệu quả bất quá tại tất yếu c h i ác giáo hội và ở về sau suối phun đã bị rỡ xuống đổi thành pho tượng thiên sứ cái gọi là giáo lý dạy và học trên thực tế chỉ là để cho cái k i a giáo hoàng tại trên bình đài lộ cái mặt cao cao đất mắt nhìn xuống giáo hội tín đồ tùy tiện nói chút gì đó mà thôi tốt lép vào cung á lì xạ đ ồ n g dạng đặt mình trong ở trong đám người tì ổ ô m ma trượng tràn đầy mồ hôi tiểu khuôn mặt lộ ra vẻ mong mỏi á lì xạ cảm giác mình giống như có lẽ đã có thể cảm giác được chung quanh phong nguyên tố sao động rồi rõ ràng chỉ là trung giai ma pháp sư nhưng cũng đã có thể bằng vào tự thân cảm xúc ảnh hưởng đến ma pháp nguyên tố không thể không nói t ỷ ổ phong nguyên tố ma pháp thiên phú đã đạt tới một loại mức độ nghịch thiên rồi bất kể nói thế nào ở chỗ này bạc dẫn phát tao loạn bọn hắn cũng sẽ rất phiền thoái á lì x à、Lisa、vội vàng cùng á lìn một trái một phải cùng nhau chấn an khuyên lơn t ỷ ổ cuối cùng là để cho tiểu tâm tình của cô bé nhiều mây truyền âm đi ra theo vừa mới bắt đầu vẫn lấy tay khoác lên trên ánh mắt phương t h ư ớ n g đ à i cao quan sát dọn túc vừa nói đường đồng thời đứng lặng tại đại cao hai đầu đội danh dự cũng bắt đầu tấu nảy sinh thánh vui cười Các theo í n đồ o hoài hoặc loại a hay ra n càng thêm cùng nhật nếu như không phải, những người này thần đều mười phân rõ ràng, à, muốn nghi bọn không phóng tinh thần hô thêm phải thậm chí thực họ phải pháp. có cái gì t mười rồi, rõ đều quả Ả Lì Sạ bị mị cửa ra vào đi tới đã đến bảy người đi ở phía trước ba người cũng là dẫn đường đội danh dự trong tay bọn họ cầm màu trắng chạm g ô n g cây rủ kim phấn cùng màu hồng thánh thủy lành nghề đi đồng thời với r a kim phấn cùng thánh thủy sau đó hai chủng vật chất lẫn nhau tiếp xúc t r ộ n lẫn cuối cùng biến thành màu đỏ trầm trọng thảm bày khắp bọn hắn đi qua mặt đường đối với học qua thuốc phép học g lì xạ các nàng mà nói loại này ma dược phản ứng cũng không hiếm thấy nhưng đối với người bình thường mà nói l khi này dùng một ít bọn ộ t p h hắn về sau mới được là trong truyền thuyết chính là cái tia tất yếu c h i ác giáo hội giáo hoàng cùng với nghe đồn đồng dạng vị này giáo hoàng có thật dài mái tóc màu đen trung tính và mỹ hình khuôn mặt để lộ ra một loại lạnh như băng cao thượng đắc ý vị đem thân thể đại bộ phân đều giấu ở trường báo xuống chậm rãi đi theo hai vị giáo chủ sau lưng cuối cùng tắc thì là một người mặc t h u ầ n bạch giáo hội thần quan trường bảo mang trên mặt rất nhiều nếp nhăn l ã o đầu đầu tiên tiến lên nói chuyện cũng không phải cái kia thần bí giáo hoàng mà là hai cái giáo chủ bọn hắn mở ra trong tay ra giấy sách giống như là đang nói hát hài hước châm biếm đồng d ạ n g kẻ s ư ớ n g người hóa đất nói cùng hát hài hước châm biếm bất đồng là lợi của bọn hắn can g trường và nặng nghề hết sức công thức hóa làm cho người ta có loại buồn ngủ cảm giác a lisa thậm chí phát hiện có mấy cái mới vừa rồi còn biểu hiện cực kỳ cuồng nhiệt dáng vóc tiểu t h ụ tín đồ cũng ở đây dài d ò n g buồn trán diễn thuyết trong lộ ra thiếu chút nữa ngủ biểu lộ. ở đằng kia hai cái giáo chủ xuống dưới về sau bọn họ chỗ chờ đợi cái thân ảnh kia mới rốt cục chậm dai đi tới trước sân khấu bất luận là tin ta đấy cũng không tin ta đấy đều nguyện từ bi thần minh ban cho n g ư ờ i đám bọn họ có thể thoát khỏi vô thường vận mạng lực lượng hắn nhẹ nhàng nói ra a l ì s a cùng a lin slip ế nhau một cái rõ ràng có thể cảm giác được đối phương nói chuyện giọng nói cũng không cao nhưng thanh âm kia lại giống như là tại vang lên bên thai đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh, thanh sở sở mỗi người một đem làm sinh ra đời đều khó có khả năng là thập toàn thập bi đấy chúng ta từ khi xuất hiện ở cái thế giới này bắt đầu liền đánh vác lấy nhất định phải lương đ e o đắc tội cùng ác đồng dạng cái thế giới này cũng có quang minh không cách nào thẩm phán đích sự vật thiện cũng không phải là vật năng thật sự là bởi vậy mới cần nếu có thể chủ trì chính thức tránh nghĩa tất yếu c h i ác tồn tại ngay tại hắn thao thao bất tuyệt truyền thụ tất yếu c h i ác giáo hội giáo lý lúc ánh mắt trong lúc vô tình xẹt qua giòn chỗ nguyên bản không đếm x ỉ a tới ánh mắt thoáng cái liền nhật chân mà giòn cũng trong khoảnh khắc đó cảm nhận được biến hóa của đối phương không xong bị phát hiện rồi hắn hướng mấy cái thiếu nữ nhỏ giọng nói hắn hồn cụ năng lực cảm ứng so với ta dự đoán còn mạnh hơn. hồn cụ có thật ể lẫn cảm ứng, liễm lại nhau ứng, đồng sinh cộng minh. cần phát chỉ thu hơi thở, h quá cảm đại p Bất bộ n ì n huống loại này cộng minh phòng ngừa đấy. Đây cũng là dọn có can đảm trước tới nơi này lớn nhất ý trượng. h thể Thật loại là là tới đấy. Đây có có trước đảm không nghĩ đến đối phương hồn cụ rõ ràng có được lấy vượt xa khỏi hắn tưởng tượng mẫn cảm trình độ mặc dù là tại hắn đ è nén xuống hồn cụ khí tức về sau như trước cảm nhận được trên người của hắn hồn cụ bây giờ nên làm gì alin n g ử a đầu nhìn nhìn cái kia chỉ là hơi chút dừng lại một chút hiện tại lại tiếp tục nói giáo hoàng lo lắng lo lắng mà hỏi thăm tạm thời lui lại vừa vặn chúng ta cũng nhìn thấy cái này giáo hoàng rồi trước tiên tìm một nơi che giấu sửa sang một chút nghi cách rồi quyết định bước tiếp theo đi a lisa quyết định thật nhanh g i ắ t tì ổ hai tay mà bắt đầu ý đổ xuyên qua đám người g i ò n tắc thì tại lúc rời đi trả về thân nhìn một cái cái kia cũng giống như mình thân là hồn cụ s ứ người sau đó mới vô tình hay cố ý xoa sau lưng không ngừng phát ra y ê u đ ớt cộng minh chừng đau, nhanh như chấp chui vào trong đám người loại tình huống này g i ò n không ngừng vận dụng tương lai chi đồng hiệu quả biết trước năm giây sau tình thế thời khắc cảnh giác không riêng gì g i ò n a lisa bọn hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu dù sao hồn cụ loại vật này đối với người bình thường mà nói hấp dẫn quá lớn mà đối với tất yếu c h i giáo hội ác loại n à mà à y mới nói, phát thế lực c n g là có t h ể r ấ t n h a n h h c ó n g lớn n m ạ h tự t h â n đ ư ờ n g tát, t h ư thường, thường chỉ cần đạt được ờ n cần g đạt một chỉ k i ệ n cường lực hồn cụ, thì tương đương lực cụ, thì v ớ i m ộ t của tàng h chí cái thư viện h chương năm g trăm hai chỉ mươi ba chương năm n g trăm hai n h ư ơ i ba bán nhân mã luôn tái diễn đồng dạng sai lầm thật sự là một ba vị bình một ba lại khởi a tân lục thảo nguyên si v à không có việc gì đất nằm ở mềm trên bãi cỏ nhìn mình học sinh mới minh tưởng tuy nói khoảng cách mười lăm ngày thời hạn cũng không có thiếu thời gian bất quá học viện bên kia các học sinh cũng sớm đã nắm giữ ma đạo khí cách dùng tăng thêm gần đây trong khoảng thời gian này x á t thực được cho thời buổi rối loạn cho nên hắn cũng chỉ có thể dành thời gian để cho các tấn j i a n nhanh lên đạt được sung túc thực lực liên hợp bán nhân mã nhất tộc đem chuyện nơi đây giải quyết hết về sau mau chóng hoàn thành lần này xuất hành mục đích Có c trời mới biết hấp huyết mới đại hấp quỷ ô ngay c h ú bên bị vương lúc nào sẽ xuất hiện, vạn nhất mình kia ma lúc c sẽ xuất u h ệ n bên côn kia vụ lấy, tại đây ra điểm ra si a o t ê u thân lời mà nói, này mấy ngày lời mà mấy va một bên suy tư sau kế hoạch một bên chán đến chết đất ngáp một cái thời điểm gót sắt bộ lạc một cái khác nơi hẻo lánh lều có ở bên trong bán nhân mã tủ trưởng vị ô lệ tèn gót sắt cùng mặt khác bán nhân mã bộ tộc đại biểu lại một lần tụ tập lại với nhau tôn kính vị ô lệ tèn tủ trưởng tuy nhiên chúng ta dễ c h ù m bộ lạc rất tôn kính ngài và ý của ngài cách nhìn nhưng thứ cho ta nói thẳng chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy có thể cho cái tia nhân loại lãng phí căn cứ chúng ta đồng bào liều chết lấy được tình báo hiện tại gỗ lìn số lượng không gần như chỉ ở bằng tốc độ kinh người gia tăng hơn nữa bọn họ chủng quần cũng bắt đầu đa dạng hóa mà bắt đầu thậm chí có tình báo nói đã có gỗ lìn đang thử đồ thuần dưỡng sừng tê giác thú rồi ở vào vị ổ lệ k è n bên tay trái bán nhân mã vẻ mặt nghiêm nghị nói sừng tê giác thú là một loại ăn cỏ động vật chiều cao tam công xích nặng đến một tấn không tính ngẫu nhiên xuất hiện á long loại lời mà nói đã là tân lục thảo nguyên bên trên lớn nhất sinh vật một trong rồi bọn chúng có dày đặc làn da cùng cứng rắn cơ r á c tuy nói xuất phát chạy tốc độ rất chậm chỉ khi nào chạy giống như là xe tăng đồng dạng có thể đơn giản nghiền bình trên thảo nguyên bất luận cái gì cho dù là địa hành long cũng sẽ không biết nguyện ý cùng một đám sừng tê giác thú chơi đụng nhau đấy ta cảm thấy được dễ chùn bộ lạc những đồng bào quá lo lắng sừng tê giác thú tuy nhiên bình thường tính t ì n h ôn hòa nhưng mặc dù đối với tự s ư n g là tự nhiên tri tử thảo nguyên tinh linh mà nói cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể phục tùng đấy càng đừng để những cái kia gộ lên rồi vì ố lệ tèn lất đầu phí mũi ra một hơi sau một tháng trước chúng ta cũng cho rằng xuất hiện một vạn cái trở lên gỗ l ì n quần lạc là không thể nào đấy nhưng bây giờ tụ tập lại gỗ l ì n số lượng tuyệt đối đã vượt qua mười vạn n à y mấy thứ gì đó đều ăn so nghiến răng động vật càng thêm tham lam giá hỏa đối với quanh thân thảo nguyên đã tạo thành to lớn phá hư cái kia đến từ dễ chùm bộ lạc bán nhân mã tắc thì đối với cái này không cho là đúng tụ trưởng các hạ cần phải vô cùng rõ ràng vạn nhất sừng tê giác thu thật sự bị gỗ l ì n thuần dưỡng thành công này đối với chúng ta mà nói đến tột cùng sẽ đến cỡ nào to lớn uy hiếp nhưng ta đáp ứng nghèo dịp tiên sinh sẽ cho hắn thời gian mười lăm ngày vì ố lệ t è n cũng có chút dao động chỉ có điều thiên tính ngay thẳng hắn vẫn đối với trái với ước định cảm thấy kháng cự tại thảo nguyên tri thần nhìn soi mói ta thân là chiến sĩ vinh quang không sẽ cho phép ta làm ra lật lọng chuyện ừ nếu như cái kia nhân loại là chân chính chăm chú tại dạy bảo cắt ân jin ma pháp ta thật cũng không sẽ nói cái gì nhưng ta mỗi lần đi ngang qua bên kia thời điểm c h u n g quy lại là chứng kiến hắn một bộ thành thơi thành thơi bộ dạng nếu như không phải ngài nói nhìn thấy hắn giết chết tính ra hàng trăm gỗ l ì n lời mà nói ta đều sẽ cho là hắn là gỗ l ì n cố ý phái tới kéo dài chúng ta nhất tộc gian tế rồi cái kia dễ trùn bộ lạc sứ giả vừa nói mặt khác đồng dạng không thể nào để mắt loài người bán nhân mã cũng nhao nhao phụ họa trước khi trở ngại vị ổ lệ kẻn uy nghiêm bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý mười lăm ngày ước định tại nơi chú quân dỗi dành vài ngày sau sự chịu đựng của bọn hắn đã sớm sắp bị sạch sẽ bọn này cùng ma pháp vô duyên gia hỏa đương nhiên sẽ không biết rõ bình thường ma pháp học tập tiến độ đều phải theo như năm qua luận coi như là thiên tài cũng phải theo tháng mà nói như si va như vậy lấy ngày qua tính toán tốc độ tiến b ộ đấy đã là hắn bật học lịch thiên bên ngoài thêm một chút r ụ c tốc bất đạt thành quả rồi hứ hồ tuy nhiên ngài đã đáp ứng cho hắn mười lăm ngày thời gian nhưng là, chỉ nói là cho hắn thời gian. cho ũ n g k ô n g si va mười lăm ngày thời gian có hiệu quả liền mở rộng mã pháp lấy tiêu diệt gỗ liền loại thuyết pháp này rõ ràng là để cho vị ô lệ kẻn không muốn xẻ ra kích lưu có đầy đủ sinh lực bằng không đợi đến bán nhân mã chết hết vậy còn mở rộng cộng đ ô n g tuyến mà bây giờ hắn tắt thì trực tiếp theo mặt chữ bên trên đã hiểu không thèm đếm x ỉ a đến trong đó tổng chốt đều biết ý tứ nghĩ sâu tính kỹ nửa ngày sau vị ổ lệ kẹn mới ngần g đầu đồng ý bọn họ xuất kích kế hoạch vì vậy tại si va không biết chút nào dưới tình huống bán nhân mã nhất tộc tìm đường chết kế hoạch cứ như vậy đã bắt đầu Bờ du nơi thành nam tiểu gia hỏa lách vào tại nho nhỏ khách sạn trong phòng tướng mạo dò xét các ngươi thấy thế nào À lì xạ đầu hỏi trước cái k i a mũ t r ù m rất kỳ quái vượt quá mọi người dự kiến đầu tiên lên tiếng dĩ nhiên là tị ổ tuy nhiên ta cũng hiểu được cái tia giáo hoàng có chút kỳ quái bất quá trực tiếp gọi nhân ra mũ trùm có phải hay không hơi quá đáng một điểm alin vì mọi người ngâm vào nước trà đồng thời cười khan rồi nói ti tiểu thư cái kia không phải mũ trùm du ni o đại sĩ v ẹ mặt thành thật nói ra đó là vì tỏ vẻ mình suy nghĩ cùng tuyết đồng dạng trắng toát cái ý này nghĩa mà cố ý khép lại tu hành khăn trùng đầu ta cảm thấy được loại sự tình này thế nào đều tốt á alin nhẹ dọn cờ mờ nờ đường nha ti ô tắc thì nhẹ gật đầu tiếp tục dùng thiếu khuyết ngữ điệu thanh âm của nói ra cái đầu kia khăn hôn đ ạ rất kỳ quái trở nên tồi tệ hơn hải chẳng biết lúc nào biến thành cờ mờ nờ gì, lúc kia hắn xác thực đã phát hiện ta nhưng không biết vì cái gì không có trực tiếp phái người nổi tới mà dọn tắc thì đang nghi ngờ mà khát chuyện nếu như nói là sợ làm cho hỗn loạn lời nói nay đại khái có thể tại chúng ta ly khai đám người về sau tái tiến đi tập kích ta cũng không nhận ra nhạ một cái bự giáo hội ngay cả chút người này tay đều không có nói không chừng là cảm giác được mình bây giờ nhân thủ cũng không có khả năng thắng được một cái hồn cụ s ứ nắm chắc đâu này d u ni o đại sĩ đưa ra một cái phỏng đoán cũng có khả năng hắn cảm thấy có biện pháp tốt hơn bộ hạch đáo chúng ta ví dụ như hạ độc hoặc nguyền rũa các loại giòn cũng ngờ vực vô căn cứ đường không thể nào nhân ra dù nói thế nào đều là một giáo hội ạ hơn nữa theo lễ misa bảo đến xem tựa hồ vẫn là thuần bạch giáo hội chỗ thừa nhận phụ thuộc tôn giáo alin mở to hai mắt nhìn không dám tin nói ra cùng hắn ở bên cạnh đoán ngay vào lúc này Ả lì s ạ như là đã nhận ra cái gì đồng dạng đẩy ra cửa sổ nhìn thoáng qua sau đó một lần nữa đóng lại không bằng chúng ta hỏi một chút bản người như thế nào đây nhìn thấy giòn lộ ra biểu tình k h ố n hoặc Ả lì s ạ chỉ chỉ ngoài cửa sổ ta thiết trí báo động t r ư ớ c ma pháp bị xúc động vị tiêu giáo hoàng bản người đi tới rồi hơn nữa trước mắt còn chưa phát hiện mặt khác giúp đỡ nàng trên mặt hiện lên nhiều hứng thú biểu lộ dừng ở giòn loại này tầm mắt ý tứ rất đơn giản đối phương nhất định là vì hồn cụ xứ mà đến cho nên đến cùng phải làm sao đều được g i n mình quyết định thế nào là chạy trốn vẫn là tiếp xúc với hắn sự lựa chọn này để trực tiếp dọn lên dọn trước mặt của quả nhiên vẫn là tiếp xúc một chút tương đối khá suy nghĩ một chút giòn mới làm ra quyết định hắn n mầm đầu nhìn bốn vị thiếu nữ trước khi ta đụng phải hồn cụ xứ trừ thê tử của ta cùng mội mội bên ngoài cơ bản đều là không có nói mấy câu mà bắt đầu đánh nhau nếu như có thể ở chỗ này đạt được tình báo hữu dụng chúng ta đây cần l à g tránh sao alin h khéo hiểu lòng người mà hỏi thăm không cần giòn cười khổ trả lời tuy nhiên nói như vậy rất không có trí khí b ấ t quá ta cảm g i được các ngươi ở đây ta sẽ an tâm một điểm hơn nữa cho dù bây giờ trở về lánh về sau dù nị ô tiểu thư cũng sẽ theo trong miệng ta đem nói chuyện với nhau nội dung bộ đồ đi ra ngoài chứ đó là đương nhiên dù nị ô đại sĩ không chút do dự hồi đáp xin không cần vẻ mặt tự hào mà nói loại lời này đây không phải khích lệ á chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi b ố chương năm trăm hai mươi b ố ép giá là nữ hải từ đặc hữu chủng tộc thiên phú ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ trốn chạy cái kiếp như t r ư ớ c che mình mặt tất yếu c h i ác giáo hội giáo tông đại nhân đi gian phòng câu nói đầu tiên thì để cho ạ l ụ xạ chiếu khởi tủ khí lơ mi ngoài ra ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn tùy tùy tiện tiện đối với ta lộ ra chính mình hồn cụ mà hắn câu nói thứ hai tắt thì để cho giòn nhữ mày đây là tới từ giáo tông đại nhân uy hiếp của ngươi sao thiếu niên giận tái mặt giống như là phát hiện địch nhân sói con giống như nghe răng trận mắt nói là lời khuyên cảnh báo cái k i a thần thần bí bí giáo tông đại nhân chém đinh chặt sắt đất trả lời tuy nhiên không biết có phải hay không là t r ù n g hợp bất qua cho đến bây giờ đem làm hai cái cũng không phải là bạn bè hồn cụ xứ đồng thời lộ ra hồn cụ thời điểm trong đó tất nhiên sẽ có một bên chết đến trẻ tuổi nóng tính có lẽ không tệ nhưng không cần phải dưới tình huống ta còn là hy vọng ngươi có thể tỉnh táo một điểm hắn tiếp tục nói thật vất vả đụng phải một cái nói không chừng có thể trao đổi một chút hồn cụ tâm đắc người ta cũng không hy vọng để cho tay của mình dính vào máu của ngươi rất hiển nhiên vị này giáo tông đại nhân ngụ ý tự là nếu như g i ò n cô ý muốn động thủ thắng nhất định là hắn thật sự là không hề có thành ý đàm phán thái độ a lì xạ trong lòng rơi xuống một cái kết luận như vậy sau đó lại trong lòng nói bổ s u n g hơn nữa còn là cái tự đại gia hỏa vì cái gì ngươi theo giáo hội cùng nhau đi tới đều không có người chú ý tới ngươi thì sao Cái đó và v ừ giáo giáo rụt rụt. trong i u ư ngoài h a của n nên người c h tao tính làm cho người ta mất đi đối với mục tiêu vật nhận thức năng lực một loại đặc biệt ảo thuật mà thôi hơn nữa loại này ảo thuật còn đối với tinh thần lực vượt qua thường nhân ma pháp sư không có hiệu quả đối với tỷ ô cái loại này không tiêu ngạo không xiềm lịnh vân đạm phong khinh tư thái lộ ra một tia tán thưởng về sau vị này giáo hoàng các hạ mới thuận miệng hồi đáp đối với người bình thường mà nói nhận thức năng lực bị giấu kín lời mà nói quả táo cùng với đỏ một chút thạch đầu không khác nhau gì cả tiền mặt cũng chỉ là y n ấn có đồ án trăng giấy ngày thường c ù n g nhiệt thần tượng cũng cùng chung quanh trên đường người xa lạ không có khác biệt gì thì ra là vì vậy hiệu quả trên người ra chỉ trong ngoài tao tĩnh ma pháp này về sau vị này đánh giống như quỷ dị giáo hoàng các hạ trong con mắt người bình thường cựu la tùy ý có thể thấy được nhân vật khả nghi mà thôi Vấn đề là trên thực tế nếu như không phải có á lì xạ các nàng sự tình nhắc nhở trước cho dù cái này giáo hoàng đi đến dọn trước mặt nói không chừng hắn nhất thời bán hội cũng không nhận ra được không ngờ rằng các ngươi tuổi còn nhỏ lại có thể biết là ma pháp sư đích thật là của ta tính sai giáo hoàng các hạ như v a i dùng hào không t i ế c nối thanh â m của nói ra bất quá tuy nói nói như vậy không dễ nghe trên thực tế liền tính toán ba người các ngươi đều là trung giai mà pháp sư cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta mà bờ du n â y thành nói như thế nào cũng là ta giáo hội cứ điểm muốn ở chỗ này mặt tìm được các ngươi nhưng khó không đi nơi nào đối với giáo hoàng các hạ tràn đầy tự tin lời mà nói á lì xạ cùng á linh tạm thời bất luận dù nị ô đại s ỉ thế nhưng mà xỉ mũi coi thường cho dù bờ du n â y thành là địa bàn của ngươi vậy thì sao liền tính ngươi có thể đem cả tòa thành đều lật qua thì thế nào trên cái thế giới này còn không có thứ đồ vật có thể vây được ẻ o diệp đệ tử cùng lắm thì một khối đường về thủy tinh chuyện phản chính lúc này đây tính cái đồ chơi này bị giảm giá trị đến bây giờ ẻ o diệp cơ hồ là nhân thủ một khối phải biết cho dù là được xưng phía đông bình nguyên nghiêm khắc nhất ngục giam lập phương lao tủ đều bị si va dùng cái đồ chơi này thành công c ấ c ngục chớ nói chi là nho nhỏ bờ du n ơ y thành tuy nói nói như vậy không dễ nghe bất quá nói thực ra liền tính người đ á m bọn họ toàn bộ bờ du nơi thành đóng ở giáo hội thành viên cùng tiến lên chúng ta còn không sợ quả nhiên ạ lụy ạ cũng hoàn toàn không để ý tới đối phương đó cùng u hiếp không hai lời mà nói giặc quân lời của đối phương đâm hắn một câu về sau trực tiếp giành lấy quyền nói chuyện so về ở chỗ này cố làm ra vẻ vẫn là công bằng tương đối khá chứ h ừ các ngươi nghĩ muốn cái gì phương diện tình báo cũng không biết giáo hoàng các hạ tin hay không phản chính hắn hử l ệ n h một tiếng cũng không tranh cãi nữa luận thay đổi cái vấn đề hết thể có quan hệ hồn cụ tình báo d u ni ô đại sĩ nhìn đúng tình huống sen vào nói ta nói rõ ràng có được hồn cụ chính là tiểu tử k i a chứ vì cái gì vẫn là các ngươi những n à y mà pháp sư đến tham gia náo nhiệt giáo hoàng các hạ rốt cục đối với dọn hiện tại bi t h ụ tình cảnh nhìn không được hướng mấy người hỏi bởi vì chúng ta thần kỳ vật phẩm nghiên cứu hiệp hội là của hắn người đại lý dù ni ô đại si nhìn nhìn à ly xạ ở phía sau người sau khi gật đầu hồi đáp hoàn toàn chưa từng n g h e qua được rồi tựa hồ là bông tha cho truy vấn này tên kỳ quái tổ chức tên giáo hoàng các hạ đặt mông ngồi vào chiếc ghế bên trên các ngươi ngay cả một ly trà cũng không cho khách nhân chuẩn bị sao vừa dứt lời nóng h ổ i mỹ vị hưởng trà thoạt nhìn mỹ vị vô cùng trà bánh tâm cùng bánh nướng đánh nhau liền xuất hiện ở trên mặt bàn bên cạnh bàn một thân trang phục nữ bộ cả l i n h dùng so bình thường sáng lạn một phẩy năm lần dáng tơi ư cười hướng đối phương hỏi hồng trà cùng đ i ể m tâm đã chuẩn bị xong xin hỏi ngài còn phải chút gì đó sao còn nửa che mặt tất yếu c h i ác giáo hội giáo hoàng tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền dỡ xuống c h e lấp tới uống trà trước khi câu kia đều chỉ là vì cho ạ lì xa bọn hắn một cái khó chịu chỉ bất quá bây giờ xem ra tựa hồ đánh cho mình một bắt hai nói ngắn lại ta cũng không phải nhà từ thiện cũng không phải là của các ngươi lao sư muốn dựa dấm vào ta thu hoạch truyện báo ít nhất cũng phải dùng đồng giá tin tức đổi mới được ho nhẹ một tiếng che giấu thoáng một phát b vị tia giáo hoàng các hạ mới tiếp tục nói đợi giá trao đổi vô luận từ lúc nào đều là phải tuân thủ chân lý một trong không có vấn đề tuy nhiên chúng ta về hồn cụ bản thân tin tức không nhiều lắm nhưng một ít bảng chi tình báo lại có rất nhiều bên trong không ít đều có được ngoài ý liệu của người giá trị theo dịp mỗi ngày đều có thể thu được không ít tình báo của ngoại giới mà những tin tình báo này trải qua ba hiền giả phân loại về sau trừ ra văn kiện cơ mật sẽ bị tập trung mặt khác căn cứ trình độ trọng yếu đều có thể dùng bất đồng số lượng điểm thường đến hối bái đã sớm nắm giữ không ít một tay tình báo hạ lụy xa nhẹ gật đầu đồng ý khoản giao dịch này bất quá Mời t r ư ớ c tiên t n đem ì h báo n ó i ra, để cho c h ú n g t a p h á n đoán t h o á n g m ộ t p h á giá t trị n h ư thế n à o c h ú n g ta t mới có h ể q u y lấy ế t định c á i gì t ì n h báo đến t i ế n h à n h t r a o đổi. Tiếp t h e o đấy, l i ề n l h đ ơ n t h u ầ n bằng vào k h ẩ u t à i cùng c ơ i cọ năng l ự c cọ kẹ m ặ chương cả đ á n rằng có c rồi. h t r ì n h ủng hộ t h ư ơ n g hai i Việt ệ u c ủ Tàng Thư v ệ n c h ư ơ n Chương g 525 chương 525, thảo nguyên á c chiến 1, j i n vì cái gì hôm nay trong bộ lạc bán nhân mã giống như thiếu rất nhiều không có việc gì si va một bên tùy tiện tiễn đưa trong hòm giữ đồ lấy ra một cây b ả o vật cấp ma trượng tiến hành bảo dưỡng một bên hướng vẫn còn luyện tập thi pháp bán nhân mã thiếu n ê n hỏi thường ngày góp sắt trong bộ lạc tuy nói không tính là hối hả nhưng là thật náo nhiệt nhưng hôm nay đã có loại phá lệ yên tĩnh hơi chút cảm giác một chút si va liền phát hiện trong bộ lạc đại bộ phận chuồng ngựa đều là không không biết bất quá ta phụ thân không có nói cho ta biết lời nói đại khái cũng không phải là cái gì đại sự có thể là tập thể đi ra ngoài săn bắn các loại đi lau mồ hôi nước bán nhân mã thiếu niên tiểu tâm r ự c r ự c thao túng trên ngón tay của chính mình một đám lửa chiếu vào si va dạy thụ đấy khiến nó trong chốc lát tô néo thành ép hình trong chốc lát tô néo thành bê hình dục tốc bất đạt thức dạy học tuy nhiên để cho bán nhân mã thiếu niên tại mấy ngày ngắn ng nhưng hắn đang khống chế cùng thi pháp giai đoạn muốn ở dưới công phu so từ bản thân chậm rãi học tập tu hành ra ma lực n h â n đến muốn hơn rất nhiều cũng may si va cũng không phải cái loại này không chịu trách nhiệm giáo sư hiện tại j i n tiến hành huấn luyện thì tương đương với mất bỏ mới lo làm chuồng có thể trợ giúp hắn mau chóng nắm giữ ma lực điều khiển tập thể săn bắn si va đem một chỉ có thể là huống say tự nhưỡng mật hoa rượu lảo đảo bay đến hắn trên mui thảo tiên tử bắn bay qua một bên mùa xuân bông xuống trên thảo nguyên tùy ý có thể thấy được những này bên ngoài cùng loại với thảo tinh linh nhưng so với thảo tinh linh mà nói càng thêm thường gặp tiểu chú bán nhân mã là ăn tạp sinh vật nhưng so với loại thịt bọn họ càng ưa thích thức ăn chay nhiều một chút mà mấy ngày nay sinh hoạt cũng làm cho siva đã minh bạch bọn này nửa người nửa mã sinh vật m ó n chính là một loại tên làm nọ lộ cùng loại với cây khoai tây thực vật dễ c ủ một năm bốn mùa đều có sản xuất tùy ý có thể thấy được cho nên bán nhân mã căn bản không buồn khẩu phần lương thực thuận tiện nhắc tới đồ chơi kia vị có điểm giống là trộn lẫn đất mảnh cây khoai tây đối với siva mà nói không có chút nào ăn ngon ta nhớ được các ngươi chứa đựng h u n thịt cũng không có thiếu chứ siva lại hỏi đã số lượng dự trữ đầy đ ủ lời nói tất yêu tiến hành loại này, đại quy mô săn bắn đâu này?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 nhìn phía tỉnh tỉnh mê mê bán nhân mã thiếu niên phụ thân của ngươi là cái loại này vì tổ chức hoạt động liên tùy tùy tiện tiện đem trong nhà lực lượng phòng vệ đều điều đi đổ đần s a o phụ thân của ta làm sao có thể sẽ phạm loại này sai lầm v â n v â n lao sư ngươi nói là hiện tại chúng ta trong bộ lạc ngay cả lực lượng cảnh vệ đều không có sao phục hồi tinh thần lại lĩnh hội tới si va trong lời nói hàm nghĩa zin trên mặt biểu lộ biến thành kiếp sợ cho mình ra chỉ một cái phiêu phụ thuật si va chậm rãi phiêu hướng lên bầu trời ngượm nhờ rộng lớn tầm mắt hướng chung quanh, quanh quan sát nhưng cũng không có ở chung quanh phát hiện gót sắt bộ lạc thanh tráng n i ê n thành viên thân ảnh của nhưng si va giàu gì cũng là kinh nghiệm sung túc lịch duyệt phong phú đại ma pháp sư vẫn là dễ dàng phát hiện đi một tí dấu vết để lại đông bắc phương hướng đùi có có đủ dấu hiệu theo cái kia đổ trình độ đến xem cần phải có không ít người tại đoạn thời gian gần nhất ở bên trong trải qua bên kia đông bắc chỗ đó không phải gỗ lìn căn cứ ư j i n khó có thể tin mở to hai mắt nhìn đúng vậy si va trên mặt biểu lộ cũng lạnh xuống chỉ sợ phụ thân của ngươi chờ không được chứng kiến huấn luyện của ngươi thành quả trực tiếp mang theo tộc nhân của các ngươi đến gỗ lìn bên kia tiến đưa chết rồi Bán、si、người người n h cảm thụ i u niên sửng thoáng một phát gỗ lìn vương trên người ma lực toa độ phát hiện còn ở tại chỗ không có gì thay đổi về sau si va lạnh mặt nói gỗ liên biện khủng bố coi như là si va cũng vô pháp nhiếp kỳ phong mũi nhọn càng đừng để những cái kìa bán nhân mã rồi trừ phi gót s á t bộ lạc có biện pháp đem chọn cái tân lục thảo nguyên sở hữu tất cả bán nhân mã thảo nguyên tinh linh bộ lạc cùng sức chiến đấu cùng cả hai chúng nó tương cận sinh vật tụ tập lại một lượng mới có cùng gỗ lỉn biện sức liều mạng ta đương nhiên biết rõ lao sư ý của ngươi ta cũng không có hy vọng ngươi đi t r ợ giúp đồng bào của ta y tứ bán nhân mã thiếu niên đối với si va lộ ra một lượng lạnh lùng lời nói không có chút nào ngoài ý m u ố n đi theo si va học tập trong khoảng thời gian này nguyên bản liều lĩnh nhiệt huyết diên cũng có rất nhiều mới mẹ thể nghiệm mặc dù lớn thể tính cách cũng không có thay đổi nhưng so với trước kia hắn đã tính táo rất nhiều cho nên hiện tại hắn cũng rất biết rõ lần này đúng là bọn hắn bán nhân mã mình đ ố i lý ta chỉ hy vọng là ngươi có thể cho phép ta lấy con cái thân phận tiến về trước chiến trường trợ giúp phụ thân của ta cùng trong ma pháp học viện so sánh rời g i ả sư phụ sinh quan hệ bất đồng nói như vậy thường thường là một đôi một dạy học bán nhân mã đám bọn chúng thầy trò q u n i ệ m càng cùng loại với du lịch pháp sư cái chủng loại kia một ngày vi sư cả đời vi phụ cảm giác cho nên cho dù là muốn lập tức lao tới chiến trường jin cũng hay là t r ư ớ c kềm chế vẻ lo lắng xin chỉ thị thoáng một phát si va ý tứ đây là ngươi ý chí của mình không có quan hệ gì với ta đã minh bạch lão sư gặp lại cho dù biết rõ lần này tiến đến chiến trường giữ nhiều lãnh í c nhưng vì phụ thân của mình vẫn là dứt khoát tiến về trước không thể không nói jin đúng là đứa trẻ tốt muốn không lén lút đi theo bảo hộ hắn phòng ngừa cái này khó được hiếu thuận đệ t ử chết non như thế nào đây si va tại trong lòng tầm h nghĩ bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này của mình tạm thời bất luận một mực mình dưới cánh chim không có chịu qua ngăn trở d i n có thể hay không hào hào trưởng thành chỉ là đạt tới trên chiến trường chứng kiến bán nhân mã đám bọn họ bi thảm bộ dáng si va liền không có năm chắc mình sẽ không xuất thủ cứu rút nghĩa bởi như vậy lời nói mới rồi không sẽ chờ tại đánh mình một bạt thai đến sao chờ một chút cuối cùng si va vẫn là thật dài thở dài ta là tuyệt đối sẽ không tự mình xuất thủ hắn trước định rồi một cái đại t i ê n đề sau đó mới tiếp tục nói bất quá ta sẽ ở mưu mục san đường cỏ chính là chúng ta hai ngày trước đến luyện tập cái k i a đường cỏ thiết chí một cái ma pháp t r ậ đấy dùng của ngươi hỏa diễm có thể kích hoạt trận địa nếu như hiểu rõ mà nói sẽ đem địch nhân dẫn qua bên kia đi hơn nữa cũng đúng dễ dàng để cho tộc nhân của ngươi biết một chút về ngươi cố gắng học tập thành quả không có vấn đề liền cầm coi trọ ngươi n g ma đạo khí đi cảm ơn ngài lao sư j i n vẻ mặt kinh hỷ ta j i n gót sắt tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngài thanh danh đấy chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm hai mươi sáu chương năm trăm hai mươi sáu thảo nguyên đắc chiến hai với tư cách gót sắt bộ lạc tủ trưởng bán nhân m ã nhất tộc tạm thay tộc trưởng ngẫu nhiên vị ô lệ kẹn cũng đều vì mình làm ra một ít quyết định cảm thấy hối h bất quá hắn có thể khẳng định là mặc dù là đem dĩ vãng tất cả hối hận toàn bộ cộng lại cũng tuyệt đối không có hiện tại hối hận tới nhiều những cái kia điều tra các chiến sĩ đến cùng đang làm cái gì cái gì gọi là đang tại thuần hóa này không cũng đã đầu nhập thực chiến sao hắn vung lên c h i ế n phủ ném bay một vòng q u ẩ n vây quanh tạp binh gỗ lìn thanh âm trầm trọng gầm nhẹ nói theo chỗ hắn ở có thể chứng kiến cách đó không xa giống như là xe tăng đồng dạng b ấ tiếp luận địch ta tục như vậy lần này xuất kích bán nhân mã chiến sĩ sẽ toàn quân bị diệt đấy vì cái gì mình muốn tùy tiện đáp ứng xuất kích nếu như hào hào tuân thủ cùng cái kia nhân loại ước định tạm thời án binh bất động đồng thời đối với gỗ liền tiến hành toàn diện điều tra lời nói loại tình huống này rõ ràng là có thể tránh được đấy tuy nhiên nội tâm tràn ngập hối hận bất quá loại này tâm tình tiêu cực cũng không có ảnh hưởng đến vị ô lệ tèn phán đoán lưu lại không cần tiếp tục chiến đấu rồi toàn bộ viên lưu lại hắn giật ra cuốn họng giống to đồng thời ta trợ lấy loại pháp thuật năng lực giao phó lực lượng của mình trong nháy mắt vọt tới phụ cận một đầu sừng tê giác thú bên người dĩ nhiên trải rộng t ú tích cùng vết máu chiến phủ h u n g hàng chém vào đối phương không có khôi giác bảo vệ cái cổ ở giữa trong kẽ h hở lập tức tanh hôi máu tươi giống như là bị cao áp máy bơm nước cô n ả sinh đồng dạng theo miệm vết thương p h u n tung tóe mà ra đầu kia sừng tê giác thú cũng phát ra bị thương tiếng si si si si chân hạ một cái lảo đảo liền đang chạy trốn ngã ngã trên mặt đất cũng đụng b ư ớ c một mảnh đang muốn truy kích bán nhân mã gỗ lìn sừng tê giác thú toàn thân đều bao vây lấy chất sừng khôi g i á p cùng da dày chỉ có cái cổ ở giữa miễn cưỡng tính toán là một sơ hở chỉ là tạm thời bất luận cái k i a hẹp hỏi khu vực bản thân khó trúng mục tiêu tính mặc dù không có khôi g i á p bảo hộ d i à y đặc làn da cùng mỡ đều bị chém đi lên xúc cảm như là dùng côn gỗ ẩu đạt tại bánh xe lên ở bị muốn chết toàn bộ bán nhân mã nhất tộc ở bên trong có thể như bị ô lệ kèn như vậy một kích giết chết một đầu sừng tê giác thú tồn tại sẽ không vượ mà trước mắt trên chiến trường đã xuất hiện sừng tê giác thú lại đã vượt qua một trăm đầu tăng thêm gỗ l ì n cùng bán nhân mã đám bọn họ bắt đầu hỏng mất trận hình để cho cao t ầ n g chiến lược viện trợ giống như như mối bỏ biển không đáng kể không có sao chỉ cần có thể thoát đi chiến trường bằng vào sừng tê giác thú tốc độ còn uy hiếp không được chúng ta vì ổ lệ kẹn lên tiếng hô to cho tộc nhân của mình động viên không biết có phải hay không là những lời này làm ra tác dụng bán nhân mã đám bọn họ rút lui tốc độ tựa hồ càng nhanh hơn một chút ra vẻ chỉ cần một hồi sẽ qua nhi có thể triệt để thoát ly gỗ l i n dây dưa ly khai nơi này trở lại bộ lạc tuy vậy nhìn xem so về vừa mới khai chiến t r ư ớ c thưa t h ấ t rất nhiều b á n nhân mã b ầ y vì ố lệ thèn trong lòng hối hận tình càng thêm nồng đậm vừa lúc đó vì ố lệ thèn manh liệt phát hiện có mấy đạo bóng đen theo đuổi cọ trên không xa qua một loại dự cảm bất tường đột nhiên tập kích trái tim của hắn c o i chừng không chung cảnh kỳ vừa mới phát ra cũng đã có tôi không kịp để phòng bán nhân mã gặp hai vạn phiêu tán lân phấn cự ảnh từ trên trời gián g xuống đem một ít không có thể kịp thời làm ra phản ứng bán nhân mã trực tiếp tốn lên thiên không cũng không lâu lắm chân cụt tay đức cùng nội tạng khí quan liền như trời mưa đồng dạng từ trên trời rất xuống có thể nghĩ những cái tia bị tốn lên thiên không bán nhân mã bị bị cái gì chính là hình thức đ ã n h ngộ là liệp l ụ c điệp cá biệt đối với trên thảo nguyên sinh vật rõ như lòng bàn tay bán nhân mã săn nhân lập tức kêu lên tiếng liệp l ụ c điệp cự phi t r ù n g loại ăn thịt điệp loại sau khi thành niên xải cánh gần tám công xích là nhân loại trong ghi chép thứ năm lớn hồ điệp thảo phạt đ ẳ n g cấp lẹ vẹo m ộ ư ơ i hai loại sinh vật này mặc dù là hồ điệp nhưng cùng những cái tia ngồi không thân thích bất đồng bụng nó có sáu cái bén nhọn móng ướt có thể đơn giản đem một người mở ngực bề bụng bóng rổ lớn trên đầu còn dài có thể đâm vào con ngồi trong xương sọ để ma mú l i ệ p lộc điệp ấu niên thời kỳ là một loại tên là đất tanh tảm chừng chó săn lớn nhỏ màu da sâu lông bọn nó thiếu khuyết đầy đủ tự vệ năng lực cho nên quanh năm dấu ở dưới mặt đất đợi đến lúc có con mồi tiếp cận mới sẽ đem thứ nhất miệng nước vào đáng nhắc tới chính là l i ệ p lộc điệp ấu niên thời kỳ bị đồn đ ã i ngâm rượu có thể trắng dương mà sau trưởng thành nó lân phân thì là đ ắ t giá luyện kim cùng thuốc phép tài liệu cho nên tại phía đông bình nguyên đã từng đã bị ma pháp sư bắt giết mà một số gần như diệt sạch mà ở tân lục thảo nguyên là bởi vì thiếu khuyết thiên địch những này ăn thị côn trùng như trước bảo trì cực lớn trùng quần số lượng Coi chừng. những quái vật kia trên lưng của có cái gì là gỗ lìn gỗ lìn cưới liệp lộc điệp trên người tạp nhạp tiếng gào tại bán nhân mã trong văng lên để cho vị ố lệ tèn chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ tình huống hiện tại xem ra lần này gỗ lìn đám bọn họ phục tùng đấy không hề chỉ là sừng tê giác thú mà ngay cả tân lục thảo nguyên bầu trời bá chủ một trong đều trở thành những n à y lại nhỏ lại xấu xí bọn quái vật nanh bớt phụ trách điều tra g i a hỏa cần phải bị tóm lên qua thế nhìn xem đồng bào của mình bị những ngày kia không trung bay tới bay lui bọn quái vật nguyên một đám tùng đi vị ố lệ tèn cắn răng miến lợi nói ra nếu như nói sừng t khi bọn hắn xuất kích trước khi mới vừa v ậ n hoàn thành huấn luyện như vậy những n à y liệp lộc điệp hiển nhiên liền đã trở thành đệ sập bán nhân mã nhất tộc cuối cùng dâm dạ n g muốn phòng ngừa những n à y nhanh nhẹn nhảy mũi địch nhân bán nhân mã đám bọn họ biện pháp duy nhất hay là tại đối phương lao xuống một khắc này tất cả dùng tới đến đem loạn đao chém chết nhưng bởi như vậy bán nhân mã đám bọn họ tiến lên tốc độ tất nhiên sẽ đã bị to lớn ảnh hưởng hơn nữa vì quan tâm địch nhân lúc nào lao xuống bọn họ còn phải thời khắc chằm chằm vào bầu trời cảnh này khiến tốc độ cao nhất chạy trốn đã trở thành hy vọng xa vời mà bán nhân mã đám bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ một khi c h ầ m lại xuống tất nhiên sẽ trở thành sâu tại phía sau bọn họ những cái kia sừng tê giác gỗ liền kỵ sĩ thực ngồi tại sao phải như vậy vì ố lệ thèn có chút m à mịt tình huống hiện tại bán nhân mã nhất tộc giống như là lâm vào một cái bơi chết hơn nữa hết lần này tới lần khác tử cục này hay là hắn dẫn theo tộc nhân của mình nhảy xuống đấy hiện tại phải làm gì trận chiến đấu này về sau bán nhân mã nhất tộc sẽ như thế nào không so về những này hiện tại đến ngọn nguồn muốn thế nào mới có thể thoát khỏi cái này không cảnh nếu như những ngày thanh tráng nghiên toàn bộ chết ở chỗ này lời mà nói chỉ dựa vào trong danh địa những cái kia người già yếu là tuyệt đối không cách nào ở mảnh này dĩ nhiên long trời lỡ đất trên thảo nguyên sống xuất đi nói như vậy chẳng lẽ t r u y ề n thường ngàn năm bán nhân mã nhất tộc liền phải ở chỗ này hủy diệt sao hoàn cảnh chung quanh thoáng cái tối xuống nhìn xem hướng mình đánh tới l i ệ p l ụ c điệp lâm vào vô tận tự trách cùng thống khổ vì ổ lệ k ẹ n thậm chí ngay cả trốn tránh đ ề u quên tựu như vậy ngơ ngác nhìn đối phương móng nuốt hướng mình trộ tới